c h ư ơ n một trăm bảy mươi ta hoang vô phong quay về rồi c h ư ơ n một trăm bảy mươi ta hoang vô phong quay về rồi cơ hạ o vũ cùng cơ hạ o thiên hai người đều là hối hận đến cực điểm mặc dù diệp lăng thiên ban đầu ở hôn nguyên tiên thành thể hiện rồi không tầm thường thiên phú nhưng bọn hắn nhưng cũng chưa sao mái trèo lăng thiên để ở trong lòng một thái ớt thiên kiêu mà thôi dù là khi biết diệp lăng thiên gia nhập cơ loan đội ngũ hai người cũng chỉ là đúng cơ loan đội ngũ càng làm trọng hơn xem rồi mấy phần thôi nhưng bọn hắn trung pi là xem nhẹ diệp lăng thiên a nếu là sớm biết diệp lăng thiên có thể mở ra vô thủy thiên cung tùy tiện quyết định hôn nguyên tiên đ ỉ n h người thừa kế thuộc về bọn hắn nói cái gì cũng không biết tùy tiện buông tha diệp lăng thiên a ta cái này thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế cơ loan chỉ cảm thấy chính mình cả người đều giống như đang nằm mơ mặc dù nàng có nghĩ qua biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h người thừa kế nhưng cũng không nghĩ tới lại là vì nhẹ nhàng như vậy phương thức diệp lăng thiên bằng vào sức một mình cướp đoạt rồi tất cả hôn nguyên khí n h ờ n à n g trong nháy mắt có rồi chín mươi chín đạo hôn nguyên khí cự điện hạ chuyện chỗ này ta còn có chuyện quan trọng đi làm, thì đi trước một bước. diệp lăng thiên nói xong thì không cho cơ loan cơ hội nói chuyện thân hình lóe lên liền biến mất ở trước mặt mọi người mà thì tại trước diệp lăng thiên hướng hôn nguyên cổ giới tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn đồng thời bắc hoang vực tổ địa đại hoang vương triều nơi phong ấn huyết ma tộc từ diệp lăng thiên lần thứ hai thi triển tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tới trước cùng đông nhạc tiên đế tàn l i n h một phen giao lưu về sau nơi phong ấn huyết ma tộc thì lâm vào vắng lặng một cách chết chóc không còn xuất hiện bất luận cái gì tiếng động nhưng mà ngay tại hôm nay nơi phong ấn huyết ma tộc yên tĩnh cuối cùng lại một lần nữa bị đánh vỡ chỉ thấy phong ấn chi địa lối vào Đột n hai i liệt i ê lên n nột nhạo lên trận trận kịch liệt không g n Trận. ba a đậu. h đạo nhân ảnh đột nhiên tự phong ấn bên trong bạo trùng mà ra một người cầm đầu là một vị thân hình trung niên nam tử khôi ngô hắn xông ra phong ấn về sau cảm thụ lấy tổ địa đại hoang vương triều khí tức quen thuộc không khỏi vẻ mặt đắc ý c ư ờ i như điên ha ha bác hoang vực t a hoang vô phong cuối cùng quay về rồi không sai cái này theo nơi phong ấn huyết ma tộc ra tới chính là từng tại bác hoang vực tiếng tăm lừng lấy đại hoang vương hoàng vô phong cùng với luôn luôn đi theo tại hoàng vô phong bên cạnh tông nguyên lúc trước diệp lăng thiên hoành không xuất thế tại bác hoang vực thành lập thanh vân hoàng triều hoang vô phong không cam lòng khuất tại thanh vân hoàng triều phía dưới thế là quả quyết tiến nhập tổ địa đại hoàng vương triều chỗ này thần bí thế giới khác có thể hoang vô phong sao thì không nghĩ tới tổ địa đại hoàng vương triều t r u n g thần bí thế giới khác lại là huyết ma tộc phong ấn c h i địa bọn hắn bước vào nơi phong ấn huyết ma tộc rất nhanh liền bị huyết người của ma tộc kém chút chết không có chỗ trôn may mà hắn đạt được rồi huyết ma tộc thế hệ này mà chủ huyết c ử u lê nhìn chúng không gần như chỉ ở nơi phong ấn huyết ma tộc sống tiếp còn trở thành rồi huyết cựu lê đệ tử tu luyện huyết ma tộc công pháp thần thông trong khoảng thời gian này hoang vô phong thực lực tăng trưởng được hết sức nhanh chóng dường như dễ như trở bàn tay thì siêu việt rồi nhân tộc huyền hoàng đại thế giới vũ hoàng đạt đến có thể so với v õ thần tình trạng trước đây hoang vô phong dự định tại nơi phong ấn huyết ma tộc tiếp tục tu luyện dự định ở chỗ này đột phá v õ thánh thậm chí v õ đế sau đó lại trở về bắc ngang vực vì vô địch chi thế quân lâm thiên hạ lại không nghĩ rằng huyết ma tộc người trong truyền thuyết kia đời thứ nhất ma chủ huyết vô thần cuối cùng từ trong ngủ mê thất tình vị này đời thứ nhất ma chủ thế nhưng đủ để so sánh nhân tộc tiên đế cường đại tồn tại hắn trực tiếp cho hoang vô phong một đạo lực lượng n h ờ hoang vô phong trực tiếp vượt qua võ thánh võ đế. dơ lên đột phá tiên h cảnh bây giờ hoang vô phong đã là một vị siêu việt võ đế c h â n tiên mặc dù hoang vô phong cũng biết sơ đại huyết ma chủ huyết vô thần sở dĩ sẽ trợ hắn tăng lên chỉ là muốn sử dụng hắn trưởng khống bắc hoang vực nhường bắc hoang vực nhân tộc đều trở thành máu của hắn ăn rốt cuộc hắn chính là bắc hoang vực nhân tộc mới vào phong ấn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì hoang vô phong thì không để ý có thể với lúc bắt đầu hắn đầu nhập vào huyết ma tộc chỉ là vì mạng sống có thể theo thời gian dần dần chuyển rời hoang vô phong thông qua huyết ma tộc thu được vô cùng lực lượng cường đại cảm thấy đầu nhập vào huyết ma tộc dường như cũng không phải một chuyện xấu nhất là kiến thức đến sơ đại huyết ma chủ lực lượng về sau hoàng vô phong liền càng thêm cam tâm tình nguyện rồi vị nào thế nhưng so sánh nhân tộc đỉnh tiêm tiên đế thất giai ma tiên với lại đã nửa chân đạp đến ra thất giai ma tiên cấp độ rất có thể tấn thăng làm trong truyền thuyết ma thần biến thành sánh vai nhân tộc thánh nhân tồn tại mà ở huyền hoàng đại thế giới nhân tộc căn bản cũng không từng từng sinh ra thánh nhân cảnh một khi sơ đại ma chủ huyết ma tộc thành công đột phá huyết ma tộc có thể thoải mái quét ngang nhân tộc huyền hoàng đại thế giới biến thành huyền hoàng đại thế giới chúa tệ tuyệt thế cường giả như vậy mới đang ra hắn hoàng vô phong đi theo không nói đến tương lai làm sao r đúng lúc này một bên tông nguyên mở miệng hỏi thăm một câu giống như căn bản không có đem thanh vân hoàng triều để ở trong lòng hắn mặc dù tại huyết ma tộc đạt được chỗ tốt không bằng hoàng vô phong nhưng bây giờ thì có rồi có thể so với võ thánh lực lượng muốn tiêu diệt chỉ là một thanh vân hoàng triều đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay không đội h o a n g vô phong thản như nói Lấy trước hồi đúng ạ i h o lúc này một đạo thanh âm sâu kín theo phong ấn trên truyền gia thanh âm này dĩ nhiên chính là đông nhạc tiên đế tàn lính phát ra h o a n g vô phong mặc dù thu được huyết ma tộc một ít lực lượng nhưng là nhân tộc thân thể phong ấn lực lượng đúng h o a n g vô phong căn bản không có bất cứ tác dụng gì mặc dù hắn cũng biết h o a n g vô phong mục đích lại cũng chỉ năng lực trơ mắt nhìn h o a n g vô phong theo trong phong ấn ra đây huyết vô thần nhường h o a n g vô phong ra đây là muốn nhường h o a n g vô phong chúa tể bắc hoang vực sau đó phía bắc hoang vực hàng tỷ nhân tộc là huyết thực t r ợ hắn cưỡng ép bước ra một bước cuối cùng biến thành chân chính ma thần phương pháp này mặc dù tàn nhẫn nhưng lại rất thích hợp với huyết ma tộc nếu là thật sự nhường huyết vô thần đạt được nói không chừng huyết vô thần vẫn đúng là năng lực đột phá cực hạc hạ biến thành một tôn ma thần. thì chính vì vậy đông nhạc tiên đế không mở miệng không được khuyên can hoàng vô phong bây giờ diệp lăng thiên tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấ n còn không có tin tức gì thế giới bên ngoài chỉ sợ cũng căn bản không thể nào có chân vì chống lại hoàng vô phong chân tiên cấp cờ giả một khi cái nhân tộc tiểu tử này toàn lực tương trợ huyết ma tộc người nào có thể ngăn cản chương một trăm bảy mươi một thứ hôm nay ta là đại hoàng t i ê n chủ chương một trăm bảy mươi một thứ hôm nay ta là đại hoàng t i ê n chủ nhân tộc huyền hoàng đại thế giới an nguy cùng ta có liên can gì v ậ phần kết quả của ta sẽ như thế nào cũng không nhọc đến các hạ phí tâm hoang vu phong liếc phong ấn một chút chắc cũng không quay đầu lại hướng phía tổ địa đại hoang vương triều bên ngoài mà đi nơi đây phong ấn bên trên có một vị nhân tộc tiên đế tàn linh hoang vu phong đã theo sơ đại huyết ma chủ chỗ nào biết được chẳng qua vị này nhân tộc tiên đế tàn linh là vì trấn áp sơ đại huyết ma chủ mà tồn tại căn bản không tì vết cố kỵ hắn hoang vu phong như thế nào lại để ý thực sự là loạn trong giặc n g o à i a thấy hoang vu phong không chút do dự rời khỏi đông nhạc tiên đế yếu ớt thở dài này nhân tộc tiểu tử trở về bắc áp vực thế tất nhường nhân tộc huyền hoàng đại thế giới tình thế càng biến đổi thêm nghiêm trọng đông nhạc tiên đế cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện diệp l ă n g thiên tiểu gia hỏa kia năng lực mau chóng đem thái cổ hôn nguyên ấn mang về a đại hoang vương triều vương cung đại hoang vương hoang minh hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng tại một tòa đại điện chống trải trung ương trên người hắn một c ỗ võ vương đ ỉ n h phong khí thức cũng là ở tại trên người không ngừng giao động cũng không biết sau bao lâu lâu hoang minh cuối cùng chậm rãi mở mắt trong miệm phát ra một hồi thở dài nhẹ nhẹ quả nhiên vẫn là không được xem ra muốn đột phá v đại h o a n g vương triều gần với hoang doanh thiên tài từ hoang doanh bị diệp lăng thiên g ọ n g đi bắt đầu thiên vực về sau hoa n g minh liền trở thành mới đại hoa n g vương vì theo thanh vân hoàng triều lấy được công pháp tài nguyên hoa n g minh bây giờ thì có rồi võ vương đình phong tu vi khoảng cách vũ hoàng cũng cách chỉ một bước hoa n g minh nhìn tới đoạn thời gian ngươi đang bắt hoang vực hôn đến không t ệ lắm đều đã có võ vương đình phong tu vi muốn đột phá vũ hoàng vậy còn không đơn giản cần ta giúp đỡ sao đúng lúc này một đạo lệnh hoa minh có chút quen thuộc câm thanh đột ngột ghé vào lỗ hai hắn văng lên hoa minh sắc mặt đại biến ánh mắt có cảm ứng ngẩng lên đầu nhìn lại liền thấy hai đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn khi hắn thấy rõ hai người này khuôn mặt lúc đồng tử không khỏi đột nhiên co r ụ t lại vương vương thượng h o a n g minh sao thì không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lại là đại hoàng vương triệu đã từng v ị kia đại hoàng vương h o a n g vô phong lúc trước thanh vân hoàng t r i ề u thành lập h o a n g vô phong thì theo bác hoàng vực mất tích bí ẩn hắn sao đột nhiên trở về bác hoàng vực cảm nhận được h o a n g vô phong trên người kia sâu không lường được khí t ứ c hoàng minh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn vì hắn thực lực hôm nay cho dù là tầm thường võ hoàng cảnh cũng căn bản không thể nào tại hắn không hề phát gi xuất hiện ở trước mặt của hắn không còn nghi ngờ gì nữa h o a n g vô phong biến mất trong khoảng thời gian này hẳn là cũng thu được một phen cơ duyên thực lực đạt được rồi tăng lên cực lớn hắn đột nhiên trở về đại h o a n g vương triều lẽ nào muốn ngóc đầu trở lại cùng thanh vân hoàng triều tranh cao thấp một hồi hay sao chỉ là bây giờ thanh vân hoàng triều sớm đã cường đại đến cực điểm h o a n g vô phong muốn cùng thanh vân hoàng triều tranh phong quả thực thì cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau a h o a n g vô phong trong đại điện tìm một chỗ ngồi xuống sau đó cười lấy hỏi h o à minh nói cho ta nghe một chút đi bây giờ bắc hoàng vực tình hướng đi thế nhưng do diệp lăng thiên thanh vân hoàng triều trưởng quản đ chẳng qua thanh vân hoàng chủ diệp lang thiên sớm đã rời khỏi bắc h o a n g vực tiến về bắt đầu thiên vực hiện tại trưởng quản thanh vân hoàng triều là diệp lang thiên đại bá diệp thanh lôi h o a n g minh có hơi trần trờ một chút cười khổ nói vương thượng bây giờ bắc h o a n g vực sớm đã xưa đâu bằng nay ngài nhưng mà không chờ h o a n g minh nói xong lời nói của hắn liền bị h o a n g vô phong trực tiếp ngắt lời rồi người muốn nói ta bây giờ trở về đến đối địch với thanh vân hoàng triều thì cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau đúng không hoàng vô phong liếp nhìn hoàng minh một cái thản nhiên nói thanh vân hoàng triều với ta mà nói chẳng qua là sâu kiến thôi từ giờ trở đi đại hoàng vương triều đ ta là t i ê n chủ ngươi nhưng có ý kiến đại đại h o a n g t i ê n triều h o a n g minh đột nhiên ngần g đầu kêu nhìn về phía h o a n g vô phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên kinh khủng vô cùng tại huyền hoàng đại thế giới hoàng cấp thế lực phía trên là thần cấp thế lực thần cấp thế lực phía trên là thánh cấp thế lực n h i thánh cấp thế lực phía trên thì là đế cấp thế lực mà chỉ có siêu việt rồi đế cấp thế lực cường đại tồn tại mới có thể xưng là tiên cấp thế lực muốn thành lập tiên cấp thế lực nhất định phải có siêu việt võ đế cấp độ tiên cảnh cường giả hoàng vô phong trực tiếp đem đại hoàng vương triều đổi tên là đại hoàng tiến triều nay chẳng phải là mang ý nghĩa hoang vô phong đã trở thành trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả cái này làm sao có khả năng hoa minh trong đôi mắt đều là không thể tin thân sắc cho dù hoang vô phong đạt được rồi cơ duyên to lớn cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy biến thành tiên cảnh cường giả a phải biết cho dù là trong tứ đại thiên vực cũng không có siêu việt vo đế cấp độ tiên cảnh cường giả a hoa minh n g ư ơ i không cần chất vấn chủ thượng bây giờ quả thực đã là siêu việt vo đế cấp độ tồn tại không cần nói chỉ là thanh vân hoàng triều cho dù tứ đại thiên vực trong vo đế tại chủ thượng trước mặt cũng bất quá là sâu kiến thôi đúng lúc này tông nguyên nhàn nhạt mở miệm nói hoàng minh tâm thần dung mạnh giả sử hoàng vô phong thực sự là siêu việt võ đế cấp độ tiên cảnh c ự n giả g bác hoàng vô tiên muốn thay đổi à, hoàng minh ngươi không phải là muốn đột phá vũ hoàng sao bạn tiên chủ hôm nay liền giúp ngươi một tay hoàng vô phong lúc nói chuyện đưa tay chính là một đạo huyết quang đánh vào hoàng minh thể nội một giây sau hoàng minh chính là kinh hãi phát hiện tia k h ố nhiều n hắn thật lâu cảnh giới bình t h ư ớ n g vậy mà liền như thế không có dấu hiệu nào biến mất đúng lúc này hoàng minh tu vi chính là thuận lợi bước vào võ hoàng cảnh hoàng minh trong lòng ngạc nhiên không thôi chỉ là đưa tay trong lúc đó liền để hắn thoải mái đột phá võ hoàng cảnh đây là cỡ nào thủ đoạn giờ khắc này hoa n g minh trong lòng đã bắt đầu tin tưởng h o a n g vô phong rất có thể thật đã trở thành siêu việt võ đế tiên cảnh cường g i ả a hoa n g minh ngay lập tức báo tin bắc hoang vực các thế lực lớn để bọn hắn trong vòng ba ngày đến đại h o a n g tiên triều t ú i đầu xương thần đi h o a n g vô phong không để ý đến hoa n g minh kinh ngạc nhàn n h ạ t phân phó nói hoa n g minh nhận mệnh lệnh hoa n g minh hít sâu một hơi vẻ mặt cung kính đồng ý hắn vốn là đại h o a n g vương triều hoang g i a dòng chính đệ tử lúc trước đầu nhập vào thanh vân hoàng triều vậy cũng đúng bất đắc dĩ tuy nói quy thuận thanh vân hoàng triều về sau trong khoảng thời gian này tại thanh vân hoàng triều nhân vật trọng yếu bây giờ hoàng vô phong cường thế trở về có rồi bao trùm võ đế thực lực kinh khủng bất kể là bắc hoang vực hay là phía trên thiên vực cũng căn bản không người có thể cùng hoàng vô phong chống lại hiện tại hoàng vô phong thủ hạ người có thể dùng được không nhiều đi theo hoàng vô phong thì có rất lớn cơ hội biến thành hoàng vô phong cánh tay trái bờ vai phải tiền đồ bất khả hà lượng h o a n g minh căn bản không có chút gì do dự thì lựa chọn phản bội thanh vân hoàng triều đầu nhập hoàng vô phong ôm ấp h o a n g minh lui ra về sau cũng là nhanh chóng bắt đầu báo tin bắc hoang vực các thế lực lớn t r ớ c mắt thời gian hoàng vô phong trở về bắc hoang vực đồng thời thành lập đại hoàng tiên triều thông tin cũng là như là như vò nhanh chóng tại bắc hoang vực quét sạch ra chương một trăm bảy mươi hai hoang vô phong kinh ngạc chương một trăm bảy mươi hai hoang vô phong kinh ngạc thanh vân hoàng triều diệp thanh lôi nghe được thủ hạ báo cáo cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi hoang vô phong đối với vị này từng tại bắc hoang vực lừng lẫy nổi danh bắc hoang vương diệp thanh lôi tự nhiên l à như sấm bên hai hắn không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng tại bắc hoang vực biến mất thật lâu hoang vô phong lại đột nhiên cường thế trở về lại lần nữa tiếp quản đại hoàng vương triều còn đem đại hoàng vương triều thay tên đại hoàng tiên triều tự xưng đại hoàng tiên chủ nay chẳng phải là mang ý nghĩa hoang vu phong có rồi siêu việt võ đế thực lực không ngờ rằng hoang vu phong gia h ỏ a này lại thì có như thế kỳ ngộ diệp thanh lôi ánh mắt có hơi lấp lóe nếu như không có diệp lăng t i ê n cái này tiền lệ trước đó diệp thanh lôi sao thì sẽ không tin tưởng hoang vu phong có thể tại thời gian ngắn như vậy theo một giới võ vương biến thành siêu việt võ đế cấp độ tiên cảnh cứng giả nhưng bây giờ diệp thanh lôi lại là có mấy phần tin tưởng chính mình chất nhi có thể thu được lịch t i ê n cơ duyên tại thời gian cực ngắn đột phá tiên cảnh cũng nhường hắn có võ đế cảnh thực lực hoang vu phong tên kia đồng dạng năng lực giả sử hoang vu phong thật đã là tiên cảnh cương giả vậy liền có chút phiền phức á chẳng qua đại hoang vương triều cái chỗ kia thế nhưng có một chỗ nơi phong ấn dị tộc lá lang thiên đã ở liên tục căn dặn nhường hắn phải tất yếu dự vững nơi này tuyệt đối không nên ra bất kỳ sai lầm nào diệp thanh lôi tự nhiên không thể để cho nơi này bị hoang vô phong không chế năm đó hoang vô phong chỉ là võ vương căn bản không có tùy tiện rời khỏi bác hoang vực năng lực lại là không hiểu theo bác hoang vực biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi diệp thanh lôi thậm chí có chút hoài nghi hoang vô phong rất có thể chính là đi tổ địa đại hoang vương triều nơi phong ấn dị tộc hắn năng lực tại thời gian ngắn như vậy đạt tới ti trước h í cũng c mắt thời gian diệp thanh lôi thần thức thì khóa chặt tại rồi đại hoàng, Vương trong hoàng vô phong đúng lúc này hoàng vô phong cũng là trong nháy mắt cảm ứng được diệp thanh lôi thần thức nhìn trộm không khỏi ngẩng đầu hướng phía thanh vân hoàng triều phương hướng nhìn quá khứ a võ đế đình phong cảm nhận được hơi thở của diệp thanh lôi hoàng vô phong đôi mắt hiếp lại không ngờ rằng thanh vân hoàng triều tại bắc hoang vực nơi này lại cũng có thể tại thời gian ngắn như vậy phát triển đến có đ ỉ n h phong v õ đ ế c h ấ n giữ tình trạng nhìn tới kia diệp lăng thiên nên cùng hắn giống nhau thu được huyền hoàng đại thế giới một vị nào đó trí cường g i ả cơ duyên rốt cuộc kia c h ấ n áp phong ấ n huyết ma t ộ c tồn tại chính là huyền hoàng đại thế giới một vị tuyệt thế tiên đế diệp lăng thiên nếu là đạt được rồi vị nào tương trợ có thể thanh vân hoàng triều năng lực có v õ đ ế c h ấ n thủ ngược lại cũng chẳng có gì lạ có chút ý tứ đã như vậy vậy liền đi chiếu cố thanh vân hoàng triều vị này vo đế đi hoang vô phong nếp miệng cười một tiếng một đạo thân ngoại hóa thân trong nháy mắt một bước vượt qua vô tận không gian xuất hiện ở thanh vân hoàng thành bên ngoài hư không bên trên thanh vân trong hoàng cung diệp thanh lôi sắc mặt đột nhiên đại biến thân hình hắn loay lên cả người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở hoàng vô phong trước mặt hoàng vô phong người đến thanh vân hoàng triều làm gì diệp thanh lôi ánh mắt nhìn c h ầ m chặp hoàng vô phong cả người đều như lâm đại địch giống như hắn có thể cảm nhận được hoàng vô phong trên người kia sâu không lường được khí tức dù chỉ là một đạo hóa thân xuất hiện ở đây đều bị hắn cảm nhận được làm cho người áp lực hít thở không thông không còn nghi ngờ gì nữa gia hỏ này thật đã siêu việt rồi võ đ đặt đến trong truyền thuyết tiến cảnh tự nhiên là vì ngươi mà đến hoang vô phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thanh lôi từ nay về sau bắc hoang vực vì đại h o a n g tiên t r i ề u vi tôn bản tiên chủ cần một võ đế cảnh người hầu thần phục với ta ta có thể tha cho người khỏi chết ngươi nằm mơ diệp thanh lôi lừ l ệ n h một tiếng chặt song t r ư ở n g khẽ động xung quanh ngàn trượng hư không đều là trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi đình luyện n g ụ c từng đạo kinh khủng lôi đình điện mang từ trong hư không, không ngừng rơi xuống hướng phía hoang vô phong oanh kích mà đi hoang vô phong thần sắc bình tĩnh ung hắn đưa tay vung lên một đạo huyết mang hiện lên bốn phía lôi đảy mắt t sau một khắc diệp thanh lôi cơ thể l i ề n bị một đạo huyết mang đánh trúng cả người đều là chật vật đạp trên hư không bay ngược ra ngoài phốc phốc diệp thanh lôi cưỡng ép ổn định thân hình chỉ cảm thấy hết hầu mầm ngọt, ngọt một ngụm máu tươi nhịn không được phun m ạ n h ra là cái này tiên cảnh cường giả lực lượng sao quả nhiên c h ủ n g bố diệp thanh lôi sắc mặt trắng bệnh vô cùng dù là hắn có võ đế đ ỉ n h phong thực lực nhưng như cũ ngay cả hoàng vô phong một đạo hóa thân cũng đỡ không nổi ai trong hư không đột nhiên bộ phát kinh tiên đại chiến cũng là rất nhanh khiến cho thanh vân hoàng triệu một ít võ hoàng cảnh cường giả chú ý khi bọn hắn nhìn thấy diệp thanh lôi k từ diệp l ă n g thiên rời khỏi bác hoang vực sau thanh vân hoàng triều vẫn là diệp thanh lôi tại t r ư ờ n g quản diệp thanh lôi thực lực đến tội cùng mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng không hiểu rõ nhưng tuyệt đối là vượt rất xa võ hoàn g cảnh không ngờ rằng mạnh như diệp thanh lôi loại tồn tại này vậy mà đều bại n à y bác hoang vực khi nào xuất hiện bực này kinh khủng cường giả hoang vô phong hắn là đã từng đại hoang vương hoàng vô phong đúng lúc này một ít nhận ra hoang vô phong người nhịn không được la thất thanh lên đã từng đại hoang vương hoàng vô phong mọi người nghe vậy thân xác đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên nay một vị đột nhiên mang theo một thân thực lực ngập trời tái hiện bắc hoang vực rõ ràng chính là kẻ đến không tiện h a ngu xuẩn mất k hôn đã ngươi không nên tự tìm đường chết vậy ta trước hết diệt linh hồn ngươi lấy thêm ngươi thân thể này đến luyện chế khôi lỗi hoang vu phong ánh mắt lạnh lùng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa giơ lên cầm xuống diệp thanh liên lúc lại là đột nhiên cảm ứng được bốn đạo đ ỉ n h phong hơi thở của võ đế đột ngột tại bắc hoang vực nộn nạo lên Ừm. hoang vu phong trong lòng giật mình không khỏi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bốn đạo bóng người vợ không mà đến t r ớ c mắt thì g á n g lâm tại rồi thanh vân hoàn thành vùng trời bốn người này chính là diệp l ă n g thiên dùng chắc việt cấp thẻ nhân vật chế tạo bốn vị võ đế hoan g doanh đ o à n vũ tháp bạc hồng diệp đầu trừ r a lưu thủ bắt đầu thiên vực ngụy hiển thanh vân đế triều còn lại tứ đại võ đế tại đắc đạo đến thông tin về sau chính là trước tiên cùng nhau mà đến nhìn cùng nhau mà đến tứ đại võ đế hoang vô phong cũng là khiếp sợ không thôi tứ đại võ đế mỗi một vị cũng có võ đế đỉnh phong tu vi với lại này tứ đại võ đế bên trong còn có một đạo lệnh hoàng vô phong rất thân h n h quen thuộc hoan doanh đại hoàng vương triều đã từng đệ nhất thiên tài gia hỏa này lại cũng đã trở thành võ đế hoang vô phong trong lòng lập tức có rồi một đáng sợ suy đoán lẽ nào trước mặt những thứ này v õ đế cảnh c ư ờ n giả g đều không phải là thiên vực bên trong v õ đế mà là diệp lăng thiên thanh vân hoàng triều bồi dưỡng ra được hắn trước đây cho rằng diệp lăng thiên mượn nhờ một ít thủ đoạn nhường thanh vân hoàng triều có diệp thanh lôi như vậy một vị v õ đế trấn thủ đã rất nguyệt thiên không ngờ rằng dạng này v õ đế lại có c h ọ n vẹn năm vị chương một trăm bảy mươi ba chỉ là chân tiên mà thôi cũng dám tự xưng vô địch chương một trăm bảy mươi ba chỉ là chân tiên mà thôi cũng dám tự xưng vô địch h o a doanh không ngờ rằng ngươi lại cũng thành vo đế còn thật là khiến người ta bất ngờ a h o a n g vô phong chằm chằm vào hoang doanh nhìn một lúc lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói giờ khắc này h o a n g vô phong trong lòng cũng không dám lại đúng thanh vân hoàng triều có chút khinh thường hắn trước đây cho rằng băng vào chính mình chân tiên cảnh tu vi lần này trở về k h ô n g chế bắc h o a n g vực chẳng qua là dễ như trở bàn tay lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên thành lập thanh vân hoàng triều hắn phát triển tốc độ đúng là khủng bố như thế võ đế cảnh cương giả thì đạt đến trọn vẹn năm vị thanh vân hoàng triều có thể tại thời gian ngắn như vậy có nhiều như vậy võ đế kia diệp lăng tiên thực lực lại đạt đến loại tình trạng nào lẽ nào tên kiệt thì đột phá tiên cảnh hay sa vương thượng ta thì không ngờ rằng ngươi lại còn sẽ xuất hiện tại bắc hoang vực hoang doanh nhìn trước mặt hoang vô phong chậm rãi mở miệng nói nếu ta đoán không lầm vương thượng nên bước vào tổ địa chỗ sâu vùng thế giới kia a này có trọng yếu không hoang vô phong thản n h i ê nói n ngươi nên trở về đại hoang tiên triều rồi chớ quên trên người ngươi lưu là hoang gia huyết hoang vô phong mặc dù thực lực cường đại thủ hạ dường như không có cái gì có thể dùng người hoang doanh thế nhưng một vị đỉnh phong võ đế nếu là hoang doanh có thể trở về hắn dưới trướng nhất định có thể trở thành cánh tay trái của hắn p ả i bàng bắc hoang vực chỉ có một thanh vân hoàng triều hoang doanh vĩnh viễn cũng là thanh vân hoàng triều người hoan g doanh không chút do dự tự tuyển có thể vừa mới bắt đầu thần phục diệp lăng thiên lúc hoan g doanh trong lòng còn có như vậy một chút ý nghĩ có thể theo diệp lăng thiên ban thưởng cơ duyên nhường hắn thoải mái đặt tới võ vương cảnh hoan g doanh đối với diệp lăng thiên cũng đã là vui lòng phục tùng hoang vu phong bước vào cái chỗ kia lấy được lực lượng tám chín mươi cùng huyết ma tộc liên quan đến thậm chí hoang vu phong đều có khả năng đầu phục huyết ma tộc hoang doanh càng không khả năng cùng một đầu nhập vào dị tộc gia hỏa làm bạn hoang vu phong sắc mặt lạnh lẽo hoang doanh nể tình ngươi có hoang gia huyết mạch phân thượng ta lại cho ngươi một cơ hội bằng không cũng đừng trách ta không nể mặt mũi bớt nói nhiều lời muốn chiến l i ề n chiến hoang doanh vừa dứt lời võ đế đỉnh phong khí tức cường đại không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đưa tay chính là chấn áp thiên địa một quyền hướng phía hoang vu phong đánh tới hoang vu phong một đạo huyết mang trọc trời đẹp ra t i u c h ấ n áp thiên địa quyền mang trong nháy mắt trong hư không t r ô n vùi thành hư vô chư vị thực lực của người này đã siêu việt rồi võ đế cấp độ xuất thủ một lượt đi diệp thanh lôi hít sâu một hơi trực tiếp chào hỏi hoan g doanh bốn người cùng nhau hướng phía hoang vô phong g i ế t tới một khắc này tất cả bác hoang vực thiên địa cũng vì đó r u n g chuyển giống tận thế giáng lâm giống như ầm ẩ m năm vị đỉnh phong võ đế đồng thời ra tay dù là hoang vô phong đã siêu việt rồi võ đế cấp độ chỉ dựa vào một đạo thân ngoại hóa thân nhưng cũng căn bản khó mà ngăn cản mấy chiều qua đi hoang vô phong thân ngoại hóa thân liền bị diệp thanh lôi năm người liên thủ đánh tan mà liên t ạ i thân ngoại hóa thân bị đánh tan một khắc này thân ở đại hoàng vương triều hoàng vô phong trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo yêu dị huyết mang một giây sau thân hình của hắn chính là chọc trời mà lên một bước vượt qua thiên địa mang theo một cố làm thiên địa run dày đáng sợ n h thế trực tiếp xuất hiện tại rồi thanh vân hoàng triều vùng trời thấy hoàng vô phong bản tôn g á n g lâm diệp thanh lôi đám người thân sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm siêu việt võ đế cấp độ tiên cảnh cường giả, quả nhiên là vô cùng kinh khủng lúc trước hoàng vô phong chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân bọn hắn năm người đều là liên thủ mới đem đánh tan bây giờ hoàng vô phong bản tôn đích thân tới bọn hắn làm sao ngăn cản? t hoàng ậ t k nghĩ tới, d vô, người người vô phong duy nhất kiên kỵ cũng chỉ có luôn luôn chưa từng hiện thân diệp lang thiên mà thôi hoàng vô phong chúng ta chủ thượng há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp hoan doanh cười lạnh một tiếng ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào h o a n g vô phong mượn nhờ dị tộc thu hoạch lực lượng sẽ không có kết quả gì tốt ngươi lẽ nào quên rồi bắc hoang hoàng kết cục sao ừ bản tiên chủ làm sao làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia hoang vu phong thẹn quá hóa giận cái kia có thể so với chân tiên cảnh khí tức cường đại cũng là không giữ lại chút nào đ ị a theo hắn trên người tán phát ra rồi bản tiên chủ đã đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi không nên tự tìm đường chết vậy ta liền thành toàn các ngươi hoang vu phong vừa dứt lời toàn thân một đạo yêu dị huyết mang phóng lên tận trời trong n g á y mắt mượm đỏ rồi thanh vân hoàn thành vùng trời một khắc này chỉ cần thân ở thanh vân hoàn g thành người giống như đều có thể cảm giác trong cơ thể mình khí huyết nhận lấy một cố lực lượng dẫn dắt bắt đầu trở nên mất khống chế lên thật là bá đạo thủ đoạn diệp thanh lôi năm người thần sắc đều là ngạc nhiên đại biến nếu là mặc cho hoàng vô phong thi triển x u ố n g d ư ớ i chỉ sợ tất cả thanh vân hoàn g thành cũng đem hóa thành một mảnh nhân gian luyện n g ụ c ca rầm rầm rầm diệp thanh lôi năm người cũng sẽ không tiếp tục có chút giữ lại đồng thời diễn hóa võ đế c h i thân r i ê n g phần mình thi triển ra một cách mạnh nhất hướng phía hoàng vô phong giết tới hoàng vô phong đứng nạo nghễ hư không cả người đều bị một đạo màu máu kết giới bao phủ trong đó diệp thanh lôi năm người cường đại thế công đều bị màu máu kết giới s i n h s i n h chống đỡ c ả lại căn bản không thể dung chuyển hoàng vô phong mảy may không muốn làm vô vị vùng ấy ta là tiên cảnh c ư ờ n giả g ở chỗ này chính là vô địch tồn tại các ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại hoàng vô phong c ư ờ i khẩy bàn tay huyết tấn lật qua lật lại sau một khắc chỉ thấy thanh vân hoàng triều trong một ít cách hơi gần người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng ở hoàng vô phong kia lực lượng bá đạo cả người đều là ẩm vang nổ tung hóa thành huyết vụ đẩy trời tiêu tàn ở trong thiên n i ệ tất cả thanh vân hoàng thành bên trong tiếng t ê u thảm thiết thê lương bên t a i không dứt giống địa ng Cảm nhưng ậ n đ ợ c t h a h h Vân n o à Thành tình huống, Diệp thanh Lôi Thanh trong mà i khỏi hồi trời ệ n không ngập ánh hắn tận g gầm phát thét một mắt ra của m dữ ngay h chầm chầm h ì n n vào à o Vô Vô Phong, trực tiếp Phong kinh mạch chuyển, muốn tự đại đế chi thân cùng Hoàng bạo ngực muốn cùng mạng. Nhưng trực tự đại liều đế mà, ngay tại diệp thanh lôi lực lượng trong cơ thể vừa mới bắt đầu trở nên c u ồ n g bạo một khắc này một tay nắm lại là đột ngột đặt tại rồi trên vai của hắn làm cho diệp thanh lôi c u ồ n g bạo khí tức trong nháy mắt bình ổn lại Cùng lúc đó, yêu bao phủ Thanh Vân đó, kêu bao phủ trưng một trăm bảy mươi b ố sơ đại huyết ma chủ huyết vô thần trưng một trăm bảy mươi b ố sơ đại huyết ma chủ huyết vô thần thanh âm nhàn nhạt vang vọng đất trời mọi người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy diệp thanh lôi bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người l ặ n g lặng địa đứng ở đó lang thiên nhìn bên cạnh đạo này quen thuộc thần ứng diệp thanh lôi đầu tiên là nào nào t r ậ t trong hai mắt không khỏi lộ ra mừng như điên vạn phần thân sắc mà sau l ư n g diệp thanh lôi hoan g doanh đám người kia căng cứng tiếng lòng cũng là triệt để thư giãn xuống bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không nghĩ tới diệp lang thiên sẽ ở thời khắc mấu chốt này về đến bắc hoang v phải biết lúc trước diệp lăng thiên tại bắt đầu thiên v ự c lúc liền đã không chỉ một lần chấn áp có ma tiên cảnh cường g i ả chấn giữ ma tộc bây giờ diệp lăng thiên lại đi huyền hoàng chủ thế giới một quãng thời gian thực lực tất nhiên đã càng thêm cường đại dù là đột phá tiên cảnh hoang vô phong thì tuyệt đối không phải đối thủ của diệp lăng thiên bác hoang vực được cứu rồi a diệp lăng thiên nhìn qua đột nhiên hiện thân diệp lăng thiên hoang vô phong đồng t ử không khỏi đột nhiên co rụt lại từ bác hoang hoàng triều sụp đổ sau bác hoang vực luôn luôn ở vào thập đại vương triều tranh phong cục diện này lại không nghĩ rằng diệp lăng tiên hoành không xuất thế dẫn đầu thực lực nhỏ yếu nhất thanh vân v đồng thời thành lập thanh vân hoàng triều thống trị bắc hoàng vực hoàng vu phong dưới sự bất đắc dĩ đành phải tiến nhập tổ địa đại hoàng vương triều chỗ sâu nơi phong ấn huyết ma tộc hắn đầu nhập vào huyết ma tộc cuối cùng đổi lấy một thân lực lượng cường đại lần này hắn vương giả trở về vốn cho rằng bằng vào chính mình siêu việt võ đế lực lượng c h ấ n áp thanh vân hoàng triều không chế bắc hoàng vực chẳng qua là dễ như trở bàn tay lại không nghĩ rằng thanh vân hoàng triều tốc độ phát triển vượt xa rồi tưởng tượng của hắn mà thanh vân hoàng triều có thể mạnh mẽ như vậy chủ yếu cũng là bởi vì có diệp lang thiên tồn tại bây giờ thấy diệp lang thiên hiện thân hoàng vu phong trong lòng không tự hoang vô phong ta nói lúc trước ngươi như thế nào theo bác hoang vực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nguyên lai là đi nơi phong ấn huyết ma tộc đầu phục huyết ma tộc diệp lăng thiên ngẩng đầu liếc nhìn hoang vô phong một cái thản nhiên nói thế nào cho rằng dựa vào huyết ma tộc có rồi chân tiên lực lượng liền muốn đến bác hoang vực dương a i hôn nguyên cổ giới bên trong diệp lăng thiên đạt được thái cổ hôn nguyên ấn về sau trực tiếp vận dụng một tấm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật trong nháy mắt trợ cơ loan biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế sau đó mượn nhờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng trong nháy mắt trở về đến rồi bác hoang vực mà ở hắn về đến bác hoang vực vội vàng ra tay ngăn t r ở diệp thanh lôi tự bạo v õ đế chi t h ầ n diệp lăng thiên cũng có chút may mắn chính mình đạt được thái cổ hôn nguyên ấn liền sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật trở về bắc hoang vực vàng không bác hoang vực sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn a diệp lăng thiên bớt nói nhiều lời này bác hoang vực vốn là ta hoang g i a địa bàn hôm nay ta trước hết giết người lại diệp thanh vân hoàng triều đem đã từng mất đi tất cả toàn bộ cầm về hoang vu phong trong hai mắt nổi lên yêu dị huyết mang một giây sau hoang vu phong trong hai mắt n ổ lên tật trời hóa thành vạn trượng huyết ảnh chân đạp thiên đ i ệ một quyền hướng diệp lăng thiên doanh tới cái k đem hư không đánh ra một mảnh to lớn không gian hỗn độn tất cả thanh vân hoàng triều hư không cũng tại đỏ tươi q u y ề n k ì n h hạ không ngừng phá toái gây dựng lại giống như tận thế giáng lâm giống như dết ta diệt thanh vân hoàng triều chỉ bằng ngươi cũng xứng diệp lăng thiên khinh thường cười một tiếng giống như căn bản không có đem hoàng vô phong để vào mắt hắn tùy ý nâng tay phải lên nhẹ nhàng một quyền đánh ra kia hướng hắn chân áp mà đến ngập trời màu màu quyền tình tính cả kia sừng xưng thiên địa vạn trượng huyết ảnh đều là bị một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt ép diện thành hư vô đúng lúc này diệp lăng thiên lại là hời hợt con ngón búng ra một hoang vô phong này một thân lực lượng chính là huyết ma tộc cường giả cưỡng ép d ố t vào với lại vẹn vẹn tương đương với chân t i ê n cấp độ không nói đến diệp lăng thiên hiện tại tuyệt thế cấp t h ể nhân vật lực lượng còn chưa kết thúc cho dù bằng diệp lăng thiên thân mình tiên tiên cảnh tu vi hoang vô phong ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu k i ế n thôi diệp lăng thiên này một chỉ điểm ra vốn cho rằng hoang vô phong hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vào lúc này một cỗ so với lúc trước cường đại mấy lần khủng bố huyết khí cũng là đột nhiên theo trên người hoang vô phong bạo phát ra huyết người của ma tộc diệp lăng thiên đôi mắt hít lại không ngờ rằng trên người hoang vô phong lại còn ẩn giấu đi một vị huyết ma tộc cường giả. hắn lúc trước vậy mà đều không có chút nào phát giác vị này huyết ma tộc c ư ờ n g giả không đơn giản a ta là sơ đại huyết ma chủ huyết vô thần huyết vô thần yêu dị t r o n g mắt màu đỏ n g ò m không khỏi đột nhiên nhìn phía diệp lang thiên nhân tộc tiểu tử ngươi cũng dám hỏng bản ma chủ đại sự chết đi cho ta sừng sững vừa dứt lời huyết vô thần n mầm đầu chính là một đạo màu máu, máu cổ sáng đối diệp lang thiên quăng đến nay nhìn như bình thản một k í c h lại là ẩn chứa chấn áp thiên địa khí tức cho dù là diệp thanh lôi bọn hắn những t h ứ này vo đế giống như cũng có một loại sắp cảm giác hít thở không thông diệp lang thiên vẻ mặt ung dung chỉ là đưa t tia c h ấ n áp thiên địa màu máu cổ sáng chính là trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình ngươi chính là sơ đại huyết ma chủ huyết vô thần diệp lăng thiên nhìn n ắ m trong tay hoàng vô phong thân thể huyết vô thần chậm rãi mở miệng nói không ngờ rằng ngươi lại còn có tâm tư mượn nhờ hoàng vô phong cơ thể nhúng tay b ắ t hoàng vực sự việc sơ đại huyết ma chủ huyết vô thần nay một vị không còn nghi ngờ gì nữa chính là đông nhạc tiên đế trong miệng vị kia nửa chân đạp đến nhập ma thần chi cảnh huyết ma tộc chí cờ giả huyết vô thần tất nhiên ở vào đột phá thời khắc mấu chốt nên toàn tâm toàn ý đột phá làm sao lại như vậy phân ra nguyên thần nút trong hoàng vô ph bản ma chủ khoảng cách ma thần c h i cảnh mặc dù chỉ có khoảng cách nửa bước nhưng như cũ như hôm sau hố nếu không mở ra lối riêng bản ma chủ cũng chưa chắc năng lực bước ra cuối cùng ngày bước huyết vô thần kia huyết quang lấp lóe đôi mắt nhìn xuống tất cả bác hoang vực kia không sen lẫn mảy may tình cảm âm thanh trong nháy mắt vang vọng đất trời đã như vậy q u y ề n kia ma chủ lợi dụng nơi đ â y hàng tỷ nhân tộc sinh linh huyết tế giúp ta đ ă n g lâm ma thần vị trí theo huyết vô thần lời này vừa nói ra một cỗ kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem toàn bộ phương bác vực cũng bao phủ lại đáng sợ màu máu lực lượng làm cho bác hoang vực, thiên địa vì đó ngưng kết. Bác hoang vực toàn bộ sinh linh giống như cũng tại thời khắc này bị triệt để cầm cố lại rồi căn bản khó mà động đậy mảy may diệp lăng tiên sắc mặt biến đổi lớn chẳng thể trách huyết vô thần sẽ mượn nhờ hoang vô phong cơ thể g á n g lâm bắc hoang vực nguyên lai、like、muốn phía bắc hoang vực hàng tỷ nhân tộc là huyết thực đến chợ hắn đột phá ma thần c h i cảnh huyết vô thần ngươi không muốn mơ mộng háo huyền không cần nói ngươi chỉ là một đạo nguyên thần chiếm cứ hoang vô phong thân thể cho dù n g ư ơ i bản tôn đích thần tới vậy cũng không có tư cách tại bắc o a n g vực d ư n g ai thiên đế quyển phá cho ta diệp lăng tiên lạnh lẽo vừa dứt lời trên nắm tay một đạo sáng trói quần mang mang man Trước huyền hoàng đại thế giới chờ ngươi. một q u y ề n này nịch g h thiên mà lên trong nháy mắt đem tiêu bao phủ b ắ t hoang vực màu máu lực lượng đều ép diệt thành hư vô tiên đế đ ỉ n h phong làm sao có khả năng cảm nhận được diệp lăng thiên trên người phát ra khí tức khủng bố huyết vô thần cũng là nhịn không được n g ẹ n ngào kinh t u lên tiên đế đây chính là đứng ở huyền hoàng đại thế giới đình phong trí cường giả tất cả huyền hoàng đại thế giới tiên đế cảnh cường giả dường như một tay đều có thể đến được nơi này tại sao có thể có nhìn một vị tuyệt thế tiên đế huyết vô thần sắc mặt cực kỳ âm trầm năm đó đánh với đông nhạc tiên đế một trận hắn không chỉ bị thương nặng với lại tất cả huyết ma tộc đều bị đông nhạc tiên đế cưỡng ép phong ấn c h ấ n áp huyết vô thần rơi vào đường cùng không tiếp tất cả tu luyện một môn cấm kỵ chi thuật y đổ phá trước rồi lập cuối cùng huyết vô thần thành công khi hắn lần nữa theo trong ngủ mê tỉnh lại đã siêu việt rồi thất giai ma tiên đ ỉ n h phong cấp độ hướng ma thần cảnh bước ra một bước mấu chốt nhất nhưng mà ma thần con đường k h ó như lên trời cho dù là huyết vô thần vì cấm kỵ chi thuật bước ra rồi mấu chốt một bước nhưng như cũng chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng biến thành chân chính ma thần. thì chính vì vậy huyết vô thần không thể không đem chủ ý đánh tới rồi ngoại giới nhân tộc trên người hắn c ư ỡ n g ép đem hoàng vô phong lực lượng đ ề thăng đến c h â n t i ê n cảnh nhường hoàng vô phong về đến bắc hoàng vực chính là muốn phía bắc hoàng vực hàng tỷ nhân tộc máu tươi đến tiến hành huyết tế dùng cái này đánh vỡ gông cùng xiềng xích từ đó đột phá ma thần cảnh vì để phòng l ỡ n h ư huyết vô thần thậm chí tách ra rồi một tiên nguyên thần ẩn nấp tại rồi trên người hoàng vô phong nhưng hắn nghìn tính và tính nhưng cũng không có tính tới bắc h n vực nơi này vậy mà sẽ có một vị sống sở sở tiến đế một vị đỉnh phong tiến đế trừ phi hắn bản tôn tự mình giáng lâm bằng không căn bản cũng không có thể chống lại a có kẻ này tại hắn muốn huyết tế bắc hoang vực hàng tỷ nhân tộc kế hoạch nhất định phải dẹp trốn đi tận lực bảo trụ chia ra này một sợi nguyên thần tuy nói này một sợi nguyên thần cực kỳ bẽ nhỏ cho dù bị hủy rồi đúng bản thể của hắn thì không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng nếu là năng lực còn sống sót m ư ợ n nhờ hoang vô phong c ỗ thân thể này chí ít còn có thể nhường hắn ở đây huyền hoàng đại thế giới có thật nhiều thao tác không gian huyết vô thần không nói nhảm trực tiếp khống chế hoang vô phong cơ thể hóa thành một đạo huyết quang trốn và vô tận hư không bên trong muốn chạy trốn Diệp r ộ i ra một ngón tay đối hư không nhấn một cái hơi anh hư không pha thoái trong nháy mắt hoa thành một mảnh hỗn độn huyết vô thần thân ảnh cũng là trực tiếp tại không gian hỗn độn bên trong hiện ra diệp lăng thiên đưa tay chọc trời một chảo giống như chim ư n g cắp gà c o n giống như đem huyết vô thần n ắ m ở trong tay n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cục là ai n g ư ơ i nếu dám hủy bản ma chủ này một sợi nguyên thần đợi bản ma chủ tái nhập huyền hoàng đại thế giới định cùng ngươi không chết không thôi huyết vô thần vừa sợ vừa giận tại huyền hoàng đại thế giới tiên đế rất khó sinh ra tại bọn hắn ma tộc giáng lâm huyền hoàng đại thế giới trên trăm vạn năm thời gian bên trong huyền hoàng đại thế giới thì vẹn vẹn ra đời một vị tiên đế thanh l i ê n tiên đế khi nào huyền hoàng đại thế giới lại nhiều thêm một vị trẻ tuổi như vậy tuyệt thế tiên đế ta tại huyền hoàng đại thế giới chờ ngươi diệp lăng thiên nhàn nhạt vừa r ứ t lời kia bắt lấy huyết vô thần bàn tay có hơi dùng sức bất kể là hoang vô phong thân thể hay là huyết vô thần nguyên thần đều là trong nháy mắt bị nghiền nát thành hư vô giải quyết huyết vô thần sau diệp lăng thiên thì không chần chờ trực tiếp một bước đi vào nơi phong ấn huyết ma tộc tiểu gia hỏa khá tốt ngơi trở về kịp thời bằng không chỉ sợ hậu quả khó mà lường được thấy diệp lăng thiên xuất hiện giọng đông nhạc tiên đế cũng là trực tiếp theo trong phong ấn chuyển ra huyết vô thần hàng loạt nhu đ ổ đông nhạc tiên đế đều thấy rõ chỉ tiếc hắn cái này còn lại một đạo tàn linh riêng là c h ấ n áp phong ấn liền đã rất phí sức căn bản bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng vô phong mang theo huyết vô thần huyết tế bắc o a n g vực hàng tỷ nhân tộc nói không chừng huyết vô thần thật có thể đột phá ma thần cảnh đến lúc đó dân tộc huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ cũng không còn có người hạn chế được huyết vô thần a đông nhạc tiền bối diệp mô không có nhục sứ mệnh đem thái cổ hôn nguyên ấn mang về diệp lăng thiên thì không nói nhảm với lại bậc này vô thượng tiên bảo xuất thế nhất định sẽ kinh động huyền hoàng đại thế giới vô số nhân tộc đại lão cho dù diệp lăng thiên tìm thấy thái cổ hôn nguyên ấn chỉ sợ cũng chưa hẳn năng lực tùy tiện đem thái cổ hôn nguyên ấn đưa đến nơi này lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên nhanh như vậy liền đem thái cổ hôn nguyên ấn dẫn tới trước mặt hắn lúc trước hắn nhường diệp lăng thiên tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn cũng chỉ là ôm may mắn thử một lần ý nghĩ không ngờ rằng diệp lăng thiên thật làm được tiểu ố tốt, tốt. t t gia hỏa ngươi làm được quá tuyệt vời có rồi này thái cổ hôn nguyên ấn ta có thể lần nữa c h ấ n áp lại huyết vô thần nhường hắn ở đây tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng tuyệt không đột phá ma thần chi cảnh cơ hội đông nhạc tiên đế kích động không thôi đúng lúc này thái cổ hôn nguyên ấn thì hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong phong ấn nơi phong ấn huyết ma tộc một mảnh xung quanh ngàn trượng yêu dị trong huyết có một đạo toàn thân bị s ư ơ n g máu bao k h ỏ a huyết ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó huyết ảnh không phải người khác chính là sơ đại ma chủ huyết ma tộc huyết vô thần đột nhiên huyết vô thần dường như cảm ứng được cái gì trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo xuyên thủng vạn giảm thiên không khủng bố huyết mang hoang vô phong thể nội k i ê m một sợi nguyên thần lại tiêu tán làm sao có khả năng huyết vô thần trong miệng lập tức phát ra một hồi kinh sợ hống năm đó hắn dẫn đầu huyết ma tộc đánh với đông nhạc tiên đình một trận kết quả nhất thời chủ quan bị đông nhạc tiên đế tính toán làm cho tất cả huyết ma tộc đều bị đông nhạc tiên đế chấn áp phong ấn tại đây lần này hắn theo trong ngủ mê tỉnh lại đã bước ra thất giai ma tiên cấp độ nửa chân đạp đến vào trong truyền thuyết ma thần c h i cảnh thế là huyết vô thần ý đồ sử dụng xâm nhập phong ấn c h i địa n h â n tộc tiểu tử huyết tế huyền hoàng đại thế giới hàng tỷ nhân tộc đến đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành cựu ma thần vị trí không ngờ rằng vạn vô nhất thất kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại rồi cái kêu một sợi nguyên thần mặc dù không kịp bản thể một phần vạn nhưng nhân tộc đại la tiên tộc phía dưới nhưng cũng không ai năng lực t h y tiện làm gì được bên ngoài một phương thế giới này tiên đạo lực lượng đều bị đông nhạc tiên đế lấy ra dùng để chấn áp huyết ma tộc căn bản không thể nào một đạo trí cương trí dương hôn nguyên đại đạo khí tức cũng là nhanh chóng ở phía này tiền không phía trên tràn ngập ra chương một trăm bảy mươi sáu đột nhiên toát ra một thanh vân tiên triều chương một trăm bảy mươi sáu đột nhiên toát ra một thanh vân tiên triều hôn nguyên đại đạo t h i lực thái cổ hôn nguyên lớn huyết vô thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không thân xác rốt cục nhịn không được ngạc nhiên đại biến thái cổ hôn nguyên lớn nhân tộc huyền hoàng đại thế giới một kiện trí cương trí dương trí cường tiên khí cũng là bọn hắn ma tộc khắc tinh năm đó nhân tộc huyền hoàng đại thế giới vị kia hôn nguyên đại đế cầm trong tay thái cổ hôn nguyên ấn dường như đánh khắp tất cả ma tộc cũng khó gặp địch thủ sau đó thiên ma tộc gọi rồi vị kia đạt tới bán bộ ma thần cảnh đời thứ nhất thiên ma chủ cuối cùng cũng chỉ là cùng hôn nguyên đại đế liều mạng cái đồng quy vô tận trận chiến kia sau thái cổ hôn nguyên ấn thì biến mất tại rồi huyền hoàng đại thế giới không ngờ rằng thái cổ hôn nguyên ấn lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi này đông nhạc tiên đế tên vương bắt đạt kia khi nào lại để người đ huyết vô thần cũng coi như đã hiểu chính mình kia một sợi nguyên thần tại sao lại bị người diệt rồi có thể đem thái cổ hôn nguyên ấn đưa đến nơi này há lại sẽ là cái gì hạ người tầm thường huyết vô thần không dám chậm trễ chút nào thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo ngập trời huyết mang phóng lên tận trời cùng kia c h ấ n áp mà đến hôn nguyên đại đạo c h i lực đụng vào nhau đông nhạc tiên đế năm đó ngươi vì c h ấ n áp huyết ma tộc không tiếc hy sinh chính mình bây giờ ngươi cũng chỉ còn lại có một đạo tàn linh lại còn tại vì thủ hộ dân tộc huyền hoàng đại thế giới mà liệu mạng bệnh đáng ra sao n g ư ơ i sao không đầu nhập vào huyết ma tộc bản ma chủ còn có thể chuyển cho ngươi cấm thuật huyết ma tộc giúp ngươi giành lấy cuộc sống mới huyết vô thần ngẩng đầu nhìn trong hư không hỗn độn đại đạo chi lực nhịn không được mở miệng khuyên huyết vô thần muốn bản đế đầu nhập vào các ngươi huyết ma tộc quả thực là nằm mơ huyền hoang đại thế giới chính là nhân tộc địa bàn há lại cho các ngươi ma tộc dương a i đông nhạc tiên đế cười lạnh một tiếng sử dụng thái cổ hôn nguyên ấn lực lượng không ngừng hướng phía huyết vô thần trấn áp tới thân ở mảnh này phong ấn tri địa huyết vô thần vốn là khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình mà thái cổ hôn nguyên ấn lại là ma tộc khắc t huyết vô thần cũng căn bản khó mà ngăn cản a đông nhạc tiên đế ngươi chờ đó cho ta đợi bản ma chủ thoát khốn chắc chắn chu ngươi cựu tộc đem ngươi tại huyền hoàng đại thế giới huyết mạch đổi tận d i ế t tuyệt theo đạo này dung trời l ử a dận vang vọng đất trời huyết vô thần cơ thể cũng là sinh sinh bị thái cổ hôn nguyên ấn hôn nguyên đại đạo c h i lực triệt để chấn áp phong ấn c h i đ ị a bên ngoài diệp lăng thiên đem thái cổ hôn nguyên ấn giao cho đông nhạc tiên đế về sau thì cảm nhận được trong phong ấn chuyển đến trận trận chấn động kịch liệt một lát sau đông nhạc tiên đế kê hơi có vẻ thanh nhân mệnh mọi lần nữa yêu ớt chuyển đến. Tiểu gia ta đã mượn nhờ thái c ổ hôn nguyên ấn lực lượng lần nữa chấn áp huyết vô thần đạo này tàn linh thì sắp tiêu tán về phần năng lực chấn áp huyết vô thần bao lâu ta cũng không biết lần tiếp theo huyết vô thần thức tỉnh này chỉ sợ sẽ là huyết ma tộc xông phá phong ấn thời điểm về sau phải nhờ vào chính các ngươi diệp lăng tiên lặng lẽ một hồi đối mặt h ô n độn đại thế giới ma tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới nhân tộc đám tiền bối dường như đều vì thủ hộ huyền hoàng đại thế giới dùng hết tất cả hôn nguyên đại đế cùng thiên ma tộc bán bộ ma thần đồng quy vô tận đông nhạc tiền đế vì hy sinh chính mình làm đại giá phong ấn chấn áp huyết ma tộc có thể nói Có có h diệp lăng tiên hít sâu một hơi chất thân hình lõe lên liền biến mất ở tại chỗ về đến thanh vân hoàn thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng cũng là biến mất theo rồi đạt được thẻ nhân vật trả về tu vi về sau diệp lăng tiên cũng là thuận lợi đột phá kim t i ê n cảnh đồng thời dơ lên đạt đến kim tiên trung kỳ tiếp xuống rút thượng phân đoạn diệp lăng tiên lại g i ú t chúng rồi diệp phàm đại lao rất nhiều thần thông dị tượng một trong âm dương sinh tử đồ cuối cùng đạt tới kim tiên cảnh rồi chẳng qua tuyệt thế cấp thẻ nhân vật trả về tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên thì tại dần dần trở nên chậm muốn đạt tới tiên đế cảnh chỉ sợ chí ít đều cần tầm mười trường tuyệt thế cấp thẻ nhân vật mới được diệp lăng tiên trong lòng có hơi do dự mười cái tuyệt thế cấp thẻ nhân vật nếu là không có tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ tạm đó chính là dòng giã ba ngàn vạn tiên triều điểm tích lũy thanh vân vương triều tấn thăng trí tiên cấp về sau hắn ở đây tiểu vực hạ giới đã không cách nào đạt được tiên triều điểm tích lũy nhìn tới nhất định phải nhanh trở về huyền hoàng chủ thế giới sau đó tại huyền hoàng chủ thế giới sáng lập thanh vân tiên triều như vậy mới có thể liên tục không ngừng địa thu hoạch tiên triều điểm tích lũy tiếp xuống diệp lăng thiên cũng chưa chắc tại bắc h o a n g vực ở lâu đơn giản bàn giao rồi đại bá diệp lăng thiên một sự tình diệp lăng thiên chính là về tới bắt đầu thiên vực bây giờ bắt đầu thiên vực thanh vân đế t r i ề u đã biến thành chúa tể bắt đầu thiên vực đệ nhất thế lực không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng thanh vân đế triều đánh đồng diệp lăng thiên hồi bắt đầu thiên vực cũng bất quá là muốn nhìn một chút mấy tên đệ tử tình không thôi chỉ là diệp lăng thiên nhưng chưa tại bắt đầu thiên vực gặp được bất luận cái gì một tên đệ tử mấy cái này thiên phú vậy mà đều đã tuần tự đột phá chân t i ê n cảnh tiến về huyền hoàng chủ thế giới truy tìm bước tiến của hắn rồi biết được những tình huống này s a o diệp lăng thiên chỉ là tại b ắ t đầu tiên vực hơi dừng lại sau đó liền lại lần nữa về tới huyền hoàng chủ thế giới huyền hoàng chủ thế giới hôn nguyên tiên vực diệp lăng thiên về đến huyền hoàng chủ thế giới xuất hiện ở hôn nguyên tiên vực tây nam khu vực viêm châu diệp lăng thiên cũng không trở về tam tài tiên tông ý nghĩa thì không có tính toán lần nữa tiến về hôn nguyên tiên thành mà là tại viêm châu nơi này g à n xếp số dưới rốt cuộc diệp lăng tiên tiếp xuống mục đích chính là tại huyền hoàng chủ thế giới sáng lập thanh vân tiên triều vì thu h o ạ các h tiên triều t điểm người n thực Bất lực lên. u ố nghe nói không chúng ta viêm châu gần đây thế nhưng ra một vị ngư nhân nghe nói người này bằng vào sức một mình đạt bằng lệ tộc khống chế một tòa thành trì đồng thời sáng lập thanh vân tiên triều châu phủ viêm châu ngồi ở một nhà quán trà nhỏ trung phẩm trà diệp lang thiên nghe được bốn phía truyền đến tiếng nghị luận trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ngạc nhiên thân sắc hắn đang muốn tại viêm châu thành lập thanh vân tiên triều không ngờ rằng viêm châu lại đột nhiên toát ra một thanh vân tiên triều cái này thanh vân tiên triều sẽ không phải cùng mấy tên kia liên quan đến a chương một trăm bảy mươi bảy trong truyền thuyết thanh vân tiên chủ chương một trăm bảy mươi bảy trong truyền thuyết thanh vân tiên chủ vì thanh vân tiên triều mệnh danh với lại xuất hiện tại viêm châu không lâu diệp lăng thiên rất khó không nghi ngờ này thanh vân tiên triều là nguyện vô song đám người đi tới huyền hoàng chủ thế giới sau chơi đùa ra tới vị huynh đài này các ngươi có biết vị kia sáng lập thanh vân tiên triều người t i n g danh diệp lăng thiên đối sát vách nói chuyện trời đất mấy người ô n quyền không khỏi mở miệm h tên gọi là gì không biết chẳng qua người này thân mang một bộ bạch bảo tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu nôn xuất phát p h ủy được mọi người xưng là bạch bảo nho tiên một vị trung niên chân tiên hồi đáp một bộ bạch bảo tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu nôn xuất phát p h ủy diệp lăng thiên hiện tại dường như có thể xác định cái này tại viêm châu sáng lập thanh vân tiên triều người tám chín mươi chính là t h á c bản việt rồi các ngươi cảm thấy thanh vân tiên triều có thể cùng đại la tiên tộc lệ ra chống lại sao ai biết được nghe nói kêu bạch bảo nho tiên cũng không phải là thanh vân tiên triều tri chủ hắn phía sau còn có một vị thần bí chủ thượng chỉ sợ cũng là đại la tiên tôn cấp bậc tồ tại tin tức mới nhất lệ tộc đã phái ra một vị kim tiên tiến đến thanh hòa thành tiếp xuống sợ là có trò hay để nhìn đi cùng đi thanh hòa thành nhìn một cái tất cả mọi người là sôi nổi đứng dậy chuẩn bị tiến về thanh hòa thành tham gia náo nhiệt diệp lăng thiên đặt chén trà trong tay xuống kết rồi tiền trả nước cũng là nhanh chóng đứng dậy đi theo những người này hướng thanh hòa thành phương hướng mà đi Viêm vực vương cấp thế lực ngồi ở châu vực, tiên đại tiên ngồi cái đại nguyên mấy Châu, châu có cấp lực châu cấp hôn đình nhất không thế thế duy trong do la ở thanh hòa thành thì là lệ r a bên trong phạm vi quản hạt tối phương đông một tòa thành trì thực lực cũng không tính mạnh thanh hòa thành thanh chủ thì vẹn vẹn chỉ là một vị thiên tiên mà thôi chẳng qua tháp bạn huyền đi vào huyền hoàng đại thế giới về sau lại tại thời gian ngắn như vậy thì có tiêu diệt thiên tiên thực lực vẫn là để diệp lăng thiên rất giật mình một đường hướng phía thanh hòa thành phương hướng mà đi vì diệp lăng thiên bây giờ kim tiên cảnh tu vi vẹn vẹn không đến nửa ngày thì đã tới thanh hòa thành giờ này khắp này thanh hòa thành bên ngoài đã có một nhóm lớn nhân ảnh chen trúc ở chỗ này tại thanh hòa thành ngàn trượng hư không bên trên bầu không khí càng là hơn có vẻ đặc biệt dương cung bạch kiếm đã bị ngăn cách thành phân biệt rõ ràng hai phe cánh trong đó một phương là hơn mười đạo thân nhìn thuần một sắc màu đỏ bảo phục bóng người những người này thẳng tắp đứng thẳng khí thế tương đối thịnh khí lăng nhân nhất là cầm đầu một vị mặt mũi tràn đầy nạo khí nam tử m à c áo hồng rõ ràng là một vị khí tức đạt tới kim tiên cảnh cường đại tồn tại một nhóm người này chính là đại la tiên tộc lệ gia người tại lệ gia mọi người đối diện rõ ràng là một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu bạch bảo thanh niên quả nhiên là thác bạt huyền tiệu tử này diệp lăng tiên nhìn bạch bảo thanh niên kia quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh nhịn không được âm thầm lầm b ở m một câu tiểu tử này tại bắc hoang một lúc không phải luôn luôn r ấ t điệu thấp sao sao đến rồi huyền hoàng đại thế giới sau đã vậy còn quá cương vừa lên đến thì chiếm đoạt thanh hòa thành sáng lập thanh vân tiên triệu trực tiếp cùng đại la tiên tộc lệ ra chơi lên bạch bảo nho tiên ta lệ ra cùng ngươi không oán không cửu ngươi vì sao giết ta lệ ra c h ấ n thủ thanh hòa thành thành chủ chiếm lấy thanh hòa thành lệ ra trung niên kim tiên chằm chằm vào tháp bạc huyền không khỏi lạnh lùng quất lớn tháp bạc huyền thản như nói không c nghe được thác bản huyền lời nói lẽ ra kim tiên gương mặt trên cũng là nổi lên một vòng vẻ mong mỏi ánh mắt của hắn lạnh như băng chằm chằm vào thác b ạ n huyền sắc khí nghiêm nghị mà nói cuối cùng cho ngươi một cơ hội giao ra tấm kia tàn đồ bằng không cũng đừng trách ta không khắc khí Thác b ạ n huyền hơi b i ế n sắc mặt đoạn thời gian trước hắn ở đây thanh hòa thành ngoại ý muốn phát hiện một tấm tàn đồ phát hiện tấm này tàn đồ cũng đã từng u y c h ấ n hốn nguyên tiên đình một vị đỉnh cấp tiên vương liên quan đến chỉ là tấm này tàn đồ đồng dạng bị thanh hòa thành thành chủ hiệu rõ rồi thác b ạ n huyền vì tấm này tiên vương tàn đồ trực tiếp ra tay chấn sát rồi thanh hòa thành chủ hắn ở đây thanh hòa thành sáng lập thanh vân tiên t r i ề u chẳng qua là muốn vì thanh vân tiên t r i ề u tên tuổi c h ấ n nhiếp lệ tộc n h ư n g lệ tộc tại không có điều tra rõ thanh vân tiên triệu nội tính trước đó không dám mạo hiểm nhưng ra tay kể từ đó hắn rồi sẽ có nhiều thời gian hơn tại thanh h thác bản huyền sao cũng không có tính tới vị này thanh hòa thành chủ t r ư ớ c khi chết lại còn vẫn là đem tiên vương tàn đồ thông tin truyền về đại la tiên tộc lệ ra tiên vương tàn đồ sức hấp dẫn nhường lệ ra trong nháy mắt tháo xuống nguyên bản một tia sợ ném chuột vỡ bình trực tiếp phái người chạy đến tận cửa tới mặc dù lệ ra chỉ là phái một vị kim tiên tới trước thăm dò nhưng đối với thác bản huyền mà nói kim tiên vậy cũng đúng tồn tại hết sức mạnh mẽ rốt cuộc hắn trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá thiên tiên mà thôi cùng cảnh giới bên trong thác bản huyền ngược lại là không sợ bất kẻ đối thủ nào cần phải vì tiên tiên sơ kỳ tu vi đối kháng kim tiên cảnh cương gi không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng khó khăn bớt nói nhiều lời muốn chiến l i ề n chiến mặc dù các ngươi lệ tộc chính là viêm châu tiếng tăm lửng lấy đại la tiên tộc nhưng ta thanh vân tiên triệu nhưng cũng không phải mặc người nào nặn quả hờ mềm thác b ạ n huyền ánh mắt nhìn thẳng lệ gia kim tiên căn bản không sợ h ã i chút nào trong tay hắn tiên vương tàn đồ thế nhưng quan hệ đến hốn nguyên tiên đình một vị đỉnh cấp tiên vương truyền thừa thác b ạ n thuyền há lại sẽ thì dễ dàng như vậy giao ra bạch bao nho tiên ta đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không có trần quý đã ngươi không nên tự tìm được chết vậy ta thỏa mắt ngươi thấy thác căn bản không có ý định giao ra tiên vương tàn đồ lệ gia kim tiên toàn thân đều là tràn ngập ra rồi một cỗ sừng s ữ n g sắc ý đậu thủ cho ta đưa hắn cầm xuống san bằng thanh vân tiên triều theo lệ gia kim tiên lời này vừa ra sau người hơn mười tên lệ gia đệ tử nhanh chóng đạp không mà ra đem thác bạt huyền bao quanh vây lại nhưng mà ngay tại hai bên đại chiến hết sức căng thẳng lúc một đạo nhàn n h ạ t tiếng cờ ư i khẽ lại là đột ngột tại thanh hòa thành vùng trời văng lên ha ha các hạ khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ai có thể di chuyển được hắn cùng thanh vân tiên triều một sợi tóc đột nhiên xuất hiện nhàn nhạc tiếng cờ khẽ nhất thời làm được tất cả mọi người là xứng sờ một ch mọi người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một đạo thân hình thon dài thanh niên mặc kim bảo chậm rãi từ thác b ạ n huyền bên cạnh hiện lên ra đây chủ chủ thượng nhìn qua đột nhiên xuất hiện diệp lang thiên thác b ạ n huyền cũng là hồi lâu đều không thể theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nghe được thác b ạ n huyền đúng cái này thanh niên mặc kim bảo xưng hô ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào rồi trên người diệp lang thiên bị bạch bào nho tiên xưng là chủ thượng người n à y một vị lẽ nào chính là trong truyền thuyết thanh vân tiên chủ hay sao chương một trăm bảy mươi tám đại la tiên tộc rất đáng gần không chương một trăm bảy mươi tám đại la tiên tộc rất đáng gần không ngươi chính là thanh vân tiên triều tiên chủ lệ gia kim tiên đôi mắt hiếp lại không ngờ rằng bạch b à o nho tiên phía sau thanh vân tiên chủ lại vào lúc này xuất hiện chẳng qua nhìn thấy vị này thanh vân tiên chủ hiện thần lệ gia kim tiên trong lòng đối với thanh vân tiên triều cuối cùng một tia lo lắng ngược lại tại thời khắc này biến mất bởi vì hắn không hề có theo vị này trên người thanh vân tiên chủ cảm nhận được hơi thở của đại la tiên tôn chỉ cần không có đại la tiên tôn bọn hắn lệ gia lại có sợ gì cho ngươi mười hơi thời gian mang theo lệ gia người làm g i thanh hòa thành bằng không giết không tha diệp lăng tiên liếp nhìn lệ gia kim tiên một cái nhàn nhạc mở miệm nói p hơn ả i k h mười tên lệ gia đệ tử khí tức cầm vàng bộc phát lệnh leo sát cơ tất cả đều khóa chặt tại rồi trên người diệp lăng thiên nay hơn mười tên lệ gia đệ tử thực lực cũng cực kỳ không yếu tu vi cũng đặt đến thiên t i ê n cảnh hơn mười tên thiên tiến cảnh lệ gia đệ tử đồng thời ra tay khí thế có thể nói là kinh thiên động địa dù là tầm thường thiên tiến cảnh bình phong chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị h n h sắt thành tàn bã diệp lăng thiên ánh mắt sắp bén ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm thác b ạ n huyền lại là bước đầu tiên bước ra chủ thượng chỉ là một đám thiên tiên cảnh sâu kiến còn chưa tới phiên ngươi tự mình ra tay giao cho ta đến đây đi thác b ạ n huyền nhàn nhạt tiếng c ư ờ i khẽ rơi xuống trong tay quạt lông nhẹ nhàng huy động thấp giọng ngâm khẽ ngân yên chiếu bạch mã ả o ả o như lưu tinh này tiếng rên nhẹ bên trong giống như ẩn chứa một loại thần bí nói vận trong hư không nhanh chóng diện hóa xuất một vị cưới lấy bạch mã tuyệt thế kiếm khách như lưu tinh đạp không mà đến đúng lúc này thác bản huyền trong tay quạt lông đối hơn mười tên lệ gia đệ tử chọc t r ờ i một chỉ giọng nói cũng là trong nháy mắt cất cao rồi mười bước giết một người thiên lý bất lưu hành vê anh theo thác bạc huyền này một thanh em rơi xuống tiêu tuyệt thế kiếm khách lập tức hóa thành một đạo lưu quang còn vào chỗ không người bình thường hướng phía hơn mười tên lệ gia đệ tử t r ú n g sát mà đi mười bước chém giết một người ngàn dặm hành trình không ai có thể n g ă n cản chỉ một lát sau thời gian hơn mười tên lệ gia thiên tiên liền bị thác bạc huyền hời hợt đều diệt sát cợt m ơ nở là cái này trong truyền thuyết bạch bảo nho tiên quả nhiên là danh bất hư chuyền a thanh hòa thành phía dưới rất nhiều tới trước xem trò vui người thấy trước mặt một mặt này đều là cả kinh t r ò n mắt cũng kem chút chừng ra đây chỉ là niệm vài câu thơ thì trong nháy mắt diệt s á t lệ ra hơn mười tên thiên tiên cảnh đệ tử đã sớm nghe nói vị này bạch b à o nho tiên không phải tầm thường hôm nay bọn hắn cuối cùng là thấy được tố tử sao dám thấy hơn mười tên lệ gia đệ tử cứ như vậy bị thác b ả n huyền diệt sát lệ ra kim tiên cũng là vừa sợ vừa giận hắn cường đại kim tiên khí tức không giữ lại chút nào địa bạo phát ra một đạo đầy trời cự t r ư ờ n g trực tiếp mang theo áp sập hư không lực lượng đối thác b ả n huyền giận c h ụ p mà đi thác b ả n huyền mặt không đổi sắc ngay tại hắn chuẩn bị toàn lực ra tay chống cự lúc diệp lăng thiên lại là trực tiếp xuất hiện tại rồi thác bạt thác bạn huyền có tuyệt thế thiên thể nho đạo thiên thể bất kể thiên tư chiến lược tại cùng cảnh giới tuyệt đối là số một số hai tồn tại có thể tu vi của hắn cuối cùng mới vừa vận đạt tới thiên t i ê n cảnh vì thiên t i ê n sơ kỳ tu vi đối chiến kim tiên cảnh cường giả không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng cật lực cho dù là thác bạn huyền thật có cái năng lực kia sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ mới có thể làm đến tất nhiên hắn đến nơi này đương nhiên sẽ không nhường thác bạn huyền đi liều mạng diệp lăng thiên lúc nói chuyện nhìn kia đập vụn không gian mà đến đầy trời cự trưởng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay một chỉ điểm ra sau một khắc chỉ thấy k i a nguyên bản hướng phía diệp lăng thiên bọn hắn chấn áp mà đến đầy trời cự trường trong nháy mắt bị diệp lăng thiên một chỉ xuyên thủng sau đó trong hư không ẩm vàng pha thoái một chỉ điểm nát lệ ra kim tiên công kích diệp lăng tiên h đưa tay nô lên cao vạch một cái một đạo kiếm quang trực tiếp không có dấu hiệu nào đính tại rồi vị này lệ ra kim tiên ấn đường thanh vân tiên chủ ngươi ngươi không thể giết ta ta là đại la tiên tộc lệ ra người、ngươi、nếu g ư ơ i n dám giết ta lệ ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vị này lệ ra kim tiên cơ thể lập tức cứng nờ trong đôi mắt cũng là nổi lên khó mà che giấu hoảng sợ hắn không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng vì chính mình kim tiên cảnh tu vi tại vị này thanh vân tiên chủ trước mặt lại không có bất kỳ sức đánh trả nào đại la tiên tộc rất đáng gầm sao diệp lăng thiên cười khẩy chật phất phất tay vị t i ê u lệ da kim tiên còn chưa phản ứng cái t i ê u nguyên bản bóng loáng vô cùng trên trán chính là xuất hiện một mắt trần có thể thấy lỗ máu ân máu đỏ tươi giống như suối phun bình thường không ngừng mà theo huyết động bên trong phun ra ngoài không vị này lệ da kim tiên vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ chỉ là trong miệng hắn vừa mới phun ra một chữ không cả người đều là theo trong hư không rơi xuống mà xuống nặng n ề mà nệ ngoài thanh hòa thành một chỗ trên đất trống không còn có bất luận cái gì sinh mệnh khí tước trước mặt một màn này nhất thời làm được thanh hòa thành bên ngoài hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người kia nhìn về phía diệp lăng tiên trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng khó mà che giấu kinh hãi một chỉ miễu s á t kim tiên vị này thanh vân tiên triều tiên chủ quả nhiên là không phải bình thường chẳng qua liên tiếp tại thanh vân tiên triều trong tay thua thiệt lệ tộc chỉ sợ cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ không ít người thậm chí có một loại dự cảm viêm châu ba cái đại la thế lực ở giữa cân đối có thể đều sẽ bởi vậy bị đánh phá a giải quyết lệ ra người diệp lăng tiên cùng thác bản huyền về tới thanh hòa thanh trong thác b ạ c huyền người tại sao lại ở chỗ này thành lập thanh vân tiên triều cùng đại la tiên tộc lệ tộc công nhiên là địch nhìn trước mặt thác b ạ c huyền diệp lăng thiên trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc tò mò thác b ạ c huyền tính tỉnh diệp lăng thiên vẫn là vô cùng hiểu rõ gia hỏa này mưu trí hơn người làm việc khiêm tốn cẩn thận giỏi v ề y ẩn nhẫn trừ phi có cái gì lý do vạn bất đắc dĩ thác b ạ c huyền tuyệt đối không thể nào như vậy công nhiên đối địch với đại la tiên tộc lệ gia chủ thượng việc này nói rất dài dòng thác bản huyền nói xong chật bàn tay khẽ động một tấm lớn chừng bàn tay tàn phá đồ quyển ngay tại lòng bàn tay của hắn hiện lên ra đây. Đây là một tấm bản đồ. diệp lăng thiên nhìn thác bạc huyền trong tay xưa c ũ đồ quyền ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ mặc dù vẹn vẹn là một tấm tàn phá đồ quyền nhưng diệp lăng thiên cũng có thể mơ hồ cảm thấy tấm này tàn phá đồ quyền bất phàm diệp lăng thiên nghĩ đến lúc trước lệ gia vị kia kim tiên cùng thác bạc huyền đối thoại bọn hắn dường như cũng là vì rồi tấm này tàn phá đồ quyền mà đến a không sai đây là một tấm tàn phá địa đồ thác bạc huyền hít sâu một hơi chỉ vào địa đồ góc trên bên phải một đoá nam minh ly hỏa chậm rãi mở miệng nói chủ thượng này tấm bản đồ t u y ế t rất có thể cùng trong truyền thuyền thuy diệp lăng thiên trong đôi mắt cũng là nhịn không được nổi lên một vòng v ẻ khiếp sợ chương một di tàng ly hỏa tiên vương chương một di tàng ly hỏa tiên vương ly hỏa tiên vương diệp lăng thiên tại hôn nguyên tiên vực đã chờ đợi không ít thời gian đối với hôn nguyên tiên vực vị này đ ạ i danh đỉnh đỉnh tuyệt thế tiên vương tự nhiên thì có hiểu biết nay một vị sớm tại hôn nguyên đại đế còn chưa vẫn là lúc liền được ca tụng là hôn nguyên tiên vực tiên đế phía dưới đệ nhất nhân chính là hôn nguyên tiên vực bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tiên vương thậm chí có đồn đãi ly hỏa tiên vương sớm đã siêu việt rồi đỉnh cấp tiên vương cấp độ đạt đến nửa bước tiên đế cảnh. nếu không phải vẫn lạc tại tiên ma đại chiến bên trong ly hỏa tiên vương tuyệt đối là hôn nguyên tiên vực kế hôn nguyên đại đế sau đó có hy vọng nhất thành tựu tiên đế tồn tại không ngờ rằng thác bạn huyền may mắn lấy được tàn phá địa đồ lại cùng ly hỏa tiên vương liên quan đến rất có thể chính là ly hỏa tiên vương l u a n t có thể h í n h là y h ỏ tiên vương lưu lại di dấu với lại vào chỗ tại thanh hòa thành cảnh nội chẳng trách thác bạn huyền sẽ làm ra như thế khác thường cử trị Nguyên lai là vì đạt diệp lăng thiên thực lực bây giờ căn bản không có năng lực đem vô thủy thiên cung theo hôn nguyên cổ giới mang ra hắn muốn tại đây viêm châu thành lập thanh vân tiên triệu không thể nghi ngờ cần đại lượng tài nguyên nếu là đem di tản lý hỏa tiên vương thu vào trong túi phát triển thanh vân tiên triệu thì sẽ làm ít công to tháp bạc huyền tiếp số người chuyên tâm nghiên cứu tàn độ tìm kiếm di tàng ly hỏa thiên vương những chuyện khác thì giao cho ta đi diệp lăng thiên trong hai mắt tinh mang loại lên nhàn n h ạ t phân phó nói hắn vốn là dự định tại viêm châu thành lập thanh vân tiên triều tất nhiên thác bạc huyền đã tại thanh lúa đánh ra thanh vân tiên triều danh hảo vậy liền vì thanh hòa thành làm căn cơ c ư ớ p đoạt di tàng ly hỏa thiên vương phát triển lớn mạnh thanh vân tiên triều về phần đại la tiên tộc lệ ra diệp lăng thiên cũng không có quá mức để ở trong lòng viêm châu ba cái đại la thế lực tạo thế trên vạn qua lại kiềm chế lệ gia cũng không có khả năng đem toàn bộ lực lượng dùng để đối phó thanh vân tiên triều cho dù lệ gia thật xuất động đại la tiên tôn diệp lăng tiên thì còn có đầy đủ điểm tích lũy đ ổ i tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tiêu diệt đi sau đó hủy diệt lệ gia nhường thanh vân tiên triều thay thế lệ gia tại viêm châu địa vị châu phủ viêm châu thành nam lệ gia một gian đại điện chống t r ả i bên trong chủ nhà họ lệ lệ quan minh ngồi ở chủ vị đối diện với hắn một vị sắc mặt che lấp lao giả áo xám và ngồi đối diện nhau gia chủ người đã phái lệ thống đi thanh hòa thành cảng à y làm sao còn không có tin tức truyền về lao giả áo xám khẽ t r o mày đột nhiên phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh vị này lao giả áo xám chính là lệ gia tam trường lão lệ huyền âm nguyên bản thanh hòa thành thành chủ chính là lệ huyền âm phái đi thanh hòa thành lịch luyện tôn nhi lại không nghĩ rằng lại bất ngờ vẫn lạc tại rồi thanh hòa thành chẳng qua lệ huyền âm tôn nhi vẫn lạc thời khắc lại là truyền về một vô cùng trọng yếu thông tin thanh hòa thành xuất hiện một tấm cùng l y hòa tiên vương có liên quan địa đồ vô cùng có khả năng quan hệ đến di t à n g l y hòa tiên vương l y hòa tiên vương đây chính là h u n nguyên tiên vực đã từng thứ nhất tiên vương nếu là có thể đạt được di t à n g l y hòa tiên vương bọn hắn lệ ra chắc chắn nhất phi chủ tiên thậm chí biến thành tiên vương cấp thế lực chúa tể viêm châu cũng không phải là không có có thể lệ huyền âm vốn lại bị gia chủ lệ q u a n minh ngăn lại vì thanh hòa thành đột nhiên toát ra một thanh vân tiên triều vì cẩn thận trên hết lệ q u a n minh quyết định trước phái một đội người tiến đến thanh hòa thành điều tra tình huống tam trưởng lão an tâm chớ vội lệ q u a n minh bưng lên ly trà trước mặt nhẹ khẽ n h ấ p một miếng không khỏi nhàn nhạt cười khẽ một tiếng ẩm ngay tại lệ q u a n minh tiếng nói vừa mới rơi xuống cửa phòng lại là đột nhiên bị người đột nhiên đ ẩ y ra một vị lệ gia đệ tử vội vã địa từ bên ngoài và vào khởi bầm gia chủ việc lớn không tốt rồi vừa mới nhận được tin tức lệ thống chấp sự xuất lĩnh tiểu đội đã tại thanh hòa thành toàn quân bị diệt cái gì lệ q u a n minh nghe vậy Đồng tử không khỏi đột nhiên co lại. lệ nguyên tử âm ánh mắt xứng n ử lựa dẫn mút trời mà nói gia chủ ta cái này tiến về thanh hòa thành đem tia cái gọi là thanh vân tiên triều dơ lên liên diện cẩn thận một chút tia thanh vân tiên triều chỉ sợ không có đơn giản như vậy lệ quang minh ánh mắt có hơi lấp lóe cuối cùng hít sâu m t hơi chậm rãi mở miệng nói được rồi ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến thanh hòa thành đi thân làm chủ nhà họ lệ lệ quan minh suy tính vấn đề tự nhiên càng nhiều hắn không để cho lệ huyền âm trực tiếp ra tay trừ ra không rõ ràng thanh vân tiên triều nội tình bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là không muốn đem tiếng động náo loạn đến quá lớn rốt cuộc một khi tiếng động quá lớn rồi sẽ dẫn tới viêm châu ngoài ra hai cái đại la thế lực chú ý đến lúc đó nói không chừng di tàng lý hỏa tiên vương sự tình đều sẽ tiết lộ ra ngoài đây đối với lệ gia cướp đoạt di tàng lý hỏa tiên vương cũng không phải gì đó chưa tốt hắn ngừng lệ thống tiến đến thanh hòa thành điều tra nếu là thanh vân tiên triều thực lực bình thường có thể không đánh mà thắng đạt được tấm bản đồ kia không còn gì tốt hơn lại không nghĩ rằng, kia thanh vân tiên triều lại trực tiếp đem lệ thống một đoàn người tiêu diệt chuyện cho tới bây giờ bọn hắn lại không xuất thủ không được tất nhiên muốn xuất thủ lệ quan minh liền định toàn lực ứng phó vì thế xét đánh lôi đình đánh tan thanh vân tiên triều đem có quan hệ di tản g lý hỏa tiên vương địa đồ nắm giữ tại lệ ra trong tay thanh hòa thành diệp lăng thiên cùng thác bản huyền luôn luôn đang nghiên cứu di tản g lý hỏa tiên vương ở c h ỗ đó tuy nói di tản g lý hỏa tiên vương ở vào thanh hòa thành cảnh nội nhưng thác bản huyền lấy được tấm này tàn đồ đã thiếu thốn rồi quá nhiều thông tin cho dù là diệp lăng thiên hai người trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm thấy di tản lý hỏa tiên v Chủ t h ư vương ợ n tiên khoảng g ly hỏa thời đại c á c h hiện tại đã qua gần năm. thanh hỏa thành hình tại gần vàn năm, dạng nên mặt đất nên đã đã qua xảy ra b i ế n huyền ó a ta ra không nhỏ, ta dự định tự mình ra ngoài tự dự đ i ề tra một phen. Thác phen. h bạc u suy nghĩ một chút nói diệp lăng tiên gật đầu một cái đang muốn mở miệng nói chuyện một đạo lệnh băng tiếng hét phẫn nộ lại la đột ngột tại thanh h ỏ a thành vùng trời nổ vang ra tới thanh vân tiên c h i ề u người nhanh chóng lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết bất thình lình tiếng hét phẫn nộ cũng là làm cho diệp lăng tiên hai người ngần người tháp bản huyền ngẩng đầu nhìn lại nhìn trong hư không cầm đầu hai đạo nhân ảnh sắc mặt không khỏi hơi đổi chủ thượng là chủ nhà họ lệ lệ quan minh đích thần đến đã như vậy vậy liền đi gặp bọn họ một chút đi diệp lăng tiên cười nhạt một tiếng chật thân hình l ó ạ i lên trực tiếp đột nhiên xuất hiện tại rồi thanh hòa thành vùng trời thác b ạ n huyền theo sát phía sau cũng là rất nhanh xuất hiện ở diệp lăng tiên bên cạnh theo thác b ạ n huyền xuất hiện lệ ra tam trưởng lão lệ huyền kim tiên đỉnh phong khí tức cường đại ẩm v a n g một phát kia sát ý ngập trời ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại rồi trên người thác b ạ n huyền b ạ c h bao nho tiên đưa ta tôn nhi m ệ c h đến chương một trăm tám mươi muốn đánh thì đánh người mỏ mẫm bức bức cái gì đối mặt sát hại chính mình tôn nhi kẻ thù lệ huyền âm giờ phút này sớm đã là sát ý ngập trời ngọn lửa nóng bỏng lực lượng trong nháy mắt ở tại lòng bàn tay nương tụ sau đó hóa thành một con hỏa diễm cự trào thiêu đốt hư không hướng thẳng đến thác bản huyền b ô tới lệ gia là viêm châu tiếng tăm lừng lấy đại la tiên tộc thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại lệ gia không chỉ có đại la tiên tôn c h ấ n thủ càng là hơn có kim tiên vô số trong đó đạt tới kim tiên đ ỉ n h phong liền có trọn vẹn năm vị được vinh dự lệ gia ngũ đại kim tiên lệ huyền âm thân làm lệ gia tam trường lão chính là này ngũ đại kim tiên một trong một vị kim tiên đình phong cương giả dù chỉ là tùy ý một cách uy thế đều đủ để kinh thiên động diệp lăng thiên không có do dự trực tiếp lấy ra rồi thiên đ ế kiếm đưa tay chính là một kiếm chém ra vây anh một kiếm này trong nháy mắt chém vỡ rồi hỏa diễm cự trào đánh vào trên người lệ huyền âm lệ huyền âm vội vàng phía dưới trực tiếp bị diệp lăng thiên một kiếm này xinh xinh chạm lui bảy tám bước khoảng cách người trẻ tuổi người là ai lệ huyền âm ổn định thân hình ánh mắt lạnh như băng không khỏi đột nhiên nhìn phía diệp lăng thiên diệp lăng thiên thản nhiên nói thanh vân tiên chủ diệp lăng thiên ngươi chính là thanh vân tiên chủ lệ h u y n âm đôi mắt hít lại hệ thống đám người có phải hay không là ngươi chết diệp lăng thiên liếp nhìn lệ h u y n âm một cái. cười nói phải thì như thế nào không phải thì như thế nào n g ư ơ i đây là đang muốn chết lệ huyền âm ánh mắt lạnh lẽo đang muốn chuẩn bị lại lần nữa ra tay một bên lệ quan minh lại là đưa hắn ngăn lại không nên vọng động kẻ này sợ là không đơn giản lệ quan minh k h á c quát một tiếng chật ngẩng đầu nhìn phía đối diện diệp lang tiên cười nói thanh vân tiên chủ n g ư ơ i dạng này công nhiên chiếm lấy ta lệ ra k h ô n g chế thành trì thành lập thanh vân tiên triều có phải có chút không ổn đâu ta tất nhiên đều đã làm thỏa cùng không ổn có trọng yếu không diệp lang tiên cười nhặt một tiếng giọng nói mười phần hời hợt lệ quan minhầm giọng nói thanh vân tiên chủ Ta thì không muốn cùng cho, cho n là g với lại trước mặt cái này thanh vân tiên chủ mặc dù tuổi còn trẻ thực lực sợ là đã không chút nào kém cỏi hơn kim tiên h đình phong tường giả không đến bị bất đắc dĩ lệ q u a n minh cũng không nghĩ ở thời điểm này cùng thanh vân tiên triều đánh nhau chết sống ta không biết ngươi đang nói cái gì diệp lăng thiên thản như nói b ấ t nói nhiều lời các ngươi lệ ra như muốn đoạt xanh trở lại lúa thành vậy liền động thủ đi diệp lăng thiên ta có thể đem thanh hòa thành tặng cho ngươi đã coi như là vô cùng nể mặt ngươi rồi ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lệ q u a n minh ánh mắt t r ầ m xuống ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta lệ ra là địch phải không ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra đúng là ta tại cùng các ngươi lệ ra là địch muốn đánh thì đánh ngươi mỏ mẫm bức bức cái gì diệp lăng thiên vừa dứt lời đồng thời kim tiên trung kỳ tu vi cùng với phạm nhân huyết mạch toàn lực b n g phát sau đó nhanh chóng thúc giục bất hủ kiếm ý một kiếm đối lệ quan minh thẳng chạm mà đi nhìn qua diệp lăng thiên chém tới một kiếm lệ quan minh đồng tử không khỏi đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại diệp lăng thiên triển lộ ra tu vi mặc dù vẹn vẹn ở vào kim tiên trung kỳ có thể chạm tới một kiếm này lại là nhường lệ quan minh cũng cảm nhận được cực độ khí tức nguy hiểm loại cảm giác này lệ quan minh cũng chỉ có đối mặt lệ gia đại la tiến tôn lúc phương mới cảm nhận được qua lệ quan minh trong lòng kinh hãi không thôi giờ này khắc hắn không dám chậm trễ chút nào liền tranh thủ kim tiên đ ỉ n h phong lực lượng thúc đẩy đến cực hạ n tiên đạo dị tượng vô vọng biển lửa lệ q u a n minh một tiếng quát trói thai nhanh chóng diện hóa s u ấ t một cái biển lửa thế giới cùng kia bất hủ kiếm ý đụng vào nhau ầm ầm hư không pha thoái thiên điệu một mảnh từ d i ệ t lệ q u a n minh biển lửa thế giới tại cùng bất hủ kiếm ý rằng c ó một lát sau trực tiếp ầm vang pha thoái ra、chật. chỉ thấy lệ q u a n minh toàn thân run lên trong miệng rên lên một tiếng cả người đều là giống như rượu bị đứt dây bình thường vật trong hư không bay ngược ra trên trăm trượng khoảng cách tiểu từ này chiến lực đã vậy còn quá khủng bố. nhìn trước mắt một màn này lệ huyền âm trong đôi mắt rốt cục nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi kinh hãi mặc dù hắn cùng lệ quan minh cùng chỗ kim tiên đình phong vừa vặn là chủ nhà họ lệ lệ quan minh bất kể thiên tư hay là chiến lược đều muốn so với hắn càng hơn một bậc không ngờ rằng diệp lăng tiên chỉ là một kiếm liền đem thi triển tiên đạo dị tượng lệ quan minh đánh tan chiến lược như vậy quả thực là khủng bố đến cực điểm cho dù là lệ tộc đại la thiên tiêu muốn bị kim tiên trung kỳ tu vi đánh bại lệ quan minh vậy cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng áp vị này thanh vân tiến chủ lẽ nào là siêu việt rồi đại la thiên tiêu thái ất thiên tiêu hay sao người người rốt cuộc là ai lệ q u a n minh ổn định thân hình cưỡng chế thể nội b ú c lên khí thức k i u nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên kẻ này thiên tư vô s o n g chỉ sợ chí ít đều là siêu việt rồi đại la thiên kiêu thái ớt thiên kiêu thiên tài tuyệt thế như vậy dù là phóng tầm mắt tất cả hôn nguyên tiên vực vậy cũng đúng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại với lại bình thường chỉ có hôn nguyên tiên đình cùng với các đại tiên vương thế lực mới biết có giả sử diệp lăng thiên thật có nhìn tiên vương cấp thế lực bối cảnh vậy liền có chút phiền phức c đúng là ta người g i người diệp lăng thiên lạnh lùng vừa dứt lời trong t trực tiếp thi triển hóa phàm nhất kiếm đối lệ quan minh chém quá khứ tam trưởng lão đồng loạt ra tay lệ quan minh biến sắc vội vàng hướng nhìn một bên lệ huyền âm quát mặc dù diệp lăng thiên một kiếm này nhìn như bình thường đến cực điểm lệ quan minh lại cũng không dám lại có chút chủ quan vội vàng chào hỏi lệ huyền âm liên thủ đối địch sự thực cũng đúng như lệ quan minh tính toán tại bọn hắn tiếp xúc đến diệp lăng thiên một kiếm này lực lượng về sau cũng cảm giác được một kiếm này m a q u á i một kiếm này trên ẩn chứa khủng bố kiếm đạo lực lượng lại có thể chém tới tu vi của bọn hắn hai người đều là ngạc nhiên muốn tuyệt đều là liên tiếp lui về phía sau ông biết không thôi đem cái kia ma quái kiếm đạo lực lượng theo thể nội đuổi ra ngoài nhưng mà l i ê n tại bọn hắn vừa mới hóa giải mất diệp lăng tiên hóa phàm nhất kiếm lực lượng lúc một đ ó á giống như, như là theo hỗn độn hư không mà đến to lớn màu xanh liên hoa trực tiếp xuất hiện tại rồi trên đỉnh đầu bọn họ không nay màu xanh liên hoa tản ra k h í tức cực kỳ kinh khủng làm cho thiên địa cũng vì đó ngưng kết cho dù là lệ quan minh hai người tu vi đặt đến kim tiên đ ỉ n h phong tại màu xanh liên hoa chấn áp phía dưới giống như cũng có một loại sắp cảm giác hít thở không、thông. lệ quan minh sắc mặt trắng bệnh ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp theo trong hư không chấn áp mà xuống màu xanh liên hoa trong miệng lập tức phát ra một hồi hoảng sợ muốn tuyệt t h é t lên trộn lẫn hỗn độn thanh l i ê n sao làm sao có khả năng chương một trăm tám mươi một hai đại kim tiên vẫn lạc lệ tộc chấn động chương một trăm tám mươi một hai đại kim tiên vẫn lạc lệ tộc chấn động lệ quan minh thân làm đại la tiên tộc lệ gia tộc t r ư ở n g kiến thức lịch duyệt tự nhiên là không phải bình thường hỗn độn thanh l i ê n đối với cái môn này uy trấn huyền hoàng đại thế giới vô thượng thần thống lệ quan minh tự nhiên cũng là như s ố n bên h a i này nhưng là đ ư ờ n g kim nhân tộc huyền hoàng đại thế giới lãnh tụ thanh l i ê n tiên đế một mình sáng tạo tuyệt thế t h ầ n thông lệ q u a n minh sao thì không nghĩ tới diệp lăng thiên lại cũng có thể thi triển hỗn độn thanh l i ê n diệp thanh l i ê n diệp lăng thiên kẻ trước mắt này lẽ nào là vị kia thanh l i ê n tiên đế hậu nhân nghĩ đến đây lệ q u a n minh lập tức chỉ cảm thấy một hồi tê cả ra đầu thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n mặc dù là huyền hoàng đại thế giới trẻ tuổi nhất một vị tiên đế cảnh cừng giả nhưng thực lực lại là cực kỳ cừng đại nhất là huấn nguyên đại đế đông nhạc tiên đế những thứ này uy tín lâu năm tiên đế tại tiên ma đại chiến bên trong lần lượt vẫn lạc về sau. thanh l i ê n tiên đế mơ hồ đã trở thành nhân tộc huyền hoàng đại thế giới thứ nhất tiên đế bọn hắn lệ tộc chẳng qua là hôn nguyên tiên vực bên trong một cái nho nhỏ đại la tiên tộc mà thôi nếu là đắc tội thanh l i ê n tiên đế quả thực hậu quả khó mà lường được a lá diệp tiên chủ lệ ra vui lòng đem thanh lúa cho ngươi thành lập thanh vân tiên triều bảo đảm không còn tranh đoạt tấm kia tàn đ ổ việc này dừng ở đây làm sao lệ q u a n minh giờ phút này trong lòng sớm đã là vãi cả linh hồn vội vàng hướng nhìn diệp lăng thiên kêu lên giờ khác này cái gì di tàng ly hòa tiên vương đều đã bị lệ q u a n minh ném đến ngoài chín tầng mây c ù nhưng g t mà vì diệp lăng tiên bây giờ kim tiên trung kỳ tu vi toàn lực thi triển hỗn độn thanh niên môn vô thượng thần thông này đại la tiên tôn phía dưới giường như chính là vô địch tồn tại cho dù là lệ q u a n minh cùng lệ huyền âm cũng có kim tiên đỉnh phong thực lực thì vẹn vẹn chỉ là dưới hỗn độn thanh niên chống đỡ một lát sau đó tại hỗn độn thanh l i ê n chấn áp xuống thần hình câu diện chủ thượng không hổ là chủ thượng nay chiến lược sợ là đã không kém hơn đại la thiên tôn đi thấy diệp lăng thiên thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đất diệt giết lệ quan minh hai người thác b ạ n huyền trong lòng cũng là kinh t h á n không thôi từ dưới sự giúp đỡ của diệp lăng thiên bước vào nho đạo về sau thác b ạ n huyền một đường nghịch thiên nổi lên tốc độ phát triển có thể nói là cực kỳ nhanh chóng tại diệp lăng thiên rời khỏi bắt đầu thiên vực không lâu thác bản huyền liền có rồi tiên cảnh lực lượng trực tiếp phá toái hư không đi vào huyền hoàng chủ thế giới truy tìm diệp lăng thiên n h ị chân trong khoảng thời gian này thác bản huyền tại huyền hoàng chủ thế giới liên tục đốn rất nhanh liền có thiên tiên cảnh thực lực hắn vốn cho là mình tốc độ phát triển đã rất nhanh không ngờ rằng chủ thượng vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây địa thái quá ngay cả kim tiên đình phong cường giả đều có thể tùy tiện chân sát diệp lăng thiên tốc độ phát triển dường như đã yêu nhiệt đến rồi làm người tuyệt vọng tình trạng dù là có tuyệt thế tiên thể bọn hắn bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào tựa hồ cũng vĩnh viễn không cách nào đ ổ i kịp diệp lăng thiên bước c h â n a chủ thượng lệ q u a n minh cùng lệ huyền âm đều là lệ gia nhân vật trọng yếu hôm nay giết bọn hắn chúng ta cùng lệ gia chỉ sợ sẽ là không chết không thôi rồi t á p bạn huyền hít sâu một cái nói khẽ không sao cả đơn giản là binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn mà thôi diệp lăng thiên thản như nói thanh vân tiên triều muốn khống chế viêm châu thì nhất định đem ba cái kia đại la thế lực dẫm tại dưới chân tất nhiên lệ tộc chủ động đưa tới cửa đến vậy trước tiên bắt bọn hắn khai đao đi theo hắn quyết định tại viêm châu thành lập thanh vân tiên triều một khắc này viêm châu thì nhất định sẽ chỉ vì thanh vân tiên triều vi tôn ba cái kia đại la thế lực chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết châu phủ viêm châu lệ gia nguyên bản một mảnh yên tĩnh tưởng hòa lệ gia đột nhiên ầm vang chấn động một hồi dồn dập tiếng chu vang cũng là nhanh chóng tại lệ ra vùng trời không ngừng quanh theo này r ồ n dập t r u n g vang tiếng vang triệt tất cả lệ gia đệ tử đều là một mảnh xôn xao bọn hắn tự nhiên rất hiểu rõ tiếng chung này ý vị như thế nào lệ gia trừ gia gia chủ bên ngoài chỉ có tứ đại trưởng lão mỗi một vị đều là tu vi đạt tới kim tiên đỉnh phong tồn tại năm người này cũng bị ca tụng là lệ gia ngũ đại kim tiên cũng chỉ có này ngũ đại kim tiên v ẫ n lạc lệ gia cảnh báo mới biết vang lên a ngay tại đông đảo lệ gia đệ tử kinh hại không thôi lúc lệ gia nghị sự đại điện từng đạo đạo khí tức bóng người mạnh mẽ cũng là tuần tự tại nghị sự đại điện bên trong hiện lên ra đây cầm đầu một vị sắc mặt xích ẩu áo bảo đỏ láo giảo đại trưởng lão rốt cục đã xảy ra chuyện gì một vị lệ gia kim tiên nhìn cầm đầu lệ liệt không khỏi vội vàng mở miệng hỏi lệ liệt hít sâu một hơi c h ầ m rãi mở miệng nói ngay tại vừa mới gia chủ cùng tam trưởng lão tiên linh chi bày đột nhiên vỡ vụn theo lệ liệt lời này vừa nói ra tất cả phòng nghị sự đều là trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người là thật lâu khó mà theo trong rung động lấy lại tinh thần tiên linh chi bày vỡ vụn thì mang ý nghĩa vỡ l ạ bọn hắn chủ nhà họ lệ lệ quân minh tam trưởng lão lệ huyền âm hai người đều là tu vi đạt tới kim tiên đình phong tồn tại có thể nói chỉ cần đại la tiên tôn không xuất thủ, tất cả viêm châu dường như cũng chưa có người năng lực giết được hai người bây giờ hai người lại là đồng thời vất lạc lẽ nào là viêm châu ngoài ra hai cái đại la trong thế lực đại la tiên tôn xuất thủ hay sao đại trưởng lão vì thân phận của gia chủ cùng thực lực chỉ sợ cũng chỉ có đại la tiên tôn mới có cái năng lực kia giết hắn đi không biết đến tột u cùng là vị nào làm hắn chẳng lẽ không sợ khơi mào đại la thế lực ở giữa chiến tranh hay sao một vị lệ gia cao t ầ n g lấy lại tinh thần vẻ mặt không thể tin hỏi việc này cùng viêm châu kia hai cái đại la thế lực không quan hệ lệ liệt trầm giọng nói trước đây không lâu gia chủ cùng tam trưởng lão đi thanh lũa bọn hắn nên vẫn lạc tại rồi chỗ nào thanh hòa thành mọi người nghe vậy thần sắc đều là trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên không thôi thanh hòa thành mặc dù chỉ là lệ gia quản hạt bên trong một tòa thành nhỏ nhưng gần đây bọn hắn lại là như sấm bên h a y vì nguyên bản thanh hòa thành thành chủ cũng là tam trưởng lao cháu trai ruột trước đây không lâu thì vẫn lạc tại rồi thanh hòa thành một vị được xưng là bạch bảo nho tiên thần bí gia hỏa đột nhiên chiếm cứ thanh hòa thành đồng thời ở chỗ đó sáng lập thanh vân tiên triều sau đó gia chủ phái g a kim tiên cảnh cường giả lệ thống dẫn đội tiến đến thanh hòa thành kết quả cũng là toàn quân bị diện bây giờ gia chủ cùng tam trưởng lão tự mình tiến về thanh hòa thành lại thì song song vẫn lạc tại rồi thanh hòa thành lẽ nào đây đều là kia thanh vân tiên triều gây nên hai vị kim tiên đỉnh phong cương giả cứ như vậy bị thanh vân tiên triều diệt s á t nay chẳng phải là mang ý nghĩa kia thanh vân tiên triều thật rất có thể là có đại la tiên tôn c h ấ n thủ đại trưởng lão việc này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết được hay là mời l a o tổ ra đây chủ trì đại cục đi đông đảo lệ gia cao tầng thần sắc đều là có vẻ vô cùng ngưng trọng thanh vân tiên triều cương đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn việc này sợ là không phải đại la tiên tôn không có thể giải quyết a chương một trăm tám mươi hai t vậy, vậy lệ, lệ, lệ quang minh m Quan、so、Quan cũng t h vẫn lạc tại rồi thanh hoàn thành lệ liệt cũng không cho rằng chính mình có đối phó thanh vân tiên triều năng lực húng chi lệ q u a n minh cùng lệ huyền âm vẫn lạc về sau lệ gia có thể nói là nguyên khí đại thương viêm châu ngoài ra hai cái đại la thế lực nói không chừng cũng sẽ bởi vậy no g ngoe muốn động lúc này lệ gia thì càng cần lão tổ tự mình tới trước chủ trì đại cục mới đga ông theo lệ liệt mở ra gọi tổ nghi thức về sau nghi thức trong đại điện đột nhiên nộn nhạo lên một đạo làm người sợ hai nóng bỏng ba đậu sau một khắc một cái bóng mở tản ra đại la tiên tôn chi uy kim bảo hư ảnh trực tiếp tại trước mặt mọi người đột nhiên ngưng tụ ra đây bái kiến lao tổ vì lệ liệt cầm đầu đông đảo lệ gia cao tầng vội vàng vẻ mặt cung kính quỷ lệ tại rồi kim bảo hư ảnh trước mặt nay kim bảo hư ảnh chính là lệ gia đại la tiên tôn cảnh lão tổ xích dương tiên tôn lệ liệt ngươi triệu hoán bản tôn cần làm chuyện gì xích dương tiên tôn ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi trên người lệ liệt thanh â m u y nghiêm cũng là trực tiếp trong đại điện vang vọng mà lên khởi bầm l ã o tổ chuyện là như thế này lệ liệt không dám sơ xuất liền tranh thủ thanh hòa thành gần đây chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói một lần thật quá ngu xuẩn xích dương tiên tôn nhàn n h ạ t hư lạnh một tiếng ta nhìn xem lệ quan minh những năm này làm ra chủ đem đầu góc cũng làm choáng vang sao không biết thanh vân tiên triều nội tỉnh lại cũng dám mạo mọi độc thủ lao tổ gia chủ hắn chủ yếu là vì di tàng ly hòa tiên vương mới biết lựa chọn độc thủ lệ liệt cười khổ một tiếng nói di t à n g ly hỏa tiên vương ai có thể từ chối được to lớn như vậy hấp dẫn cho nên ta mới nói hắn ngu xuẩn xích dương tiên tôn thản như nói một tấm tàn đồ m à thôi cũng không phải di t à n g ly hỏa tiên vương đã xuất hiện làm gì lúc này mạo hiểm độc thủ lệ liệt nao nao lao tổ ý nghĩa tất nhiên kia thanh vân tiên triều thực lực không yếu thì không cần phải vì một tấm tàn đồ mạo m ộ i độc thủ chỉ cần mật thiết giám thị thanh vân tiên triều nhất cử nhất động là đủ di tàng ly hỏa tiên vương còn không phải thế sao dễ tìm như vậy cho dù tìm được rồi muốn có được di tản ly hỏa tiên vương cũng không phải chuyện dễ dàng nhường thanh vân tiên triều người thay chúng ta đi tìm không tốt sao xích dương tiên tôn cười lệnh trong hai mắt cũng là bắn ra rồi một đạo bén nhọn q u a n mang di tàng ly hỏa tiên vương đây không thể nghi ngờ là một vị cơ duyên to lớn cho dù là xích dương tiên tôn đối với phần cơ duyên này cũng là t h è m nhỏ nước r ã i nếu là có thể đạt được di tàng ly hỏa tiên vương hắn có thể thì có hy vọng đột phá đại la tiên tôn c h i cảnh thành cựu thái ất tiên vương chẳng qua xích dương tiên tôn mặc dù đúng di tàng ly hỏa tiên vương tình thế bắt buộc lại cũng không có ý định lúc này độc thủ thanh vân tiên triệu tất nhiên năng lực tùy tiện tiêu diệt lệ quan minh hai người thực lực không còn nghi ngờ gì nữa không yếu thậm chí thì có đại la thiên tôn tồn tại. lệ ra nếu là lựa chọn liều mạng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại h ậ u nhường thanh vân tiên triều bày ở bên ngoài bọn hắn lệ ra ẩn n ú p trong bóng tối sử dụng thanh vân tiên triều tìm kiếm di t à n g ly hòa tiên vương đợi đến thời điểm then chốt lại lôi đình ra tay cho thanh vân tiên triều một kích trí mạng cướp đoạt hỏa vân tôn giả di dấu diệp lăng thiên dơ lên chấn sát lệ ra hai vị kim tiên đình phong trước đây cũng đã làm tốt rồi đối mặt lệ ra đại la kim tiên chuẩn bị lại không nghĩ rằng lệ ra lại là từ đây trở nên y ê lặng không còn có phái người tới trước thanh hòa thành tìm bọn hắn gây chuyện. mặc dù diệp lăng thiên cũng biết lệ gia không có ra tay nhất định cùng nổi lên nào đó âm mưu như, nhưng hắn thì căn bản không có sao để ý mà là dốc lỏng tại thanh hòa thành phát triển thanh vân tiên triều vì thanh hòa thành đánh một trận diệp lăng thiên chém giết chủ nhà họ lệ lệ quan minh cùng với tam trưởng lão lệ huyền âm lệ gia cũng không có bất luận cái gì đến tiếp sau động tác cũng là có thể thanh vân tiên triều tại viêm châu thanh danh phóng đại hấp dẫn không ít người gia nhập thanh vân tiên triều diệp lăng thiên có tiên triều điểm tích lũy thì tại vững bước tăng lên một ngày này diệp lăng thiên xử lý xong một sự tình không khỏi vớt vớt có chút nở đầu trước kia bất kể là tại bắc hoang vực hay là b ắ c đầu thiên vực hắn cũng một mực đem ngụy hiền mang theo bên người ngụy hiền thì sẽ đem tất cả sự việc xử lý ngay ngắn rõ ràng căn bản không cần hắn đến quan tâm xem ra cần phải lại tìm cái thích hợp công cụ người diệp lăng thiên tự lẩm bẩm một câu tuy nói hắn không phải là không có cách đem ngụy hiền lấy tới huyền hoàng chủ thế giới đến có thể sử dụng rồi mãi mãi chắc việc cấp thẻ nhân vật ngụy hiền thực lực căn bản là không có cách tăng lên chỉ dựa vào v õ đế cảnh thực lực căn bản không cách nào quản lý thanh vân tiên triều thác b ạ t huyền thì là vẻ mặt hưng phấn mà đi vào diệp lăng tiên trước mặt ồ diệp lăng tiên tinh thần chấn động hỏi ở địa phương nào thác b ạ t huyền vội và nói g n ngay tại thanh hòa thành phương nam thanh viêm sân mạch thanh viêm sân mạch ở vào thanh hòa thành phương nam một tòa sân mạch thanh viêm sân mạch môi trường ác liệt tất cả dãy núi đều bị một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ bình thường chân tiên đều khó mà tại thanh viêm sân mạch sinh tồn bất quá bởi vì nơi này môi trường kỳ lạ đã đản sinh ra vô số lửa hỏa thuộc tính tiên dược tiên bảo chính là hỏa đạo người tu hành thiên đường khi biết di tàng lý hỏa tiên vương tung tích về sau hai người thì không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở trực tiếp hướng phía thanh viêm sơn mạch chạy tới mà ở diệp lăng thiên bọn hắn tiến về thanh viêm sơn mạch đồng thời luôn luôn mật thiết chú ý diệp lăng thiên bọn hắn lệ ra cũng là trước tiên đạt được rồi thông tin ông tổ nhà họ lệ xích dương tiên tôn cũng là tự mình mang theo lệ gia tinh anh hướng phía thanh viêm sơn mạch tiến đến thanh viêm sơn mạch bên ngoài làm ông tổ nhà họ lệ xích dương tiên tôn dẫn đội xuất hiện ở nơi này lúc lập tức thì khiến cho không ít tiến đến thanh viêm sơn mạch tìm kiếm cơ duyên người chú ý bọn hắn cũng gặp phải không ít tới trước hỏa vân d ã núi tìm kiếm cơ duyên v bọn hắn đột nhiên tập kết nhiều cường giả như vậy tới trước thanh viêm sơn mạch làm cái gì không ít người nhìn trước mắt một màn này đều là nhịn không được hít sâu một hơi lại toàn bộ là kim tiên cường giả cầm đầu vị t i ê u kim bảo lão giả lẽ nào chính là lệ gia đại la tiên tôn cảnh lão tổ xích dương tiên tôn mọi người thần sắc đều là ngạc nhiên muốn tuyệt đại la tiên tôn chính là đại la trong thế lực định hải thần trâm bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất động viêm châu ba cái đại la thế lực đại la tiên tôn từ trước đến giờ thần lòng tiến thủ bất kỳ vĩ dường như đã thật lâu không có tại viêm châu hiện thân không nghĩ tới hôm nay lệ gia đại la tiên tôn lại tự mình dẫn đội tới trước thanh viêm sơn mạch lệ gia hội tụ như vậy nhiều cường giả tới trước thanh viêm sơn mạch thậm chí ngay cả đại la tiên tôn cũng xuất động lẽ nào thanh viêm sơn mạch đều sẽ có cái đại sự gì phát sinh sao chương một trăm tám mươi ba bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu chương một trăm tám mươi ba bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu xích dương tiên tôn lại tự mình dẫn đổi tới trước thanh viêm sơn mạch thanh viêm sơn mạch sợ rằng sẽ sẽ có đại sự xảy ra chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi thấy mắt tình hình trước mắt không ít chuẩn bị tiến về thanh viêm sơn mạch người đều là nhịn không được một hồi sợ mất、mật. mọi người không cần sợ hãi lệ ra tất nhiên đem gia tộc thí luyện đặt ở thanh viêm sơn mạch nếu là bọn họ lúc này tại thanh viêm sơn mạch xông sáo không cẩn thận ảnh hưởng đến nhà của lệ gia tộc thí luyện hậu quả cũng không phải bọn hắn chịu đựng nổi a đối với lệ ra một đoàn người đến diệp lăng thiên cùng thác bản huyền hai người giờ phút này tự nhiên là không biết chút nào bọn hắn giờ phút này sớm đã đi vào thanh viêm sơn mạch chỗ sâu ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa ước chừng ngàn trượng đến cao sân phong tất cả ngọn núi nhìn qua cũng có vẻ cực kỳ bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt chủ thượng căn cứ tấm tia tàn đồ cung cấp thông tin rất có thể chính là địa phương này t h á c bạt huyền ánh mắt tại trước mặt trên ngọn núi có hơi quét qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói chỉ là nơi này nhìn qua cực kỳ bình thường sao cũng không giống là cùng một vị đỉnh cấp tiên vương có liên quan chỗ a d i ệ p lăng thiên dùng tàn đồ so sánh rồi một chút nơi đầy môi trường mặc dù nơi đây cùng tàn đồ trên thông tin vẫn như cũ có chút khác biệt nhưng không thể nghi ngờ là nhiều ngày trôi qua như vậy bọn hắn tìm kiếm được tối nay hẳn không phải là nơi đây diện mục thật sự ly hỏa tiên vương nên vì đại thần thông cải thiên hoán đ ị a đem chân chính ly hỏa tiên vương động phủ giấu ở rồi trong đó diệp lăng thiên ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt ngọn núi Chủ thượng để ta tới thử một chút đi thác b ạ n huyền hít sâu một hơi di tàng ly hỏa tiên vương sự việc lệ ra ấy là bế i t đạo mặc dù lệ ra trong khoảng thời gian này một mực không có bất kỳ động tác gì nhưng thác b ạ n huyền rất hiểu rõ lệ ra nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ bọn hắn nhất định phải nhanh đạt được di tàng ly hỏa tiên vương bằng không đợi lệ ra chạy đến tình huống liền càng thêm phiền thái tháp b ạ h u y ề n huy động b ậ t lông từng cái ẩn chứa thần bí nói vận c h ứ a to màu vàng tại ngọn núi vùng trời hóa thành một màu vàng kim bắt quái trận sau một khắc chỉ thấy màu vàng kim bắt quái trận bên trên một hồi kim quang chiếu xạ m à xuống như là một mặt k i n h chiếu yêu bình thường đem toàn bộ ngọn núi toàn cảnh chiếu d ọ i vào bắt quái trận bên trong muốn dòm ngó ngọn núi hình dáng nhưng mà bắt quái trận trong hình ảnh giống như là bị một cố lực lượng vô hình che lại dường như để người căn bản thấy không rõ tình hình bên trong trụ thượng ngọn núi này quả thực có cố ý chỉ là bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào khám phá đây hết thạy thác b ạ n huyền tản đi rồi giữa không trung bắt quá i trận người khổ không thôi địa đạo diệp lăng thiên không nói gì di tản g ly hỏa tiên vương ở cái địa phương này tồn tại nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có bị người phát giác cũng đủ để chứng minh nó không phải dễ dàng như vậy lấy được chẳng qua diệp lăng thiên ngược lại cũng không phải là không có biện pháp thân hình hắn k h ẽ động trực tiếp xuất hiện tại ngọn núi vùng trời một đoá to lớn thanh l i ê n cũng là nhanh chóng tại phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra đây hỗn độn thanh l i ê n môn này do thanh l i ê n tiên đế diệp thanh niên sáng tạo tuyệt thế thần thống thế nhưng ẩn chứa hỗn độn đại đạo chi lực không chỉ uy lực cực kỳ khủng bố trong chốc lát ngọn núi vùng trời phản phất có được từng đạo lực lượng vô hình bị hỗn độn thanh niên tan vỡ giống như ông thiên địa biến đảo nguyên bản ngàn trượng ngọn núi biến mất xuất hiện tại diệp lăng thiên bọn hắn trong tầm mắt là một tòa cao tới trăm trượng hồng sắc qua môn kia quan môn xưa cũng đại khí phía trên ánh lửa lan tan l o n g lánh kịch liệt không gian ba đậu xuyên đấu qua quan môn diệp lăng thiên bọn hắn rất có thể nhìn thấy một mảnh hồng mang mang giống một cái biển lửa bình thường thế giới thần bí chủ thượng cái này hẳn là di t à n g lý hỏa tiên vương chỗ nhìn mặt hồng sắc quan môn tháp bạn huyền thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên hưng phấn không thôi đi vào trong nhìn một cái diệp lăng thiên nói xong muốn lách mình lướt về phía quan môn nhưng vào lúc này một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh lại là đột ngột ở giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên ha ha tốt một cái thanh vân tiên chủ không ngờ rằng các ngươi đã vậy còn quá khoái đã tìm được di t à n g lý hỏa tiên vương chỗ thật là khiến người bất ngờ à đột nhiên xuất hiện âm thanh nhất thời làm được diệp lăng thiên hai người hơi biến sắc mặt bọn hắn không khỏi đột nhiên mầng đầu nhìn lại liền thấy một đạo toàn thân bao phụ tại nhàn nhạt vàng rực bên trong kim chậm dãi tháp e bản huyền ư trầm giọng nói bọn hắn vừa mới tìm thấy di tàng ly hỏa thiên vương lệ ra đại la tiên tôn thì trước tiên xuất hiện ở nơi này này rõ ràng là có dự nghiêu bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu lệ ra đây là muốn trực tiếp lấy ra di tàng ly hòa tiên vương a diệp lăng tiên ánh mắt bình tĩnh c h ầ m c h ầ m vào s í c h dương tiên tôn thản nhiên nói s í c h dương tiên tôn không biết người đột nhiên hiện thân ở đây đến tột u cùng cần làm c h u y ệ n gì thanh vân tiên chủ người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao s í c h dương tiên tôn lắc đầu cười nhạo một tiếng di tàng ly hòa tiên vương có thể không phải là các ngươi thanh vân tiên triều có thể có được đ ư ợ các c ngươi nếu là thức thời một chút thì ngoan ngoãn rời đi nơi này bản tôn còn có thể suy xét tha các ngươi một mạng di tàng ly hòa tiên vương chính là chúng ta tốn không ít tâm tư mới tìm được các ngươi lệ ra muốn ngồi mát ăn mắt vàng có phải hay không quá diệp lăng thiên không khỏi cười lạnh di tàng ly hỏa tiên vương tất nhiên đã bị bọn hắn tìm thấy không cần nói chỉ là một đại la tiên tộc cho dù thiên vương lão tử đến, đến rồi vậy cũng đừng hỏng theo trong tay hắn đem di tàng ly hỏa tiên vương cướp đi bản tôn hôm nay vẫn thật là ngồi mát ăn bắt và rồi ngươi lại có thể thế nào xích dương tiên tôn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp lăng thiên giọng nói nhàn nhạt, nhạt bên trong lộ ra không có gì sánh kịp bà khí trong khoảng thời gian này lệ tộc đã điều tra qua thanh vân tiên triều tình huống phát hiện thanh vân tiên triều căn bản cũng không có đại la tiên tôn trấn thủ mặc dù xích dương tiên tôn cũng không hiểu rõ diệp lăng thiên đến tột cùng là như thế nào tiêu diệt lệ quan minh hai người nhưng này cũng không trọng yếu chỉ cần thanh vân tiên triều phía sau không có chân chính đại la tiên tôn trong mắt xích dương tiên tôn thì không đáng giá n h ắ c tới ha ha m u ố n tại ta diệp lăng thiên trước mặt đoạn thức ăn trước miệng cọp các ngươi lệ da cũng xứng diệp lăng thiên c ư ờ i khẩy ngạo nghệ âm thanh cũng là trong nháy mắt ở giữa phiến thiên đ ị a này v ă n g vọng xích dương tiên tôn đã các ngươi lệ da không nên tự tìm đường chết hôm nay ta liền để các ngươi lệ da triệt để theo viêm châu xóa tên ha ha thực sự là nói khoác không biết ngượng xích dương tiên tôn giống như như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười bọn hắn lệ r a chính là viêm châu truyền thừa lịch sử dài lâu nhất đại la tiên tộc từng sinh ra đại la tiên tôn không chỉ một vị bất kể thực lực hay là nội tình lệ r a đều muốn đây ngoài ra hai cái đại la thực lực càng hơn một bậc trước mặt vị này thanh vân tiên chủ mặc dù thiên phu thực lực bất p h à m nhưng chỉ cần không có đạt tới đại la tiên tôn c h i cảnh tại bọn hắn lệ r a trước mặt nhưng cũng căn bản chẳng phải là cái gì thanh vân tiên chủ bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng làm sao nhường lệ g a theo viêm châu biến mất xích dương tiên tôn cơ khẩy hơi thở của đại la tiên tôn trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này xích dương tiên tôn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có ý định lãng phí thời gian rốt cuộc viêm châu trừ ra bọn hắn l ệ ra còn có hai cái đại la thế lực hắn lần này tự mình dẫn đổi tới t r ư ớ c thanh viêm sân mạch tất nhiên sẽ dẫn tới kia hai thế lực chú ý một khi bọn hắn tham dự vào tình huống rồi sẽ càng biến đổi thêm p h i ệ n thái nhưng mà ngay tại xích dương tiên tôn vừa muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại là đột nhiên cảm nhận được cái gì sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi hắn không khỏi đột nhiên đưa tay nhìn lại liền thấy hai đạo tản ra đại la tiên tôn khí tức bóng người chậm rãi từ cách đó không xa hư không đạp ra đây xích dương tiên tôn thấy thế sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên diệu nhật tiên môn húc nhật tiên tôn đại la tiên tộc hải gia thương lan tiên tôn không ngờ rằng này hai cái lao ra hỏa lại cũng là chạy tới đầu tiên rồi chật chật thật không nghĩ tới trong truyền thuyết di tàng ly hỏa tiên vương vậy mà liền ở cái địa phương này húc nhật tiên tôn ánh mắt nhìn chằm c h ậ p mặt tình hình trước mắt trong đôi mắt giản mua cũng là lộ ra vô cùng lửa nóng thân sắc ly hỏa tiên vương hôn nguyên tiên vực đã từng thứ nhất tiên vương gần với hôn nguyên đại đế tuy nay một vị di dấu dù là bình thường tiên vương đều sẽ thèm nhỏ nước rãi bây giờ di tàng l y hỏa tiên vương đang ở trước mắt húc nhật tiên vương lại có thể nào không kích động xích dương dường như di tàng l y hỏa tiên vương bực này cơ duyên ngươi lại vọng tưởng độc chiếm không khỏi cũng q u á không tử thế đi bên kia thương lan tiên tôn liếc xích dương tiên tôn một chút không khỏi chậm rãi mở miệng nói xích dương tiên tôn ánh mắt â m trầm di tàng l y hỏa tiên vương ta lệ ra muốn năm thành còn lại quy các ngươi xích dương tiên tôn rất hiểu rõ hôm nay này hai cái lao ra hỏa tất nhiên thần lệ ra muốn nuốt một mình di tàng lý hỏa tiên vương dường như thì là chuyện không thể nào Lệ gia mặc dù k húc ô n g sợ h nhập tiên môn cùng hải gia rõ ràng chính là muốn liên thủ lấn hắn lệ gia a di t à n người lý hỏa tiên vương chia đều không nói lại còn vọng tưởng đem di tàng lý h ỏ a tiên vương nắm giữ ở trong tay bọn họ đây không thể nghi ngờ là di tàng lý h ỏ a tiên vương bên trong vật quý giá nhất cũng là bọn hắn có thể hay không đột phá thái ớt tiên vương mấu chốt đối với lý h ỏ a tiên vương truyền thừa xích dương tiên tôn cũng là tình thế bắt buộc lại làm sao có khả năng tùy tiện tặng cho h ú c n h ậ t tiên tôn cùng thương lan tiên tôn xích dương tiên tôn ánh mắt lạnh lẽo lý h ỏ a tiên vương truyền thừa chúng ta tam đại thế lực cùng hưởng đây là bản tôn danh giới cuối cùng bằng không mọi người liền đều bằng bản sự y hụt nhập tiên tôn cùng thương lan tiên tôn liếc mắt nhìn nhau một chút cu xích dương tiên tôn thành danh lâu nhất thực lực mạnh nhất ly hỏa tiên vương truyền thừa xích dương tiên tôn không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào bỏ cuộc nếu là đem xích dương tiên t ô n ép cho dù là bọn họ hai người liên thủ chỉ sợ đều phải trả một cái giá thật là lớn uy ba người các ngươi lão ra hỏa làm ta không tồn tại sao di tản g ly hỏa tiên vương thế nhưng ta phát hiện ngay tại ba người bàn bạc tốt phân phối phương án lúc một đạo có chút bất mãn âm thanh lại là đột nhiên tại bọn hắn bên thai vang lên ba người nao nao ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào rồi trên người diệp l ă n thiên húc nhật i ê n tôn vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói người trẻ tuổi ngươi thì tính là cái gì? Có cách cùng chúng ta chia tư ta kia sẻ di tản à tàng này n tiên vương. Nể tình ngươi thay chúng ta tìm thấy di tàng ly hỏa tiên vương phân thượng, hiện tại ly khai nơi g ly ly ly thay thấy hỏa hỏa khai ta tìm tại di b tôn có thể tha cho người khỏi chết. Ha ha. Di tàng ngươi có cho khỏi Haha, di l y hỏa tiên vương nếu là ta phát hiện đó chính là thuộc về ta ta tại sao muốn với các ngươi chia sẻ diệp lăng thiên lắc đầu cười khẽ một tiếng trước đây hôm nay ta chỉ nghĩ giải quyết lệ tộc không n ờ rằng các ngươi lại chính mình chủ động đưa tới cửa đã như vậy vậy ta thì cùng giải quyết đi h ừ sắp chết đến nơi lại còn dám nói khoác không biết ngượng húc nhật tiên tôn khinh thường cười nhạo một tiếng chật ngẩng đầu vung lên một đạo liệt nhật thần quang chính là hưu nhưng hướng phía diệp lăng thiên bao phủ mà đến n à y liệt nhật thần quang mặc dù nhìn như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ lại là mang theo có thể h ò a tan tất cả lực lượng một khi bị này liệt nhật thần quang đánh trúng dù là liền xem như kim tiên cảnh cường giả chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt h ò a tan thành hư vô diệp lăng thiên ánh mắt bình tĩnh trực tiếp tiêu hao ba trăm vạn tiên triều điểm tích lũy đ ổ i tuyệt thế cấp diệp huyền tuyệt thế cấp t h ể nhân vật lực lượng gia thần diệp lăng thiên chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i ế n hướng hắn bao phủ mà đến liệt nhật thần quang chính là không có dấu hiệu nào trong hư không tiêu tán không còn thấy bóng dáng thấy chính mình một k í c h này cứ như vậy bị diệp lăng thiên thoải mái đánh tan húc n h ậ t tiên tôn ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ thân làm đại la tiên tôn dù chỉ là tiện tay một k í c h vậy cũng đủ để tùy tiện chấn sắt tầm thường k i m tiên đ ỉ n h phong cường giả bây giờ hắn cũng không nhìn thấy diệp lăng thiên ra tay chính mình một k í c h này thì chống không tan biến mất rồi trước mặt tiểu t ử này không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng không đơn giản a cho các ngươi một sống sót cơ hội xuất lĩnh các ngươi thế lực phía sau thần phục với ta từ đây vì thanh v â n tiên t r i ề u vi tôn bằng không nơi đây chính là các ngươi nơi tán thân diệp lăng thiên mặt không thay đổi chằm và húc nhặt tiên tôn ba người nhàn nhạt, nhạt m muốn chúng ta diệu nhật tiên môn thần phục với ngươi ngươi cũng xứng húc nhật tiên tôn khinh thường hư lạnh một tiếng một cô nóng bỏng b á đạo phần thiên kiếm quang phóng lên t ậ n trời sau đó giống như quán xuyên thiên điệu màu vàng kim trường hồng đối diệp lăng tiên phách trả m à xuống diệp lăng tiên nét mặt lạnh lùng vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở tại chỗ hắn đưa tay vung lên thiên điệu ngưng kết kia phần thiên kiếm quang tính cả húc nhật tiên tôn cơ thể đều là tại thời khắc này dừng lại tại nguyên chỗ một giây sau diệp lăng tiên chính là trọc trời đối húc nhật tiên tôn một chỉ điểm ra phần thiên kiếm quang trong nháy mắt chống không tan biến m sau đó cả người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cho v ụ i vẹn vẹn khoảnh khắc thời gian húc nhật tiên tôn cả người liền là triệt để tiêu tán trong hư không giống như như là chưa bao giờ xuất hiện qua giống như chương một trăm tám mươi lăm liên sát tiên tôn chúa tể viêm châu chương một trăm tám mươi lăm liên sát tiên tôn chúa tể viêm châu húc nhật tiên tôn chết rồi thấy húc nhật tiên tôn cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn c h ố n g không tan biến mất rồi xích dương tiên tôn cùng t h ư ờ n g làn tiên tôn chỉ cảm thấy tê tê cả ra đầu thần xác cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng lên húc nhật tiên tôn đây chính là một vị hàng thật giá thật đại la tiên tôn a đường đường một vị đại la tiên tôn cứ như vậy bị diệp lăng thiên hời hợt một chỉ xóa bỏ cái này này mẹ hắn làm sao có khả năng trước mặt tiểu tử này làm sao có khả năng có như thế thực lực khủng bố thanh vân t i ê n chủ này di tàng ly hỏa tiên vương ta hải ra rời khỏi tranh đ o ạ n cáo tử thương lan tiên tôn cưỡng chế trong lòng kinh hãi quay người liền muốn rời khỏi thực lực của hắn cùng húc nhật tiên tôn không kém bao nhiêu diệp lăng thiên tất nhiên có thể hời hợt một chỉ xóa bỏ húc nhật tiên tôn đồng dạng năng lực một chỉ đưa hắn tiêu diệt di tàng lý hỏa tiên vương mặc dù làm lòng người di chuyển nhưng cũng phải có cái đó mệnh cầm mới ra thương lan tiên tôn tất nhiên đến, đến rồi vậy liền lưu lại cho ta đi diệp lăng thiên nhàn nhạt vừa dứt lời lại là chọc trời một chỉ đối thương lan tiên tôn miến tới sử dụng tấm này tuyệt thế cấp thẻ nhân vật diệp lăng thiên còn lại tiên triệu điểm tích lũy không đến hai trăm vạn đã không đủ để lại đổi một tấm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật nhường thương lan tiên tôn như vậy một vị đại la tiên tôn còn sống thủy chung là cái mối họa hôm nay hắn muốn nhờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng diễn sắt viêm châu tam đại thế lực đại la tiên tôn làm cho cả viêm châu cũng thần phục tại thanh vân tiên triều dưới chân. Không. cảm nhận được diệp lăng thiên kia một chỉ lực lượng kinh khủng thương lan tiên tôn vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ trong cơ thể hắn đại la tiên lực cầm vang bộc phát sau đó trong hư không hóa thành một phương vô biên vô tận m ê n h mông biển lớn trong biển rộng một do nước biển ngưng tụ mà thành thủy chữ cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ra đây thương lan tiên tôn thúc đẩy cái này ẩn chứa đại đạo thần vận thủy chữ nên hướng diệp lăng thiên kia chọc trời điểm tới một chỉ chỉ là tại diệp lăng thiên một chỉ này dưới dù là thương lan tiên tôn đem hết toàn lực thi triển đại la tri đạo ngưng tụ một kích thì yếu ớt như là giấy bình thường dễ dàng sụp đồ thương lan tiên tôn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng nhục thân cùng linh hồn cũng tại diệp lăng thiên một chỉ này hạ biến thành hư vô t hời hợt giải quyết thương lan tiên tôn diệp lăng thiên lạnh lùng ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại rồi trên người s í c h dương tiên tôn cảm nhận được diệp lăng thiên ánh mắt s í c h dương tiên tôn chỉ cảm thấy cả người cũng như rơi vào hầm băng khủng bố vị này thanh vân tiên chủ thực lực không khỏi thì quá kinh khủng giết đại la tiên tôn như đồ gà làm t h ị t cầu nay chỉ sợ chí ít đều là thái ớt tiên vương mới có thể làm được a thái ớt tiên vương cho dù là phóng tầm mắt tất cả hôn nguyên tiên vực thì vẹn vẹn chỉ có tầm với lại mỗi một vị đều là danh chấn hôn nguyên tiên vực tồn tại xích dương tiên tôn thực sự nghĩ mãi mà không rõ hôn nguyên tiên vực khi nào lại toát ra như thế một vị trẻ t u ổ i tiên vương gia hỏa này tuyệt không có khả năng là chân chính thái ớt tiên vương nhất định là dùng thủ đoạn gì tạm thời có rồi thái ớt tiên vương lực lượng xích dương tiên tôn ánh mắt có hơi lấp lóe chật vội vàng hướng nhìn diệp lăng tiên nói ra thanh vân tiên chủ xích dương biết sai rồi ta nguyện dẫn đầu lệ ra thần phục với người còn xin tiên chủ tha ta một mạng kéo dài thời gian chỉ cần kéo dài đến diệp lăng tiên trên người tiên vương lực lượng biến mất hắn thì có tuyệt địa lật bản cơ hội lệ da có thể thần phục nhưng ngươi phải chết diệp lăng thiên nhàn nhạt vừa dứt lời đưa tay chính là một đạo kiếm quang đối xích dương tiên tôn hưu nhưng đ i ể m ra xích dương phần thiên giới cho ta ngưng hiểu rõ diệp lăng thiên hôm nay căn bản không có ý định vung tha hắn xích dương tiên tôn một tiếng hét giận dữ toàn thân cũng là đột nhiên bạo phát ra một hồi sáng trói kim sắc quang mang h ơ anh chỉ thấy bốn phía thiên địa đều là trong nháy mắt hóa thành một phương màu vàng kim thế giới thần bí một phương thế giới này không có một mặt cỏ mặt đất đã khô cạn thành từng đạo trừng trăm trượng khổng lồ vết nước toàn bộ thế giới đều là bị một cỗ có thể hòa tan tất cả kh dù là kim tiên thân ở mảnh thế giới này chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt hòa tan nhưng mà dù cho là xích dương tiên tôn đem hết toàn lực thi triển thần thông xích dương phần thiên giới nhưng cũng căn bản khó mà ngăn cản diệp lang thiên kia tiện tay điểm tới một đạo kiếm quang Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dương giới trong quang dương giới, không, dương tiên thoái. kiếm tiên điểm tiên lanh tan sau địa lạnh, phần chính nháy phần xuyên tôn trên chán phá chỉ thấy sích Phốc phốc, sích sích hưu thấu hư một mắt trăm rằm vỡ vào là đó giải quyết xích dương tiên tôn diệp lăng thiên nhìn trước mặt hỏa d i ễ m quan g môn hắn đưa tay vung lên trực tiếp tan vỡ quan g môn trong bên trong tiểu thế giới tất cả cầm chế Chật! diệp lăng thiên cách không một chảo một tòa không biết do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành xích hồng cung điện trực tiếp s i n h s i n h bị hắn từ trong tiểu thế giới bắt ra đây tòa cung điện này chủ nhân chính là đã từng uy chấn hốn nguyên tiên vực thứ nhất tiên vương ly hỏa tiên vương mà cái gọi là di tàng ly hỏa tiên vương không còn nghi ngờ gì nữa vào chỗ tại bên trong tòa cung điện này diệp lăng thiên mượn nhờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tiên đế lực lượng c ư ợ n g ép đem tòa cung điện này từ trong tiểu thế giới ngươi là chính mình n g oan ngoán đi cho ta vẫn là phải bức ta dùng sức mạnh diệp lăng thiên nhìn trước mặt xích hồng cung điện nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói n à y xích hồng cung điện hiển nhiên là một kiện thông linh tiên bảo nó đang nghe được diệp lăng thiên về sau thể tích bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một tòa lớn chừng bàn tay mini cung điện bay thẳng vào diệp lăng thiên lòng bàn tay thấy diệp lăng thiên thì mạnh mẽ như vậy đem l y hỏa tiên vương cung điện thu vào trong túi tháp b ạ n thuyền cũng là hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần lý hỏa tiên vương thế nhưng hôn nguyên tiên vực đã từng thứ nhất tiên vương thực lực sâu không lường được muốn vị bực này ngang ngược thủ đoạn đạt được sợ là chỉ có tiên đế lực lượng mới có thể làm được chủ thượng này tám chín mươi lại gọi tổ a từ diệp lăng thiên tại bắc hoang vực biến thành thanh vân vương triều quân vương về sau sở dĩ năng lực một đường lịch thiên nổi lên chủ yếu cũng là bởi vì hắn rất năng lực gọi tổ bất kể gặp được cỡ nào đối thủ cường đại mỗi một lần đều có thể gọi tổ hóa giải nguy cơ huyền hoàng đại thế giới mạnh nhất k h á o sơn hoàng thuộc về nhà mình chủ thượng không thể nghi ngờ cho dù là huyền hoàng đại thế giới những kia tiên đế hậu duệ luận khảo sơn chỉ sợ cũng xa xa không cách nào cùng nhà mình chủ thượng đánh đồng a thu ly hỏa tiên đ i ệ diệp lăng thiên đưa tay vung lên liền mang theo thác bản huyền thuấn di xanh trở lại Lúa thành. hắn trực tiếp đúng t h á c bạn huyền nói ngay lập tức báo tin lệ gia hải gia diệu nhật tiên môn để bọn hắn trong vòng ba ngày tới trước thanh hòa thành túi đầu xưng ơ thần bằng không giết không tha ba cái đại la thế lực đại la tiên tôn đều đã bị hắn đều chém giết tiếp xuống chính là khống chế viêm châu nhường thanh vân tiên triều biến thành viêm châu duy nhất chố t ể tuân mệnh t h á c bạn huyền đáp một tiếng trận thân hình lõe lên liền biến mất ở rồi diệp lăng tiên trước mặt trước mắt thời gian một t h ì hoành động tất cả viêm châu thông tin cũng lạ như lạ như vòi rồng nhanh chóng lan tràn ra chương một trăm tám mươi sáu lệ gia đời thứ nhất lão tổ chương một trăm tám mươi sáu lệ ra đời thứ nhất lao tổ các ngươi nghe nói không chúng ta viêm châu tam đại thế lực đại la tiên tôn cũng vẫn lạc tại rồi thanh vân tiên chủ trong tay thanh vân tiên chủ đã ban tiếng nhường tam đại thế lực tiến đến túi đầu xương thần điều đó không có khả năng đi liên trảm ba vị đại la tiên tôn lẽ nào vị k i a thanh vân tiên chủ là thái ất tiên vương hay sao việc này là thực sự ta một vị tại rượu nhật tiên môn bằng hữu đã chứng thực bọn hắn vị kia húc nhật tiên tôn đã vất lạc t chúng ta viêm châu tiên sợ là muốn thay đổi a theo tam đại thế lực đại la tiên tôn vẫn l ạ thông tin chuyên ra tất cả viêm châu đều là ẩm vàng chấn động không ai có thể nghĩ đến viêm châu lại đột nhiên toát ra một thanh vân tiên t r i ề u lực lượng mới xuất hiện ngay cả tam đại thế lực đại la tiên tôn đều bị tùy tiện chân sát cái này cũng mang ý nghĩa tam đại thế lực thống trị viêm châu thời đại chỉ sợ cũng muốn từ đây kết thúc ca diệu nhật tiên môn trung ương chủ điện vì diệu nhật tiên môn môn chủ dương hàng tiên cầm đầu tiên môn cao tầng đều là tề tụ đại điện bên trong trong đại điện bầu không khí vô cùng lo lắng tất cả mọi người trên mặt cũng hiện đầy một tầng mây đen phán phất có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu xu thế cũng không biết sau bao lâu lâu dương hàng tiên cuối cùng phá vỡ trong đại điện yên tĩnh húc n h ậ lao tổ vất lạc thanh vân tiên triều để cho chúng ta diệu nhật tiên môn trong vòng ba ngày t ú i đầu x ư ơ n g thần chư vị có ý nghĩ gì đại điện bên trong đông đảo diệu nhật tiên môn cao tầng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai mở miệng nói chuyện tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến vậy liền để ta làm quyết định đi dương hằng thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói ta tự mình đi thanh hòa thành đi một chuyến hướng thanh vân tiên triều t ú i đầu x ư ơ n g thần môn chủ chúng ta thật muốn cứ như vậy thần phục với thanh vân tiên triều sao một vị diệu nhật tiên môn trưởng lão có chút không cam lòng nói nếu không đâu dương hằng tiên cười khổ một tiếng nói huyền hoàng đại thế giới từ trước đến giờ thực lực vi tôn chúng ta nếu là thần phục với thanh vân tiên triều này viêm châu sợ là sẽ không còn có diệu nhật tiên môn đất dung thân thanh vân tiên triều có thể d ơ lên chấn sắt viêm châu tam đại thế lực đại la tiên tôn thực lực có thể nói là sâu không lường được bọn hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục thanh vân tiên triều hoặc là rời khỏi viêm châu rời khỏi viêm châu chẳng khác nào bỏ cuộc diệu nhật tiên môn tại viêm châu tất cả húng chi lao tổ húc nhật tiên tôn vẫn lạc về sau húc nhật tiên môn hết rồi đại la tiên tôn trấn thủ thì vẹn vẹn chỉ có thể tính cái kim tiên cấp thế lực mà thôi hôn nguyên tiên vực cái khác trừ ra viêm châu bên ngoài những châu k h á c vực đều cũng có nhìn quá hạng hai thế lực trấn thủ đại la thế lực số lượng thì vượt xa viêm châu vì diệu nhật tiên môn bây giờ thế lực cho dù là rời đi viêm châu chỉ sợ đồng dạng đ ư ợ c phụ thuộc thế lực khác mới có thể đặt chân đã như vậy còn không bằng trực tiếp hướng thanh vân tiên triều túi đầu xương thần mọi người nghe vậy đều là một trận trầm mặc diệu nhật tiên môn tại viêm châu cắm rễ nhiều năm bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nguyện ý rời đi nơi này cứ như vậy đi thấy mọi người cũng không có ý kiến dương hằng tiên thì không nói thêm gì nữa trực tiếp để người chuẩn bị một phần hậu lễ trực tiếp hướng thanh h hải gia luôn à v i ê luôn t không có gì gia tâm chỉ cần có thể bảo toàn hải gia mọi người đối với thần phục thanh vân tiên triều cũng không có quá lớn dị nghị thế là hải vô biên cũng là trong đêm chuẩn bị mất quả hướng phía thanh hòa thành chạy tới mà ở diệu nhận tiên môn cùng hải gia lựa chọn cúi đầu sưng thần đồng thời thanh viêm sân mạch vì đại trưởng lão lệ liệt cầm đầu lệ ra tinh anh còn đang chờ đợi lão tổ xích dương tiên tôn thông tin ngày đó đi vào thanh viêm sơn mạch sau vì để tránh cho đánh cỏ đ ộ n g rắn xích dương tiên tôn liền một thân một mình truy tung thì lăng tiên đám người mà đi để bọn hắn chờ đợi thông tin đại trưởng lão đều đi qua thời gian dài như vậy vì sao lão tổ còn không có tin tức chuyển đến hắn sẽ không phải xảy ra chuyện gì à một vị lệ gia cao tầng nhìn về phía thanh viêm sơn mạch chỗ sâu nhìn không được mở miệng nói chờ một chút xem đi lệ liệt vẻ mặt tự tin nói vào chúng ta lão tổ thực lực tại đây viêm châu có thể xảy ra chuyện gì xích dương tiên tôn mặc dù cũng không phải là lệ ra đời thứ nhất lao tổ nhưng cũng là bây giờ viêm châu ba vị đại la tiên tôn bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất có thể nói tại viêm châu nơi này dường như thì không ai năng lực đúng xích dương tiên t ô n tạo thành g l y hiếp lệ liệt nhàn nhạt tiếng nói vừa mới rơi xuống trên người truyền tấn ngọc giản lại là đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động lệ liệt vội vàng điều tra trong đó thông tin một giây sau khi hắn biết được truyền tấn ngọc giản bên trong nội dung lúc cả người cũng như là hóa đá giống như ngây người tại nguyên chỗ trong miệng cũng là phát ra một hồi không thể tin liệu dữ sao làm sao có khả năng thấy lệ liệt kia đột nhiên thất thố nét mặt đông đảo lệ ra lòng người bên trong đều là nhịn không được đột nhiên máy đậu đại trưởng lão đến tột cùng xảy ra chuyện gì lệ liệt một cái lảo đảo trực tiếp sủi lơ trên mặt đất cả người giống như cũng trong nháy mắt già đi rất nhiều thanh âm khàn khán chậm rãi vang lên trong tộc truyền đến thông tin lão tổ xích dương tiên tôn đã bị thanh vân tiên tôn chèm giết chúng ta lệ ra xong rồi mọi người nghe vậy sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên hoảng sợ muốn tuyệt xích dương tiên tôn đây chính là bọn hắn lệ gia định hải thần trầm bây giờ xích dương tiên tôn vẫn lạc thì mang ý nghĩa nịch ra trời s chúng ta bây giờ nên làm gì một ít lệ gia cao tầng giờ phút này đã sớm bị sợ tới mức hoang mang lo sợ vội vàng hướng lệ liệt hỏi thăm về tới không chỉ chúng ta lệ gia xích dương tiên tôn diệu nhật tiên môn húc nhật tiên tôn cùng với hải gia thương l a n tiên tôn đồng dạng đã v ỡ lạc này viêm châu từ đây chính là thanh vân tiên triều thiên hạ lệ liệt cười khổ nói chúng ta lệ ra là thần phục thanh vân tiên triều hay là rời khỏi viêm châu mọi người đến quyết định đi đại trưởng lão thanh vân tiên triều chém giết xích dương lão tổ cùng ta lệ ra mối thủ không đội trời trung chúng, chúng ta ha có thể hướng thanh vân tiên triều thần phục một vị lệ gia đệ tử trầm giọng nói tạm thời rời khỏi viêm châu bảo tồn thực lực. chỉ cần đợi thứ nhất lão tổ trở về chúng ta lệ ra cũng không phải là không có cơ hội đợi thứ nhất lão tổ lệ liệt đôi mắt giản mua vẩn đục không khỏi đột nhiên sáng lên lệ ra trừ ra xích dương tiên tôn bên ngoài kỳ thực còn có một vị đại la tiên tôn cảnh cường giả đợi thứ nhất lão tổ kim luân tiên tôn vạn năm trước kim luân tiên tôn một thân tu vi liền đã đạt tới đại la tiên tôn đình phòng vì tìm kiếm đột phá tiên vương cảnh cơ duyên từ đó rời đi viêm châu luôn luôn chưa từng trở về chẳng qua kim luân lão tổ ở vào tổ từ bên trong tiên linh tri bày một mực không có đi ra vấn đề gì Biểu theo ị Kim Luân l Thành Thành. tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng kết thúc diệp lăng tiên tu vi lại tăng lên nữa rồi hai cái tiểu cảnh giới trực tiếp đạt đến kim tiên đình phong khoảng cách đại la tiên tôn thì cách chỉ một bước tiếp xuống mở ra rút thưởng đinh chúc mừng chủ nhân đạt được luân hồi kiếm đạo luân hồi kiếm đạo có thể hấp thụ vũ trụ ở giữa luân hồi lực lượng thông qua luân hồi lực lượng khắc chế tất cả sinh linh tu vi đạt tới kim tiên đình phong lại lấy được một môn trí cường kiếm đạo thần thông diệp lăng thiên chiến lực lại tăng lên nữa rồi không biết bao nhiêu lần cho dù là đối mặt một ít đại la tiên tôn sơ kỳ cường giả diệp lăng thiên thậm chí cũng có lòng tin đánh một trận tiếp xuống tới chính là thu phục viêm châu tam đại thế lực thu thập một đợt tiên triều điểm tích lũy rồi diệp lăng thiên ánh mắt có hơi lấp lóe lần này sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật chấn áp viêm châu ba vị đại la tiên tôn lá lăng thiên đã ở cảnh lộ điểm tích lũy nguy không cách nào lại lần đổi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật sử dụng tuy nói hắn hiện tại bản thân thực lực đã cực kỳ không yếu nhưng không có tuyệt thế cấp thẻ nhân vật làm áp chủ bài trong lòng cuối cùng vẫn là không vững vàng nhất định phải nhanh thu hoạch một đợt tiên t r i ề u điểm tích lũy mới được vì diệp lăng thiên giơ lên chấn s á t tam đại thế lực đại la tiên tôn cử động lần này thực sự quá mức rung động tại thác bạn huyền đem sau khi tin tức chuyển ra tam đại thế lực đều là nhanh chóng làm ra phản ứng nửa ngày qua đi diệu nhật tiên môn môn chủ dương hằng thiên liền là cái thứ nhất đi tới thanh hòa thành bãi kiến diệp lăng thiên phủ t h a n h chủ thanh hòa thành dương hằng thiên nhìn thấy diệp lăng thiên về sau chính là một mực cung kính ủy lệ trước mặt diệp lăng thiên diệu nhật tiên môn dương hằng thiên gặp qua thanh vân tiên chủ từ đây nguyện ý nghe theo thanh vân tiên triều hiệu lệnh vì thanh vân tiên triều vi tôn mặc dù trước mặt vị này thanh vân tiên chủ cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng khác biệt rất lớn không chỉ cực kỳ trẻ tuổi với lại không chút nào như là một vị có thể tùy tiện chấn sát đại la tiên tôn cường đại nhưng dương hằng thiên không có biểu hiện ra chút nào bất kính bất kể như thế nào, vị này thanh vân tiên chủ dơ lên chấn s á t rồi viêm châu tam đại thế lực đại la tiên tôn đây là sự thật không thể chối cãi diệp lăng thiên tùy ý cùng dương h à n g tiên nói chuyện với nhau vài câu sau đó liền đem dương h à n g tiên đổi đi hắn nhường viêm châu tam đại thế lực thần phục cũng không có nghĩ tới muốn triệt để khống chế tam đại thế lực chẳng qua là vì thu hoạch một đợt tiên triều điểm tích lũy mà thôi dương h à n g tiên sau khi rời đi chủ nhà họ hải hải vô biên cũng là tùy theo mà đến lựa chọn hướng thanh vân tiên triều thần phục thu phục diệu nhật tiên môn cùng hải ra sau diệp lăng thiên không thể nghi ngờ thu được hàng loạt tiên triều điểm tích lũy hai cái này có đại la nội tình thế lực. c h ọ n vẹn là diệp lăng thiên cung cấp vượt qua một hai trăm vạn tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên bây giờ có tiên triều điểm tích lũy đã đạt tới một bốn trăm vạn nhìn tới tấn thăng tiên triều về sau thu hoạch tiên triều điểm tích lũy độ khó thì tăng lên không y t a diệp lăng thiên nhìn hệ thống bảng tiên triều điểm tích lũy không khỏi tự lẩm bẩm một câu ban đầu ở bắt đầu thiên vực thu phục chỉ là một phần thiên thánh địa cũng có thể làm cho hắn đạt được hơn một trăm vạn tiên triều điểm tích lũy bây giờ thu phục một đại la thế lực cũng mới đạt được sáu trăm vạn tiên triều điểm tích lũy chẳng qua tuy nói thu hoạch tiên triều điểm tích lũy độ khó tăng lên tại h phục hai u cái đ là thế lực tiên h ế lực t triều, triều điểm tích lũy dư giả tình hùng dưới diệp lăng thiên bắt đầu suy xét hợp thành mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật sự tỉnh hợp thành một tấm mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật hắn là có thể đem ngụy hiển theo bắt đầu t i ê n vực đưa đến huyền hoàng chủ thế giới nhờ ư ngụy n g hiển c h ấ n thủ thanh vân tiên triều kể từ đó thanh vân tiên triều không chỉ có một vị tiên đế c h ấ n thủ hắn thì yên tâm làm chính mình vung tay trường quỹ không còn quan tâm thanh vân tiên triều sự tỉnh chủ nhân tu vi của ngươi đạt tới đại la tiên tôn cảnh rồi sẽ mở ra mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đuổi lõ lì thống tử hồi đáp đại la tiên tôn cảnh sao ngược lại là sắp rồi hắn hiện tại đã đạt tới kim tiên đình phong chỉ cần tái sử dụng một tấm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật là có thể thoải mái đột phá đại la tiên tôn cảnh chủ thượng, ngay tại diệp lăng thiên cùng hệ thống giao lưu lúc g i ọ n g thác b ạ n huyền đột nhiên tại diệp lăng thiên bên thai vang lên diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn chậm rãi đi tới thác b ạ n huyền hỏi lẽ ra người là không phải không biết đến, đến rồi thác b ạ n huyền gật đầu nói ta vừa mới nhận được tin tức lẽ ra đã cả tộc di chuyển trong đêm rời khỏi viêm châu chúng ta muốn xuất thủ truy kích sao đã như vậy vậy liền mặc kệ bọn hắn diệp lăng thiên lắc đầu hắn n h ư ờ n g tam đại thế lực thần phục chủ yếu là vì tiên triều điểm tích lũy lẽ ra tình nguyện rời khỏi viêm châu cũng không có ý định thần phục diệp lăng thiên cũng lười trên người bọn hắn đa hoa tâm nghĩ nghe nói lệ ra vị kia đ ờ i thứ nhất lao tổ kim luân tiên tôn còn sống sót vị kia sớm tại vạn năm trước liền đã đạt tới đại la tiên tôn đình phong bây giờ rất có thể đã đột phá tiên vương cảnh rồi thác bản huyền nói khẽ không sao cả diệp lăng thiên k h o á t khoác tay lệ ra cứ vậy rời đi viêm châu thì cũng thôi đi nếu là dám quay về gây phiền t o á i cho thanh vân tiên triều cho dù kia kim luân tiên tôn thật đã trở thành tiên vương trực tiếp diệt là được ta để ngươi nghe n g ó n g nguyệt vô s o n g mấy người bọn họ hành t u n g nhưng có tin tức của bọn hắn diệp lăng thiên trực tiếp hỏi dậy rồi nguyệt vô xong đám người thông tin thác bản huyền có hơi trầm ngầm nói diệp lâm cùng l n g u y ệ t vô song gần đây tựa như tại hôn nguyên tiên thành xuất hiện qua ồ diệp lăng tiên trong đôi mắt tinh mang loại lên hắn nghĩ tới rồi hôn nguyên tiên đ ỉ n h cựu điện hạ cơ loan vị tia đồng dạng có thái âm tiên thể tồn tại n g u y ệ t vô song xuất hiện tại hôn nguyên tiên thành lẽ nào cùng cựu điện hạ cơ loan liên quan đến hay sao cũng không biết giữa hai người này đến t ộ t cùng có như thế nào quan hệ chủ thượng ta còn được đến một tin tức gần đây hôn nguyên tiên đ ỉ n h đã xảy ra một ít biến cố nghe nói nguyên bản hôn nguyên tiên đình đã xảy ra chuyện rồi hôn nguyên tiên đình thậm chí bởi vậy đã xảy ra phân liệt t h á bản huyền hít sâu một hơi trầm giọng nói nguyễn vô song rất có thể cuốn vào chuy hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế xảy ra chuyện diệp lăng tiên trong lòng giật mình hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế tranh đoạt là hắn bằng vào sức một mình nhường cựu điện hạ cơ loan thắng được nay chẳng phải là mang ý nghĩa cựu điện hạ cơ loan xảy ra chuyện nhìn tới hôn nguyên tiên đình hai vị kia đối với cơ loan biến thành tiên chủ người thừa kế vẫn như c ũ không có cam lòng a diệp lăng tiên trong đôi mắt không khỏi hiện lên một đạo bén nhọn qua n mang tất nhiên nguyệt vô song tại hôn nguyên tiên thành xuất hiện qua cựu điện hạ cơ loan thì gặp phải phiền t o á i hắn liền không thể ngồi yên không lý đến tháp bạt huyền viêm châu sự việc tạm thời giao cho ngươi Trước một h ư ơ ngày này h Vân. Trước diệp lăng thiên đi tới khoảng cách hôn nguyên tiên vực gần đây một cái châu vực vân châu vân châu chính là hôn nguyên tiên vực trừ bỏ hôn nguyên tiên đình bên ngoài thực lực cường đại nhất châu vực một chồng có một đỉnh cấp thái ớt tiên tộc Châu trấn thủ người chúa tể này vân châu thái ớt tiên tộc diệp lăng thiên cũng không xa lạ gì chính là khương tinh vân châu khương tộc khương tộc vị kia thái ớt tiên vương đồng dạng là diệp lăng thiên tại bắt đầu thiên vực một vị cố nhân khương bạch thi kỷ vị kia từng tại bắt đầu thiên vực vô địch một thời đại nhân vật tử thế nay một vị thì quả thực rất cao minh dùng võ đế cảnh tu vi rời khỏi bắt đầu thiên vực sinh sinh phá thoái hư không đi tới huyền hoàng chủ thế giới đồng thời tại đây hôn nguyên tiên vực một đường nổi lên biến thành hôn nguyên tiên vực cao cấp nhất tiên vương một trong có thể nói tất cả hôn nguyên tiên vực bây giờ đều không có người không đúng khương tộc vị này áo trắng tiên vương ki Tất ngay h Châu, i rồi ê n đến Vân tại r ư ớ c diệp lăng thiên một bên suy tư một bên hướng phía khương tộc ngự không mà đi lúc phía dưới núi rừng bên trong lại là đột nhiên truyền đến một đạo lạnh băng quắt trói thai âm thanh khương tinh vân ngươi đường đường một vị thái ớt thiên tiêu thiên phú phóng tầm mắt tất cả bắt đầu thiên vực đều là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tồn tại cựu điện hạ rốt cục cho ngươi chỗ tốt gì đáng giá ngươi như thế vì hắn bán mạng chỉ cần ngươi vui lòng đầu nhập vào đại điện hạ thì có hưởng không hết vinh hoa phú quý cần gì phải cùng cựu điện hạ cùng nhau trôn cùng đấy nghe được phía dưới truyền đến đông thanh diệp lăng thiên ánh mắt ngưng tụ khương tinh vân vị này khương tộc, thái ớt thiên kiêu vậy mà tại khương tộc trên địa bàn bị người đuổi giết lẽ nào khương tộc thì phát sinh biến cố rồi hay sao diệp lăng thiên trong lòng suy nghĩ chất động ở giữa thân thức không khỏi hướng phía phía dưới núi rừng lan tràn mà đi. chỉ thấy phía dưới một chỗ vách đá vạn trượng bên trên một thanh niên nam tử đứng nạo g nghễ tại trên một tảng đá lớn thanh niên nam tử toàn thân đâm máu tóc hai bù sù nhưng trên mặt lại là lâu dài lạnh lùng thân thể vẫn như cũ như giống cây lao đứng nghiêm đứng thẳng thanh niên nam tử này chính là khương tộc thái ớt thiên kiêu khương tinh vân tại khương tinh vân m ộ n phía có một đám hắc bảo nhân ảnh bao quanh đem nó vây ở trung ương những người này khí tức đều là cực kỳ không yếu nhất là cầm đầu hai người đều là khí tức đạt đến kim tiên cảnh cường giả tiền có cường địch phía sau là vách đá vạn trượng với lại thân mình còn bản thân bị trọng tương giờ này khắp này khương tinh vân, không còn nghi còn ngờ gì nữa đã đến gì đã trong ì n sơn cùng thủy thận. Khương Tinh Vân, cuối cùng h thủy h độ cuối c ư ngươi ơ cơ nơi i hội, một mê hôm ngộ, bất con chấp nếu nay nơi đây chính là đó â y thay chính nơi trôn ngươi. Trong là đ cầm đầu một người trung niên kim tiên ánh mắt nhìn c h ă m chặp khương tinh vân toàn thân đều là t r à ngập n sừng sững s á c ý ta đã nói qua trên người của ta không có các ngươi muốn thứ gì đó khương tinh vân cười lạnh các ngươi muốn giết ta mặc dù động thủ chính là làm gì nhiều lời vào sẽ không ăn uống rượu phạt khương tinh vân ta đã, đã cho ngươi sống sót cơ hội là chính ngươi không hiểu được trân quý đã như vậy, vậy liền đi chết đi cho ta Khi một một ngay tại hắn chuẩn bị liệu mạng phản kích lúc kia nguyên bản tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại lôi đ ỉ n h tự t r ả o lại là không có dấu hiệu nào phá tái ra khương tinh vân hơi xứng sở còn chưa chờ hắn phản ứng một đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi ở giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên khương tinh vân ta nói người dù sao cũng là khương tộc thái ớt thiết yêu sao hôn thành hiện tại như vậy chán nản bộ dáng khương tinh vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo không trùng phiêu nhiên mà xuống lăng thiên vinh ngươi tại sao lại ở chỗ này thấy diệp lăng thiên đột nhiên xuất hiện khương tinh vân gương mặt bên trên lập tức nổi lên mừng rỡ không thôi t h ầ n sắc đi ngang qua vân châu tiện thể dự định đi các ngươi khương tộc nhìn một cái diệp lăng thiên cười lấy hỏi ngươi này tình huống thế nào sao tại nhà mình địa bàn còn bị người đuổi g i ế t khương tinh vân cười khổ một tiếng còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện một đạo không đúng lúc gầm thanh lại là dẫn đầu vang lên diệp lăng thiên ngẩng đầu liếc cầm đầu trung niên kim tiên một chút thản nhiên nói ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là khương tinh vân mệnh ta bảo đảm rồi các ngươi ai cũng không giết được hắn nghe được diệp lăng thiên lời nói cầm đầu vị kia trung niên kim tiên sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm chầm ngay tại trung niên kim tiên chuẩn bị ra tay mái trèo lăng thiên cùng giải quyết lúc phía sau hắn trong đó một tên thủ hạ dường như nghĩ tới điều gì thần sắc không khỏi đột nhiên đại biến thủ lĩnh h ắ n hắn chính là diệp lăng thiên diệp lăng thiên cầm đầu trung niên kim tiên nghe vậy đồng tử không khỏi đột nhiên cọt ụ c lại mặc dù hắn cũng chưa gặp qua diệp lăng thiên nhưng đối với diệp lăng thiên đại danh lại sớm đã l ạ như sấm bên hai nay một vị chính là đột nhiên tại hôn nguyên tiên vực xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu hôn nguyên tiên đỉnh tiên chủ người thừa kế chi tranh trước khi bắt đầu diệp lăng thiên liên tiếp từ chối ba vị điện hạ mời từ đây tại hôn nguyên tiên thành thanh danh lan truyền lớn sau đó diệp lăng thiên lại tại thời khắc x u ố n g còn gia nhập cựu điện hạ cơ loan n ộ i ngũ tham gia hôn nguyên tiên đỉnh tiên chủ người thừa kế chi tranh gia hỏa này tại hôn nguyên cổ giới không chỉ mở ra trong truyền thuyết vô thủy thiên cung đạt được rồi thái cổ hôn nguyên l n càng là hơn bằng vào sức một mình nhưng cựu điện hạ cơ loan đã trở thành tiên chủ người thừa kế từ đó về sau diệp lăng thiên thì trong hốn nguyên tiên vực hư không tiêu thất rồi không n g ờ rằng hôm nay bọn hắn lại gặp gỡ ở nơi này diệp lăng thiên diệp lăng thiên lại là ngươi cựu điện hạ cơ loan bây giờ đại thế đã mất ngươi nếu không nghĩ gặp tác động đến thì tốt nhất đừng xen vào việc của người khác trung nhiên kim tiên c h ầ m c h ầ m vào diệp lăng thiên chậm rãi mở miệng nói diệp lăng thiên khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên thản nhiên nói ngại quá việc này ta còn thực sự còn định diệp lăng thiên ngươi đây là đang muốn chết trung n i ê n kim tiên ánh mắt phát lệnh tuy nói diệp lăng thiên thanh danh tại ngoại nhưng cuối cùng chỉ là một tên thiên tiên cảnh thanh niên thiên t à i tôi h đ ộ n thủ giết bọn hắn trung niên kim tiên lười nhác nói nhảm trực tiếp vung tay lên chào hỏi mọi người hướng phía diệp lăng thiên hai người g i ế t tới chương một trăm tám mươi chín hôn nguyên tiên vực cái kia có một vị tiên đấy rồi chương một trăm tám mươi chín hôn nguyên tiên vực cái kia có một vị tiên đấy rồi diệp lăng thiên mặt không biểu tình chỉ là đưa tay v u n g lên hơn mười người áo đen đầu người chính là đồng loạt bay ra ngoài chỉ là đưa tay v u n g lên trừ ra cầm đầu tên kia trung niên kim tiên thì không còn có một người sống sao làm sao có khả năng thấy chính mình mang tới người cứ như vậy bị diệp lăng thiên hời hợt một chiêu diệt s á t trung nhiên kim tiên vẻ mặt hoảng sợ chỉ cảm thấy tê tê cả ra đầu hơn mười người thủ hạ tu vi yếu nhất đều là thiên tiên cảnh tồn tại trong đó còn bao gồm một tên kim tiên đội hình như vậy vậy mà liền như thế bị diệp lăng thiên một chiêu giải quyết nay mẹ nó muốn hay không như thế thái quá diệp lăng thiên không phải một vị thiên tiên cảnh thanh niên thiên t i ê u sao dù là liền xem như hôn nguyên thiên tiêu cũng không có khả năng vị thiên tiên cảnh tu vi một chiêu đưa hắn hơn mười tên thủ hạ đều xóa bỏ a trốn diệp lăng thiên thực lực quá mức khủng bố căn bản cũng không phải là hắn có thể ứng phó được trung niên kim tiên cưỡng chế trong lòng k i n h sợ không chút do dự phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu q u a n bắn về phía rồi chân trời diệp lăng thiên dùng chỉ thay kiếm n ô lên cao vạch một cái trung niên kim tiên thân hình trong nháy mắt do cực nhanh biến thành đ ứ n g im sau đó trực tiếp từ ở giữa một phân thành hai hóa thành hai nửa từ giữa không trung rơi xuống nhìn qua trước mặt một màn này khương tinh vân cũng là hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần ban đầu ở hôn nguyên cổ giới lúc diệp lăng thiên tu vi không lướt qua tại thiên tiên hậu kỳ mặc dù chiến l ư c đây thiên tiên đỉnh phong hắn còn muốn càng hơn một bậc nhưng cũng xa xa không có đạt tới như vậy hết đại tình trạng. Không còn nghi ngờ gì nữa. diệp lăng thiên thực lực rõ ràng tăng lên không chỉ có một cấp độ thậm chí rất có thể đã đạt tới kim t i ê n cảnh g i a hòa này quả nhiên là cái không thể dùng lẽ thường để hình dung q u á i vật khương tinh vân thầm cười khổ một tiếng ngày đó theo hôn nguyên cổ giới chia ra về sau đến bây giờ cũng bất quá một gần hai tháng hắn hiện tại vẫn như c ũ dừng lại tại thiên tiên đình phong không ngờ rằng diệp lăng thiên đều đã đạt tới kim t i ê n cảnh rồi cùng diệp lăng thiên so sánh hắn c á i này thái ớt thiên kêu i quả thực thì cùng cặn bạ không có gì khác nhau à lăng tiên minh chuyện hôm nay đã tạ lắc đầu khương tinh vân không khỏi vẻ mặt cảm kích nói hôm nay hắn dường như đã bị buộc đến rồi tuyệt cảnh nếu là không có diệp lăng tiên xuất hiện ở đây hắn chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ không cần phải k h á c h khí diệp lăng tiên k h o á t k h o á t tay trực tiếp mở miệng hỏi rốt cục có chuyện gì vậy hôn nguyên tiên đỉnh t i ề n chủ người thừa kế chi tranh sau khi kết thúc đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì k h ư ơ n g tinh vân cũng không có dấu diếm một năm một m ư ờ i đ e m gần đây chuyện đã xảy ra nói ra ban đầu ở hôn nguyên cổ giới diệp lăng tiên bằng vào sức một mình giúp đỡ cựu điện hạ cơ loan tụ tập chín mươi chín đạo hôn nguyên khí tại thí luyện bên trong lấy được rồi thắng lợi cuối cùng nhất trước đây tại hôn nguyên tiên đỉnh quốc sư mạc vong cơ chủ trì dưới cơ loan thuận lợi đạt được rồi tiên chủ lệnh đã trở thành hôn nguyên tiên chủ người thừa kế lại không nghĩ rằng có người âm thầm liên hệ rồi luôn luôn ở vào bế quan trạng thái hôn nguyên tiên chủ cũng ái trèo lăng thiên đạt được thái cổ hôn nguyên ấn thông tin nói cho hôn nguyên tiên chủ kết quả không hề nghi ngờ hôn nguyên tiên chủ cũng không thể ngăn cản được thái cổ hôn nguyên ấn hấp dẫn ý đồ nhúng trảm thái cổ hôn nguyên ấn hắn muốn vì hôn nguyên tiên đình người thừa kế vị trí bức bách cơ loan liên hệ diệp lăng thiên giao ra thái cổ hôn nguyên ấn kết quả bị cơ loan tự tuyển hôn nguyên tiên chủ đối với cái này tự nhiên rất bất mãn tại hôn nguyên tiên tiên chủ tận lực thao cơ loan nhận lấy cơ hạ o vũ cùng với cơ hạ o thiên hai người thế lực phía sau điên c u ồ n g c h ế n ép trước đây không lâu cơ loan rời khỏi hôn nguyên tiên thành xử lý một sự t ì n h càng là hơn trực tiếp cảnh nộ mai phục giết ra khỏi trùng vây về sau cơ loan liền đem tiên chủ lệnh giao cho khương tinh vân nhường hắn hồi khương tộc cầu viện cùng khương tinh vân c á c h ra đảm bệnh khương tinh vân dọc theo con đường này không ngừng cảnh nộ truy sát hiện tượng hoàn sinh hôm nay nếu không phải gặp gỡ ở nơi này diệp lang tiên hắn chỉ sợ cũng muốn viết di trúc ở đây rồi nghe được tất cả chuyện đã xảy ra diệp lang thiên không khỏi nhữ mày không ngờ rằng hôn nguyên tiên đình biến cố phát sinh căn nguyên vẫn vì là bởi Thái chẳng ổ qua này cũng, cũng có thể đã hiểu thái cổ hôn nguyên ấn chính là huyền hoàng đại thế giới trí cường tiên bảo cho dù là tiên đế đều sẽ thèm nhỏ nước rãi vì thế hôn nguyên tiên chủ lại làm sao có khả năng ngăn cản được rồi thái cổ hôn nguyên ấn hấp dẫn đi thôi chúng ta trước về khương tộc lại nói diệp lăng tiên có hơi do dự trực tiếp mang theo khương tinh vân hướng phía khương tộc phương hướng mà đi hôn nguyên tiên thành hôn nguyên tiên cung một tòa hiện đầy thần bí c ô m chế chống trải đại điện hôn nguyên tiên đỉnh quốc sư mạc v o n g cơ l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại trong đại điện đột nhiên cửa vào đại điện vang lên một loạt tiếng bước chân mạc v o n g cơ từ từ mở mắt liền thấy một vị thân hình thẳng tắp cung trang nam tử chắp hai tay sau lưng x à i bước đi, đi vào cung trang nam tử chính là hôn nguyên tiên đình bây giờ tiên chủ cơ nguyên vũ cơ nguyên vũ ngươi tới làm cái gì mạc vông cơ ngẩm đầu liếc nhìn cơ nguyên vũ một cái l ạ n nhạt nói thấy mạc vông cơ nguyên vũ vốn không có để ý hắn cười nói mặc lão làm gì như thế đâu ta cũng đúng thế thật vì hôn nguyên tiên đ ỉ n h thái cổ hôn nguyên ấn vốn là hôn nguyên tiên đ ỉ n h thánh vật tự nhiên không cho người khác đ i n g t r à n g lẽ nào chúng ta không nên đoạt lại thái cổ hôn nguyên ấn sao vật hoa thiên bảo hữu duyên có được đế chủ năm đó cũng không đem thái cổ hôn nguyên ấn lưu tại hôn nguyên tiên đ ỉ n h tự nhiên có dụng ý của hắn người thân là hôn nguyên tiên chủ vì đạt được thái cổ hôn nguyên ấn thậm chí không tiếc nhường cơ gia đệ tử tự giết lẫn nhau có phải hay không quá phận quá đáng một chút mặc vông cơ lạnh lùng chằm chằm vào cơ nguyên vũ ta nhìn x mà là vì ngươi bản thân ham muốn cá nhân à? phải thì như thế nào m ặ c lão n g ư ơ i ta tại tiên vương cảnh đ ỉ n h phong dừng lại nhiều năm như vậy nên rất hiểu rõ chứng được tiên đế vị trí có nhiều khó thái cổ hôn nguyên ấn chính là vô thượng tiên bảo chưa chắc không phải ngươi cơ hội của ta cơ nguyên vũ trầm giọng nói hôn nguyên tiên vực cái kia sinh ra một vị tiên đế rồi nguyên lai ngươi muốn mượn thái cổ hôn nguyên ấn biến thành tiên đế mặc vong cơ khinh thường nở nụ cười cơ nguyên vũ có thể mở ra vô thủy thiên cũng đạt được thái cổ hôn nguyên ấn tuyệt đối là thiên tư không kém hơn đế chủ tồn tại thế gian này trừ ra trong truyền thuyết thánh nhân lịch vạn kiếp mà bất ma dính nhân quả mà không、nhiễm. cùng tiên t h ư ờ n g tại cùng đạo cùng tồn dù là tiên đế thì khó thoát mệnh số yêu diệp lăng tiên chính là thân có đại nhân quả tồn tại ngươi cơ nguyên vũ chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu được nổi cơ nguyên vũ sắc mặt trầm xuống hắn lần này tới trước trước đây muốn thuyết phục mạc vong cơ giúp hắn một tay nhìn tới là không thể nào đã như vậy vậy ngươi chính là ở đây tiếp tục đợi đi ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến ta là như thế nào đoạt lại thái cổ hôn nguyên ấn biến thành tiên đế cơ nguyên vũ nói xong trực tiếp quay người phẩy tay tháo bỏ đi áo trắng tiên vương khương bạch di rời khỏi mạc vòng cơ chỗ đại điện cơ nguyên vũ một bước vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại rồi vân châu khương tộc bên ngoài hư không bên trên giờ này khắp này vân châu khương tộc đã sớm bị vây chặt đến không lọt một dòng nước cầm đầu hai người chính là đại điện hốn nguyên tiên đình hạ cơ hạ vũ cùng với tam điện hạ cơ hạ tiên hai người bên cạnh đều có một vị tản gia tiên vương khí tức cường đại lao giả tiên chủ thấy cơ nguyên vũ đến mấy người đều là vội vàng thi lễ một cái không cần đa lễ cơ nguyên vũ khoác qua tay trực tiếp hỏi khương bạch di t h ê n kia đâu một mực không có hiện thân sao không có không tộc còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy khương tộc vị này nào chăng tiên vương c h ư ơ n g bạch、Tí、gì hết, mặc dù chỉ là một vị nhân tài mới nổi biến thành tiên vương thời gian không dài nhưng thực lực lại là sâu không lường được thứ ly hỏa tiên vương vẫn là sau khương bạch di thậm chí mơ hồ được vinh dự hôn nguyên tiên vực thứ nhất tiên vương dù là thân làm hôn nguyên tiên chủ cơ nguyên vũ trong lòng đối với khương bạch di cũng là có mấy phần kiên kỵ trước đây nếu là có thể thuyết phục mạc vong cơ hắn cùng mạc vong cơ liên thủ cho dù khương bạch di cũng đừng hòng n h ắ c lên cái gì bọn nước đến có thể mạc vong cơ lại là một tiếng cự t u y ệ t rồi chẳng qua thái cổ hôn nguyên ấn hắn tình thế bắt buộc bất kể là ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn đạt được tháy c ủ hôn nguyên ấn cơ nguyên vũ hít sâu một hơi thanh em nhàn nhạt trong nháy mắt vang v Bản tiên chủ đích thân đến, ngươi cũng chủ đích h k ông có ý định hiện theo â n Ông, gặp mà sao. t h cơ nguyên vũ vừa dứt lời trước mặt hắn hư không đột nhiên n ộ n nhạo lên một hồi không gian ba đậu một vị bạch di tung bay nam tử trung niên trong nháy mắt thì trước mặt cơ nguyên vũ nổi lên áo trắng tiên vương khương bạch di phong thần như ngọc không giảm năm đó khương bạch di đứng c h ắ p tay vẻ mặt thong dong nhìn cơ nguyên vũ cười nói không biết tiên chủ đại gia đến dự ta khương tộc đến tột cùng cần làm chuyện gì khương bạch di tại bản tiên chủ trước mặt nói những lời nhảm nhí này thì không có ý nghĩa cơ nguyên vũ nhàn nhạt hư lệnh nói bản tiên chủ mục đích chắc h ẳ n nguyên lên rất rõ ràng k hương bạch di lìa êm nay cười nói thật có l ỗ i k hương m ô gần đây luôn luôn bế quan tu hành đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả vẫn đúng là không rõ ràng tiên chủ dòng chống khua c h i ê m tới trước k hương tộc làm cái gì cơ nguyên vũ ánh mắt chấm xuống k hương bạch di lìa bản tiên chủ không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm diệp lăng thiên cũng có phải cơ loan tại các ngươi khương tộc cựu điện hạ không tại khương tộc về phần kia diệp lăng thiên cùng ta khương tộc không hề liên quan càng không khả năng tại khương tộc rồi k hương bạch di lìa cười nói hương bạch d lìa lúc nói chuyện trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ mặt kỳ lạng diệ sẽ là hắn quen thuộc cái đó diệp lăng thiên sao tiểu gia họa kia lẽ nào đã theo bắt đầu thiên vực đi vào huyền hoàng chủ thế giới cơ nguyên vũ ánh mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào khương bạch diye ngươi nói bọn hắn không tại khương tộc dám để cho ta đi khương tộc tìm kiếm một phen sao tiên chủ đem ta khương tộc làm cái gì rồi cho dù ngươi là hôn nguyên tiên vực c h i chủ ta khương tộc cũng không phải ngươi nghĩ tìm kiếm thì tìm kiếm được à? khương bạch diye ánh mắt hưng tụ không chút nào né tránh cùng, cơ nguyên vũ đối mặt cùng nhau ánh mắt hai người đụng vào nhau làm cho hư không giống như cũng đang không ngừng chôn vùi gây d ự n lại khương bạch diye thái cổ hôn nguyên ấn là hôn nguyên tiên đ ỉ n h thánh vật diệp lăng thiên cùng cơ loan tư tàng thái cổ hôn nguyên ấn tội không thể tha thứ khương tộc bao che bọn hắn đó chính là đối địch với hôn nguyên tiên đ ỉ n h cơ nguyên vũ thần sắc cũng là dần dần trở nên lăng lệ tiên chủ đừng muốn cầm hôn nguyên tiên đ ỉ n h đến uy hiếp ta khương mô còn không phải thế sao bị do lớn không cần nói diệp lăng tiên cùng cơ loan vốn là không có ở khương tộc cho dù khương tộc thật muốn bảo đảm bọn hắn đối địch với hôn nguyên tiên đình thì tính sao khương bạch đi ì hào khí vượt mây địa cười lớn một tiếng không có chút nào đem cơ nguyên vũ uy hiếp để ở trong lòng cơn nguyên vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm lạnh lùng tốt h khương bạch di lìa người nếu không phải muốn như thế hôn nguyên tiên vực sẽ không còn có các người khương tộc đất dung thân nơi đây không lưu người tự có chỗ lưu người khương bạch di lìa vẻ mặt khinh miệt nói cơn nguyên vũ diệp lăng thiên có thể theo hôn nguyên cổ giới đạt được thái cổ hôn nguyên ấn đó là bản lãnh của hán thì ngư i dạng này tâm cảnh cho dù thật đem thái cổ hôn nguyên ấn đánh cắp tới tay thì nhất định không có thể trở thành tiên đế khương bạch di l ì ta là hôn nguyên tiên chủ luận thân phận thực lực thái cổ hôn nguyên ấn vốn lànên thuộc về ta diệp lăng thiên chỉ là một tên không có tư cách gì cấp đi thuộc về bản tiên chủ thái c ổ hôn nguyên ấn đã ngươi khăng khăng dẫn đầu khương tộc tự tìm đường chết vậy liền đừng có trách bản tiên chủ cơ nguyên n vũ thẹn quá hóa giận trong miệng không khỏi phát ra một tiếng sừng sững quát trói thai đậu thủ cho ta san bằng khương tộc mặc dù khương bạch t h thì thực lực sâu không l ư ờ n g được nhưng bọn hắn hiện tại thế nhưng có ba vị tiên vương ở đây này khương bạch t h thì chẳng lẽ còn năng lực lấy một địch ba hay sao nhưng mà ngay tại hai bên đại chiến hết sức căng thẳng lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại là chậm rãi từ phương xa chân trời chuyển đến hôn nguyên tiên chủ ngươi không phải liền là muốn có được trên người ta thái c ủ hôn nguyên đột nhiên xuất hiện âm thanh làm cho tất cả mọi người là sững sờ một chút ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng phía chân trời nhìn quá khứ liền thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi đạp trên hư không hướng phía khương già phương hướng mà đến hai người này không phải người khác chính là diệp lăng thiên cùng khương tinh vân diệp lăng thiên nhìn xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong diệp lăng thiên cơ nguyên vũ ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ hắn không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng từ hôn nguyên cổ giới sau khi ra ngoài thì mai danh nhận tích diệp lăng thiên vậy mà sẽ ở thời điểm này đột nhiên hiện thân diệp lăng thiên căn bản không có để ý tới cơ nguyên vũ hắn chậm rãi cười nói khương tiền bối hồi lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiểu gia hỏa quả nhiên là ngươi nhìn trước mặt mình diệp lăng thiên khương bạch di lìa cũng là vui vẻ cười lên diệp lăng thiên không chỉ có là đến từ bắt đầu thiên vực cố nhân hơn nữa còn có một nửa khương tộc huyết mạch ngày đó tại bắt đầu thiên vực khương bạch di lìa liền nhìn ra diệp lăng thiên bất phàm ngày sau tất nhiên sẽ đi vào huyền hoàng chủ thế giới khương bạch di lìa duy nhất không ngờ tới chính là ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng với lại gia hỏa này vừa đến huyền hoàng chủ thế giới vậy mà liền tại h u n nguyên tiên vực náo động lên động tính lớn như vậy có thể nói lần này hôn nguyên tiên đ ỉ n h sở dĩ phát sinh biến cố đều là diệp lăng thiên một tay tạo thành thấy diệp lăng thiên cùng khương bạch dĩ d ì cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ nói chuyện phiếm lên giống như không nhìn thẳng rồi bọn hắn tồn tại cơ nguyên vũ thần sắc cũng là trở nên vô cùng lạnh leo lên diệp lăng thiên mau giao ra thái cổ hôn nguyên ấn bản tiên chủ tha cho người khỏi chết chương một trăm chín mươi mốt để các người cơ tộc thiên tài cùng lên đi chương một trăm chín mươi mốt để các người cơ tộc thiên tài cùng lên đi thái cổ hôn nguyên ấn chính là ta bằng thực lực đạt được dựa vào cái gì muốn giao ra đây diệp lăng thiên ngẩng đầu liếp nhìn cơ nguyên vũ một cái thản như nói chỉ bằng thái c ổ hôn nguyên ấn là ta hôn nguyên tiên đ ỉ n h thánh vật cơ nguyên vũ lạnh giọng nói trừ ra ta hôn nguyên tiên đ ỉ n h cơ tộc đệ tử bất luận kẻ nào đều không có tư cách đúng trảm thái của hôn nguyên ấn từ hôn nguyên đại đế v ẫ n lạc thái cổ hôn nguyên ấn đã tại vô thủy thiên cung không biết đã bao nhiêu năm a diệp lăng thiên vẻ mặt khinh bị nhìn cơ nguyên vũ các ngươi cơ tộc đệ tử tất nhiên như vậy t r â u bỏ vì sao không có bước vào vô thủy thiên cung đạt được thái cổ hôn nguyên ấn diệp lăng thiên bản tiên chủ không muốn cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng cơ nguyên cho ngươi một cơ hội giao ra thái c ủ hôn nguyên ấn muốn thái cổ hôn nguyên ấn đúng không? Có thể. d i ệ cơn nguyên c ư ta, ta vũ nghe vậy đôi mắt không khỏi khẽ hết một cái đây chính là n g ư ơ i nói bọn hắn cơ tộc thân làm hôn nguyên đại đế hậu duệ hôn nguyên tiên vực trường không giả dường như nắm giữ lấy hôn nguyên tiên vực cấp cao nhất tuyệt thế thiên tài bây giờ bọn hắn cơ tộc hôn nguyên tiên tiêu thì đạt có trọn vẹn ba vị tuy nói diệp lăng tiên tiên tư cực kỳ bất phạm có thể cho dù diệp lăng thiên cũng là hôn nguyên thiên tiêu bọn hắn vẫn như cũ có cực lớn phần thắng nếu là có thể cơ nguyên vũ kỳ thực thì cũng không muốn cùng khương tộc về mặt rốt cuộc đối với khương tộc vị này nào trắng tiên vương cơ nguyên vũ vẫn là vô cùng kiếm kỵ mấy trăm năm trước cơ nguyên vũ thì từng cùng khương bạch Tí di so tại một lần căn bản không thể tại khương bạch t i trong tay chiếm được nửa phần tiện nghi tất nhiên diệp lăng thiên đưa ra phương thức như vậy cơ nguyên vũ há lại sẽ từ chối tất nhiên diệp lăng thiên vẻ mặt ngạo nghễ mà nói ta diệp lăng thiên nói được thì làm được tiểu gia hỏa người kỳ thực không cần như thế Có ta khương bạch đi thì tại này huấn nguyên tiên vực không ai có thể bị thương rồi ngươi một sợi tóc khương bạch đi thì lắc đầu cười nói diệp lăng tiên h không khỏi nhìn phía khương bạch đi nói khẽ tiền bối sẽ sợ cùng cảnh giới đối thủ sao ta khương bạch đi thì trong từ điền liền không có chữ sợ nói chuyện khương bạch đi thì cười ngặng nễ bất kể là tại bắt đầu thiên vực hay là đi vào huyền hoàng chủ thế giới hắn khương bạch đi thì cũng chưa bao giờ sợ bất luận cái gì cùng cảnh giới đối thủ cái này đúng ta diệp lăng tiên cũng không đây khương tiền bối kém diệp lăng tiên vừa dứt lời trực tiếp bước ra một bước trong tay thiên đế kiếm chỉ phía xa cơ nguyên vũ một b ằ n người n g ặ n n g nói hôn nguyên tiên chủ bớt nói nhiều lời bắt đầu đi tiên chủ để cho ta đi thôi cơ hạo vũ cùng cơ hạo thiên hai người t h ấ y thế đều là sôi nổi x i n chiến lần này sự việc qua đi cơ loan nhất định không có thể trở thành hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế hôn nguyên tiên đình người thừa kế tất nhiên sẽ tại hai người bọn họ trong sinh ra nếu là có thể đánh bại diệp l a n g tiên thay tiên chủ đạt được thái cổ hôn nguyên ấn nhất định là một cái công lớn đến lúc đó thì càng có hy vọng biến thành hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế rồi tuy nói ban đầu ở hôn nguyên cổ giới diệp lang thiên bằng vào sức một mình cướp đoạt rồi bọn hắn tất cả mọi người hôn nguyên khí nhưng đó là mượn một vị nào đó cường giả bí ẩn lực lượng thân làm hôn nguyên tiên đ ỉ n h hôn nguyên thiên tiêu nếu là chỉ dựa vào thực lực bản thân chiến đấu bọn hắn đều có lòng tin tuyệt đối đánh bại diệp lang thiên cơ dương người bên trên cơ nguyên vũ không để ý đến cơ hạ o vũ cùng cơ hạ o thiên x i n chiến mà là đem ánh mắt nhìn phía phía sau hai người cơ dương tứ điện hạ cơ dương cơ tộc gần với tam đại hôn nguyên thiên tiêu thái ớt thiên tiêu với lại trong thái ớt thiên tiêu đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại trận ạ i tất cả này g giao đấu diệp lăng thiên chỉ nói hôn nguyên tiên đỉnh có cùng cảnh giới thiên tài đánh bại hắn là được không hề có quy định tiến hành mấy trận cho dù diệp lăng thiên thực sự là không kém hơn cơ hạ vũ hai người hôn nguyên tiên tiêu hắn cũng có thể dùng xa lân chiến mái trèo lăng thiên đánh bại n g h y được cơ nguyên vũ để cho mình xuất chiến cơ dương chỉ là nao nao trận chính là bước ra một bước trực tiếp đi tới diệp lăng thiên trước mặt phần nguyên thiên kim ô cơ dương gầm lên giận dữ trực tiếp thúc đẩy tiên đạo dị tượng diễn hóa xuất một con thiêu hủy thiên không to lớn kim ô nên hướng diệp lăng thiên chém tới một kiếm a vong phần thiên kim ô dễ dàng sụp đổ cơ dương trong miệng lập tức phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn thư hảo linh hồn hoảng sợ không thôi địa bỏ nhục thân hoảng hốt chạy trốn mà ra một giây sau cơ dương nhục thân chính là ẩm vang nổ bể ra tới diệp lăng thiên n ạ o kiếm mà đứng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cơ nguyên vũ một bằng người thản nhiên nói kế tiếp ai tới nếu không để các ngươi cơ tộc thiên tài cùng lên đi thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch cơ hạ vũ cùng cơ hạ thiên lấy lại tinh thần trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng khó mà che giấu kinh hại đối với cơ dương thực lực hai người thế nhưng rất hiểu rõ đây chính là một vị tu vi cùng bọn hắn ở vào cùng cảnh giới thai ất thiên tiêu dù là vì hai người bọn họ thực lực muốn đánh bại cơ dương cũng phải tốn hao không nhỏ lực lượng bây giờ diệp lăng tiên chỉ là một kiếm liền làm cơ dương thảm bại mà về cái này làm sao có khả năng tiểu từ này cơn g u y ê n vũ thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ầm trầm mặc dù hắn nghĩ tới cơ dương sẽ bại nhưng cũng không ngờ rằng cơ dương sẽ bị bại thê thảm như thế ngay cả diệp lăng tiên một chiêu đều không có có thể tiếp được cơ hạo tiên người bên trên cơn g u y ê n vũ sắc mặt xanh xám địa đạo việc đã đến nước này c ơ nguyên vũ cũng đành phải phái người tiếp tục xuất chiến vì diệp lăng thiên bày ra thực lực kinh khủng nhường kim tiên cảnh thái ớt thiên kiêu xuất chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì cơ nguyên vũ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cơ hạo thiên cùng trên người cơ hạo vũ rồi cơ hạo thiên hơi biến sắc mặt diệp lăng thiên bày ra chiến lược quá mức khủng bố cơ hạo thiên bây giờ căn bản không có n ắ m chắc đem nó đánh bại tiên chủ rõ ràng là muốn vì xa lân u chiến đến đánh bại diệp lăng thiên lên trước người kia nhất định làm hậu trên người kia đổ làm áo cưới có thể cơ nguyên vũ đã điểm danh nhường hắn lên trước hắn cũng không thể không cứng ngắc lấy ra đầu lên á cơ hạo thiên hít sâu một hơi sau đó chậm rãi đi vào diệp lăng diệp lăng thiên đối địch với hôn nguyên tiên đ ỉ n h cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt n g ư ơ i hiện tại thay đổi chủ ý có thể còn kịp ta ư Vương Trước c Chỉ 192, Thiên vương phát chỉ. 192, Thiên t Pháp Pháp Chỉ Vương diệp lăng thiên cả đời làm việc chưa bao giờ hiểu rõ cái gọi là hối hận diệp lăng thiên liếc cơ hạo thiên một chút thản nhiên nói cơ hạo thiên trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hào quang sáng chói hơi thở của kim tiên trung kỳ cũng là không giữ lại chút nào địa tại thời khắc này bạo phát ra hôn nguyên thôn thiên thuật cơ hạo thiên một tiếng quát trói t a i thủ ấn biến đổi toàn thân khí tức cũng là lần nữa vì một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọn vẹn vẹn trước mắt thời gian hơi thở của cơ hạo thiên thì đạt đến kim tiên đ ỉ n h phong hôn nguyên thôn thiên thuật chính là hôn nguyên đại đế sáng tạo một môn bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến l ự c môn này bí thuật khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng sau sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ vì đánh bại diệp l a n g thiên cơ hạo thiên không còn nghi ngờ gì nữa cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp không chút do dự đem hôn nguyên thôn thiên thuật phát huy ra diệp l a n g thiên hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là hôn nguyên thiên kêu thủ đoạn hôn nguyên khai thiên ấn cho ta ngưng cơ hạo thiên ngẩm đầu nhịp lăng thiên trật lật bàn tay một、cái. m ộ tại đ o phá vỡ hôn hư không vỡ mà vàng độn k mà màu ra m p hôn ơ n ấn, lăng thiên vang xuống. g trực tiếp rơi đối diệp rơi đập h ẩm mà nguyên, ấn, nguyên, nguyên thôn thiên thuật gia chỉ dưới cơ hạo thiên giờ phút này toàn lực thi triển hôn nguyên khai thiên ấn thậm chí đã đủ để cùng đại la tiên tôn tranh phong không hổ là hôn nguyên tiên đỉnh hôn nguyên tiên h tiêu thấy cơ hạo thiên đột nhiên bộ phát ra khủng bố chiến l ư c diệm lăng thiên trong lòng cũng là kinh t h á n không thôi nếu không phải tại viêm châu lại sử dụng một tấm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đem tu vi dơ lên tăng lên tới kim tiên đình phong bằng không hắn vẫn đúng là chưa hẳn năng lực đánh bại dễ dàng cơ hạo thiên a luân hồi kiếm đạo nhìn qua kia c h ấ n áp mà đến khai thiên thần ấn diệp lăng thiên trực tiếp một kiếm chém ra vê anh một cố mang theo luân hồi lực lượng kiếm đạo lực lượng trực tiếp chạm tại kia khai thiên thần ấn bên trên xinh xinh s ắ p mở thiên thần ấn một kiếm chém vỡ rồi hóa phàm nhất kiếm một kiếm chém vỡ khai thiên thần ấn diệp lăng thiên trong tay thiên đế kiếm nhất chuyển lại là nhẹ nhàng một kiếm đối cơ hạo thiên liền bị một kiếm này lực lượng chém chúng trong chốc lát cơ hạo thiên thì kinh hãi phát hiện tu vi của mình tại đây một kiếm ảnh hưởng dưới vậy mà tại nhanh chóng yếu bớt cái này đây là cái gì kiếm đạo thần thông cơ hạo thiên vừa sợ vừa giận vội vàng toàn lực ngăn cản một kiếm này quỷ dị lực lượng nhưng khi cơ hạo thiên đem này mà quái kiếm đạo lực lượng theo thể nội hoàn toàn đ ổ i lúc hắn vượt nhờ hôn nguyên thôn t i ê n thuật đ ể thăng đến kim tiên đỉnh phong tu vi vẫn như cũng trực tiếp rơi xuống trở về kim tiên hậu kỳ ngay tại cơ hạo thiên còn chưa theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần lúc diệp lăng tiên lại là huy kiếm hướng hắn chém tới cơ hạo thiên lập tức chỉ cảm thấy t thân hình hắn loay lên vội vàng hoảng hốt chạy trốn căn bản không dám chính diện tiếp xúc diệp lăng thiên một kiếm này ma quái như vậy kiếm đạo lực lượng căn bản cũng không phải là hắn năng lực ngăn cản được rồi nếu là lại bị đánh trúng một kiếm hắn mượn nhờ hôn nguyên thôn thiên thuật ra chỉ lực lượng liền bị diệp lăng thiên sinh sinh cho đánh về nguyên hình n diệp lăng thiên mặt không biểu tình thanh l i ê n kiếm vực ngưng kết không gian một đạo bất diệt kiếm quang lại lần nữa đối cơ hạo thiên thẳng trảm mà đi cơ hạo thiên vội vàng phía dưới vội vàng dốc sức ngăn cản cả người đem hư không đều là xinh xinh ném ra rồi một cái lỗ đen thật lớn phốc phốc cơ hạo thiên ổn định thân hình trong miệng một ngụm máu tươi nhịn không được phun m ạ n h ra thấy diệp lăng thiên lại muốn thi triển cái kia ma quái kiếm đạo thần thông cơ hạo thiên chỉ cảm thấy tê dại một hồi ta ta nhận t u a cơ hạo thiên nơi nào còn dám có nửa phần do dự vội vàng vẻ mặt kinh hãi kêu lên diệp lăng thiên này ma quái kiếm đạo thần thông chém dụng thế nhưng tu vi của bản thân hắn cảnh giới nếu là lại bị diệp lăng thiên một kiếm đợi hôn nguyên thôn thiên thuật lực lượng kết thúc thậm chí rất có thể rơi xuống xoay chuyển trời đất tiên cảnh đây là cơ hạo thiên dù thế nào thì không thể nào tiếp thu được thấy cơ hạo thiên lựa chọn n h ậ n vua cơ nguyên vũ thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên hắn vốn là muốn nhường cơ hạo thiên trình độ lớn nhất tiêu hao diệp l ă n g thiên lực lượng sau đó lại nhường cơ hạo vũ xuất chiến giơ lên mái trèo l ă n g thiên đánh tan lại không nghĩ rằng dù là cơ hạo thiên đem hết toàn lực nhưng cũng không thể đúng diệp l ă n g thiên tạo thành chút nào uy hiếp thực lực của hắn cùng cơ hạo thiên cũng bất quá là tám lạng nửa cân hiện tại ngay cả cơ hạo thiên cũng tại diệp lăng thiên trong tay bị bại thê thảm như thế hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào à chiến cơ nguyên vũ ánh mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào cơ hạ vũ ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì thì nhất định phải mái t r è o lăng thiên đánh bại hiểu chưa ta hiểu được cơ hạ vũ hít thật sâu một hơi trực tiếp một bước đi tới diệp lăng thiên trước mặt diệp lăng thiên không ngờ rằng ngươi năng lực tại thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến tình trạng như thế còn thật là khiến người ta bất ngờ chẳng qua cho dù ngươi lại thế nào yêu nghiệt hôm nay thì nhất định bại trong tay ta diệp lăng thiên không thèm để ý cơ hạ vũ đưa tay chính là một đạo phá vỡ thiên địa kiếm quang đối cơ hạ vũ chém quá khứ cơ hạ vũ ánh mắt dữ tợn、Chật. chỉ gặp hắn bàn tay khẽ động một quyển tản da nhàn nhạt kim mang thần bí quần trục hưu địa ở tại lòng bàn tay hiện lên ra đây diệp lăng thiên một kiếm này lực lượng căn bản chưa thể tiếp cận cơ hạ vũ quanh thân ba triệu phạm vi liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình đây là hơi thở của tiên vương nhìn qua cơ hạ vũ trong tay màu vàng kim quần t r ụ diệp lăng thiên đồng tử không khỏi đột nhiên co g i t lại cơ hạ vũ lấy ra cái đồ chơi này rõ ràng ẩn chứa tiên vương lực lượng a thái ớt tiên vương đây chính là đây đại la tiên tôn còn phải cao hơn một cấp bậc cường giả dù chỉ là một tia tiên vương lực lượng vậy cũng không phải hắn bây giờ có thể h ứng phó được diệp lang tiên có thể chết dưới tiên vương pháp chỉ cũng là ngươi vinh h ạ n h rồi cơ hạo vũ sừng sững cười một tiếng trong tay màu vàng kim quyển trục đột nhiên triển khai ẩm ẩm một khắc này một đạo không cách nào tưởng tượng màu vàng kim lực lượng đột nhiên theo trên quyển trục buộc phát ra sau đó trong hư không ngưng tụ ra một màu vàng kim chữ chết theo chữ chết xuất hiện một cố bao trùm chúng sinh phía trên thần thánh khí tức cũng là trong nháy mắt theo trong hư không tràn ngập ra tất cả vân châu toàn bộ sinh linh cũng tại c ố khí tức này bao phủ xuống run l y bẫy n à y khí tức giống như như đồng đại biểu rồi lên t r ờ i ý chỉ. cho dù là đại la tiên tôn tại c ố khí tức này áp bách d ư ớ i thì có một loại cảm giác không thở nổi đối mặt thúc giục tiên vương pháp chỉ cơ hạ vũ diệp lang thiên vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đang lúc hắn chuẩn bị đội tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đến ứng phó lúc một bàn tay cực kỳ lớn lại là đột nhiên từ trong hư không bắn ra một chảo đem cái kim sắc chữ chết xinh xinh bóc nát cùng lúc đó một đạo khinh bị tiếng cười trong nháy mắt vang vọng mà lên cơ n g u y vũ đã nói xong công bằng quyết đấu ngươi lại nhường cơ hạ vũ Còn biết xấu hương ổ hay không? bạch di vỉa ngầm đầu nhìn cơ nguyên vũ trên mặt đều là vẻ khinh thường gia hòa này quả nhiên là hoàn toàn như trước đây địa không biết xấu hổ á vì đánh bại diệp lăng tiên đạt được thái cổ hôn nguyên ấn sử dụng xa luân chiến thì cũng thôi đi bây giờ càng làm cho cơ hạ vũ lấy ra rồi tiên vương pháp trị hương bạch di Di, ngươi đây mới là công nhân nhúng tay quyết đấu cơ nguyên vũ hừ lạnh một tiếng trận này giao đấu dường như cũng không có quy định không thể vận dụng tiên vương pháp trị a ta thì nhúng tay ngươi lại có thể thế nào k hương bạch d i vì hào khí vượt mây địa cười lớn một tiếng cơ nguyên vũ nếu không phải nể tình hôn nguyên đại đế trên mặt mũi ngươi trong mắt ta đây tính toán là cái gì đồ chơi hôm nay ta khương bạch d i vì liền đem lời nói để ở chỗ này ngươi nếu dám di chuyển diệp lăng tiên h một sợi tóc ta khương bạch d i vì không ngại n h ư ờ n g hôn nguyên tiên đ ì n h đ ổ i một vị tiên chủ Tất, tất, tất. thì hãy. Đã ngươi không nên mang theo、khương、tộc tự tìm đường chết,、bạn、tiên Khương không Khương Bạch hãy, ch� ngươi đường nên mang bạn Di đã như vậy. Vậy liền đánh đi. Ha ha. muốn diệt ta khương tộc chỉ bằng ngươi cơ nguyên vũ cũng xứng. khương bạch dí liề vừa dứt lời trực tiếp không hề sức tưởng tượng địa một quyền đối cơ nguyên vũ đánh tới. một quyền này ẩn chứa vô kiên bất t ồ i đại đạo thân lực làm thiên địa sụp đổ hỗn độn gây dựng lại. dù là tu vi đạt tới thái ớt tiên vương đỉnh phong cơ nguyên vũ, giờ phút này cũng cảm nhận được một khúc ự c lớn cảm giác áp bách. cơ nguyên vũ không dám sơ s u ấ t toàn lực thúc đẩy thể nội thái ớt tiên lực một quyền cùng khương bạch dí liề đối vanh cùng n a u hai đạo lực lượng kinh khủng ầm vang chạm vào nhau, hư không đều là trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn c hắn, sao? Sao hắn, hắn còn nhớ lần trước cùng khương bạch di rìa lừa bàn mặc dù chưa thể theo khương bạch di rìa trong tay chiếm được tiện nghi nhưng khương bạch di rìa cũng căn bản không làm gì được hắn bây giờ khương bạch di rìa lại có ép hắn khủng bố chiến lực nhìn tới lúc trước khương bạch di cùng hắn l u ậ n bản chỉ sợ căn bản không hề sử dụng toàn lực a cơ nguyên vũ đường đường hôn nguyên tiên chủ thì chút thực lực ấy sao lại đến khương bạch di di ngạo nghễ vừa dứt lời lại là khai thiên tích địa một quyền hướng phía cơ nguyên vũ t r ọ n g trời đánh tới hai vị trưởng lão còn xin giúp ta một chút sức lực cơ nguyên vũ hơi biến sắc mặt vội vàng chào hỏi một bên hai vị kia thái ất tiên vương đồng loạt ra tay khương bạch di hệ chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi cơ nguyên vũ tưởng tượng chỉ dựa vào hắn lực lượng một người căn bản không phải đối thủ của khương bạch d hải vị kia hôn nguyên tiên đình tiên vương thì không trần chờ trực tiếp ba vị tiên vương đồng thời ra tay thiên địa vì đó biến sắc nhưng mà dù cho là lấy một địch ba khương bạch di li ấ vẫn như c ũ không sợ chút nào liên miên bất tuyệt thế công cùng tam đại tiên vương đụng vào nhau với lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cơ nguyên vũ càng đánh càng kinh bọn hắn tam đại tiên vương liên thủ vậy mà đều khó mà tại khương bạch di trong tay chiếm cứ mảy may t h ư ợ n g phong với lại khương bạch di càng đánh càng hăng thậm chí mơ hồ có đem ba người bọn họ áp chế xu thế giờ khắc này cơ nguyên vũ cuối cùng đã hiểu từ ly hỏa tiên vương về sau khương bạch di l vì sao được vinh dự huấn nguyên tiên đỉnh thứ nhất tiên vương rồi nay khương bạch di d ì sợ là đã siêu việt tiên vương cấp độ đã đụng chạm đến tiên đế ngưỡng cửa tiên đế phía dưới vô địch ta vê anh lại là một cái kinh thiên đối thanh cơ nguyên vũ ba người đều bị năng lượng kinh khủng xung kích đẩy lui rồi trên trăm trượng khoảng cách chúng ta rút lui cơ nguyên vũ ánh mắt có hơi lấp lóe trong lòng đã manh động thoái ý khương bạch di diệ thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn một trận chiến này tiếp tục nữa thì căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì tốt một cái áo trắng tiên vương khương bạch di d i chuyện hôm nay bản tiên chủ ký hạ cơn nguyên vũ thật sâu liếc nhìn khương bạch di di di di sau đó mang theo mọi người trực tiếp biến mất tại rồi khương tộc vùng trời khương tiền bối lợi hại a sợ là khoảng cách tiên đế không xa a thấy cơ nguyên vũ đám người cứ như vậy bị khương bạch dĩ dẻ bước lui diệp l ă n g thiên không khỏi c h ậ t c h ậ t sợ hai than thoải mái nghiền ép cùng cảnh giới hôn nguyên tiên chủ đối mặt ba vị tiên vương liên thủ nhưng cũng có vẻ thành thạo điêu luyện chiến lược như vậy sợ là đã siêu việt rồi tiên vương cấp độ a còn sớm đây tiên đế nào có dễ dàng như vậy đột phá cơ nguyên vũ lắc đầu sau đó vẻ mặt sợ hai than nói ngược lại là người nhanh như vậy liền đến, đến huyền hoàng chủ thế giới với lại khoảng cách đại la tiên tôn cũng cách chỉ một bước rồi may mắn thôi diệp lăng tiên h cười cười sau đó trầm giọng nói khương tiền bối chuyện hôm nay kia hôn nguyên tiên chủ hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ a đây là tự nhiên cơ nguyên vũ ra hỏa này từ trước đến giờ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn vì thái cổ hôn nguyên lớn tên kiếp nhưng mà cái gì cũng làm ra được khương bạch di cười nhạt một tiếng lúc trước cơ nguyên vũ cái này hôn nguyên tiên chủ chính là hắn cưỡng đoạt tới bây giờ tất cả hôn nguyên tiên vực đều bị tên k i ế khiến cho ô yên trừng khí cũng đúng lúc ngừng hôn nguyên tiên đình thay cái tiên chủ rồi ô diệp lăng tiên vẻ mặt hiếu kỳ hỏi rốt có chuyện gì vậy hôn nguyên đại đế còn tại lúc luôn luôn cố ý bồi dưỡng một vị đệ tử biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế sau đó hôn nguyên đại đế vẫn lạc cơ nguyên vũ thì liên hợp cơ tộc người không thể để cho họ khác người kế thừa hôn nguyên tiên chủ vị trí hôn nguyên đại đế vị kia đệ tử không muốn hôn nguyên tiên đình xảy ra nội loạn chủ động từ bỏ cơ nguyên vũ mới có cơ hội biến thành hôn nguyên tiên chủ khương bạch dĩ liền ó i khẽ diệp lăng thiên trong đôi mắt tinh mang lại lên hôn nguyên đại đế tuyển định người thế nhưng sáng lập tam tài tiên tông tam tài tiên tôn thương bạch di hiền nói xong lời nói xoay chuyển nghiêm mặt nói thiểu giá hỏa cơ nguyên vũ sự việc tự có ta đến xử lý ngươi không cần lo lắng có một việc còn cần ngươi giúp đỡ mới được chuyện gì diệp lăng thiên trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng thần sắc nghi hoặc thương bạch di hiền nói khẽ v ề cựu điện hạ cơ loan sự việc diệp lăng thiên ánh mắt n g ư n g tụ cựu điện hạ cơ loan nàng bây giờ ở địa phương nào hắn lần này theo viêm châu mà đến chủ yếu chính là vì cựu điện hạ cơ loan sự việc còn có tại hôn nguyên tiên thành xuất hiện qua nguyện vô song sau đó thì thần bí biến mất việc này chỉ sợ cũng cùng vị kia cựu điện hạ thoát không khỏi liên quan Hắn h n ấ thái đ ị n p h cổ ự u điện hạ, đi m chiến trường t ở vào hôn nguyên tiên vực phía đông một chỗ tương đối đặc thù khu vực chính là tam đại tiên vực bất kỳ bên nào còn hạn thái cổ chiến trường chính là huyền hoàng chủ thế giới một chỗ thái cổ chiến trường cũng là huyền hoàng chủ thế giới hung hiểm nhất địa phương một trong tương truyền thái cổ thời kỳ huyền hoàng đại thế giới từng ở chỗ này bộ phát qua một hồi k h o á n g thế đại chiến rất nhiều thái cổ thời kỳ cường giả đều bị cuốn vào trong đó vẫn lạc tại nơi này thái cổ cường giả vô số kể thực tế trong thái cổ chiến trường tâm vẫn lạc tại nơi đó tiên đế cũng không chỉ một vị thì chính vì vậy thái cổ chiến trường trung tâm thì được xưng là thái cổ đế lăng thái cổ chiến trường vì có vô số thái cổ thời kỳ cường giả an nghị ở đây rất nhiều thái cổ thời kỳ truyền thừa tiên bảo cũng thất lạc tại đây có thể nói là cơ duyên vô số bởi vậy dù là thái cổ chiến trường chính là huyền hoàng chủ thế giới hung hiệp nhất chỗ tại i ế n vào b trước o ơ đây thật lâu thái cổ chiến trường vốn chỉ là một chỗ cung cấp huyền hoàng chủ thế giới vô số tu sĩ thăm dò thái cổ cấm địa có thể theo thời gian trôi qua huyền hoàng chủ thế giới tu sĩ đối với thái cổ chiến trường thăm dò càng ngày càng nhiều trừ ra qua ở giữa chiến trường cổ thái cổ đế lăng khu vực khác tương đối an toàn rất nhiều một số người thậm chí trực tiếp trong thái cổ chiến trường định cư tiếp theo dần dần ở cái địa phương này đã đản sinh ra không ít thế lực trong đó một vị được xưng là vạn cổ tiên vương cường giả bí ẩn càng là hơn ở chỗ này sáng lập vạn cổ thành đã trở thành thái cổ chiến trường thế lực cường đại nhất chẳng qua vạn cổ thành nhưng chưa đúng thái cổ chiến trường từng có bất luận cái gì ràng buộc thái cổ chiến trường cũng liền dần dần biến thành một chỗ hỗn loạn c h i địa nơi này vì không nhận huyền hoàng chủ thế giới các đại tiên vực còn hạn cho nên đã trở thành một ít thân phận đặc thù người thiên đường rất nhiều bị đổi rét hay là bị tông môn truy nã người đều đào vong đến rồi thái cổ chiến trường bởi vậy cơ loan tại cảnh ngộ truy sát tình huống d ư ớ i trốn vào thái cổ chiến trường không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất chẳng qua thái cổ chiến trường tình huống cực kỳ hỗn loạn hoàn cảnh nơi này so với các đại tiên vực đều muốn tàn khốc rất nhiều lần khắp nơi đều tràn ngập giết chóc nhân mạng giống như sâu kiến tại thái cổ chiến trường nơi này căn bản không có bất kỳ quy tắc nào khác cá lớn n u ố t cá bé kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây cũng là thái cổ chiến trường duy nhất phát tắc diệp lăng thiên rời khỏi khương tộc về sau thì một thân một mình hướng phía thái cổ chiến trường mà đi nửa tháng sau diệp lăng thiên cuối cùng đi vào thái cổ chiến trường lối vào bên ngoài những người này không còn nghi ngờ gì nữa đều là muốn đi vào thái cổ chiến trường vì thái cổ chiến trường ở vào tam đại tiên vực giao giới địa cho nên xuất hiện ở nơi này trừ ra hôn nguyên tiên vực người còn có đến từ thái sơ tiên vực cùng với cựu lê tiên vực tu sĩ hôn nguyên đại đế chưa trước khi v ỡ lạc hôn nguyên tiên vực chính là hoàn toàn xứng đáng tam đại tiên vực đứng đầu bây giờ hôn nguyên tiên vực lại là không cách nào cùng thái sơ tiên vực cựu lê tiên vực đánh đồng rốt cuộc thái sơ tiên vực cùng với cựu lê tiên vực tiên đế cũng còn, còn sống diệp lăng thiên đi vào chỗ này đất trống phát hiện người ở chỗ này top năm top ba kết đội ánh mắt tại phụ cận trên người, người khác qua lại quét xem kỹ. diệp lăng thiên thậm chí còn phát hiện có ít người trực tiếp treo lên rồi bảng hiệu chiêu mộ đồng đội rốt cuộc thái cổ chiến trường ngư long hữu t ạ n hung hiểm dị thường một thân một mình tiến vào bên trong có chút lơ là sơ s u ấ t chỉ sợ cũng sẽ mệnh tăng hoàn g thuyền phần lớn người đều sẽ lựa chọn tổ kiến một khoảng bốn người tiểu đội bốn người t h à n h trận nhất là đến rồi lúc buổi tối có thể thay phiên các đêm vì bảo đảm đội ngũ an toàn còn kém một người có hay không có muốn cùng chúng ta cùng nhau bước vào thái cổ chiến trường đội ngũ chúng ta có một vị kim tiên đỉnh phong cường giả trân thủ yêu cầu đội viên ít nhất phải đạt tới kim tiến cảnh một ba người đội ngũ yêu hét lên mấy câu rất nhanh liền gom góp rồi người cuối cùng nói như vậy đại la tiên tôn đã thuộc về huyền hoàng chủ thế giới cường giả hàng ngũ đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều là thân phận địa vị siêu phạm tồn tại trừ phi một ít có đặc thù nguyên nhân hoặc là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi đại la tiên tôn mới có thể bước vào thái cổ chiến trường bởi vậy đại la tiên tôn cấp bậc cường giả dường như sẽ rất ít xuất hiện ở đây kim tiên đình phong dường như chính là chỗ này thực lực mạnh nhất có thể gia nhập một vị kim tiên cường giả tối đỉnh đội ngũ an toàn không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần bảo hộ diệp lăng tiên không để ý đến những người này hã từ trước đến giờ thích độc lai độc vãng tự nhiên không có nghĩ qua muốn cùng người khác tổ đội trực tiếp nhanh chân hướng phía thái cổ chiến trường lối vào mà đi vị đại ca kia chờ chút ngay tại diệp lăng thiên chuẩn bị bước vào thái cổ chiến trường lúc một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe lại là đột ngột từ phía sau chuyển đến diệp lăng thiên bước chân dừng lại không khỏi theo âm thanh nhìn lại liền thấy một ước chừng mười tám mười chín tuổi thiếu nữ chậm dại hướng hắn đi tới thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh mày liêu dài nhỏ vừa đúng lông mi thật dài t ố điểm lại thêm trắng non không tỉ vết làn ra như anh đào m i ệ nhỏ hiển nhiên một vị không nhiễm phảm trần tiên nữ chẳng qua so với thiếu nữ lại là thiếu nữ khí tức t r ê n thân chẳng biết tại sao hắn cùng trước mặt vị này thiếu nữ mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng từ hắn trên người cảm nhận được một k i a cảm giác quen thuộc loại khí tức này hắn cũng chỉ theo nguyệt vô song cùng trên người cơ loan cũng cảm nhận được qua vị đại ca kia ta gọi nguyệt thanh trúc đ ế t ử thái sơ tiên vực c ổ nguyện tiên cung chúng ta bên này còn thiếu người muốn hay không cùng nhau bước vào thái cổ chiến trường thái cổ chiến trường hung hiểm vô cùng một thân một mình tiến vào bên trong thế nhưng vô cùng nguy hiểm nha thiếu nữ đối diệp lăng thiên ngọt nà cười hào phóng địa đưa bàn tay ra thái sơ tiên vực c ầ nguyện tiên cung diệp lăng tiên trong hai mắt tinh mang nói lên hắn đi và o huyền hoàng chủ thế giới đã có một quãng thời gian đối với huyền hoàng chủ thế giới cũng coi là có hiểu biết tại hôn độn đại thế giới ma tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới trước đó huyền hoàng chủ thế giới tổng cộng có ngũ đại tiên vực sau đó đông nhạc tiên vực cùng với c ổ n g u y ệ t tiên vực tuần tự bị ma tộc c ô n g hãm huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc cũng chỉ thân còn lại tam đại tiên vực thái sơ tiên vực c ổ n g u y ệ t tiên cung sẽ không phải cùng đã từng c ổ nguyện tiên vực liên quan đến nghe nói c ầ nguyện tiên vực vị tiên nữ đế chính là trong truyền thuyết thái âm tiên thể nguyện vô song cùng cơ loan lẽ nào cũng cùng vị tia cầu nguy diệp lăng thiên cưỡng chế trong lòng kinh ngạc sau đó cười nói tất nhiên n g u y ệ t tiểu thư thành tâm mời diệp mỗ nào có thể cự tuyệt ta gọi diệp lăng thiên còn xin chiếu cố nhiều hơn thanh trúc giá hỏa này là ai đúng lúc này một thành thục giả dặn cùng n g u y ệ t thanh trúc mặc đồng dạng trang phục lãnh diệm nữ tử trực tiếp đi tới n g u y ệ t thanh trúc mặt vội và nói sư tỷ chúng ta không phải còn kém người n h a không bằng liền để vị đại ca kia g i a nhập đội ngũ của chúng ta à. thanh trúc không nên hồi náo bước vào thái cổ chiến trường không giống trò đùa lãnh diệm nữ tử nhữ mày chúng ta không phải đã nói rồi c h i ê mộ đội viên để ta tới chọn lựa sao Cổ n g u y ệ h t được nguyễn thanh trúc nói thẩm lãnh g u y ệ diễm n nữ g g n u y tử kia nhìn về phía diệp l a n g thiên ánh mắt cũng là lướt qua một vòng thần sắc kinh dị đối với mình vị sư muội này nàng thế nhưng hiểu rõ vô cùng n g u y ệ t thanh trúc thể chất đặc thù kế thừa nàng nhóm cổ nguyễn tiên cung vị kia tiên sư năng lực am hiểu vận mệnh một đạo có dự báo tương lai khủng bố năng lực nguyễn thanh trúc nếu đã vậy nói không còn nghi ngờ gì nữa nên theo trên người diệp lăng thiên phát hiện gì rồi đã như vậy lãnh diệm nữ tử thì không còn kiên trì đã ngươi quyết định vậy liền hắn đi chuẩn bị một chút chúng ta ngay lập tức xuất phát lãnh diệm nữ tử nói xong quay người đi vào trong đám người trước mắt thời gian chỉ thấy lãnh diệm nữ tử liền mang theo anh tuấn bất phạm thanh niên kiếm tu đi tới thanh niên kiếm tu từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống rồi diệp lăng thiên một chút thản nhiên nói nguyện lam ngươi tìm người đáng tin cậy sao không nên quên đội ngũ của ngươi bên trong đã có một vướng nữ rồi thái sơ nam là chính n g ư ơ i muốn cùng chúng ta cùng đi ta lại không ép một n g ư ơ i n g ư ơ i nếu không thỏa mãn có thể đi gia nhập cái khác đội ngũ n g u y ệ t l a m h ừ lạnh một tiếng cũng không giải thích trực tiếp lôi kéo n g u y ệ t thanh trúc hướng thái cổ chiến trường đi đến diệp lăng thiên c à n g là hơn nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem thái sơ nam một chút không nhanh không chậm đi theo n g u y ệ t lam hai người sau lưng thái sơ nam m ụ c quang âm tình không chừng cuối cùng vẫn trực tiếp đi theo một đoàn người bước vào thái cổ chiến trường diệp lăng thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được bốn phía ẩn giấu đi vô số đạo sắc cơ không chỉ như thế trên đường đi đều bị nồng đậm hết tính chi khí bao phủ mỗi tiến lên một khoảng cách diệp lăng thiên bọn hắn có thể trên mặt đất phát hiện thi thể có thái cổ h u n g thú cũng có nhân loại thậm chí có chút thi thể còn cất giữ một tia nhiệt độ h i ệ n nhiên là vừa mới chết không lâu vẹn vẹn là một mặt này có thể để người cảm nhận được thái cổ chiến trường h u n g hiểm là thái cổ thời kỳ chiến trường cho dù trải qua nhân tộc huyền hoàng đại thế giới không ngừng thăm dò thái cổ chiến trường thì vẹn vẹn chỉ có vạn cổ thành cùng với xung quanh khu vực tương đối an toàn một ít mà muốn đến vạn cổ thành diệp lăng thiên bọn hắn nhất định phải vòng qua thái cổ chiến trường bên ngoài một vùng núi bên trong dãy núi này dựng dục ra vô số c Dường n hai ư rất khó vòng q u dãy n ú này Đến bạn con ổ thành chỗ kia một Tiên chỗ phiến khu vực. Diệp tiên đội ngũ của bọn hắn à Lăng ngũ bọn vực của Bước kêu đội Diệp v thái h i cổ c ế toàn r ư ờ thời n không đến thời gian một nén nhang thì gặp phải lần đầu tiên g gặp kích Thì phải Hai đầu một tập T.T. thân dậy đặc màu vàng kim vòng hoa cự mãng mang theo nồng đậm tanh s ắ c khí giống như hai tòa núi nhỏ giống như chắn diệp lăng tiên trước mặt của bọn hắn hai con tiên tiên đỉnh phong kim hoàn mãng thái sơ nam ngươi cùng ta một người một con diệp lăng tiên ngươi phụ trách bảo hộ thanh trúc an toàn nguyệt lam lời còn chưa dứt trực tiếp huy kiếm hướng phía trong đó một đầu kim hoàn mãng dưới tới thái sơ nam cũng là hưu nhưng g ú p kiếm chém về phía rồi bên kia kim h o à n mãng nghe được nguyệt lam sắp đặt chính mình bảo hộ nguyệt thanh trúc diệp lăng thiên ngược lại cũng rất là bằng lòng địa tiếp nhận cái này thanh nhàn việc cần làm nguyệt lam cùng thái sơ nam đều là kim tiên sơ kỳ tu vi với lại thiên phú nên cũng không yếu chí ít cũng cùng khương tộc khương tinh vân là một trình độ vì hai người thực lực đối phó chỉ là hai con thiên tiên đ ỉ n h phong kim h o à n mãng căn bản không có bất luận cái gì áp lực diệp lăng thiên căn bản lười nhắc chú ý hai người chiến đấu trực tiếp cùng bên cạnh nguyệt thanh trúc nói chuyện phim lên thanh trúc các người đến thái cổ chiến trường làm gì diệp lăng thiên vẹ mặt hiếu kỳ hỏi nếu hỏi nếu hắ n g u y ệ t lam hẳn là xuất từ cầu n g u y ệ t tiên cung thái ớt thiên k i ê u thái sơ nam tất nhiên họ thái sơ rất có thể đến từ thái sơ tiên đình về phần hắn bên cạnh n g u y ệ t thanh trúc mặc dù tu vi không bằng n g u y ệ t lam nhưng diệp lăng thiên có thể cảm giác được n g u y ệ t thanh trúc tại cầu n g u y ệ t tiên cung địa vị chỉ sợ còn trên n g u y ệ t lam bất kể là thái sơ nam hay là n g u y ệ t thanh trúc hai người cũng hẳn là thái sơ tiên đình cùng cầu n g u y ệ t tiên cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng vì thân phận của bọn hắn không đang tới đây thái cổ chiến trường mạo hiểm a chúng ta là tìm đến người trước đây không lâu sư tôn ta cảm ứng được một đúng cầu nguyện tiên cung vô cùng trọng yếu người xuất hiện ở thái cổ chiến trường thế là thì phái sư tỷ đi theo ta nơi này tìm kiếm n g u y ệ t thanh trúc ngược lại cũng không có bất kỳ dấu dếm nào chất ngẩng đầu hỏi diệp đại ca ngươi vì sao muốn đi thái cổ chiến trường đâu ta cũng tới nơi này tìm người diệp lăng tiên lúc nói chuyện trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng thần sắc cổ quái nếu hắn không có đoán sai n g u y ệ t thanh trúc người bọn họ muốn tìm tám mươi cũng là nguyện vô song cùng cơ loan các nàng giờ khắc này diệp lăng tiên càng thêm xác định nguyện vô song cơ loan hai người cùng cầu nguyện nữ đế có không giống bình thường quan hệ n g u y ệ t thanh trúc chấp chấp linh động mắt to n g u y ệ t thanh trúc có huyền hoàng đại thế giới một loại đặc thù thể chất chi mệnh tiên thể loại thể chất này không quen chiến đấu nhưng lại cực kỳ am hiểu vận mệnh một đạo thậm chí có thể đoán trước tương lai n g u y ệ t thanh trúc tại lần đầu tiên nhìn thấy diệp lăng thiên lúc không chỉ cảm nhận được diệp lăng thiên bất phàm thậm chí còn mơ hồ phát hiện diệp lăng thiên cùng các nàng cầu n g u y ệ t tiên cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ thì chính vì vậy nguyễn thanh trúc mới biết không chút do dự hướng diệp lăng thiên phát ra mời hiện tại nghe được diệp lăng thiên cũng tới thái cổ chiến trường tìm người nguyễn thanh trúc thì có rồi một loại cảm giác diệp Lang thiên muốn tìm người. c ù ngay các tại diệp lăng thiên cùng một nguyễn thanh trúc trò h chuyện đang vui lúc một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh không đúng lúc địa tại bọn hắn bên thai vang lên diệp lăng thiên ngẩng đầu liếc thái sơ nang một chút thản nhiên nói chúng ta nói chuyện phiếm có liên quan gì tới ngươi nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ thanh trúc chỉ cần nàng không có bị thương tổn ta không coi là thất trách có vấn đề sao người thái sơ nam giận dữ không thôi chỉ là không chờ hắn phát tác nguyệt lam thì đi tới lạnh l u n g thốt thái sơ nam ta vẫn là câu nói kia ngươi nếu đúng sắp xếp của ta có ý kiến tùy thời đều có thể rời khỏi thái sơ nam sắc mặt khó coi tới cực điểm bây giờ bọn hắn đã bước vào thái cổ chiến trường thái sơ nam mặc dù tự tin nhưng cũng không có năm chắc một thân một mình đến vạn cổ thành hung chi hắn lần này đi theo nguyệt lam hai người tới trước thái cổ chiến trường thế nhưng có nhiệm vụ trong người lại há có thể thoát ly nguyệt lam đội ngũ thái sơ nam ánh mắt â m trầm không có mở miệm nói chuyện nữa chẳng q một, một, một đoàn n g c người tiếp tục hướng phía vạn cổ thành phương hướng tiến lên trên đường đi diệp lăng thiên bọn hắn cũng gặp phải một ít thái cổ hung thu tập kích chẳng qua mạnh nhất thì vẹn vẹn kim tiên sơ kỳ đều bị nguyệt lam cùng thái sơ nam hai người thoải mái giải quyết hết hai ngày sau diệp lăng thiên bọn hắn đi vào một chỗ khổng lồ hẻm núi tiền xa xa nhìn lại diệp lăng thiên thì có thể cảm giác được tất cả hẻm núi cũng tạt ra một cô cồn g bạo khí tức vòng qua tòa này hẻm núi chính là vạn cổ thành cuối cùng sắp đến khu vực an toàn rồi nhìn trước mắt hẻm núi n g u y ệ t lam thanh lãnh trong con ngươi không khỏi lướt qua một vòng thần sắc mừng rỡ mặc dù bọn hắn lần này vận khí không tệ dường như không có gặp được cái gì cường đại thái cổ hứng thú nhưng thân ở thái cổ chiến trường bọn hắn hai ngày này trạng thái tinh t h ầ n luôn luôn ở vào độ cao trạng thái căng thẳng liên tiếp mấy ngày kế tiếp chúng ta chuẩn bị xuyên qua hẻm núi bước vào vạn cổ thành n g u y ệ t lam k h o á t k h o á t tay chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một lát n g u y ệ t lam các ngươi nếu là không nghĩ tìm đường chết lời nói thì tốt nhất đừng theo mảnh này hẻm núi bước vào vạn cổ thành đúng lúc này diệp l a n g thiên lại là đột nhiên mở miệng nói người trẻ tuổi ngươi biết cái gì mảnh này hẻm núi chính là khoảng cách vạn cổ thành gần đây một con đường cũng là mọi người công nhận dễ dàng nhất đến vạn cổ thành con đường nếu là không đi mảnh này hẻm núi chúng ta liền phải lượn quanh hơn n ử ngày lộ trình thái sơ nam cười lạnh không thôi mà nói ngươi cũng đã biết ở cái địa phương này chờ lâu hồi lâu sẽ là cỡ nào chuyện nguy hiểm sư tỷ ta cũng cảm thấy mảnh này hẻm núi rất nguy hiểm nếu không chúng ta hay là nghe diệp đại ca a n g u y ệ t thanh trúc ngẩng đầu nhìn trước mặt hẻm núi vẻ mặt thành thật nói n g u y ệ t lam nao nao lãnh diễm gương mặt trên rốt cục hiện hiện lộ ra một vòng do dự thần sắc đối với diệp lăng thiên lời nói n g u y ệ t lam có thể còn có thể khịt m ũ i coi thường có thể n g u y ệ t thanh trúc ý kiến n g u y ệ t lam thì không được không thèm để ý n g u y ệ t lam ngươi sẽ không phải thật muốn đường vòng a các ngươi nếu là sợ ta đi trước trong hạp cốc điều tra một phen nếu là này hẻm núi thật có nguy hiểm chúng ta lại đường vòng cũng không mượn thái sơ nam vội vàng mở miệng nói hắn sớm đã âm thầm liên hệ vạn cổ thành bên trong người tại đây phiến hẻm núi bố trí mai phục nếu là nguyệt lam lúc này lựa chọn đường vòng kế hoạch của hắn rồi sẽ thất bại phong lam bọn hắn chẳng phải là ngược lại có cơ hội an toàn đến vạn cổ thành đây là thái sơ nam dù thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy đối với nguyệt lam hai người tới trước thái cổ chiến trường mục đích bọn hắn thái sơ tiên đình kỳ thực đã rất hiểu rõ c ổ n g u y ệ t tiên cung chính là từng tại huyền hoàng chủ thế giới tiếng tăm lừng l â y c ổ nguyện tiên đình năm đó đánh với ma tộc một trận c ậ nguyện tiên đình vị tia c ậ nguyện nữ đế cuối cùng vì đại thần thông luân h nguyệt lam hai người lần này tới trước thái cổ chiến trường rất có thể chính là vì vị kia chuyển thế c ổ nguyệt nữ đế mà đến tại ma tộc xâm lấn trước đó huyền hoàng chủ thế giới tổng cộng có ngũ đại tiên đế hôn nguyên đại đế đứng hàng ngũ đại tiên đế đứng đầu mà c ổ nguyệt nữ đế thì là ngũ đại tiên đế bên trong thần bí nhất tồn tại thực lực sâu không lường được năm đó ma tộc xâm lấn c ổ nguyệt tiên vượt đứng núi chịu x à o trận chiến kia nghe nói c ổ nguyệt nữ đế lấy một địch h a i đối mặt hai vị thất gia đình phong ma tiên cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cuối cùng càng là hơn chém giết một vị thất gia ma tiên mới vị đại thần thông luân hồi chuyển thế đối với vị này cầu cho dù là bọn họ thái sơ tiên đ ì n h vị kia thái sơ tiên đế đều là kiêng rẻ không thôi thái sơ tiên đế không còn nghi ngờ gì nữa không hy vọng c ổ nguyệt nữ đế trở về từ đó đúng địa vị của hắn tạo thành ảnh hưởng thì chính vì vậy thái sơ nam mới biết tới trước thái cổ chiến trường hắn lần này mục đích chính là ngăn cản nguyệt lam hai người tìm thấy chuyển thế c ổ nguyệt nữ đế để bọn hắn vĩnh viễn táng thân tại thái cổ chiến trường vậy ngươi đi trước điều tra một cái đi n g u y ệ t lam liếc thái sơ nam một chút lạnh nhạt nói tất nhiên giá hỏa này vui lòng chủ động đi dò đường nguyễn lam thì không có lý do gì từ chối thái sơ nam thì không nói thêm gì một thân một mình nhanh chóng hướng phía phía trước hẻm núi tiềm lược mà đi sư tỷ này thái sơ nam cùng chúng ta cùng nhau tới trước thái cổ chiến trường rõ ràng không có ý tốt ngươi vì sao còn muốn cho hắn cùng chúng ta cùng nhau thái sơ nam sau khi rời đi n g u y ệ t thanh trúc nhịn không được hỏi thái sơ nam sẽ đến thái cổ chiến trường tất nhiên là thái sơ tiên đình thụ ý và nhường hắn nút trong bóng tối chẳng bằng nhường hắn ở đây mắt của chúng ta dưới ra tiện thể còn có thể giúp chúng ta làm chút khổ lực n g u y ệ t lam cười nhạt một tiếng sau đó đôi mắt đẹp nhìn phía diệp lang tiên này hẻm núi thật rất nguy hiểm ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ rồi diệp lang tiên cười nói, nhiều nhất ba giây thái sơ nam rồi sẽ chật vật không chịu nổi địa lăn ra đây quả nhiên ngay tại diệp lăng thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống một k h ắ c này trong hạp cốc đột nhiên truyền ra trận trận trói hai tiếng ngựa hí thiên đ ị a chấn động mặt đất run g rẩy chỉ thấy thái sơ nam trực tiếp lộn nhào đ ị a theo hẻm núi trốn trôi ra sau lưng thái sơ nam trên t r ă m đầu tản ra hung sát chi khí cự xà chăm chú địa truy sát mà đến nhất là cầm đầu một cái trường hồng quan toàn thân che kín v ả y màu đen cự xà hình thể dài đến trăm trượng toàn thân đều là tản ra một c ố dị thường khí tức kinh khủng nhìn qua mắt tình hình trước mắt nguyễn lam sắc mặt không khỏi đột nhiên đại bi nhất là cầm đầu con rắn kia vương khi tức đã đạt tới kim tiên đ ỉ n h phong nếu chỉ là con rắn này vương bọn hắn có thể còn có thể ứng phó có thể xả vương sau lưng trên trăm đầu cự xả trong đó đạt tới kim tiên cấp độ chí ít cũng có hơn mười cái n à y căn bản cũng không phải là bọn hắn năng lực ngăn cản được rồi diệp lăng thiên để ta chặn lại bể rắn n g ư ờ i m m u dẫn thanh trúc đảm bệnh n g u y ệ t lam lấy lại tinh thần vội vàng hướng diệp lăng thiên quát diệp lăng thiên n ế t miệng cười nhạt một tiếng nói vội cái gì không phải liền là một đám không có thành t h u tiểu, tiểu xa sao không có gì lớn nguyễn lam lập tức một hồi chán nản một cái kim tiên đ ỉ n h phong x à vương dẫn đầu bầy rắn ngươi quản này gọi một đám không có thành tựu tiểu, tiểu x à ngươi thật coi mình là đại la tiên tôn cảnh cường giả hay sao cứu cứu mạng a ngay tại hai người trò chuyện trong c h i p nhóm này thái sơ nam đã chật vật không chịu nổi địa chạy trốn đến trước mặt bọn hắn bầy rắn cũng là tại x à vương dẫn đầu dưới nhanh chóng hướng bọn họ vây quanh xong rồi cũng đi không nổi rồi n g u y ệ t lam sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt n g u y ệ t thanh trúc thần sắc ngược lại là có vẻ phi thường bình tĩnh cười nói sư tỷ không cần phải lo lắng ta còn có sư tôn cho lá bài tẩy của ta đấy nguyệt thanh trúc lúc nói chuyện muốn chuẩn bị lấy ra át chủ bài diện trước mắt bày rắn thanh trúc một đám tiểu xà mà thôi có thể không cần dùng vận dụng tiên vương pháp chỉ vẫn là ta tới đi thấy nguyệt thanh trúc lấy ra một tấm tản r a tiên vương khí tức thần bí quần c h ụ diệp lăng thiên không khỏi không còn gì để nói hắn trực tiếp bước ra một bước trong miệng p h u n ra một lạnh băng câu chữ c ú theo t diệp lăng thiên đạo này lạnh băng tiếng quát vang vọng k i ê n một đám vây g i ế t mà đến tự x à vậy mà tại x khoảng cách diệp lăng thiên bọn hắn không đến trăm mét chỗ ngừng lại xà vương to lớn đôi mắt c h ầ m c h ầ m vào diệp l ă n g thiên nhìn một lúc lâu cuối cùng vẫn mang theo một đám thủ hạ chậm rãi rời đi thái cổ chiến trường chính là một chỗ s á t lục c h i địa nơi này thái cổ h u n g thú mặc dù cùng bạo nhưng cũng không phải là tất cả h u n g thú đều chỉ hiểu rõ rết chóc t ỷ như trước mắt xà vương thì bản năng từ trên người diệp l ă n g thiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm với lại giá hỏa này trên thân giống như còn có làm chúng nó bộ tộc này thực chất bên trong đều muốn kính sợ tán phát khí t ứ c bởi vậy xà vương không chút do dự lựa chọn rút đi thấy diệp lăng thiên vừa quát chi uy thì c h ấ n nhiếp rồi trước mắt bầy rắn làm cho bầy rắn như vậy lui bước n g u y ệ t lam cùng n g u y ệ t thanh trúc hai người đều là cả kinh trận mắt há h ố c mồm ngay cả cũng định một mình chạy chối chết thái sơ nam đều là dừng bước vẻ mặt rung động nhìn qua diệp lăng thiên sao làm sao có khả năng thái sơ nam quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình một cái kim tiên đỉnh phong thái cổ x à vương xuất lĩnh bầy rắn đại la phía dưới tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại bây giờ thế mà bị diệp lăng thiên vừa quát đẩy lui này đạp mã làm sao có khả năng lẽ nào diệp lăng thiên là một vị đại la tiên tôn hay sa nay hẻm núi hẳn không có quá lớn nguy hiểm diệp lăng thiên nhìn thối lui bầy rắn trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng thần sắc kinh ngạc mặc dù hắn tự tin có giải quyết trước mặt bầy rắn năng lực nhưng tu vi cảnh giới cuối cùng còn chưa đạt tới đại la tiên tôn cấp độ theo đạo lý mà nói hắn này vừa quát xa xa không đủ để đẩy lui bầy rắn những thứ này bầy rắn vì sao lui đi lẽ nào là vô thủy đại đế truyền thừa tiên tinh diệp lăng thiên có hơi do dự vô thủy đại đế đây chính là một vị siêu việt rồi tiên đế cấp độ nửa bước thánh nhân cho dù là tại thái cổ thời kỳ vậy cũng đúng trấn áp vạn cổ tồn、tại. mà trên người hắn truyền thừa tiên tinh thế nhưng có hơi thở của vô thủy đại đế có thể chấn n h i ế p thái cổ thú tộc ngược lại cũng thì chẳng có gì lạ được n g u y ệ t lam gật đầu một cái giờ phút này cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng rồi một câu không hổ là có thể bị nhà mình tiểu sư mội nhìn chúng người quả nhiên là không ra tay thì thôi vừa ra tay thì rung động tất cả mọi người a thái sơ nam mục quang âm tình biến nào chậm c h ờ n diệp lăng thiên xuất hiện không thể nghi ngờ nhường hắn chuyến này kế hoạch nhiều hơn mấy phần biến số chẳng qua nghĩ đến trong hạp cốc kia một đám ai phục người thực lực cường đại thái sơ nam cũng không có lo lắng quá mức h ắ n thậm chí muốn cảm tạ diệ lăng một ặ c dù Diệp không Thiên Lăng đến biết t cùng đoàn người bước vào hẻm núi vì một cái kim tiên đỉnh phong xả vương vừa mới mang theo bảy rắn từ trong hẻm núi lêu l ồ n g qua trong hạp cốc dường như không có hung thú khác tung tích diệp lăng thiên bọn hắn dọc theo con đường này đều là rất thuận lợi cơ hồ là thông suốt đột nhiên đi ở trước nhất diệp lăng thiên dường như cảm ứng được cái gì bước chân không khỏi đột nhiên dừng lại diệp đại ca làm sao vậy nguyễn thanh trúc không khỏi liền đội vắng hỏi diệp lăng thiên liếc qua hậu phương thái sơn nam thản nhiên nói các ngươi đây liền muốn hỏi hỏi thái sơ nam rồi phía trước có một vị đại la tiên tôn bốn vị kim tiên cường giả nên chuyên môn ở chỗ này mai phục các ngươi nguyệt lam nghe vậy sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi mặc dù trong nội tâm nàng cũng không phải thường hiểu rõ thái sơ nam cùng bọn hắn cùng nhau tới trước thái cổ chiến trường hẳn là không có ý tốt sở dĩ một mực hơi chú ý thái sơ nam thái sơ nam bên người không hề có thái sơ tiên đình cường giả đi theo với lại nàng nhóm lần này tới trước thái cổ chiến trường rất đột nhiên thái sơ tiên đình cũng không có khả năng trước đó phái người tới trước nơi này mai phục bọn hắn. thái sơ nam cấu kết vạn cổ thành người chúng ta đi n g u y ệ t lam không trần c h ờ chút nào lôi kéo n g u y ệ t thanh trúc muốn bay người rời khỏi nhưng vào lúc này phía trước núi rừng bên trong mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời một đạo tràn ngập đại la chi uy to âm thanh cũng là trong nháy mắt trong sơn cốc quanh của g i a thái sơ nam ta thái sơ duyên tới trước phó ước lời của ngươi nói có thể chắc chắn lời còn chưa dứt chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô trung niên đại hán mang theo bốn đạo bóng người chậm rãi đáp xuống diệp lang thiên trước mặt của bọn hắn kéo dài huynh yên tâm ta thái sơ nam vì đầu người đảm bảo chỉ cần kéo dài huynh giút ta giải quyết trước mặt mấy người. Kéo dài huynh thái i ê n n ấ t thể trở t định h có lại thái sơ nhất nam son chứng nói. phả. Thái thề Thái tộc sắt gia lời bảo sơ sơ mà duyên lại là Lam ngươi. người Nguyệt nhìn trước qua mắt, đây ồ n không nhiên duyên. g tử đột rụt Thái khỏi lại. đ co sơ chính là từng tại thái sơ tiên đình tiếng tăm lừng lẫy một vị thái ớt tiên tiêu hắn tại thái sơ tiên đình danh tiếng thậm chí lấn át thái sơ tiên đình hôn nguyên thiên tiêu sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì vị này tại thái sơ tiên đình tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài cũng là bị trục xuất rồi thái sơ tiên đình từ đây mai danh nhận tích không ngờ rằng thái sơ duyên bị trục xuất thái sơ tiên đình về sau cũng tới đến rồi thái cổ chiến trường đồng thời ở chỗ này đột phá đại la tiên tôn chi cảnh bây giờ thái sơ tiên đình vì đối phó bọn hắn lại tìm được rồi thái sơ duyên tương trợ không ngờ rằng nhiều năm như vậy lại còn có người còn nhớ ta thái sơ duyên tên thái sơ duyên miết miệng cười một tiếng tự xung nhìn n g ư ờ i những lời này bản tôn một hồi có thể suy xét lưu người toàn thây n g u y ệ t lam sắc mặt trầm xuống không khỏi đem ánh mắt nhìn phía n g u y ệ t thanh trúc đối mặt đại la tiên tôn cảnh thái sơ duyên bây giờ thì chỉ có vận dụng sư tôn lưu cho nguyện thanh trúc các chủ bài a nguy ngay tại nàng chuẩn bị lấy ra thiên vương pháp chỉ lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại là đột nhiên vang lên thái sơ duyên đúng không ngươi tất nhiên đã bị trục xuất thái sơ nhất tộc cần gì phải mặt dậy mày dạn trở lại thái sơ nhất tộc đâu cho ta một bộ mặt theo ở nơi nào tới thì về nơi đó đi vì trở lại thái sơ nhất tộc ra phả mà mất đi tính mạng cũng không đáng giá thanh âm nhàn nhạt, nhạt làm cho giữa sân tất cả mọi người là s ữ n g sờ một chút thái sơ duyên á n h mắt cũng là đột nhiên rơi vào rồi trên người diệp lăng tiên h đôi mắt h i ế lại người trẻ tuổi ngươi lại là người nào diệp lăng thiên t h ẳ n như nói ta là ngươi không chọc nổi người thái sơ duyên lập tức nợ nụ cười hai tay của hắn ôm ngực cứ như vậy nhìn diệp lăng thiên đến bản tôn cho ngươi cái biểu diễn cơ hội nhường ta nhìn ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì nhường bản tôn t r e o chọc không nổi diệp lăng thiên không nói gì hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong hư không đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động một đoá tản ra hỗn độn khí tức màu xanh liên hoa chậm rãi từ diệp lăng thiên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra đây trước mặt một màn này nhất thời làm quá sơ kéo dài nụ cười trong nháy mắt cứng đờ ánh mắt của hắn nháy mắt cứng đờ ánh mắt của hắn nhìn h ằ m chặp diệp lăng thiên đỉnh đầu màu xanh thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n một mình sáng tạo vô thượng thần t h ô n g không chỉ uy c h ấ n huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc càng là hơn lệnh vô số ma tộc cường giả đều là nghe tin đã sợ mất mật thái sơ duyên dù thế nào đều không có nghĩ đến diệp lăng thiên lại có thể thi triển ra h ô n độn thanh l i ê n cái này cũng thì mang ý nghĩa trước mặt này một vị chính là thanh l i ê n tiên đế truyền nhân chương một trăm chín mươi tám phá diệp tiên vương chương một trăm chín mươi tám phá diệp tiên vương nhìn qua diệp lăng thiên trên đỉnh đầu màu xanh liên hoa không chỉ thái sơ duyên ngạc nhiên muốn tuyệt nguyện lam ba người đồng dạng là nghĩ đến vị t i ế uy chấn huyền hoàng chủ thế giới nhân vật tuyệt thế trong đôi mắt đều là nổi lên không thể tưởng tượng nổi kinh hãi diệp lăng thiên lại là thanh l i ê n tiên đế truyền nhân thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n từ hôn đ ộ n đại thế giới ma tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới về sau huyền hoàng đại thế giới duy nhất sinh ra một vị tiên đế vị này xuất từ tiểu vực hạ giới thanh l i ê n tiên đế đi vào huyền hoàng chủ thế giới về sau thì sáng tạo ra vô số thần thoại cùng truyền kỳ ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian thì n ị c h thiên nổi lên biến thành nhân tộc huyền hoàng đại thế giới trẻ tốt nhất tiên、đế. với lại vị này thanh l i ê n tiên đế phong thái tuyệt thế chiến lược vô song mới vào tiên đế cảnh thì không sợ ma tộc bất luận cái gì thất giai ma tiên bây giờ thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n một người một kiếm c h ấ n thủ nhân tộc cùng ma tộc biến cảnh làm cho ma tộc không dám vượt qua lôi chỉ một bước có thể nói n h â n tộc còn có thể chiếm cứ huyền hoàng chủ thế giới một nửa địa bàn đều là vì có thanh l i ê n tiên đế tồn tại bây giờ thanh l i ê n tiên đế không thể nghi ngờ là kế hối nguyên đại đế sau đó nhân tộc đệ nhất tiên đế dù là hai vị khác tiên đế cũng vô pháp cùng thanh niên tiên đế đánh đồng không ngờ rằng các hạ lại là thanh niên tiên đế truyền nhân Ta、thái a t sơ duyên thu h mặc dù có trở lại thái sơ nhất tộc ý nghĩ nhưng cũng không có ngốc đến vì việc này mà t h ô n vùi rơi tính mạng của mình vì hắn đúng thái sơ tiên đình hiểu rõ nếu là hôm nay bị giết rồi diệp lang tiên h ngày sau thanh liên tiên đế tìm tới cửa thái sơ tiên đình tuyệt đối sẽ không chút do dự đường hắn có nổi với lại hắn cũng chưa chắc giết được diệp lang thiên thanh liên tiên đế truyền nhân như thế nào dễ giết như vậy càng quan trọng chính là thái sơ duyên trong lòng đối với thanh liên tiên đế kính trọng thậm chí vượt rất xa thái sơ tiên đình vị kia thái sơ tiên đế thanh liên tiên đế diệp thanh liên luôn luôn tại vì thủ hộ nhân tộc huyền hoàng đại thế giới kính dân tất cả mà vị kia thái sơ tiên đế lại là một vị cực hạn tư tưởng lích kỷ người thì như lần này khi biết c ổ nguyện tiên đế chuyển thế tri thân xuất hiện thông tin vị kia chỉ lo lắng c ầ nguyện tiên đế sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình ý đồ ngăn cản c ầ nguyện tiên đế trở về cung la tiên đế hai người bố cục có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất cho nên theo thái sơ duyên biết được diệp lăng thiên thân phận một khắc này thì căn bản không có nghĩ tới ra tay với diệp lăng thiên kéo dài huynh ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng không thành ngươi cũng đã biết làm như vậy đều sẽ là dạng gì hậu quả thái sơ nam vừa sợ vừa giận hắn sao thì không nghĩ tới n g u y ệ t lam hai người tùy tiện tìm một vị đội viên vậy mà sẽ là thanh l i ê n tiên đế chủ nhân trực tiếp dọa lui thái sơ duyên nếu là không có thái sơ duyên tương trợ không cần nói hoàn thành phía trên giao cho hắn nhiệm vụ cho dù muốn sống rời khỏi chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng a thái sơ duyên mặt không biểu tình căn bản không thèm để ý thái sơ nam vị huynh đệ kia chuyện hôm nay đã tội nếu là ngày sau tại vạn cổ thành gặp được p h i ế n thức có thể đến tứ tôn minh t ì m ta thái sơ duyên đối diệp lăng thiên ô m quyền sau đó mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng rời đi thấy thái cổ kéo dài quả quyết rời khỏi thái sơ nam thần sắc không khỏi đột nhiên đại biến hắn không có chút do dự nào liền vội vàng xoay người hướng phía thái cổ chiến trường bên ngoài phương hướng chạy thủ mạng hôm nay hắn âm thầm liên hợp vạn cổ thành thái sơ duyên mai phục diệp lăng thiên lúc này không trốn hắn chỉ sợ cũng thật muốn táng thân tại thái cổ chiến trường diệp lăng tiên thấy thế trực tiếp điều khiển còn chưa tan đi đi hỗn độn thanh liền không chút lưu tình hướng phía thái sơ nam chấn áp tới hắn cũng mặc kệ gia hỏa này có phải hay không thái sơ tiên đình người tất nhiên muốn giết hắn vậy thì phải làm tốt bị phản s á t giác nộ thái sơ nam lập tức như rớt vào hầm băng chỉ cảm thấy cả người đều bị một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn không dám có nửa phần do dự vội vàng lấy ra một tấm tản gia tiên vương khí tức xưa cũ quần trục trong chốc lát tia xưa cũ quần trục hưu địa phóng lên tật trời trong hư không h t không không một, một đạo nguyễn g hoa tiên mang phóng lên tận trời ở trên hư không hóa thành một vị váy trắng đồng bể nguyễn cung tiên tử cùng kia ngàn trượng hư ảnh đối lập cùng nhau hai người đều là ngôn xuất phát thủy đồng thời phun ra một câu âm thanh đại đạo đáng sợ tiên đạo chi lực đụng vào nhau đem không gian đều là đều cho vùi tính cả trong hư không kia hai đạo ngàn trượng hư ảnh đều là triệt để hóa thành hư vô hai đạo tiên vương pháp chỉ lực lượng nhanh chóng tiêu tán diệp lăng thiên điều khiển hỗn độn thanh l i ê n thì là không có chút nào chịu ảnh hưởng nhanh chóng hướng phía thái sơ nam đánh xuống mà xuống không thái sơ nam vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ vội vàng đem hết toàn lực ngăn cản nhưng mà thái sơ nam tu vi vốn thì đây diệp lăng thiên kém mấy cái tiểu cảnh giới đối mặt lại là hỗn độn thanh l i ê n môn vô thượng thần thung này lại làm sao có khả năng ngăn cản được thái sơ nam thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng thì giới hỗn độn thanh niên thần hình câu diệt thái sơ tiên vực thái sơ tiên đình một tòa ánh sáng hơi có vẻ mờ tối trống trải đại điện có một vị ư ơ n g thị làng cô chi tướng áo đen cung trang nam tử l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại giữa đại điện đột nhiên cung trang nam tử dường như cảm ứng được cái gì khi một đôi hiện ra hủy diệt chi q u a n g đôi mắt đột nhiên mở ra cung trang nam tử chính là thái sơ tiên đình tứ đại tiên vương một trong phá diệt tiên vương phá diệt tiên vương không chỉ đứng hàng thái sơ tiên đình tứ đại tiên vương đứng đầu càng là hơn thái sơ tiên đế tâm phúc chính là thái sơ tiên đế tại thái sơ tiên đình đại ngôn thái sơ nam vận dụng bản vương giao cho hắn tiên vương phát trị nhìn tới đại đại đ lại có vạn cổ thành thái sơ duyên tương trợ đối phó c ổ nguyện tiên cung kia hai cái tiểu nha đầu nên vấn đề không lớn chỉ là giải quyết kia hai cái tiểu nha đầu dễ cần phải giải quyết chuyển thế c ổ nguyện nữ đế chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ rằng à, phá diệt đại nhân, thuộc nhân, a trọng tới trước báo. Ngay tại phá diệt tiên vương do dự thời khắc một đạo thanh â m r ồ n dập lại là theo đại điện bên ngoài chuyển đến phá diệt tiên vương nhữ mày đi vào theo phá diệt tiên vương vừa dứt lời một vị hát giáp vệ vội vàng theo đại điện bên ngoài đi đến sau đó nửa quỳ tại rồi phá diệt tiên vương trước mặt phá diệt đại nhân ngay tại vừa mới t h á i s ơ n a m trong t ổ t tiên linh c h i bài toái rồi. Anh, lời này vừa nói ra, phá a n h l ờ i này nói vừa ra, p h á d i í n v ư ơ n g toàn t h â n k h í t h ế biến, đại tôn ấ t cả đại điện k h g g i a n giống n h ư c ũ n g tại đây một không đoạn trăm ô n vùi lên. chín h Thứ Tôn mươi chín vạn cổ thành thứ tôn minh thái sơ nam chết rồi cái này làm sao có khả năng thái sơ nam trên người có hắn tiên vương pháp trị cho dù cầu n g u y ệ t tiên cung kia hai cái tiểu nha đầu thì có tiên vương pháp trị cũng không có khả năng giết được thái sơ nam húng chi thái cổ chiến trường còn có thái sơ duyên tên kia tồn tại Giáp Vệ lắp đầu. vì không làm cho cầu nguyện tiên cung chú ý trừ ra thái sơ nam bên ngoài bọn hắn cũng không phân ra người nào tiến về thái cổ chiến trường mặc dù thái sơ tiên đình không sợ cầu nguyện tiên cung nhưng việc này quả thực không phải hành vi quân tử một khi chuyển ra ngoài thái sơ tiên đình thanh danh chỉ sợ đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng phá diệt tiên vương trong đôi mắt hàn mang loại lên thản n h â n nói lại phái người đi thái cổ chiến trường một chuyến phá diệt đại nhân không biết muốn phái người nào tiến về hát giáp vệ có hơi trần trờ một chút phá diệt tiên vương lông mày không khỏi hơi nhữ lại thái sơ nam tại có thái sơ duyên giúp đỡ tình huống d ư ớ i vẫn như cũ vẫn lạc tại rồi thái cổ chiến trường thì mang ý nghĩa thái sơ nam gặp phải tình huống rất không đơn giản dù là bình thường đại la thiên tôn cũng chưa chắc giải quyết được có thể thái cổ chiến trường tình huống đặc thù chỗ nào đối với tiên đ không có b ấ tại kỳ cái cổ chiến mặc có cơ cơ dám thái tiên tiến vào bên trong. Đối với người bình thường mà nói, thái cổ chiến trường mặc dù hiểm, nhưng ít ra là có sống sót cơ hội, nhưng đối với tiên đế mà nói, cơ hội sinh. gì trong. thường trường hương nhưng sống nhưng bình một mà mà ít sót thập tử t vị vào vô bên đế đế dù là là ra hôn nguyên đại đế u i trấn huyền hoàng chủ thế giới trước đó đã từng thì không chỉ một vị tiên đ ế đếm thử thăm dò thái cổ chiến trường kết quả đều không ngoại lệ đều không thể theo thái cổ chiến trường còn sống trở về mà tiên vương cảnh cương giả từ vạn cổ tiên vương tại thái cổ chiến trường thành lập vạn cổ thành về sau bây giờ cũng không dám gạo nội bức vào thái cổ chiến trường rốt cuộc vị k i a t ạ i thái cổ chiến trường sáng lập vạn cổ thành vạn cổ tiên vương duy nhất lập hạ quy củ thì là không cho phép đại la tiên tôn phía trên cường già đi vào vạn cổ tiên vương đứng hàng huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc tiên vương bảng đứng đầu bảng chính là nhân tộc đệ nhất tiên vương cho dù là phá diệt tiên vương cũng là rất kiên kỵ thái ất tiên vương không thể đi đại la tiên tôn lại chưa hẳn giải quyết được p h ả i ai tiến về quả thực là một đại vấn đề nhường thái sơ nghi đi thôi phá diệt tiên vương trong hai mắt tinh mang loại lên trầm giọng nói nhường hắn bước vào thái cổ chiến trường về sau đi tìm vạn cổ tiên vương muốn ngăn cản vị t i ê luân hồi chuyển thế cổ nguyệt nữ hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng vạn cổ thành vị kia vạn cổ tiên vương hợp tác thái sơ nghi không chỉ có đại la tiên tôn tu vi với lại giỏi về giao tế n h ư n g thái sơ nghi tiến về thái cổ chiến trường không thể thích hợp hơn tuy nói vị kia vạn cổ tiên vương lai lịch bí ẩn tính tình cổ khoái chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào mặt mũi chẳng qua phá diệt tiên vương vẫn luôn tin tưởng mọi thứ không có tuyệt đối chỉ cần bọn hắn thái sơ tiên đình cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc thì chưa hẳn không thể mời vị kia vạn cổ tiên vương xuất thủ tương trợ thái cổ chiến trường giải quyết hết thái sơ nam về sau diệp lăng thiên đám người bọn họ tiếp xuống đều là rất thuận lợi. r vạn, vạn, vạn cổ tiên vương thu thập thái cổ chiến trường một loại huyết thạch chế tạo thành tất cả thành trì cực kỳ khổng lồ mặc dù không bằng tam đạo tiên vực bên trong nhân tộc tiên thành như vậy nguy nga bao la h n u vĩ nhưng lại nhiều một tia máu tanh h khí tức túc x á t diệp lăng thiên bọn hắn đi vào vạn cổ thành về sau trước tìm cái rơi xuống chỗ sau đó bắt đầu tìm người n g u y ệ t lam cùng n g u y ệ t thanh trúc trừ ra hiểu rõ người chính mình muốn tìm tại thái cổ chiến trường cái khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả căn bản không có đầu mối lá lăng thiên tuy nhiên đã đoán được hai người rất có thể chính là vì n g u y ệ t vô song cùng cơ loan mà đến chẳng qua tất nhiên hai người không có nói về việc này diệp lăng thiên cũng không có chủ động làm rõ nhưng mà một phen nghe ngóng tiếp theo diệp lăng thiên vẫn không có đạt được bất luận cái gì về nguyện vô song cùng cơ loan thông tin không nên a diệp lăng thiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút vạn cổ thành nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn vì nguyệt vô song cùng với cơ loan hai người thiên tư cùng dung mạo bất kể ra bây giờ ở địa phương nào vậy cũng đúng tuyệt đối là rất dẫn nhân chú mục tồn tại nếu hai người tại vạn cổ thành xuất hiện qua làm sao có khả năng tìm hiểu không đến cùng hai người có liên quan thông tin đi thôi chúng ta đi tứ tôn minh diệp lăng tiên h suy nghĩ một chút nói lúc trước thái sơ duyên lúc rời đi đã từng nói nếu là gặp được phiền phức có thể đi tứ tôn minh tìm hắn thái sơ duyên tại vạn cổ thành đã ngốc rất nhiều năm đối với vạn cổ thành tình huống không thể nghi ngờ hết sức quen thuộc nếu là có thái sơ duyên t ư ơ n g trợ muốn tìm tới n g u y ệ t vô song cùng cơ loan tất nhiên sẽ dễ rất nhiều n g u y ệ t lam cùng n g u y ệ t thanh trúc đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị nàng nhóm bây giờ căn bản không có đầu mối n g u y ệ t thanh trúc mặc dù có nhất định thôi diễn năng lực nhưng bây giờ thực lực không đủ muốn thôi diễn c ổ nguyện nữ đế chuyển thế chi thân tung tích dường như là chuyện không thể nào thứ tôn minh vạn cổ thành trong tiếng tăm lừng l ấ y một thế lực trừ ra có vạn cổ tiên vương chấn giữ phụ thành chủ vạn cổ thành t ứ tôn minh thực lực trong vạn cổ thành vậy cũng đúng số một số hai tồn tại cực kỳ cường đại có bốn vị đại la tiên tôn c h ấ n thủ thái sơ duyên chính là tứ tôn minh trong đó một vị đại la tiên tôn là vạn cổ thành trong số một số hai thế lực tứ tôn minh trong vạn cổ thành tự nhiên phi thường nổi danh diệp lăng thiên bọn hắn chỉ là làm sơ nghe ngóng liền đi tới tứ tôn minh ngoài cửa lớn nghe được diệp lăng thiên một đoàn người là tới b á i phòng thái sơ duyên tứ tôn minh cửa chính thủ vệ thì không dám sơ xuất vội vàng trước tiên thông chi thái sơ duyên t r ớ c mắt thời gian thái sơ duyên kia cởi mở tiếng cười chính là trực tiếp từ trong tứ tôn minh chuyển ra ha ha. tiểu huynh đệ có thể tới trước tứ tôn minh thăm hỏi thật là làm cho ta tứ tôn minh bồng tất sinh huy à. diệp lăng tiên vội vàng ôm q u y ề nói n thái sơ huynh diệp mỗ m ạ o g ộ i tới trước thăm hỏi chỗ quáy dày xin hãy tha lỗi diệp huynh đệ nói quá lời ngươi năng lực đến tứ tôn minh thăm hỏi ta kia là vinh hạnh của ta đây chính là thanh l i ê n tiên đế truyền nhân có thể cùng diệp lăng tiên kết giao đối với huyền hoàng chủ thế giới bất luận kẻ nào mà nói vậy cũng đúng tha thiết ước mơ sự việc ga thái sơ duyên đối diệp lăng tiên bọn hắn dùng tay làm dấu mời sau đó dẫn diệp lăng tiên ba người tiến nhập tứ tôn minh một phen hàn huy Rất chương hai í n h trăm linh t n thái sơ tiên dám đình lại gây sự chương hai trăm linh thái m sơ tiên đình lại gây sự thái sơ minh ta muốn mời ngươi giúp ta tìm hai người diệp lăng thiên lúc nói chuyện chợt đưa tay vung lên hai đạo nhân vật hình ảnh trực tiếp đột nhiên ngưng tụ ra đây thái sơ duyên chằm chằm vào này hai đạo hình ảnh cầu nguyện Cung Cung nữ đế lẽ nào diệp lăng thiên muốn tìm cũng là cầu nguyện nữ đế chuyển thế chi thân hay sao hắn tìm kiếm cầu nguyện nữ đế chuyển thế chi thân đến tội cùng muốn làm gì nguyện lam giống như phiên giang đạo hải bình thường loạn làm một đoàn mà ở nàng bên cạnh nguyện thanh trúc ngược lại lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều rốt cuộc nàng cũng sớm đã mơ hồ đón được diệp lăng thiên muốn tìm người rất có thể cũng là cầu n g u y ệ t nữ đế c h u y ể n thế c h i thân bây giờ thấy này hai đạo nhân vật hình ảnh nguyệt thanh trúc chẳng qua là ấn chứng chính mình suy đoán thôi diệp v i n h đệ hình ảnh bên trong hai người này ta tựa hồ có chút ấn tượng nên ở địa phương nào từng có gặp mặt một lần chỉ là không nhớ rõ rồi thái sơ duyên lời thề son s ắ t mà bảo chứng nói chẳng qua ngươi yên tâm chỉ cần hai người này tại thái cổ chiến trường xuất hiện qua ta thì nhất định năng lực thay ngươi tìm thấy bọn hắn vậy làm phiền thái sơ h ứ n rồi diệp lang thiên cười nói thái cổ kéo dài tại thái cổ chiến trường trà trộn nhiều năm lại là tứ tôn minh đại la tiên tôn một trong ở cái địa phương này năng lượng xa xa không phải hắn năng lực sánh n g a n g được có thái sơ duyên tương trợ muốn tìm tới nguyệt vô song cùng cơ loan không thể nghi ngờ sẽ dễ rất nhiều mấy phần ngay tại t ứ tôn minh ở mấy ngày và tin tức tốt của ta đi thái sơ duyên sắp đặt diệp lăng thiên ba người tại chính mình trong sân ở lại sau đó thì thay diệp lăng thiên tìm người đi diệp công tử không biết ngươi muốn tìm hai người này là thái sơ duyên sau khi rời đi n g u y ệ t lam cuối cùng nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi thăm về tới tiểu nha đầu kia tên là nguyệt vô song chính là đệ tử ta một vị khắc thì là h u n nguyên tiên đình cựu điện hạ cơ loan cùng ta cũng coi như có chút mực ốc diệp lăng thiên ngẩng đầu liếc nhìn nguyệt lam một cái cười nói hai người này cũng có tuyệt thế t i ê n thể thái âm t i ê n thể nếu ta đoán không lầm nàng nhóm nên cùng các ngươi muốn tìm người liên quan đến a trên người các nàng đều có cùng cậu nguyệt nữ đế rất giống chỗ rất có thể chính là chúng ta muốn tìm cậu nguyệt nữ đế chuyển thế c h i thân nguyệt lam hít sâu m ộ t hơi chậm rãi mở miệng nói nếu lúc trước nguyệt lam vẫn chỉ là suy đoán hiện tại nghe được diệp lăng thiên nhắc tới thái âm t i ê n thể nguyệt lam thì càng chắc chắn sư tỷ ngươi nói vì sao lại xuất hiện hai cái có thái âm tiến thể với lại cũng cùng c ậ nguyệt nữ đế có mấy phần rất giống lẽ nào c ậ nguyệt nữ đế còn có hai cái chuyển thế chi thân hay sao? nguyệt thanh trúc trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một k i a thần sắc mờ mịt này cũng không biết nguyệt lam cười khổ một tiếng huyền hoàng chủ thế giới ngũ đại tiên đế thống trị thời kỳ cổ nguyệt nữ đế chính là ngũ đại tiên đế bên trong thần bí nhất vị nào cổ nguyệt nữ đế luân hồi chuyển thế sau、so、đến tột cùng tình huống thế nào căn bản không ai có thể biết được việc này quả thực có chút quỷ dị đợi tìm thấy nàng nhóm về sau tất cả liền hiểu diệp lăng tiên h cười nói cùng một thời đại xuất hiện hai vị thái âm tiên thể với lại hai vị này thái âm tiên thể tựa hồ cũng cùng cổ nguyệt nữ từ truyền thế tri thân liên quan đến cái này thật có chút không thể tưởng tượng chẳng qua diệp lăng thiên cũng chưa quá mức xoắn suýt dường như c ổ n g u y ệ t nữ đế loại kia nhân vật thủ đoạn như thế nào bọn hắn có thể đã hiểu được mấy ngày kế tiếp thời gian diệp lăng thiên ba người ngược lại là có vẻ rất nhàn nhã mỗi ngày trừ ra trong vạn cổ thành đi dạo một hai sau đó chính là chờ đợi thái cổ kéo dài thông tin bất chi bất giác thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua một ngày này diệp lăng thiên ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá nhàn nhã thưởng thức tiên trả đ ộ n h i ê n một đạo ẩn chứa đại la tiên uy âm thành trực tiếp tại tứ tôn minh vùng trời quần quận vang vọng phủ thành chủ vạn cổ thành thống lĩnh nhạc thắng tới trước thăm h còn xin tứ tôn minh tiên tôn nhanh chóng hiện thân gặp mặt diệp lăng thiên ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ phủ thành chủ vạn cổ thành người bọn hắn đến tứ tôn minh làm cái gì vạn cổ tiên vương mặc dù ở chỗ này sáng lập vạn cổ thành lại xưa nay sẽ không can thiệp vạn cổ thành bên trong bất kỳ thế lực nào bây giờ phủ thành chủ vạn cổ thành thống lĩnh lại là đột nhiên tới trước thăm hỏi tứ tôn minh ở trong đó tất nhiên không đơn giản diệp lăng thiên thậm chí có một loại cảm giác vị này phủ thành chủ vạn cổ thành thống lĩnh rất có thể chính là hướng về phía bọn hắn mà đến bọn hắn đi vào vạn cổ thành thời gian cũng không dài trong khoảng thời gian này cũng không tại vạn cổ thành cùng bất luận kẻ nào kết thù kết toán cùng phụ thành chủ vạn cổ thành càng là hơn không hề có quen biết gì phụ thành chủ vạn cổ thành làm sao có khả năng phái người tới trước nhằm vào bọn họ giả sử vị này phụ thành chủ vạn cổ thành thống linh thật là vì bọn hắn mà đến vậy liền chỉ có một khả năng thái sơ tiên đình lại gây sự cũng chỉ có thái sơ tiên đình bực này quái vật khổng lồ mới có cái năng lực t i ê m mời được vạn cổ thành người a ngay tại diệp lăng tiên trong đầu suy nghĩ t r ớ c đậm lúc một đạo ngập trời đại la tiên tôn khí tức phóng lên tận trời hữu địa hóa thành một vị nam tử tóc vàng xuất hiện ở tứ tôn minh vùng trời nam tử tóc vàng. chính là tứ tôn minh minh chủ tứ tôn minh tứ đại tiên tôn đứng đầu kim dương tiên tôn mà ở kim dương tiên tôn đối diện hư không bên trên thì là có hai đạo tản gia đại la tiên tôn khí tức bóng người đứng ở đó một người trong đó thân mang hát giáp khí thế uy nghiêm sâu nặng hẳn là p h ụ thành chủ vạn cổ thành thống lĩnh nhạc thắng tại nhạc thắng bên cạnh thì là một vị sắc mặt trắng đoán nho nhã thanh niên diệp lăng thiên mơ hồ theo vị này nho nhã thanh niên trên người cảm nhận được cùng thái sơ nam giống nhau huyết mạch khí tức không hề nghi ngờ vị này nho nhã thanh niên chính là xuất từ thái sơ tiên đ ì n h đại la tiên tôn ông ngay tại diệp lăng thiên dò xét trong hư không tình hình lúc trước mặt không gian lại là đột nhiên n ộ n nhạo lên một cơn chấn động thái sơ duyên thân ảnh cũng là nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn diệp minh đệ thái sơ tiên đình phái người liên hệ rồi phụ thành chủ vạn cổ thành ý đồ m ư ợ n nhờ bọn hắn lực lượng đến đối phó các ngươi thái sơ duyên trầm giọng nói chẳng qua các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức vạn cổ tiên vương từ trước đến giờ cũng sẽ không nhúng tay việc này chỉ cần không phải vạn cổ tiên vương ý nghĩa t ứ tôn minh có thể bảo đảm các ngươi không có gì lo lắng diệp lăng thiên nói khẽ nếu đây là vạn cổ tiên vương ý nghĩa đâu thái Ta、thái a t sơ duyên vui lòng cùng diệp minh đệ cùng tiến tối thái sơ duyên rất hiểu rõ vạn cổ tiên vương chính là nơi này duy nhất chúa tể một khi vạn cổ tiên vương đúng tay dù là diệp lăng tiên thực sự là thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n truyền nhân tứ tôn minh chỉ sợ không cảm từ bảo đảm diệp lăng tiên rốt cuộc thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n dù cho là huyền hoàng chủ thế giới tuyệt thế tiên đế nhưng cũng không ảnh hưởng được thái cổ chiến trường nơi này tứ tôn minh ngoài ra ba vị tiên tôn tuyệt đối sẽ không đối địch với vạn cổ tiên vương đối địch với vạn cổ tiên vương nay vạn cổ thành chỉ sợ cũng không còn có tứ tôn minh đất dung thân a chương t r ư ơ n g hai trăm l i n một nghệ tâm dương loạn vạn cổ thái sơ duyên rất hiểu rõ vạn cổ tiên vương một khi ra tay tứ tôn minh tất nhiên sẽ không chút do dự bỏ cuộc diệp lăng thiên bọn hắn rốt cuộc tứ tôn minh cuối cùng muốn tại đây vạn cổ thành sinh tồn bọn hắn không thể là vì rồi chỉ là một diệp lăng thiên n h ư n g vạn cổ thành bởi vậy cảnh lộ hai hoạ ngập đầu có thể thái sơ duyên chính mình lại muốn đánh cược một lần nếu là cược thắng rồi hắn liền có thể triệt để ôm vào diệp lăng thiên vị này thanh l i ê n tiên đế truyền nhân ủi từ đây biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay nếu là thua cuộc cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi ha, ha. Thái sơ nhạc phần thắng, thắng tại i cười nói ê n câu, một sau đó l phủ thành chủ vạn cổ thành tứ đại thống lĩnh bên trong xếp hạng cuối cùng tu vi vẹn vẹn ở vào đại la tiên tôn sơ kỳ mặc dù tại đại la đình phong kim dương tiên tôn trong mắt không đáng giá nhất tới nhưng dù sao cũng là vạn cổ tiên vương người kim dương tiên tôn hay là có vẻ rất khắc khí kim dương minh chủ ta phủ thành chủ vạn cổ thành có một vị quý khách phía trước đến vạn cổ thành trên đường bị giết hại căn cứ bản thống lĩnh lấy được thông tin kêu ba tên hung thủ bây giờ thì ẩn thân tại các người tứ tôn minh bên trong còn xin kim dương minh chủ đem bọn hắn giao ra đây đi nhạc thắng lạnh nhạt nói kim dương tiên tôn lắc đầu khẽ c ư ờ i nói thật có l ỗ i ta tứ tôn minh không có các ngươi muốn tìm người kim dương minh chủ bản thống lĩnh người thế nhưng tự mình nhìn thấy thái sơ duyên đem bọn hắn n h ê n h vào tứ tôn minh ngươi chẳng lẽ còn nghị, chế hay sao? Nhạc ánh mắt xuống, nghiêm nghị quát ngươi nói rất đúng diệp lăng thiên ba người a kim dương tiên tôn diệp lăng thiên ba người chính là ta tứ đệ thái sơ duyên bằng h ư u nhạc thống linh tất nhiên nói bọn hắn giết phủ thành chủ vạn cổ thành quý khách nhưng có chứng cớ gì bản thống linh chính là tốt nhất bằng chứng nhạc thắng hừ lạnh một tiếng hơi không kiên nhẫn mà nói kim dương minh chủ nhanh chóng đem bọn hắn giao ra đây lẽ nào các ngươi tứ tôn minh nghĩ đối địch với phủ thành chủ vạn cổ thành hay sao nhạc thống l i n h lời này cũng có chút nói quá lời ta tứ tôn minh mặc dù so ra kém phủ thành chủ vạn cổ thành nhưng cũng không phải là mặc người nào nặn quá hư mềm kim dương tiên tôn ánh mắt lạnh lẽo nhạc thống linh hoặc là xuất ra bằng chứng ho bằng không liền mời h ồ i đi nhạc thắng sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn trước đây cho rằng thái sơ tiên đình muốn người chỉ là mấy cái tên không k i n h truyền tiểu nhân vật chính mình đường đường phụ thành chủ vạn cổ thành tự mình ra mặt muốn người kim dương tiên tôn sao cũng phải cho mình mấy phần mặt m ũ i thì chính vì vậy thái sơ tiên đình thái sơ nghi tìm thấy hắn lúc hắn mới biết không chút do dự đáp ứng xuống chỉ là một chuyện nhỏ có thể đạt được thái sơ tiên đình thiếu một bóng người nhạc thắng lại cớ sao mà không làm có thể nhạc thắng sao thì không nghĩ tới kim dương tiên tôn vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt hiện tại xem ra là hắn có chút cản r ơ a có thể bị thái sơ tiên đình một đường truy đến thái cổ chiến trường há lại sẽ là cái gì hạ người tầm thường này kim dương tiên tôn không còn nghi ngờ gì nữa cũng là biết được những người kia thân phận mới có thể như thế không nể mặt hắn tứ tôn minh thực lực không yếu có bốn vị đại la tiên tôn trấn thủ nhất là vị này kim dương tiên tôn một thân tu vi sớm đã đạt tới đại la tiên tôn đình phong tất cả thái cổ chiến trường trừ ra vạn cổ tiên vương bên ngoài liền không có mấy người là kim dương tiên tôn đối thủ kim dương tiên tôn không chủ động đem người giao ra đây hắn vẫn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào chẳng qua hắn đường, đường phụ thành chủ vạn cổ thành thống lĩnh đồng thời còn trước mặt thái sơ nghi hứa hạ rồi hứa hẹn nếu là cứ như vậy s á m x ị n rời khỏi cái này khiến mặt của hắn đại ặ t ở nơi nào、Kim、Dương Minh Chủ, Ngươi không muốn Kim phải là Chủ n cổ đ ạ nhân thủ dụ sao bản thống lĩnh liền đem vạn cổ đại nhân mời đi ra nhạc thắng ánh mắt sừng sững một viên tản r a quỷ dị khí tức ngọc p h ù tại hắn lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một giây sau ngọc p h ù tại nhạc thắng thúc đẩy dưới hóa thành một đạo trắng đen sen kẽ hào quang n g ú t trời m à lên cuối cùng hội tụ thành một vị bã đạo k h n g khí thôn thiên ở dưới nam tử trung niên nam tử trung niên tóc dài một nửa đen như mực một nửa trắng toát như xương hắn ngũ quan ba khí một bộ quân lâm thiên hạ đế vương trí tướng nhất là đôi mắt kia càng là hơn cực kỳ quỳ dị trong đó một con con mắt bên trong p h ả n phất có cây khô trọng sinh vạn vật khôi phục tâm ý khác một con con mắt bên trong lại là có vạn vật vỡ nát thiên địa tịch diệt t r i tượng là cái này vạn cổ tiên vương sao diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn trong hư không vạn cổ tiên vương thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên vị này vạn cổ tiên vương từ trường thực sự quá cường đại vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân vậy mà liền đã như thế rung động lòng người cho dù là có thể tùy tiện áp chế h u n nguyên tiên chủ cơ nguyên vũ loại kia đỉnh cấp tiên vương khương bạch chỉ sợ đều muốn đây vị này vạn cổ tiên vương kém một bậc vị này vạn cổ tiên vương không hộ là đứng hàng nhân tổ huyền hoàng đại thế giới tiên vương bảng đứng đầu bảng tồn tại a có chút phiền phức thái sơ duyên ánh mắt nhìn chằm chặp hư không bên trên giọng nói có vẻ nặng nề vô cùng không ngờ rằng nhạc thắng lại đem vạn cổ tiên vương phân thân kêu gọi ra thái sơ m i n h nếu là hiện tại đổi ý còn kịp diệp lăng thiên cười lấy liếc nhìn thái sơ duyên một cái chỉ cần thái sơ m i n h không tham dự việc này vạn cổ tiên vương hẳn là cũng sẽ không nhằm vào ngươi diệm thái sơ duyên thản nhiên c ư ờ i nói vị này vạn cổ tiên vương lai lịch cũng không bình thường ta tin tưởng dường như nhân vật như hắn hẳn là sẽ không cùng thái sơ tiên đình người đồng lưu h ợ u ô thái sơ m i n h hiệu rõ vạn cổ tiên vương lai lịch diệp lăng tiên trong lòng run lên ta tại thái sơ tiên đình lúc từng đọc qua một ít huyền hoàng đại thế giới cổ tịch tại huyền hoàng đại thế giới thái cổ thời đại trước đó còn có một cái thời đại được xưng chi huyền hoàng thời đại tại thời đại kia từng từng sinh ra một vị trí cường đại đế được xưng là vạn cổ đại đế vạn cổ đại đế nghịch tâm dương loạn vạn cổ trấn áp thế gian tất cả tại huyền hoàng đại thế giới trong lịch sử, Thì một thể chỉ có một người có thể cùng người vạn cổ đại đế đó vai, sáng chính là tiên h á cổ thời thủy Thái đại kỳ vô y đế. sơ d u gần từng từng hoàng nói. Huyền thời chữ chữ đại, vương ạ đại n lăng thiên ngay trong lòng cũng là rung động môn phần. Vạn cổ đế. Diệp là phần. vậy, vạn cổ đại đế lẽ nào vị này vạn cổ tiên h vương cùng huyền hoàng thời đại vị kia vạn cổ đại đế có nào đó quan hệ hay sao vạn cổ đại đế nịch tâm dương loạn vạn cổ t r ấ n áp thế gian tất cả nay một vị tuyệt đối cũng là siêu việt rồi tiên đế cấp độ nửa bước thánh nhân giả sử vạn cổ tiên vương thật cùng vị nào liên quan đến cho dù là nhân tộc huyền hoàng đại thế giới mấy vị kia tiên đế chỉ sợ cũng được kiên kỵ ba phần a nhạc thắng ngươi gọi bản vương đến tột cùng cần làm chuyện gì ngay tại diệp lăng thiên rung động không thôi lúc thư không bên trên một đạo thanh â m nhàn nhạt đột nhiên ở trong tiên địa nhộn nhạo lên chương hai trăm linh hai ngươi thì tính là cái gì cũng dám uy hiếp bản vương chương hai trăm linh hai ngươi thì tính là cái gì cũng dám uy hiếp bản vương thanh â m nhàn nhạt lại là giống như đế vương thanh em giống như chấn động tiên đ i ệ làm cho người nhịn không được một hồi sợ mất、mật. kim dương tiên tôn càng là hơn như lâm đại địch bình thường tại h ầ n n sắc trở nên vô cùng chọc vạn cùng ngưng lên. chọc cổ tiên vương trước c huyền h mặt kim dương tiên tôn thậm chí ngay cả và là địch dũng khí đều không có mặc dù kim dương tiên tôn đã theo thái sơ duyên chỗ nào biết được tiêu diệp lăng thiên thân phận cực kỳ bất p h ả m chính là thanh niên tiên đế truyền nhân nếu là vạn cổ tiên vương không xuất thủ can thiệp kim dương tiên tôn cũng không đ ể bụng bảo vệ diệp lan g tiên bán vị này thanh l i ê n tiên đế truyền nhân một tân tình nhưng nếu là vạn cổ tiên vương thật muốn tự mình đúng tay kim dương tiên tôn cũng chỉ có thể từ b ỏ a khởi bẩm tiên vương đại nhân chúng ta phủ thành chủ vạn cổ thành có một vị quý khách tới trước vạn cổ thành trên đường bị giết hại bây giờ hung thủ thì giấu trong tứ tôn minh nhạc thắng không dám sơ xuất vội vàng v ẻ mặt cung kính nói vạn cổ tiên vương nhữ mày nhạc thắng ta vạn cổ thành từ trước đến giờ đúng tất cả tới chỗ này người đều là đối xử như nhau sao là quý khách nói chuyện vạn cổ tiên vương hừ lạnh một tiếng. Trước á người h nhìn phía nhạc h mắt t n bên niên, trên cạnh trắng non thanh niên, thản nhân nói, n g ngươi có thái sơ tiên đình ế h u muốn ạ làm gì cùng bản vương không có bất cứ quan hệ nào bản vương cũng không nhúng tay những thứ này lùng ta lung tung sự việc vạn cổ tiên vương nói xong liền không tiếp tục để ý thái sơ nghi ánh mắt của hắn có cảm ứng hướng nhìn diệp lăng thiên chỗ sân nhỏ lướt qua sau đó đối nhạc thắng lạnh lùng tốt h nhạc thắng b ả n vương quy củ ngươi nên rất hiểu rõ ngươi cảm thấy thái sơ tiên đ ỉ n h người là ngươi quý khách muốn đ ú n g tay việc này b ả n vương không ngăn cản ngươi bất quá hậu quả tự phụ、bịch. nhạc thắng vội vàng b ị c h một tiếng quỷ gối rồi vạn cổ tiên vương trước mặt vẻ mặt sợ hãi mà nói thuộc hạ chỉ là nhất thời hồ đồ còn xin tiên vương đại nhân thứ tội nhạc thắng sở dĩ dám đáp ứng thái sơ nghi tới trước tứ tôn minh m u ố n người chủ yếu cũng là bởi vì thái sơ nghi đến từ thái sơ tiên đình phía sau là nhân tộc huyền hoàng đại thế giới tam đại tiên đế một trong thái sơ tiên đế hắn trước đây cho rằng chủ tử nhà mình vạn cổ tiên vương hẳn là cũng sẽ cho thái sơ tiên đế mấy phần mặt m ũ i lại không nghĩ rằng hắn căn bản không muốn tham dự việc này không có vạn cổ tiên vương ủng hộ hắn nơi nào còn dám đi lẫn vào việc này cho dù hắn thật nghĩ giúp thái sơ nghi bằng lực lượng của hắn thì căn bản là không có cách cùng tứ tôn minh chống lại a vạn cổ tiên vương thái sơ nghi trước khi tới thái sơ tiên đế thì đã thông báo. Ngài có b ấ theo kỳ điều kiện điều đều gì có t ể thể nói ra, chỉ cần thái sơ tiên đỉnh không nghi giọng nói, vạn tiên vương vẫn sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không có thái đối chối Thái mũi ra, chỉ được chầm cổ cả chút thì cho tuyệt tử. mặt t sơ sơ sẽ làm thái sơ nghi vạn cổ tiên vương dù cho là nhân tộc huyền hoàng đại thế giới thứ nhất tiên vương nhưng vẫn như c ũ chỉ là tiên vương mà thôi mà bọn hắn thái sơ nhất tộc thái sơ tiên đế lại là nhân tộc huyền hoàng đại thế giới còn sót lại tam đại tiên đế một trong tiên vương cùng tiên đế mặc dù chỉ là kém một đường nhưng vô luận thực lực hay là địa vị tại huyền hoàng đại thế giới đều là không thể so sánh nổi khi nói thái cổ chiến trường nơi này có chút đặc thù có thể vạn cổ tiên vương vẫn sẽ không luôn luôn đợi ở cái địa phương này không đi ra a chỉ cần rời khỏi nơi này cho dù là vạn cổ tiên vương tại tiên đế trước mặt vậy cũng chẳng phải là cái gì việc này đối với vạn cổ tiên vương mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà thôi hắn vẫn đúng là không tin vạn cổ tiên vương lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội thái cổ tiên vương thái sơ nghi ngươi đây là đang uy hiếp ta sao đừng nói là ngươi cho dù thái sơ tiên đế đích thân đến bản vương cũng sẽ không có nửa phần e ngại ngươi thì tính là cái gì cũng dám uy hiếp bản vương vạn cổ tiên vương lạnh lùng vừa r ứ t lời mắt phải bên trong hủy diệt chi quang đột nhiên l o e lên vê anh một cố làm tiên địa tịch diệt lực lượng trong nháy mắt bao phủ thái sơ nghi một giây sau chỉ thấy thái sơ nghi không gian chung quanh tính cả nhục thể của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng t r ô t vùi vẹn vẹn c h ư ớ c mắt thời gian thái sơ nghi cũng chỉ còn lại có hư h à o linh hồn ngây người tại nguyên chỗ hắn ngẩm đầu nhìn vạn cổ tiên vương thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ mới tuyệt vạn cổ tiên vương ngươi thái sơ nghi sao thì không ngờ rằng nay vạn cổ tiên vương đúng là bá đạo như vậy dù là hắn đánh ra thái sơ tiên đế danh hạo gia hỏa này cũng căn bản không có để ở trong lòng trực tiếp ngang nhiên ra tay một chiêu hủy diệt lục thể của hắn mà cái này lại là vạn cổ tiên vương cố tình làm vâng không vạn cổ tiên vương lúc trước một chiêu kia tuyệt đối đủ để cho hắn thần hình câu gì ta thái sơ nghi vị t i a thái sơ tiên đế có chủ ý gì bản vương trong lòng rất hiểu rõ bản vương sở dĩ lưu ngươi một mạng chính là muốn cho ngươi trở về truyền cáo thái sơ tiên đế nhân tộc huyền hoàng đại thế giới tình cảnh xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn thân làm thiên đế muốn đánh vác lên nhân tộc huyền hoàng đại thế giới hưng suy trách nhiệm không nên đem tinh thần và thể lực đặt ở không có ý nghĩa nội đấu bên trên vạn cổ tiên vương từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống thái sơ nghi thần sắc có vẻ lạnh lùng vô cùng thái sơ nghi nét mặt hoảng sợ đến cực điểm hắn nơi nào còn dám tại vạn cổ thành có chút dừng lại hư hảo thân hình vội vàng hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất ở chân trời vạn cổ tiên vương không để ý đến rời đi thái sơ nghi hắn từng bước một theo trong hư không hạ xuống cuối cùng trực tiếp xuất hiện rồi diệp lang thiên trước mặt văn bối diệp lang thiên gặp qua vạn cổ tiên vương. diệp lăng thiên lập tức s ữ n g sờ một chút mặc dù không biết vạn cổ tiên vương đến tột cùng muốn làm gì bất quá vẫn là cùng kính hành lễ một cái vạn cổ tiên vương chằm chằm vào diệp lăng thiên nhìn một lúc lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói tiểu gia hỏa ngươi rất đặc biệt từng ấy năm tới nay như vậy ngươi còn là duy nhất để cho ta nhìn không t ấ u người vạn cổ tiên vương trong lòng có chút kinh ngạc thậm chí có chút kinh hỉ năm đó còn chưa thành đế thanh l i ê n tiên đế đã từng tới qua thái cổ chiến trường dù là vị k i ê u kinh diễm biệt thế thanh niên tiên đế nhưng cũng vẫn như cũ còn đang ở đạo nội khó mà đào thoát vận bệnh trói cuộc nhưng trước mắt diệp Lang thiên không giống nhau. vận mệnh của hắn giống như trời sinh không tại đạo nội giống nhau làm cho người căn bản suy nghĩ không thấu thánh nhân mệnh cách tiểu gia hỏa này rất có thể chính là trong truyền thuyết trời sinh có thánh nhân mệnh cách tồn tại a một khi tiểu gia hỏa này trưởng thành có thể huyền hoàng đại thế giới có thể sinh ra một vị chân chính thánh nhân từ đó để bọn hắn thoát khỏi vận mệnh trói buộc vạn cổ tiên vương đợi nhiều năm như vậy cuối cùng từ trên người diệp lăng thiên nhìn thấy một tia hy vọng a chương hai trăm linh ba tự cổ trí kim thứ nhất đế chương hai trăm linh ba tự cổ trí kim thứ nhất đế vạn cổ tiền bối quá k h é rồi diệp lăng thiên không tiêu ngạo không tự ti địa cười lấy trả lời một câu không phải quá khen đây là sự thực vạn cổ tiên vương ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp lăng thiên ngươi trời sinh không tại đạo nội không sợ nhân quả không bị hạn chế đây là trời sinh thánh nhân mệnh cách nhân tộc huyền hoàng đại thế giới hy vọng có thể thì ở trên thân thể ngươi vạn cổ t i ê n bối không khỏi quá quá khen văn bối diệp lăng thiên c ư ờ i khổ một tiếng nói huyền hoàng đại thế giới nhiều người như vậy tộc đại năng tiền bối đều không thể giải quyết ma tộc chi mắc diệp lăng thiên thế nhưng rất hiểu rõ hắn sở dĩ có những thứ này là tính chẳng qua là vì hệ thống nguyên nhân thôi cùng này cái gọi là thánh nhân mệnh cách không có nửa phần quan hệ t a nghe ó i tới hy v ọ n có t ể tiểu không phải là bởi vì hỗn độn đại thế thở hỗn thế chỉ thôi. h độn Vạn cổ tiên vương độn lấn, cùng n giới giới g bởi đại dài, với việc, đại cuối là là vì tộc. một tộc ớt T. yếu ma ma xâm mắc cổ có so số được vạn cổ tiên vương lời này diệp lăng thiên bọn người là nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng ngạc nhiên muốn tuyệt h ỗ n đ ộ n đại thế giới ma tộc xâm lấn huyền hoàng chủ thế giới ngũ đại tiên vực trong đó hai đại tiên vực triệt để luân hãm hôn nguyên đại đế cầu nguyện nữ đế đông nhạc tiên đế tam đại tiên đế vì hy sinh tự thân làm đại giá lấy mạng đổi mạng vừa rồi là huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc thắng được cơ hội thờ dốc cuối cùng ngũ đại tiên đế vẫn là thứ ba chỉ còn lại có cuối cùng hai vị nếu không phải thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n hoành không xuất thế một người một kiếm lực gáp ma tộc cường giả hỗn độn thanh l i ê n vừa ra lệnh vô số ma tộc cường giả nghe tin đã sợ mất mật thay nhân tộc huyền hoàng đại thế giới ổn định cục diện tất cả nhân tộc huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ đều đã biến thành ma tộc nô lệ việc này trong mắt vạn cổ tiên vương cũng chỉ là tiểu mắc vạn cổ tiên bối n à y hỗn độn đại thế giới ma tộc cũng không phải cái gì tiểu mắc diệp lăng tiên cười khổ một tiếng trận đem sơ đại ma chủ hết ma tộc sắp biến thành ma thần sự việc nói ra yên tâm huyết ma tộc vị kia sơ đại huyết ma chủ tuyệt đối không có thể trở thành ma thần vạn cổ tiên vương vẻ mặt chắc chắn mà nói ma tộc ma thần chính là cùng nhân tộc huyền hoàng đại thế giới thánh nhân một cái cấp độ tồn tại hôn đồn đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới giống nhau trừ phi vui lòng biến thành bị người bài bố quân cờ thì sẽ không có người đạt tới cấp bậc kia diệp lăng thiên tâm thần r u n g mạnh hãn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở vô thủy thiên c u n g vô thủy đại đế cũng đã nói lời tương tự huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là không thể sinh ra siêu việt tiên đế cấp độ thánh nhân chỉ là thành con đường dường như bị điều khiển rồi cho dù biến thành thánh nhân cũng chỉ là một giới khối lỗi bị người b ngay cả thánh nhân cũng năng lực điều khiển đại khủng bố so sánh lưới hỗn độn đại thế giới ma tộc xâm lấn chỉ sợ vẫn đúng là chỉ có thể tính làm tiểu ma ca vạn cổ tiền bối việc này với ta mà nói còn quá mức xa xôi vạn bối trước chuyến này đến thái cổ chiến trường chỉ là vì tìm kiếm hai người không biết vạn cổ tiền bối nhưng biết tung tích của các nàng diệp lăng thiên lắc đầu l ư ờ i n h á c suy nghĩ nhiều trực tiếp hỏi dậy rồi nguyện vô song cùng cơ loan thông tin vạn cổ tiên vương thản nhiên nói nàng nhóm đi thái cổ đế lăng diệp lăng thiên sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi thái cổ đế lăng chẳng qua thái cổ đế lăng mặc dù hữu hiểm nhưng tương tự có rất nhiều vô thượng cơ duyên từ thái cổ đế lăng sinh ra đến nay chỉ cần thành công theo thái cổ đế lăng còn sống đi ra dường như đều trở thành rồi danh chấn huyền hoàng chủ thế giới cường dạng về thế chỉ là ước vạn năm đến có thể theo thái cổ đế lăng còn sống đi ra người dường như giải rác có thể đến được theo diệp lăng thiên biết cái trước bước vào thái cổ đế lăng sau còn sống đi ra chính là bây giờ d a n h trấn huyền hoàng đại thế giới thanh liên tiên đế diệp lăng thiên không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng nguyệt vô song cùng cơ loan lại đi thái cổ đế lăng vạn cổ tiên bối nàng nhóm hai người thế nhưng vị kia cậu nguyệt nữ đế chuyển thế diệp lăng tiên h có hơi trần trờ một chút vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu có phải thế không tình huống của các nàng có chút phức tạp ngươi về sau sẽ biết vạn cổ tiên vương liếc nhìn diệp lăng tiên h một cái nói ngươi muốn đi thái cổ đế lăng giúp các nàng một tay bằng không nàng nhóm chưa hẳn có thể còn sống từ trong thái cổ đế lăng ra đây diệp lăng thiên cười khổ nói tiền bối thì xác định như vậy ta năng lực từ trong thái cổ đế lăng còn sống ra đây trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ phức tạp huyền hoàng khai thiên phủ đây chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất thần khí so với thái cổ hôn nguyên ấn đều muốn càng sâu một bậc truyền thuyết tại huyền hoàng đại thế giới thiên địa sơ khai trước đó huyền hoàng khai thiên phủ liền đã tồn tại chính là trí cường tiên tiên h thần khí chỉ là cái này trí cường tiên tiên h thần khí tại thái cổ thời kỳ thì đã trở thành truyền thuyết không ai biết được tung tích của nó không ngờ rằng huyền hoàng khai thiên phủ thì trong thái cổ đế lăng với lại vạn cổ tiên vương tự xưng huyền hoàng khai thiên phủ là vũ khí của hắn có thể vì huyền hoàng khai thiên phủ làm vũ khí chỉ sợ cũng chỉ có huyền hoàng thời đại vị kia vạn cổ đại đế a giờ khác này diệp lăng thiên dường như có thể xác định trước mặt vị này vạn cổ tiên vương hẳn là vị kia vạn cổ đại đế chuyển thế vạn cổ đại đế huyền hoàng đại thế giới tự cổ trí kim thứ nhất đế dù là ở đời sau sinh ra vô số tiên đế bên trong thì chỉ có thái cổ thời kỳ vô thủy đại đế có thể đạt tới cùng vạn cổ đại đế sánh vai độ cao vị này vạn cổ đại đế chuyển thế trọng sinh đối với nhân tộc huyền hoàng đại thế giới không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt đ chỉ là vị này chuyển thế trọng sinh vạn cổ đại đế vì sao luôn luôn ở chỗ này thái cổ chiến trường với lại chậm chạp không có lại lên tiên đế vị trí vì vạn cổ đại đế tuyệt thế chi tư lại lên tiên đế vị trí hẳn không phải là một việc khó khăn a ta như hiện tại trở lại tiên đế chi cảnh sẽ chỉ là huyền hoàng đại thế giới đem lại tai nạn vạn cổ đại đế dường như xem thấu diệp lăng tiên suy nghĩ trong lòng chậm dãi nói những năm gần đây ta một mực thái cổ chiến trường tìm kiếm phá cục chi pháp nguyên bản định góp nhặt đầy đủ nội tình đến lúc đó vượt qua tiên đế chi cảnh dơ lên nhật thánh chẳng qua bây giờ nhìn thấy ngươi sau đó ta thay đổi chủ ý t nghe được vạn cổ đại đế lời này diệp lăng thiên lập tức không khỏi hít sâu một hơi không hổ là được vinh dự tự cổ trí kim thứ nhất đế vạn cổ đại đế vượt qua tiên đế c h i cảnh giơ lên nhập thánh đây là khí phách bực nào cỡ nào điên cuồng chương hai trăm linh bốn thái cổ đế lăng thánh linh thế giới chương hai trăm linh bốn thái cổ đế lăng thánh linh thế giới thái cổ chiến trường chốt sâu hai đạo nhân ảnh chậm rãi đạp trên hư không hướng phía thái cổ đế lăng phương hướng mà đi này hai đạo nhân ảnh không phải người khác chính là vạn cổ đại đế ạ i đ lăng phương hướng mà đi diệp lăng thiên tại vạn cổ thành hơi chút chuẩn bị liền quyết định một mình bước vào thái cổ đế lăng n g u y ệ t lam cùng n g u y ệ t thanh trúc hai người vốn định cùng nhau đi tới chẳng qua lại bị diệp lăng thiên tự tuyệt vì n g u y ệ t lam hai người thực lực bước vào thái cổ đế lăng thực sự quá mức hưng hiểm diệp lăng thiên thì không có nắm chắc trong thái cổ đế lăng bảo đảm an toàn của bọn hắn đối với diệp lăng thiên bước vào thái cổ đế lăng vạn cổ đại đế tự nhiên thì phi thường trọng thị tự mình hộ tống diệp lăng thiên tiến về thượng cổ đế lăng mặc dù thái cổ chiến trường chỗ sâu có không ít kinh khủng tồn tại chẳng qua vì vạn cổ đại đế thực lực những không đến nửa ngày vạn cổ đại đế liền mang theo diệp lăng thiên đi và o quá ở giữa chiến trường của một mảnh bị lực lượng thần bí bao phủ ngoài dãy núi dãy núi này rất khổng lồ một chút căn bản nhìn không thấy cuối cùng mơ hồ trong đó diệp lăng thiên có thể theo dãy núi trong không gian chung quanh cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm lực lượng không gian đại đạo diệp lăng thiên không hài o nghi chút nào dù là vì thực lực của hắn bây giờ tùy tiện xâm nhập trong đó đều sẽ bị này kinh khủng lực lượng không gian đại đạo trong nháy mắt cắn giết vạn cổ tiền bối nơi này chính là thái cổ đế lăng rồi sao diệp lăng thiên hít sâu một hơi không khỏi đem ánh mắt nh không sai nơi này chính là thái cổ đế lăng rồi vạn cổ đại đế gật đầu một cái trầm g ã i nói thái cổ đế lăng có thần bí đại năng ở đây bối cục lệnh thái cổ chiến trường bên trong sớm đã tự thành một giới cho nên nơi này thì được xưng là thánh linh thế giới thánh linh thế giới diệp lăng tiên h vô cùng ngạc nhiên c h i sắc có người vì đại thần thông tại thái cổ đế lăng quy định phạm vi hoạt động tự sáng tạo một giới chém tới rồi nơi này luân hồi đường vạn cổ đại đế nhìn thái cổ đế lăng trầm g i i nói vẫn lạc trong thái cổ đế lăng toàn bộ sinh linh cũng sẽ không có cơ hội luân hồi bọn hắn cũng ở cái địa phương này vì đặc thù linh thể tồn tại, tự xưng là thánh linh Tiên bối ý nghĩa, vẫn lạc tại thái một thức tồn tại. bối loại giả, loại nghĩa, vẫn lăng nhân cơn cũng hình vẫn còn ý khác vì lạc cổ đế diệp lăng thiên thần sắc kinh hai muốn tuyệt không kém bao nhiêu đâu vạn cổ đại đế yếu đ ớ t thở dài biến thành thanh linh chẳng qua là biến thành quân cờ của người khác thôi vì phương thức như vậy còn sống chưa chắc không phải một c h u y ệ n thống khổ vạn cổ tiền bối n à y thái cổ đế lăng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng không gian đại đạo muốn như thế nào mới có thể vào trong diệp lăng thiên trao mày địa đạo chờ thái cổ đế lăng mỗi cách một đoạn thời gian ngăn cách hai thế giới lực lượng rồi sẽ bước vào suy yếu kỳ bây giờ cái này suy yếu kỳ càng phát tấp nập lần tiếp theo suy yếu kỳ ngay tại mấy ngày gần đây nhất sẽ xuất hiện đến lúc đó không chỉ ngoại giới người có thể bước vào thái cổ đế lăng thái cổ đế lăng thánh linh cũng sẽ ra đây vạn cổ đại đế trầm giọng nói ta sở dĩ sẽ ở thái cổ chiến trường thành lập vạn cổ thành chính là vì c h ấ n áp thái cổ đế lăng bên trong thánh linh bọn người kia đã trầm luân một khi xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới sẽ là nhân tộc huyền hoàng đại thế giới tai nạn tiếp đó diệp lăng thiên bọn hắn thì ngoài thái cổ đế lăng lặng lặng địa chờ đợi thời gian tại đây yên tính chờ đợi lặng yên trôi qua bất chi bất giác mấy ngày thoáng một cái đã qua. Ban đêm, một vòng sáng ngời trăng tròn theo xa xôi chân trời chậm rãi dâng lên nhàn n h ạ t ngân huy từ phía chân trời tản mát mà xuống đem toàn bộ thái cổ đế lăng bao phủ trong đó ông chỉ thấy thái cổ đế lăng chỗ vùng không gian kia một hồi nhỏ xíu không gian b a động đột nhiên phơi phới mà ra sau một khắc chỉ thấy từng cái mang theo ngập trời khí tức hư hảo năng lượng thể không ngừng từ trong thái cổ đế lăng mãnh liệt mà ra vạn cổ đại đế m ặ t không biểu tình đưa tay chính là đấm ra một q u y ề n đem t i a một đám phun trào mà ra hư ả o năng lượng thể đều đánh nát、Chật. vạn cổ đại đế ánh mắt không khỏi nhìn phía diệp lang tiên tiểu gia hỏa Ta ở đi đi. c bước bước h xa xa ông c tiên tĩnh trong thế giới đột nhiên t h u y ể n đến một hồi không gian ba động sau một khắc diệp lăng thiên thân hình chính là tại bên trong vùng thế giới này chậm rãi nổi lên đang lúc diệp lăng thiên chuẩn bị quan sát tỉ mỉ chung quanh tình hình lúc một đạo quỷ dị năng lượng ba động lại là đột nhiên từ phía sau hướng hắn đánh tới diệp lăng thiên thân hình loay lên tránh đi sau lưng năng lượng công kích hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại liền thấy chính mình lúc trước vị trí chỗ một đạo gần như người trong suốt ảnh trực tiếp xuất hiện tại rồi trong tầm mắt của hắn không còn nghi ngờ gì nữa cái này người đánh lén hắn ảnh cũng là một tôn thánh linh thái cổ đế lăng một chỗ bị chém tới rồi luân hồi đừng chỗ tất cả vẫn lạc người ở chỗ này tộc cừng giả cũng hóa thành dạng này thánh linh thể những thứ này thánh linh thể đại đa số đều là không có linh trí chỉ biết là giết chóc máy móc diệp lăng thiên thì không có chút gì do dự trực tiếp lấy ra thiên đếm đế đưa tay chính là một kiếm đem trước mặt tôn này thánh linh chạm thái cổ đế lăng bên trong thánh linh số lượng rất nhiều diệp lăng thiên bước vào thái cổ đế lăng ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian thì gặp phải mấy chục vị thánh linh may m à những thứ này thánh linh thực lực cũng không tính là quá mạnh thực lực mạnh nhất cũng liền cùng bình thường kim tiên cảnh tương đương đều bị diệp lăng thiên dễ như trở bàn tay giải quyết tiếp tục như vậy không phải ca á c diệp lăng thiên nhìn tình hình chung quanh lông mày không khỏi chặt chẽ b ệ n lại cùng nhau thái cổ đế lăng cực kỳ khổng l ồ diệp lăng thiên sau khi đi tới nơi này liền như là một con không đầu con rồi giống như bốn phía đi loạn bất kể là tìm kiế nguyệt vô song cùng cơ loan hay là thay vạn cổ đại đế tìm kiếm huyền hoàng khai thiên phủ diệp lăng thiên cũng căn bản không có bất cứ manh mối nào trong lúc nhất thời diệp lăng thiên cũng không biết nên làm thế nào cho phải chủ nhân ngươi nên thật lâu không có xem xét có thể đổi vật phẩm bên trong mới tăng vật phẩm đi tại hệ thống có thể đổi vật phẩm bên trong có một loại tên là vô địch truy tung phủ sử dụng cái kia phủ c h ó i chặt tùy ý truy tung đối tượng đều có thể truy tung đến đối phương tung tích đúng lúc này lọ l ì thống tử âm thanh đột nhiên tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên lại có cái đồ chơi này diệp lăng thiên đôi mắt không khỏi có hơi sáng lên h ắ n hội vàng mở ra hệ thống xem xét quả nhiên tại có thể đổi vật phẩm kia một cột tìm được rồi vô địch truy tung phủ giá bán là một trăm vạn tiên triệu điểm tích lũy một viên diệp lăng tiên hôm nay đã sớm tích lũy hơn ngàn vạn tiên triệu điểm tích lũy cũng coi là tài đại khí thô hắn không chút do dự đổi một viên vô địch truy tung phủ sau đó c h ó i buộc cùng nguyện vô s o n g tên sau một khắc vô địch truy tung phủ chính là hóa thành một mũi tên không ngừng chỉ dẫn nhìn diệp lăng tiên hướng phía một phương hướng nào đó mà đi diệp lăng tiên không chần chờ không chút do dự đi theo chương hai trăm linh năm thái âm thần điện diệp lăng thiên dọc theo truy tung phủ chỉ dẫn phương hướng cẩn thận trong thái cổ đế lăng đi về phía trước chẳng qua lệnh diệp lăng thiên có chút ngoại ý muốn là trên đường đi hắn cũng không có như đồng ý liệu như vậy gặp được cái gì thánh linh thể cái phương hướng này thánh linh thể giống như như là bị người kiểm tra qua giống như cũng không biết sau bao lâu lâu diệp lăng thiên cuối cùng tại vô địch truy tung phủ chỉ dẫn dưới đi vào một tòa cổ lão ngoài dây núi chỉ thấy dây núi đỉnh cao nhất thình lình có một tòa như ẩn như hiện khổng lồ cung điện tòa cung điện này toàn thân do một bạc nhạt thần bí tinh thể kiến tạo hoặc có lẽ là bởi năm tháng ăn mòn làm cho cung điện nhìn lên tới có chút mục nát. tòa này cung điện cổ xưa n h có bột phía có vô số thánh linh thể hội tụ ở đây dường như đem chọn tòa cung điện vây quanh chật như nem khối trong đó thực lực cường đại nhất thánh linh thể chỉ sợ đã không kém gì đại la tiên tôn vì nguyệt vô song thực lực của các nàng làm sao bước vào được tòa cung điện này ngay tại diệp lăng thiên trong lòng thời điểm kinh nghi bất định cổ điện bốn phía những tia thánh linh thể giống như như là nhận lấy cái gì mệnh lệnh dường như bắt đầu trở nên bắt đầu sao động sau đó điên cuồng hướng phía cổ điện phát động rồi công kích ầm ầm trong hư không lập tức bạo phát ra trận trận nổ vang dung trời diệp lăng thiên đồng tử không khỏi đột nhiên co r d t lại những thứ này thánh linh thể hội tụ ở đây lại là vì tiến đánh tòa cung điện này trước mặt tòa cung điện này đến tột cùng là lai lịch gì anh, ngay tại diệp lăng thiên trong đầu suy nghĩ chất động đồng thời một đạo khủng bố đến cực điểm nguyễn hoa thần quang đột nhiên từ cổ điện bên trong quét sạch mà ra sau một khắc chỉ thấy một thanh lãnh như trăng nữ tử thần bí theo cung điện cổ xưa bên trong từ từ bay lên nàng tay háo dài tung bay rộng gánh tim múa da như tuyết chất không mang theo một tia thì vết một thân khí mở mịt rộng lớn nàng cứ như vậy đứng ở kia cả phiến tiên đ ị a giống như cũng tự thành một thể nhất làm cho diệp lăng thiên kinh hãi là cái này từ trong cổ điện bay lượn ra nữ tử thần bí cũng không phải là thánh linh thể mà là một vị người sống tộc cường giả phải biết năm đó huyền hoàng đại thế giới gặp phải đại nạn dù là mạnh như vạn cổ đại đế cũng căn bản bất lực cuối cùng cũng không thể không lựa chọn chuyển thế trọng sinh mà trước mặt tòa này thần bí cung điện không chỉ trong thái cổ đế lăng hoàn chỉnh địa b ả o tồn l ạ i thậm chí còn có người luôn luôn vẫn còn tồn tại đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nữ tử thần bí sau khi xuất hiện dùng chỉ thay kiếm nô lên cao vạch một cái một đạo nguyễn hoa kiếm quang chính là trong nháy mắt đem quanh thân thánh linh thể đều c h à n diện giải quyết hết này một đám thánh linh thể sau nữ tử thần bí ánh mắt cũng là có cảm ứ n g hướng nhìn diệp lăng thiên nhìn sang nữ tử thần bí c h ầ m c h ầ m vào diệp lăng thiên thanh lanh âm thanh c h ầ m rãi vang lên diệp lăng thiên vội và nói g n tiền bối v ạ n b ố i trước chuyến này đến chủ yếu là vì tìm kiếm hai vị bằng h ư u nàng nhóm hiện tại nên ngay tại trong tòa đại điện này nàng nhóm cùng ta thái âm thần điện hữu duyên ngươi không cần quan tâm muốn sống thì mau mau rời đi nơi này đi nữ tử thần điện là cái này vạn cổ đại đế trong miệm thái âm thần điện sao diệp lăng thiên trong lòng ngạc nhiên không thôi thái âm thần điện huyền hoàng đại thế giới thiên địa sơ khai liền đã tồn tại một tòa thần điện vị tiêu thái âm thần điện chủ nhân thành danh thời gian còn tại trước vạn cổ đại đế tại huyền hoàng đại thế giới luôn luôn thần bí phát ngôn từ cho dù là vạn cổ đại đế đối với vị này thái âm thần điện chủ nhân cũng biết rất ít sau đó huyền hoàng đại thế giới thiên điệu đại kiếp thái âm thần điện lại là thần bí biến mất căn bản không có ở trường thiên điệu đại kiếp bên trong s u ố t hiện qua không ngờ rằng này thái âm thần điện ngay tại này thái cổ đế lăng bên trong hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại địa b ả o tồn lại thái âm thần điện thái âm tiến thể nhìn tới quả nhiên như vạn cổ đại đế tính toán n g u y ệ t vô song cùng cơ loan hai người cũng không phải là cậu nguyện nữ đế chuyển thế đơn giản như vậy mà là cùng này thái âm thần điện có quan hệ mật thiết á diệp lăng thiên hít sâu m ộ t hơi ngay tại hắn đang muốn mở miệng h ỏ i lúc trong hư không lại nhộn nhạo lên bốn đạo kịch liệt năng lượng ba động đúng lúc này bốn đạo tản ra không kém hơn tiên vương khí tức thánh linh thể trực tiếp trước mặt nữ t ử thần bí hiện lên ra đây cầm đầu một vị thánh linh khuôn mặt tuấn mỹ chỗ mi tâm cảng là hơn có một đen nhánh thâm thúy hình tam giác c â n ký nhìn qua liền như là con mắt thứ ba bình thường cho người ta một loại thần bí yêu dị cảm giác thánh nữ thái âm không muốn làm vô vị vùng ấy cho dù các người vị kia thái âm c h i trụt thì nhất định không thay đổi được cái gì thần phục thánh chủ chính là các người duy nhất đường sống tam nhãn thánh linh c h ầ m c h ầ m vào nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng nói không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này cường đại tới trình độ nhất định thánh linh đã đã đản sinh ra mới ý thức nữ tử thần bí không nói gì trong tay l ó e lên á n h bạc một đạo nguyễn hoa kiếm q u a n g trong nháy mắt tách ra thiên địa một kiếm chém về phía rồi tam nhãn thánh linh giết nàng tam nhãn thánh linh ánh mắt phát lệnh trực tiếp chào hỏi bên cạnh ba vị đồng bạn hướng phía nữ tử thần bí dết tới nay nữ tử thần bí thực lực cương đại so với khương bạch di chỉ sợ cũng sẽ không có chút thua kém nhưng mà nữ tử thần bí mặc dù c ư ờ n g đại tam nhãn thánh linh thực lực đồng dạng không kém nữ tử thần bí lấy một đ ị c h bốn rõ ràng có chút lực bất t ò n g tâm rất nhanh cũng đã ở vào hạ phong diệp lăng thiên thấy thế quả quyết sử dụng tiên triệu điểm tích lũy đổi một tấm tuyệt thế cấp t h ể nhân vật bây giờ nguyệt vô s o n g cùng cơ loan thì trong thái âm thần điện một khi này nữ tử thần bí vẫn lạc những thứ này thánh linh công phá thái âm thần điện nguyệt vô xong hai người tình cảnh chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm thái ất tiên vương cấp chiến đấu căn bản không phải diệp lăng thiên bây giờ có thể tham dự được bởi vậy diệp lăng thiên thì chỉ có vận dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật t r ợ nữ tử thần bí tiêu diệt trước mặt những thứ này thánh linh sử dụng chắc việt cấp thẻ nhân vật sau diệp lăng thiên nhìn bị tam nhãn thánh linh công kích nữ tử thần bí trong tay thiên đế kiếm một kiếm chém ra đem tam nhãn thánh linh thế công đều t r à m diện sau một khắc diệp lăng thiên thân hình chính là trực tiếp xuất hiện tại rồi nữ tử thần bí bên cạnh ngươi tới làm gì còn không mau mau rời đi nơi này thấy diệp lăng thiên xuất hiện nữ tử thần bí chân mày to không khỏi hơi nhữ lại diệp lăng thiên cười nói không làm gì thay ngươi giải quyết mấy tên này mà thôi nhàn nhạt tiếng cười khẽ rơi xuống diệp lăng thiên trong tay thiên đế kiếm chính là nhẹ nhàng đối với trong đó một vị thánh linh tìm tới ông quỷ dị kiếm đạo lực lượng tràn ngập không gian vị kia bị diệp lăng thiên một kiếm chem trung thánh linh căn bản còn chưa phản ứng toàn bộ thân hình thì trong hư không lấy tốc độ mà mắt thưởng cũng có thể thấy được tiêu tán ra chương h 0 6 t ă n á n g đế uyên chương h 0 6 t ă n á n g đế uyên ừ m bất thình lình một màn làm cho nữ tử thần bí cùng với còn lại kia ba vị thánh linh đều là hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng một vị thực lực có thể so với thái ất tiên vương thánh linh vậy mà liền như thế bị diệp lăng thiên cho miểu sát diệp lăng thiên không có lãng phí thời gian trong tay thiên đế kiếm lần nữa huy động b ổ về phía bên cạnh một vị khắc thánh linh tại tuyệt thế cấp thẻ nhân vật ra chỉ dưới có tiên đế đỉnh phong lực lượng diệp lăng thiên giết trước mặt những thứ này thánh linh dường như như là như chém dưa thái g a o đơn giản trước mắt thời gian lại có hai vị thánh linh bị diệp lăng thiên chạm diệt rồi còn lại tam nhãn thánh linh kia nhìn về phía diệp lăng thiên thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ mất tuyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều bị một luồng khí lạnh không tên bao phủ hắn vừa muốn chuẩn bị thoát khỏi một đạo kiếm vô hình quang liền đã xuyên làm cho hư ảo cơ thể không ngừng tan g i lên không thánh chủ cứu ta tam nhãn thánh linh vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ n h ì n không được đối hư không kêu lên Vâng anh. theo tam nhãn thánh linh vừa dứt lời tất cả thái cổ đế lăng thiên địa sắp mặt một con lẩn chứa vô thượng uy áp to lớn bàn tay giống như thần linh chi thủ giống như phá vỡ thiên địa hướng phía diệp lăng thiên hung hăng chấn áp mà đến cho dù là sử dụng tuyệt thế cấp t h ể nhân vật diệp lăng thiên giờ phút này thậm chí cũng theo bàn tay lớn này trên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm phàm nhân huyết mạch luân hồi kiếm đạo hỗn độn thanh liêm diệp lăng thiên không có chút nào do dự các loại vô thượng thần thông át chùi bài đều lấy ra cùng kia chấn áp mà đến to lớn bàn tay hung hăng đụng vào nhau hư không pha thoái hỗn độn tung bay diệp lăng tiên thân hình liên tiếp đạp trên hư không rút lui rồi hơn ngàn trượng khoảng cách mới chậm dãi ổn định thân hình hắn cưỡng chế thể nội bước lên khí tức ánh mắt nhìn chậm chặp hư không bên trên m ã i đến khi hư không bên trên không có bất cứ động tĩnh gì sau đó vừa rồi có hơi nhẹ nhàng thở ra lúc trước kia đột nhiên chấn áp mà đến tự trưởng thật sự là quá kinh khủng đây là hắn sử dụng tuyệt thế cấp nhân vật mở đến nay thứ nhất toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng chặn một cách này không hề nghi ng tuyệt đối là siêu việt rồi tiên đế cấp độ tồn tại a ngươi Ngươi vận dụng tiên đế lực lượng đúng lúc này một bên kia nữ tử thần bí có chút ngưng trọng âm thanh cũng là trực tiếp tại diệp lăng thiên bên thai văng lên diệp lăng thiên nhìn nữ tử thần bí kia vẻ mặt ngưng trọng không khỏi hơi xứng sở có vấn đề gì không sau lưng ngươi vị kia tiên đế lẽ nào không có nói cho ngươi biết tại thái cổ đế lăng nơi này là không thể vận dụng tiên đế lực lượng sao trong thái cổ đế lăng vận dụng tiên đế lực lượng vị này hơi thở của tiên đế rồi sẽ bị một loại lực lượng kinh khủng khóa chặt một khi bị loại lực lượng này khóa chặt lại càng không có thành thánh cơ hội cũng đúng thế thật tiên đế không dám tùy tiện tới trước thái cổ chiến trường nguyên nhân người đang nơi này sử dụng tiên đế lực lượng không thể nghi ngờ là hại sau lưng ngươi vị kia tiên đế a nữ tử thần bí sắc mặt ngưng trọng nói nguyên lai là như vậy a diệp lăng thiên cười n h ạ t một tiếng k h o á t tay nào nói yên tâm không có gì ghê gớm lắm hắn sử dụng là hệ thống cho hắn tuyệt thế cấp t h ể nhân vật lại cũng không phải là huyền hoàng đại thế giới một vị nào đó tiên đế lực lượng kia lực lượng thần bí đối với hắn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng gì tất nhiên tiểu t ử này dám như thế trắng trận ở chỗ này vận dụng tiên đế lực lượng thì chứng minh hắn người sau lưng có ứng đối phương pháp nhìn tới tiểu t ử này phía sau vị kia không đơn giản à người trẻ tuổi người ngươi muốn tìm nàng nhóm bây giờ trong thái âm thần điện tiếp nhận truyền thừa tạm thời không cách nào rời đi nơi này ngươi nếu như không có sự t ì n h khác thì mau mau rời đi nơi này đi nữ t ử thần bí thì không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa trực tiếp đúng diệp lăng tiên h hạ lệnh chủ khách tiền bối các người thái âm thần điện ở chỗ này thật an toàn sao vì sao trực tiếp rời khỏi thái cổ đế lăng diệm lăng tiên có hơi trần chờ một chút nói nguyện vô song cùng cơ loan đều là thái âm cùng này thái âm thần điện sợ là có số mệnh an bài quan hệ trong thái âm thần điện tu hành chuyện này đối với các nàng chưa chắc không phải chuyện tốt chỉ là này thái âm thần điện ở vào thái cổ đế lăng nơi này thực sự quá mức k h u n g hiểm nếu này nữ tử thần bí có thể đem thái âm thần điện từ trong thái cổ đế lăng dọn ra ngoài thì không còn gì tốt hơn rồi thái âm thần điện hiện tại còn không thể rời khỏi thái cổ đế lăng nữ tử thần bí lắc đầu vẻ mặt ngạo nghễ mà nói yên tâm thái âm thần điện cho dù ở vào thái cổ đế lăng này huyền hoàng đại thế giới không có đây thái âm thần điện càng địa phương an toàn diệp lăng thiên thấy thế thì không nói thêm gì、nữa. thái âm thần điện vị kia thái âm c h i chủ tại huyền hoàng đại thế giới chính là đây vạn cổ đại đế còn cổ lao hơn thần bí tồn tại thái âm thần điện có thể theo thời đại kia hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn đến bây giờ tất nhiên là vị kia thái âm c h i chủ thủ đoạn chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh vị kia thái âm c h i chủ bất phạm tiền bối văn bối trước chuyến này đến thái cổ đế lăng còn có một chuyện chính là tìm kiếm huyền hoàng khai thiên phủ ngươi có biết nó ở địa phương nào sao diệp lăng thiên trực tiếp hỏi dậy rồi huyền hoàng khai thiên phủ sự việc ngươi muốn tìm huyền hoàng khai thiên phủ nữ tử thần bí ánh mắt ngưng tụ huyền ho huyền hoàng đại thế giới ước vạn năm đến vạn cổ đại đế duy nhất để các nàng vị chủ nhân kia đều gọi tán không tôi h tiên đế nhìn tới vị này vạn cổ đại đế quả nhiên thì còn sống xuất ra bởi vậy hướng đông ba vạn dặm có một mảnh cực kỳ khổng lồ vực sâu thì được xưng là táng đế u y ê n năm đó huyền hoàng đại thế giới tiên đế dường như cũng táng thân ở chỗ đó bao gồm vị kia vạn cổ đại đế ngươi muốn tìm huyền hoàng khai thiên phủ nên liền tại nơi đó chỗ nào cũng là thái cổ đế lăng chấu nguy hiểm nhất chính ngươi cẩn thận nữ tử thần bí vừa dứt lời trợt trực tiếp hóa thành một đạo ánh trăng biến mất trong thai âm thần điện diệp lăng thì không có chút do dự nào thừa dịp tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng còn chưa biến mất diệp lăng thiên một bước hướng đông vượt qua ba v ạ n dặm đi vào một mảnh sâu không thấy đáy trên vực sâu mảnh này vực sâu cực kỳ khổng lồ sâu không thấy đáy với lại tại đây trên vực sâu dường như tồn tại một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng ngăn cách tất cả dù là diệp lăng thiên bây giờ có được tiên đế đỉnh đỉnh phong lực lượng cũng căn bản khó mà điều tra đến trong thâm viên tình huống xa xa nhìn lại mảnh này vực sâu liền như là một con nằm g i m xuống ở đây tuyệt thế, hung thú, giống như đủ để thôn thế gian tất cả tại đây phiến tản ra tuyên cổ tĩnh mịch khí tức vực sâu trước mặt cho dù là có tiên đế lực lượng diệp lăng thiên giờ phút này đều là nhịn không được sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác không hề nghi ngờ nơi này chính là nữ tử thần bí trong miệng táng đế uyên huyền hoàng đại thế giới huyền hoàng thái cổ thời đại vô số tiên đế an nghỉ n ơ i chương hai trăm linh bảy vạn cổ đại đế chương hai trăm linh bảy vạn cổ đại đế táng đế uyên hoàn toàn tĩnh mịch diệp lăng thiên thì không có chút do dự nào nhanh chóng hướng phía phía dưới hạ xuống mà đi trong chốc lát một cố nồng đậm sát khí từ phía dưới vực sâu đập vào mặt Theo Tiên Diệp Lăng không n g ừ bao lâu diệp lăng tiên nhiệt cuối cùng thuận lợi đến vực sâu dưới đáy ánh mắt của hắn tại bốn phía có hơi quét qua phát hiện chung quanh đều là tối tăm mở mịn giờ một mảnh tất cả không gian đều là tràn ngập viễn cổ tiêu sát khí tức nơi này ngay cả tiên đế thần thức đều sẽ nhận cực lớn hạn chế căn bản khó mà dò xét tình huống chung quanh như vậy như thế nào mới có thể tìm thấy huyền hoàng khai thiên phụ diệp lăng thiên lông mày chăm chú địa vận cùng nhau n à y táng đế quên quá mức khủng bố hắn cũng chỉ có thể tại tuyệt thế cấp thẻ nhân vật ra chỉ dưới mới có thể ngốc ở cái địa phương này một khi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng biến mất hắn muốn tiếp tục ngốc ở cái địa phương này liền phải tái sử dụng một tấm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật bằng không chỉ dựa vào hắn kim tiên đỉnh phong tu vi ở cái địa phương này quả thực thì cùng muốn chết không có gì khác nhau n h a n tới chỉ có thể tái sử dụng một tấm vô địch truy tung phụ rồi diệp lăng thiên không khỏi nói một mình rồi một câu hắn hiện tại mặc dù có tiên t r i ề u điểm tích lũy không ít nhưng cũng không đủ c h è o chống hắn không hề tiết chế tùy ý tiêu xài muốn trong mấy phút ngắn ngủi tìm thấy h u y ề n h o à n g khai thiên p h ụ duy nhất phương pháp chính là dùng vô địch truy tung phủ tới truy tung h u y ề n h o à n g khai thiên p h ụ rơi xuống diệp lăng thiên không chần chờ quả quyết đổi một tấm vô địch truy tung phủ đưa vào mục tiêu h u y ề n h o à n g khai thiên p h ụ tại vô địch truy tung phủ chỉ dẫn dưới diệp lăng thiên cũng là nhanh chóng hướng p h i ế một phương hướng nào đó mà đi trên đường đi mặt đất toàn bộ là mấp mô màu đen nham thạch ngẫ những thứ này tàn binh đoạn khí chất liệu đều là cực kỳ bất p h à m trừ ra một ít tàn binh đoạn khí trên mặt đất còn có rất nhiều bạch cốt âm u tất nhiên bất kể là tàn binh đoạn khí hay là những kia bạch cốt âm u tại trải qua hàng tỷ năm tháng về sau đều đã triệt để mục nát diệp lăng thiên chỉ là nhẹ nhàng sờ đụng một cái mọi thứ đều trong nháy mắt liền biến thành rồi cho tàn diệp lăng thiên không tiếp tục để ý tại vô địch truy tung phủ chỉ dẫn hạ nhanh chóng tiến lên dần dần trên mặt đất trừ ra một ít mục nát bạch cốt bên ngoài lại xuất hiện một bộ bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh thi thể đây là một bộ thân mang màu đen chiến giáp khô cho dù là vẫn là không biết bao nhiêu năm diệp lăng thiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh theo hắc giáp trên thi thể tràn ngập ra diệp lăng thiên đôi mắt hiếp h í p lại n à y hắc giáp thi thể hiển nhiên là một bộ tiên đế thi thể tại huyền hoàng đại thế giới cũng chỉ có chứng được hôn nguyên đại đạo hôn nguyên tiên đế thi thể vừa rồi có vạn cổ bất diệt năng l ự c các diệp lăng thiên ánh mắt tại hắc giáp thi thể có hơi quét qua cuối cùng rơi vào rồi hắn trong tay một cái trường đao màu đen bên trên này trường đao khí tức bất phàm sinh động như thật không có chút nào mục nát dấu hiệu nhất làm cho diệp lăng thiên giật mình là n à y trường đao màu đen khí t ứ c lại cùng thái cổ đế lăng bên trong những kia hơi thở của thánh linh mười phần gần lẽ nào n à y hắc giáp thi thể cũng không phải là huyền hoàng đại thế giới cờ ư n giả g diệp lăng thiên lắc đầu dứt bỏ suy tư trong lòng không còn quan tâm hắc g i á thi thể chuẩn bị tiếp tục truy tung huyền hoàng khai thiên p h ụ nhưng mà ngay tại diệp lăng thiên trải qua hắc giáp thi thể bên cạnh lúc kia luôn luôn không có bất cứ động tĩnh gì hắc giáp thi thể đột nhiên động sau một, khắc, một cỗ gì thường lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hắc giáp thi thể buộc phát ra sau đó phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng thiên bao phủ mà đến diệp lăng thiên còn chưa phản ứng cả người liền đã xuất hiện tại một mảnh thế giới thần bí bên trong giang giác giữa trời đất một toàn thân sát khí n g ọ p trời giống như ma thần lâm thế bình thường nam tử giáp đen trực tiếp trước mặt diệp lang thiên hiện lên ra đây giết nam tử giáp đen nhìn chằm chặp diệp lang thiên trong miệng phát ra một hồi lạnh băng hống trong tay trường đao màu đen mang theo diệp tiên thần uy một đao hướng phía diệp lang thiên bộ tới một đao kia đã có không kém hơn tiên đế lực lượng chẳng qua t ầ n g thứ này lực lượng đối với sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật diệp lang thiên nhưng cũng căn bản không tạo được bất cứ uy h i ế gì hắn chỉ là hời hợt đấm ra một quyển liền đem tiêu hủy diệt đao mang tính cả nam tử giáp đen thân thể đều chạm diệt rồi giải quyết nam tử giáp đen diệp lăng thiên tiếp tục tiến lên trước mắt thời gian diệp lăng thiên cuối cùng đi vào vô địch truy tung phủ cuối cùng t ò a định chỗ hắn khẽ ngừng đầu ánh mắt cũng là có cảm ứ n g hướng nhìn phía trước nơi nào đó nhìn quá khứ chỉ thấy phía trước ngàn mét có hơn chỗ một đạo kim bảo bóng người cũng là trực tiếp tại ánh mắt của diệp lăng thiên bên trong hiện lên ra đây kim bảo bóng người cầm trong tay một thanh kim sắc cự phủ cứ như vậy lẳng địa n g o đứng ở đó hắn mặc dù không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm Toàn thân không cho ó nửa n điểm i s mệnh một tuyệt nhưng vẫn như cũ sừng sưng không ngã, còn như là chiến thần trời đất, tràn ngập một cổ bá tuyệt thiên hạng, chấn áp bạn khí khí khủng tức, trời đất, tức cũ cô cổ c là đội đạp áp bá bố.、Cho、dù là cách ngàn mét khoảng cách diệp lăng thiên trong lòng một cỗ lòng k í n h sợ cũng là nhịn không được tự nhiên sinh ra nhất làm cho diệp lăng thiên khiếp sợ là nay kim bảo bóng người bất kể tướng mạo hay là khí chất dường như cũng cùng vạn cổ tiên vương giống nhau y hệt không hề nghi ngờ nay kim bảo bóng người chính là huyền hoàng đại thế giới tự cổ trí kim thứ nhất đế vạn cổ đại đế ha ha tiểu gia hỏa ngươi là thay hắn tới lấy huyền hoàng khai thiên phủ sao đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đợi đến cái ngày này ngay tại diệp lăng thiên dò xét vạn cổ đại đế lúc một đạo hơi có vẻ hùng hậu ba khí âm thanh cũng là trực tiếp tại diệp lăng thiên bên thai vang lên diệp lăng thiên vẻ mặt ngạc nhiên hắn không khỏi đột nhiên ngẩng đầu c h ầ m c h ầ m vào vạn cổ đại đế tiền bối ngươi ngươi còn sống sót ta như còn sống cũng không cần có hắn tồn tại rồi vạn cổ đại đế yếu tớt thở dài đây chẳng qua là ta còn sót lại ý chí ý chí tôi h nhanh chóng cầm huyền hoàng khai thiên phủ rời đi nơi này đi vạn cổ đại đế vừa dứt lời trong tay huyền hoàng khai thiên phủ trực tiếp hóa thành một vện kim quang đi vào diệ một cô kinh khủng dị thường lực lượng thần bí cũng là trong nháy mắt ấp ủ mà ra trực tiếp khóa chặt rồi diệp lăng thiên trước mặt huyền hoàng khai thiên phủ t i ể u g i a hỏa nơi đây không nên ở lâu mau mau rời đi vạn cổ đại đế vừa dứt lời không khỏi ngẩng đầu nhìn phía vô tận hư không trong muốn ngăn cản ta sao bản đế từ huyền hoàng bên trong sinh ra lịch vạn k i ế p mà không bại cho dù các ngươi là thần bản đế sớm muộn cũng sẽ n ị c h thiên c h ẳ n g thần thay nhân tộc huyền hoàng đại thế giới rết ra một tương lai vạn cổ đại đế bá đạo vô cùng âm rơi xuống một cô áp đảo tiên đế phía trên ý chí cường đại phóng lên tận trời cùng trong hư không ấp ủ trở về hôn nguyên tiên vực chương hai trăm linh tám trở về hôn nguyên tiên vực diệp lăng tiên ngẩng đầu nhìn một cái trong hư không kia h ủ thiên diệt địa tiếng động thân hình lõe lên liền hướng phía táng đế bên bên ngoài lao đi huyền hoàng khai thiên phủ đối với vạn cổ đại đế không còn nghi ngờ gì nữa trọng yếu phi thường trong hư không kia kinh khủng tồn tại rõ ràng muốn ngăn cản hắn mang đi huyền hoàng khai thiên phủ vạn cổ đại đế mặc dù thực lực cường đại nhưng chỉ bằng c o n sót lại ý chí chỉ sợ cũng khó mà cùng trong hư không kia kinh khủng tồn tại chống lại thừa dịp tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng còn chưa biến mất nhất định phải nhanh mang theo huyền hoàng khai thi diệp lăng thiên cũng chưa có bất kỳ dừng lại trực tiếp vượt qua không gian đi vào thái cổ đế lăng cửa ra vào nhanh chóng biến mất trong thái cổ đế lăng thái cổ đế lăng bên ngoài luôn luôn ngồi xếp bằng nhắm mắt tính t ọ a tại hư không bên trên vạn cổ tiên vương cũng là tại thời khắc này đột nhiên mở mắt vạn cổ tiên bối h n h không có nhục sứ mệnh huyền hoàng khai thiên phủ cho ngươi mang ra ngoài diệp lăng thiên đưa tay v u n g lên trực tiếp đem huyền hoàng khai thiên phủ giao cho vạn cổ tiên vương lão bằng hữu đã lâu không gặp vạn cổ tiên vương một phát bắt được trước mặt huyền hoàng khai thiên phủ kia luôn luôn lạnh lùng trong đôi Sinh tại huyền hoàng đại thế giới hắn trong huyền hoàng khai thiên phủ lưu lại một ít chuẩn bị ở sau cũng ở chỗ nào một hồi đại chiến bại trận sau luân hồi t h u y ề n thế lúc này mới có rồi bây giờ huyền hoàng đại thế giới vạn cổ tiên vương bây giờ huyền hoàng khai thiên phủ quý vị hắn trở lại đ ỉ n h phong ở trong tầm tay tiểu g i a hỏa hôm nay tỉnh ta nhớ kỹ vạn cổ tiên vương tay cầm huyền hoàng khai thiên phủ đối diệp lăng thiên cười nói tiếp đó ta có một sự tình muốn đi làm chính ngươi rời đi trước đi diệp lăng thiên nao nao chẳng qua vẫn gật đầu đối vạn cổ tiên vương âm quyền sau đó nhanh chóng rời đi về đến vạn cổ thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng cũng là rất nhanh biến mất m ư ợ n nhờ thẻ nhân vật trả về lực lượng diệp lăng thiên tu vi cũng là thuận lợi đột phá đại la tiên cảnh biến thành đại la tiên tôn cấp bậc cừng giả đồng thời thu được diệp thiên đế mạnh nhất dị tượng hỗn độn thế giới t mãi mãi mãi mãi mãi mãi nói cách khác hợp thành một tấm mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật cần một nghìn năm trăm vạn tiên triệu điểm tích lũy bây giờ tiên triệu điểm tích lũy nhu cầu càng lúc càng lớn xem ra cần phải tiếp tục suy nghĩ cách thu hoạch tiên triệu điểm tích lũy mới được ca diệp lăng tiên không khỏi tại thầm cười khổ một tiếng lần trước tại viêm châu hắn chấn áp viêm châu ba cái đại la thế lực đồng t h mãi mãi diệp t h h c đại t ca ngươi nhanh như vậy thì từ trong thái cổ đế lăng quay về rồi nhưng có tìm thấy cổ nguyệt nữ đế chuyển thế diệp lăng thiên vừa mới về đến tứ tôn minh nhận được tin tức nguyệt thanh trúc hai người cũng là trước tiên tới trước tìm được rồi diệp l a n g thiên hỏi thăm về rồi về cổ nguyệt nữ đế chuyển thế sự việc tìm là tìm đến rồi chẳng qua nàng nhóm thu được một ít cơ duyên hiện tại ở vào một nơi đặc thù tạm thời không có cách nào từ nơi đó ra đây diệp lăng tiên h cười nói chẳng qua các người yên tâm nàng nhóm hiện tại an toàn n g u y ệ t thanh trúc hai người lập tức hỉ lo nửa trộn lẫn lần này tới trước thái cổ chiến trường mặc dù quả thực có rồi cổ n g u y ệ t nữ đế chuyển thế c h i thân thông tin nhưng cổ n g u y ệ t nữ đế chuyển thế c h i thân lại đi thái cổ đế lăng nàng nhóm căn bản không có cách đem cổ n g u y ệ t nữ đế chuyển thế c h i thân mang về cổ n g u y ệ t tiên cung thanh trúc dường như cổ n g u y ệ t nữ đế loại kia nhân vật tự có nàng con đường của mình muốn đi các người cổ nguyện tiên cung không cần quá mức quan tâm diệp lăng tiên cười nói Kỳ thực các n g mãi lúc này đến g y đế đế đế khi bước vào thái cổ đế lăng tại thái cổ đế lăng tìm thấy thái âm thần điện diệp lăng thiên tâm bên trong mơ hồ có rồi mấy phần suy đoán bất kể là nguyễn vô song cùng cơ loan hay là vị kia cổ n g u y ệ t nữ đế chỉ sợ cũng cùng vị kia thái âm chi chủ có quan hệ thậm chí vị kia thái âm c h i chủ cùng bạn cổ đại đế giống nhau ở trong trận đại chiến đó liền đã c h u y ể n thế mà c ổ n g u y ệ t nữ đế rất có thể chính là thái âm c h i chủ c h u y ể n thế đời thứ nhất n g u y ệ t thanh trúc nghe được diệp lăng thiên lời nói đều là nao nao hai người đều là cực kỳ thông minh trong nháy mắt đã hiểu rồi diệp lăng thiên lời này ý nghĩa từ huyền hoàng đại thế giới bị ma tộc xâm lấn về sau c ổ n g u y ệ t tiên vực thì luân hãm tại tay ma tộc nàng nhóm vị kia c ổ n g u y ệ t nữ đế không thể không luân hồi c r u y ề n thế bây giờ cầu nguyện tiên cung phụ thuộc vào thái sơ tiên vực thái sơ tiên đình thái sơ tiên đình vị kia không còn nghi ngờ gì nữa không hy vọng cầu n g u y ệ t nữ đế trở về mới biết lần lượt phái người tới trước thái cổ chiến trường bây giờ cầu n g u y ệ t nữ đế mặc dù chuyển thế thành công vẫn còn căn bản không có quay về tiên đế vị trí lúc này nếu là về đến cầu n g u y ệ t tiên cung bất kể đúng cầu n g u y ệ t tiên cung hay là cầu n g u y ệ t nữ đế mà nói chỉ sợ đều chưa hẳn là một m chuyện t ố ta t diệp đại ca lợi nói rất đúng n g u y ệ t thanh trúc có hơi do dự toàn tức nói tất nhiên cầu n g u y ệ t nữ đế chuyển thế tri thân có co con đường của nàng muốn đi ta cùng với sư tị thì hồi c ầ nguyện tiên cung hướng sư tôn phục mệnh lần này diệp lăng thiên cũng không tốn hao quá nhiều thời gian liền trở về hôn nguyên tiên vực viêm châu cảnh nội lần này trở về viêm châu hảo hảo phát triển một chút thanh vân tiên triều tích lũy tiên triều điểm tích lũy sau đó có thể suy xét đem ngụy hiển tiếp vào huyền hoàng chủ thế giới sử dụng một tấm mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật rồi diệp lăng thiên nói một mình rồi một câu một tấm mãi mãi, mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật có thể chế tạo một vị đỉnh cấp tiên đế đến lúc đó thanh vân tiên triều chính là huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc đỉnh cấp thế lực liền xem như thái sơ tiên đế thái sơ tiên đình cũng đừng hỏng tại thanh vân tiên triều trước mặt dương oai chương hai trăm linh chín ngóc đầu trở lại l ạ i ra chương hai trăm linh chín ngóc đầu trở lại l ạ i ra anh, ngay n n g a tại diệp lăng thiên quy hoạch nhìn thanh vân tiên triều tương lai lúc phía trước ngàn dặm có hơn hư không bên trên lại là đột nhiên b ộ c phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang phía trước có người tại giao thủ hơn nữa còn là kim tiên đỉnh phong cường giả diệp lăng thiên đôi mắt hiếp lại tại viêm châu nơi này kim tiên đỉnh phong cường giả cũng ít khi thấy với lại đại bộ phận cũng xuất từ ba cái đại la thế lực lần trước hắn chấn áp thô bạo tam đại thế lực diệu nhật tiên môn cùng hải g i a đã túi đầu sưng thần lệ ra trong đêm thoát khỏi viêm châu dưới tình huống bình thường viêm châu chỉ sợ rất khó xảy ra kim tiên đỉnh phong cấp bậc đại chiến nhìn tới hắn rời khỏi viêm châu trong khoảng thời gian này viêm châu chỉ sợ xảy ra biến cố gì à, lẽ nào là lệ ra diệp lăng thiên trong hai mắt không khỏi hiện lên một đạo lạnh băng hàn mang viêm châu bây giờ duy nhất không ổn định nhân tố cũng chỉ có lúc trước theo viêm châu rút lui lẽ ra viêm châu đã từng thực lực cường đại nhất đại la tiên tộc ngày đó hắn mặc dù chấn sát rồi lệ ra đại la tiên tôn chẳng qua nghe nói lệ ra còn có một vị càng thêm tồn tại cường đại đó chính là lệ ra đời thứ nhất lao tổ kim luân tiên tôn nếu là lệ ra đón về rồi đời thứ nhất lao tổ kim luân tiên tôn nói không chừng thật là có có thể ngóc đầu trở lại A diệp lăng thiên trong lòng suy nghĩ c h ấ p động ở giữa thân hình lõe lên thì xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm trong hư không ở trước mặt hắn cách đó không xa một vị trung niên áo bảo xanh nhịp chân lảo đảo trên thân thể hơi có chút vết máu không còn nghi ngờ gì nữa đã bị thương không nhẹ vị này trung niên áo bảo xanh diệp lăng thiên cũng không lạ lẫm chính là đại la tiên tộc chủ nhà họ hải hải vô biên giờ này khắc này đông đảo thân mang áo giáp màu vàng n ó n g bóng người đã đem hải vô biên bao quanh vây ở trung ương một cỗ s â m nén sát ý trong hư không tràn ngập ra kim vệ lệ ra diệp lăng thiên nhìn qua kêu một đám vây giết hải vô biên người ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo nhìn tới quả nhiên là lệ ra người trở lại viêm châu à, hải vô biên thanh vân tiên chủ giết các ngươi ông tổ nhà họ hải ngươi cần gì phải thay thanh vân tiên chủ bán mạng ngoan, ngoan thần phục chúng ta lệ ra không tốt sao cầm đầu một vị lệ gia kim tiên chằm chằm vào hải vô biên, nhàn nhạt mở miệng nói. hôm nay ta rơi vào các người lệ da trong tay muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được hải vô biên vớt một cái vết máu ở khoe miệng lạnh lùng tốt h đợi thanh vân tiên chủ trở về các người lệ da tất sẽ chết không có chỗ trôn h á n thần phục thanh vân tiên triều về sau thanh vân tiên triều dường như không động tới hải ra mảy may chứ gia vị t i ê u đại l à tiên tôn cảnh lao tổ v ẫ n lạc lệ da dường như không có bất kỳ tổn thất nào vẫn như cũng là viêm châu số một số hai đại tộc hơn nữa còn theo thanh vân tiên triều đạt được không ít chỗ tốt mà lệ ra từ trước đến giờ bá đạo nếu là hướng lệ gia thần phục bọn hắn hải ra sớm muộn được bị lệ ra cắn nuốt ngay cả rác rưởi không còn sót lại một chút cặn a hải vô biên đã ngươi không nên tự tìm đứng chết vậy ta liền thành toàn ngươi cầm đầu lệ ra gần tiên sắc mặt phát lệnh kim tiên đỉnh phong khí tức cường đại cũng là trực tiếp khóa chặt tại rồi trên người hải vô biên động thủ giết hắn nhưng mà ngay tại đông đảo kim vệ lệ ra sôi nổi động thủ lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại là đột ngột trong hư không vang lên các ngươi giết ta người có hỏi qua ta đồng ý sao đột nhiên xuất hiện âm thanh nhất thời làm được giữa sân tất cả mọi người là xưng sờ một chút sau một khắc ánh mắt mọi người đều là hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn quá khứ liền thấy một vị thanh niên mặc kim bảo chắp tay đạp không mà đến thanh thanh vân tiên chủ hải vô biên lập tức chừng lớn hai mắt nhìn qua đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc kim bảo quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình hắn dùng lực rủi rủi con mắt xác định đây không phải ảo giác về sau trên mặt rốt cục nổi lên một vòng khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng hải vô biên trước đây cho rằng hôm nay hắn bị lệ da truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa nhất định hắn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ rằng trước mặt hắn liền muốn bệnh tăng ở đây lúc thanh vân tiên chủ lại vào lúc này xuất hiện đây thật là t i ê n không vong hắn a thanh vân tiên chủ nghe được hải vô biên xưng hô lệ ra cầm đầu vị kêu kim tiên thần sắc cũng là nhịn không được đột nhiên đại biến thanh vân tiên chủ diệp lăng thiên đại danh hắn sớm đã lạ như sấm bên h a i nay một vị đầu tiên là tại thanh hòa thành diệt giết bọn hắn chủ nhà họ lệ tiếp lấy lại tại thanh viêm sơn mạch dơ lên c h ấ n sắt viêm châu ba vị đại la tiên tôn từ đó chúa tể viêm châu hắn sao thì không nghĩ tới chính mình lần này phụng mệnh truy sát hải vô biên vậy mà sẽ đụng phải vị này biến mất thật lâu thanh vân tiên chủ rút lui vị này lệ ra kim tiên cưỡng chế trong lòng hoảng sợ quay người thì hướng phía châu phủ viêm châu phương hướng chạy thủ mạng trước mặt này một vị thế nhưng năng lực tùy tiện chấn sát đại la tiên tôn tồn tại hắn một nho nhỏ kim tiên tại diệp lăng tiên trước mặt dường như thì cùng sâu kiến không có gì khác nhau hã diệp lăng tiên mặt không biểu tình hắn đưa tay vung lên ngàn vạn kiếm q u a n g trong nháy mắt đem hơn mười tên kim vệ lệ ra bao phủ trong đó tiếp theo một cái trước mắt từng đạo bóng người theo hư không rơi xuống phía dưới hung hăng rơi đập tại phía dưới núi rừng bên trong rốt cuộc hơi thở của không có bất kỳ cái gì vẹn, vẹn trước mắt thời gian ba o gồm vị k i u kim tiên ở bên trong hơn một ư ơ i tên kim vệ lệ gia tất cả đều bị diệp lăng thiên giết sạch sẽ hải vô biên đa tạ tiên chủ dân cứu mạng thấy diệp lăng thiên giống như như chém dưa thái rau giải quyết kim vệ lệ gia hải vô biên không khỏi vội vàng vẻ mặt cung kính b á i tạ nói diệp lăng thiên liếc hải vô biên một chút thản nhiên nói lệ gia trở lại viêm châu có phải hay không lệ ra đón về rồi bọn hắn đời thứ nhất lao tổ kim luân tiên tôn đúng thế hải vô biên không dám d i ấ u diếm vội vàng một năm một mươi nói ra từ thanh vân tiên triều chúa tể viêm châu về sau viêm châu gần đây luôn luôn ở vào bình ổn gia chẳng qua ngay tại mấy ngày trước viêm châu bình tĩnh bị đánh vỡ theo viêm châu rút lui lệ g i a đột nhiên ngóc đầu trở lại dẫn đầu lệ g i a trở lại viêm châu chính là lệ g i a vị kia đợi thứ nhất lao tổ kim luân tiên tôn lệ g i a trở lại viêm châu về sau ở vào châu phủ viêm châu hải gia cái thứ nhất bị lệ g i a trọng thương trận chiến kia kim luân tiên tôn thậm chí căn bản không có hiện thần chỉ là cách không một kích thì đả thương nặng hải gia hải vô biên mượn nhờ hải gia đại la tiên tôn lưu lại thủ đoạn mới miễn cưỡng trốn được một mạng chẳng qua vẫn như c ũ bị lệ ra cường già truy sát nếu không phải hôm nay gặp gỡ ở nơi này diệp lang tiên hắn chỉ sợ cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết tiên chủ sơ đại lao tổ lệ gia kim luân tiên tôn trở về này viêm châu chỉ sợ đã là lệ gia thiên hạ ta còn là rời khỏi nơi này trước tại bàn bạc kỹ hơn đi h ả i vô biên cười khổ một tiếng nói kim luân tiên tôn đây chính là viêm châu một vị r ấ t cổ lão đại la tiên tôn nghe nói năm đó kim luân tiên tôn rời khỏi lệ gia lúc tu vi liền đã đạt tới đại la tiên tôn cảnh đình phong bây giờ lại qua rồi nhiều năm như vậy kim luân tiên tôn cho dù không có đột phá thái ớt tiên vương khoảng cách thái ớt tiên vương chỉ sợ cũng đã không xa mặc dù diệp l ă n g thiên phi thường cường đại nhưng hắn thì không cho rằng diệp l ă n g thiên có cùng kim luân tiên tôn chống lại tư bản a chương hai trăm m ư ơ i thanh hòa thành nguy hiểm chương hai trăm m ư ơ i thanh hòa thành nguy hiểm ta muốn về thanh hòa thành ngươi phải rời khỏi thì chính mình rời khỏi đi diệp l ă n g thiên nhàn nhạt liếc hải vô biên một chút sau đó muốn chuẩn bị rời khỏi tiên chủ ngươi muốn về thanh hòa thành hải vô biên sắc mặt hơi đổi hắn không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới diệp l ă n g thiên lúc này lại còn muốn đi thanh hòa thành thanh hòa thành chính là thanh vân tiên triệu đại bản danh tất nhiên cũng là lệ g a trọng điểm đà kích đối tượng phải biết lệ gia vị kia đời thứ nhất lao tổ cho dù không có đột phá thái ớt tiên vương vậy cũng đúng tiên vương phía dưới gần như vô địch đại la tiên tôn trừ phi thái ớt tiên vương ra tay căn bản là không có người có thể và chống lại hiện tại đi thanh hòa thành quả thực thì cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác nhau à ta thân làm thanh vân tiên chủ xanh trở lại lúa thành có vấn đề sao diệp lăng tiên nói xong liền không tiếp tục để ý hải vô biên trực tiếp hướng phía thanh hòa thành phương hướng mà đi hải vô biên ánh mắt có hơi biến n o vị này thanh vân tiên chủ không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là kẻ n ố c hẳn ở đây biết được lệ gia đời thứ nhất lao tổ trở về tình hương dư vẫn như cũ dám tiến đến thanh hòa thành tất nhiên có chỗ ý vào nghĩ đến lúc trước diệp lăng thiên thì vì không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chấn sát rồi viêm châu ba vị đại la tiên tôn hải vô biên cuối cùng vẫn cắn răng nói g nó cực hải vô biên quyết tâm trong lòng vội vàng hướng phía diệp lăng tiên h đuổi theo viêm châu thanh hòa thành từ diệp lăng thiên chấn áp viêm châu tam đại thế lực về sau thanh vân tiên triều cũng liền biến thành viêm châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực là thanh vân tiên triều đại bản doanh thanh l ú trong khoảng thời gian này cũng là trở nên càng phát phồn mình hương tịch lên thậm chí ở một mức độ nào đó lấn át nguyên bản châu phủ viêm châu nhưng mà hôm nay thanh hòa thành lại là có vẻ vắng lạnh rất nhiều tất cả thành chỉ giống như đều bị một bầu không khí tăng tóc bao phủ vô số khí tức bén nhọn bóng người đứng ngạo nghễ ngoài thanh hòa thành hư không bên trên đem toàn bộ thanh hòa thành vây chặt đến không lọt một giọt nước cho dù là một con ruồi đều khó mà bay vào trong đó phủ t h a n h chủ thanh hòa thành một chỗ rộng rãi trong phòng nghị sự bầu không khí có vẻ cực kỳ ngưng trọng đang ngồi người dường như đều là thanh vân tiên t r i ề u bây giờ cao tầng c h ỉ ít đều là tu vi đạt đến kim tiên cảnh cừng giả chẳng qua giờ này khắc này mặt của mọi người sắp đều là có vẻ vô cùng ngưng trọng công tử tháp bạn bây giờ lệ gia đã đem thanh hòa thành bao bọc vây quanh lúc nào cũng có thể đánh vào thanh hòa thành nhưng có tiên chủ thông tin một vị trung niên kim tiên cuối cùng không giữ được bình tĩnh có chút kinh hoàng nhìn phía cầm đầu tháp bạn huyền lúc trước thanh vân tiên triều chính là dẫm lên lệ gia thượng vị bây giờ lệ gia đời thứ nhất lao tổ trở về nhất định sẽ không dễ dàng buông tha thanh vân tiên triều một khi thanh hòa thành bị lệ gia c ô n g phá bọn hắn tất sẽ chết không có chỗ trôn a vội cái gì tháp bạn huyền t h ẳ n như nói yên tâm tiên chủ sẽ không đưa thanh vân tiên triều tại không để ý lệ gia vị kia đời thứ nhất lao tổ không phải cũng không có ra tay sao chỉ cần lao ra hỏa kia không xuất thủ. Ta thanh vân tiên, tiên t vân、so、i r sơ đại lao tổ lệ gia kim luân tiên tôn tại viêm châu sớm đã là tiếng tăm lừng lây tồn tại hãn thực lực sớm đã siêu việt bình thường đại la tiên tôn thậm chí rất có thể đã là đủ để so sánh thái ất tiên vương cường đại tồn tại cho dù bọn hắn vị kia thanh vân tiên chủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là kim luân tiên tôn đối thủ a tháp bản huyền nhìn trong đại sành chấm thấp bầu không khí trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng trong khoảng thời gian này hắn mặc dù thì có rồi có thể so với kim tiên cảnh tu vi kim tiên cảnh bên trong đã là gần như vô địch tồn tại nhưng đối mặt lệ gia vị kia l ờ i thứ nhất lão tổ nhưng cũng căn bản bất lực tháp bản huyền cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lệ gia năng lực m u ộ n một chút khởi xướng tiến công nhường diệp l ă n g tiên có đầy đủ thời gian chạy về đối với diệp lang tiên có thể hay không giải quyết được lệ gia vị kia lợi thứ nhất lão tổ tháp bản, bản cũng không có chút nào lo lắng. Từ hắn đi theo diệp liền không có diệp lăng thiên không giải quyết được đối thủ vê anh ngay tại thác bản huyền ý niệm trong lòng chấp động lúc tất cả thanh hòa thành vùng trời một đạo như thanh â m như sấm cũng là trong nháy mắt nổ tung lên đúng lúc này một vị bao phủ tại thái dương thần quang bên trong kim bảo lão giả toàn thân đều là tản ra một c ỗ uy áp thiên địa khí thế khủng bố cái k i a một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong càng là hơn mơ hồ có t r ù n g kim sắc hỏa diễm lấp lóe cho dù là kim tiên cảnh cường giả chỉ cần nhìn lên một cái giống như liền như là đặt mình vào biển lửa cả người đều muốn bị xinh sinh đốt cháy giống như nay kim bảo lão giả không phải người khác chính là lệ gia đời thứ nhất phủ t h a n h chủ thanh hòa thành đông đảo thanh vân tiên triều cao tầng cảm nhận được đạo này khí tức k i n h khủng thần sắc đều là nhịn không được đột nhiên đại biến sơ đại lao tổ lệ ra kim luân tiên tôn hiện thân công tử tháp bạn kim luân tiên tôn đến rồi chúng ta hiện tại làm sao bây giờ một vị kim tiên thần s ắ c đ ố i r ồ i nói còn có thể làm sao thanh vân tiên triều cùng lệ ra sớm đã là không chết không thôi cục diện bây giờ thì chỉ có liều chết đánh một trận tháp bạn huyền trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo bén nhọn con mang cả người đều là trong nháy mắt trở nên sát khí nghiêm nghị、trận. thân hình hắn lõi lên cả người đều là phóng lên tận trời hưu địa xuất hiện ở thanh bạch bào nho tiên thác b ạ c huyền cũng lúc này các ngươi vị kia thanh vân tiên chủ cũng không hiện thân xem ra là đã bỏ đi các ngươi rồi kim luân tiên tôn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống thác b ạ c huyền ngươi là khó được nhân tài nếu là nguyện ý dẫn đầu thanh vân tiên triệu thần phục bản tọa có thể suy xét tha cho ngươi một mạng kim luân tiên tôn chỉ bằng các ngươi chỉ là lệ g i a m u ố n ta thác b ạ c huyền thần phục còn không xứng thác b ạ c huyền vẻ mặt khinh miệt cười lạnh nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kim luân tiên tôn sắc mặt lạnh lẽo kia tràn ngập lạnh băng sát ý quắt chói t a i âm thanh cũng là trực tiếp tại thanh hòa thành vùng trời qu nhường thanh vân tiên t r i ề u theo viêm châu xóa tên d ầ m d ầ m d ầ m theo kim luân tiên tôn lạnh l è o âm t h a n h trong hư không không ngừng quanh quẩn từng đạo cường han khí tức đột nhiên từ lệ r a cường giả trên người bộ phát ra che khuất bầu trời đem toàn bộ thanh hòa thành cũng bao phủ tháp bạt huyền trong tay quạt lông huy động trong miệng câu thơ giống như phạm âm giống như vang vọng đất trời từng câu màu vàng kim câu thơ cuối cùng hóa thành một màu vàng kim trận pháp đem toàn bộ thanh hòa thành thủ hộ trong đó mặc cho đông đảo lệ da cường giả làm sao công kích cũng khó có thể dung chuyển mảy tốt một cái bạch bào nho tiên không ngờ rằng chỉ là viêm châu lại cũng có thể sinh ra người nhân vật thiên tài như vậy thực sự là đáng tiếc kim luân tiên tôn có chút tiếp rẻ liếc nhìn t h á c bản huyền một cái trận lật tay một đạo t r ư ờ n g ấn màu vàng đẻ xuống vê a n g t h á c bản huyền vì nho đạo thần thông ngưng tụ trận pháp trong nháy mắt liền ở chỗ nào t r ư ờ n g ấn màu vàng phía dưới nổ bể ra tới chương hai trăm m ư ơ i một đại chiến kim luân tiên tôn chương hai trăm m ư ơ i một đại chiến kim luân tiên tôn phốc phốc trận pháp pha thoái t h á c bản huyền biết hầu ngọn ngọn trong miệm một ngụm máu tươi cồn phúm mà ra sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng chẳng b ậ lên thác b ạ n huyền cuối cùng cho ngươi một cơ hội bản tọa bên cạnh còn thiếu cái người hầu ngươi như vui lòng cho giang chủ bản tôn có thể tha cho n g ư ơ i khỏi chết kim luân tiên tôn đứng c h ắ p tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thác b ạ n huyền này thác b ạ n huyền chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài hắn thiên tư so với hắn thấy qua một ít thái ớt thiên tiêu chỉ sợ đều là chỉ có hơn chứ không kém như thế một vị thiên tài nếu là có thể để cho hắn sử dụng nhất định có thể khiến cho lệ gia thực lực nâng cao một bước kim luân tiên tôn ngươi dẹp ý niệm này đi thác bản huyền xóa sạch vết máu ở khoe miệng âm thanh lạnh lùng nói ta thác bản đời này chỉ có một chủ nhân đó chính là thanh vân ti ngu xuẩn mất k hôn đã ngươi không nên tự tìm đường chết bản tọa liền thành toàn ngươi kim luân tiên tôn vừa r ứ t lời một đạo phá vỡ ngàn trượng hư không phần thiên kim ấn trực tiếp đối t h á c b ạ t huyền trấn áp mà đến t h á c b ạ t huyền đồng tử đông nhiên co r ụ t lại ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị liệu m ạ n g lúc một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm ngân vang thanh âm lại là trong hư không vang vọng mà lên vừa lúc bắt đầu kiếm ngân vang âm thanh vẫn còn tương đối mơ hồ đ ứ t quang giống không tồn tại giống như có thể t r ớ c mắt thời gian kiếm tiêu tiếng rên cũng là trở nên càng phát ra cao một đạo mang theo bất diệt khí tức sáng trói kiếm khí u y ệ n như cựu thiên l chỉ thấy kim luân tiên tôn phần tiên kim ấn chỉ là trong nháy mắt chính là ẩm vang vỡ vụt ra tháp b ạ n huyền kia căng cứng tiếng lỏng thì tại thời khắc này triệt để thư giãn xuống bất hủ kiếm ý đây chính là diệp lăng thiên tuyệt học một trong tháp b ạ n huyền sớm đã là phi thường quen thuộc chủ thượng cuối cùng ở thời khắc mấu chốt này chạy về a kim luân tiên tôn nhìn qua kia chậm rãi từ chân trời m à đến bóng người ánh mắt không khỏi có hơi ngưng tụ thanh vân tiên chủ không ngờ rằng ngươi lại còn dám đến thanh hòa thành diệp lăng tiên cười nhạt một tiếng này thanh hòa thành là ta thanh vân tiên triệu địa bàn ta vì sao không thể tới thanh vân tiên chủ người gi Hương chiếm lấy ta lệ ra địa hôm nay ngươi tất nhiên đến đến rồi. Này thanh hòa thành chính thay ngươi ngươi. nơi bản, nay đến đến này trôn ép rồi, lấy lệ là tất ta ra địa kim luân tiên tôn lúc nói chuyện k h í tức cường đại vững vàng ái trèo lăng thiên khóa chặt lên ha ha kim luân tiên tôn muốn giết ta vậy cũng phải xem xét ngươi có hay không có bản sự kia mới được diệp lăng thiên ánh mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào kim luân tiên tôn n ạ o nghệ tiếng cười to cũng là trong nháy mắt vang vọng đất trời ta vốn đã tha các ngươi lệ r a một ngựa đã ngươi không nên mang theo lệ r a quay về chịu chết vậy ta cũng không để ý để các ngươi lệ da vĩnh viên theo huyền hoàng đại thế giới biến mất diệp lăng thiên này bá khí mười phần lời nói cũng là làm cho tất cả mọi người nhìn là làm mọi tất kim h hít h ô n g được một sâu ơ Không ai có thể nghĩ đến. Diệp Lang Thiên đến. Lăng ai Diệp tại đối có ặ t sơ Đại luân a ra o Tổ lệ l Kim、luân、tiên tôn lại vẫn như cũng là Luân Ai cho dũng khí của hắn a phải biết. Kim、luân、Tiên vẫn như cũng như cắn dũng hắn Tôn, thế khí cho khí của bá rỡ. A đây chính là viêm châu cổ xưa nhất một vị đại la tiên tôn rất nhiều năm trước liền đã đạt tới đại la tiên tôn đình phong thực lực trong đại la tiên tôn vậy cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại cho dù diệp lăng tiên h đã từng từng đánh chết đại la tiên tôn nhưng chỉ sợ cũng rất khó cùng kim luân tiên tôn chống lại a tốt, tốt, tốt. d á m ở trước mặt bản tọa phách lối như vậy ngươi vẫn là thứ nhất cho bản tôn chết đi kim luân tiên tôn giận quá mà cười một cố vô cùng kinh khủng thái dương thần lực phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng tiên chèn ép mà đến phá đối mặt kim luân tiên tôn kia kinh khủng thái dương thần lực diệp lăng tiên ánh mắt hướng tụ thiên đế kiếm trên một đạo luân hồi kiếm quang đột nhiên chém ra luân hồi kiếm quang sáng trói rực rỡ đến đỉnh điểm phản phất muốn đem thiên địa cũng một p h â n thành hai giờ khắc này tất cả thanh hòa thành vùng trời giống như đều chỉ còn lại đạo này chạm p h á nhật nguyện luân hồi kiếm quang giống như thái cổ thần linh bổ ra vâng luân hồi kiếm quang thế như t r ẻ tre một kiếm chém vỡ rồi thái dương thần lực hướng phía kim luân tiên tôn bao phủ tới thật là bá đạo kiếm đạo thần thông kim luân tiên tôn đôi mắt h í p lại chẳng qua thần s ắ c lại là cũng không có quá nhiều biến hóa chỉ gặp hắn không nhúc ních h chắp tay đứng ngạo nghệ tại chỗ mãi đến khi kia luân hồi kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn lúc bốn phía thời không giống như, như là dừng lại giống như kia nguyên bản hướng hắn cực tốc chém tới luân hồi kiếm quang thì tại thời khắc này không có dấu hiệu nào dừng lại xuống dưới sau một khắc kim luân tiên tôn nhẹ nhàng nâng tay đối ẩm ẩu vang luân hồi kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới hưu hưu hưu vô số mang theo luân hồi lực lượng k i ế m khí hướng bốn phương tám hướng bắn ra xuyên thủng một tầng lại một tầng hư không đem xung quanh mấy trăm dặm cũng hóa thành một mảnh hư vô t là cái này kim luân tiên tôn thế lực sao quả nhiên khủng bố tất cả mọi người nhìn qua trước mặt một màn này đều là nhịn không được hít sâu một hơi thanh vân tiên chủ diệp thiên, vậy cũng đúng có thể tùy tiện chấn sát đại la tiên tôn tồn tại bây giờ diệp lăng thiên chém ra khoáng thế một kiếm thậm chí ngay cả kim luân tiên tôn góp cáo cũng không đủ p ả i liền bị kim luân tiên tôn hời hợn hóa giải sơ đại lao tổ lệ ra kim luân tiên tôn. Quả nhiên là danh bất hư kim luân tiên tôn sát ý sừng sững mà nhìn chằm chằm vào diệp l a n thiên nếu là ở ta rời khỏi lệ gia trước đó có thể vẫn đúng là chưa hẳn làm gì được ngươi đáng tiếc bây giờ ta sớm đã nửa chân đạp đến vào tiên vương cảnh cho dù ngươi lại thế nào ngươi tiên hôm nay thì nhất định khó thoát khỏi cái chết kim luân tiên tôn vừa dứt lời một cỗ khí tức càng khủng bố cũng là trong nháy mắt theo hắn trên người lan tràn ra trong chốc lát tất cả thanh hòa thành vùng trời thiên địa linh khí cũng tại thời khắc này ở giữa sôi trào lên tất cả mọi người giờ phút này giống như cũng có một loại cảm giác bọn hắn bị một loại lực lượng vô hình từ thiên địa ở giữa bị bóc ra đi giống như cho dù là kim tiên cảnh c ư ờ n g giả đều không thể từ thiên địa ở giữa cảm ứng được một tia lực lượng kim luân tiên tôn đứng nạo g nghễ hư không giống như thanh hòa thành chỗ vùng thế giới này đều đã biến thành kim luân tiên tôn thế giới đây cũng là thái ất tiên vương lĩnh hội đại đạo có thể diễn hóa thế giới tiên vương lập nơi tất cả đều cho khống chế tất cả mọi người sinh tử cũng ở tại một ý niệm kim luân tiên tôn k h ô nửa g nghi ngờ gì còn cấp nữa tiên tôn đến n siêu việt rồi đại đã độ, đạt là bước tiên vương, vương, vương trị bọn vẻ vẻ hắn thanh vân tiên triều hôm nay sợ là nhất định khó thoát một kiếp thái chương hai trăm mười hai nửa bước tiên vương một chiêu diệt sát chương hai trăm mười hai nửa bước tiên vương một chiêu diệt sát nửa bước tiên vương Rất tiên đáng gần、sao. Không cần nói, ngươi chỉ là nửa bước tiên vương, sao. cho chỉ bước là diệp ù n g ư ơ là chân chính tiên vương, hôm nay ta thì rất không tha. tiên vương, nay ta dết i lăng thiên vừa r ứ t lời tiếp tục bắt đầu hao diệp thiên đế lâu dê đổi một tấm tuyệt thế cấp diệp phảm thẻ nhân vật đúng lúc này diệp lăng thiên đưa tay vung lên kim luân tiên tôn vì đại đạo c h i lực diện hóa thế giới chính là ẩm vang vỡ nát sao làm sao có khả năng thấy trước mặt một màn này kim luân tiên tôn đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng khó mà che giấu kinh hãi hắn bây giờ thế nhưng nửa bức tiên vương dù là đại la tiên tôn đỉnh phong cờ giả vậy cũng có thể tùy tiện nghiêm ép bây giờ diệp lăng thiên chỉ là trong lúc phất tay thì phá trừ hắn vì đại đạo chi lực diễn hóa thế giới đây tuyệt đối chỉ có chân chính tiên vương mới có thể làm được ga lẽ nào vị này thanh vân tiên chủ là một vị hàng thật giá thật thái ớt tiên vương n à y chết tiệt làm sao có khả năng thái ớt tiên vương cho dù là phóng tầm mắt tất cả hôn nguyên tiên vực cũng bất quá tầm mười vị mà thôi với lại mỗi một vị đều là danh chấn hôn nguyên tiên vực tồn tại trước mặt này cái mao đầu tiểu tử làm sao lại là thái ớt tiên vương cho dù tiểu tử này là thiên phú tuyệt thế hôn nguyên tiêu cũng không có khả năng tại bằng chừng ấy tuổi thì có thái ớt tiên vương tu vị a ngay tại kim luân tiên tôn trong lòng kinh hãi gần chết lúc diệp lang thiên lần nữa đậu chỉ gặp hắn đưa tay đối hư không một chiêu vô số lôi quang tại thiên khung bên trong không ngừng hội tụ cuối cùng hóa thành một đạo sáng trói đến cực điểm màu vàng kim lôi quang là màu vàng kim lôi quang xuất hiện một khắc này tất cả thanh hòa thành vạn dặm thiên khung giống như cũng tại r u n không ngừng màu vàng kim lôi quang mang theo một cô áp sập chư thiên thiên phạt thần lực trực tiếp khóa chặt phía dưới kim luân tiên tôn ẩm vang bổ xuống một khắc này thiên địa sụp đổ h ư không pha toái giống này tận thế tới giống như Cảm n cả đầy trời kim sắc hỏa diễm ở tại quanh thân ngưng tụ cuối cùng hóa thành một vòng đường kính vượt qua vạn trượng màu vàng kim thái dương chẳng t i ế c phá thoái thiên điệu mà đến màu vàng kim lôi quang danzak nhưng mà ở chỗ nào phá diệt tất cả màu vàng kim lôi quang dưới kim luân tiên tôn đem hết toàn lực ngưng tụ vạn trượng kim luân cũng là yếu ớt như là giấy bình thường dễ dàng sụp đổ vạn trượng kim luân trong nháy mắt hóa thành hư vô ngay cả kim luân tiên tôn thân thể tính cả t r u n g quanh vạn trượng hư không đều là t r ô n vùi ở mảnh này màu vàng kim lôi quang bên trong qua hồi lâu màu vàng kim lôi quang cuối cùng chậm rãi tiêu tán làm ánh mắt của mọi người rơi vào kim luân tiên tôn vị trí hư không lúc lại là hoảng sợ phát hiện chỗ nào sớm đã không có kim luân tiên tôn thân ảnh thậm chí ngay cả kim luân tiên tôn nửa phần khí tức đều không có giống như kim luân tiên tôn chưa bao giờ ở giữa phiến thiên địa này xuất hiện qua giống như giờ khắc này trên trời dưới đất hoàn toàn tinh mịch nhìn qua trước mặt này rung động một màn tất cả mọi người là thật lâu khó mà lấy lại tinh thần kim luân tiên tôn đây chính là lệ tộc đời thứ nhất lao tổ viêm châu cổ xưa nhất đại la tiên tôn bây giờ càng là hơn đã đạt tới nửa bước tiên vương cảnh cường đại tồn tại như thế một vị nửa bước tiên vương vậy mà liền như thế bị diệp lăng tiên một chiều diệt s á t hơn nữa còn là thần hình câu diện chết được ngay cả rác rưởi không còn sót lại một chút cạn lao tổ vì lệ liệt cầm đầu lệ gia đệ tử giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệnh trong miệng nhịn không được phát ra một hồi tuyệt vọng b i thiết xong rồi ngay cả nửa bước tiên vương cảnh lệ gia đời thứ nhất lao tổ đều bị diệp lăng tiên tùy tiện chấn sát lệ gia lần này coi như là triệt để càm a thanh. thanh vân tiên chủ lệ gia vui lòng thần phục thanh vân tiên triều từ đây vì thanh vân tiên triều vi tôn lệ liệt lấy lại tinh thần vội vàng phủ phù một tiếng quỷ gối rồi diệp lăng thiên trước mặt cái khác lệ gia đệ tử thấy thế cũng là sôi nổi quỷ xuống kim luân tiên tôn vẫn lạc lệ gia đại thế đã mất bọn hắn cũng chỉ có thần phục với thanh vân tiên triều có thể mới có thể có một chút hy vọng xuống a thác b ạ c huyền nơi này giao xử lý cho ngươi diệp lăng thiên nhìn cũng chưa từng nhìn lệ liệt đám người một chút đối thác bản huyền từ tốn nói một câu lệ gia chính là viêm châu thực lực mạnh nhất đại la tiên tộc cho dù bây giờ thực lực đại tồn vẫn như cũ có thể vì hắn cung cấp không ít tiên triều điểm tích lũy. trước hao rồi lệ da lông dê lại nói nếu là lệ da người độ trung thành không h ợ p cách chờ đến đến rồi tiền triệu điểm tích lũy lại d é t cũng không mượn diệp lăng thiên giao phó song thác bạc huyền về sau ánh mắt không khỏi hướng phía khương tộc vị trí nhìn quá khứ sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật diệp lăng thiên tạm thời có tiên đế đ ỉ n h phong lực lượng dường như có thể đem tất cả hôn nguyên tiên vực tình huống thu hết vào mắt giờ này khắc này vị kia hôn nguyên tiên chủ dường như lại quy mô lớn tiến công khương tộc rồi đã như vậy vậy liền thừa dịp tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng còn chưa biến mất nhường hôn nguyên tiên vực đổi một tiên chủ diệp lăng tiên h trong lòng suy nghĩ chất động trực tiếp một bước vượt qua không gian trong nháy mắt biến mất trên hư không vân châu khương tộc hai đại phân biệt rõ ràng trận danh o cách vạn trượng không gian đối lập trên hư không bầu không khí có vẻ đặc biệt dương c u n g bạc kiếm hôn nguyên tiên chủ ta khương tộc từ trước đến giờ an phận thủ thường dường như cũng không có t r e o chọc n g ư ơ i nhóm hôn nguyên tiên đình ngươi lại một lần dòng chống khua c h i ê n dẫn người tới trước khương tộc thật coi ta khương tộc dễ k h i dễ sao khương bạc tí hiền lần đầu nhìn cơ nguyên vũ lạnh lùng tốt khương bạc tí i ề n tại bản tiên chủ trước mặt cũng đừng có nói những thứ vô dụng này nhiều lời cơ nguyên vũ ánh mắt toàn thân sát ý sừng sững ngươi không phải đã liên hệ cơ tam tài muốn hắn thay thế bản tiên chủ địa vị sao đã như vậy bản tiên chủ hôm nay trước hết tiêu diệt các ngươi không tộc thân làm hôn nguyên tiên tiên đ ỉ n h tiên chủ cơ nguyên vũ đối với hôn nguyên tiên vực hay là có nhất định không chế tại khương bạch thi liên hệ cơ tam tài ý đổ cấp đoạt hắn tiên chủ vị trí lúc cơ nguyên vũ cũng là trước tiên đạt được rồi thông tin cơ nguyên vũ vừa sợ vừa giận năm đó hắn phí hết tâm tư mới từ cơ tam tài trong tay đem tiên chủ vị trí đoạt lại, lại làm sao có khả năng đem tiên chủ vị trí chắp tay tặng cho cơ tam tài thế là cơ nguyên vũ quyết định đánh đòn phụ đầu không tiếp vận dụng trong tay toàn bộ lực lượng đúng vân châu khương tộc độc tủ ý đồ đem vân châu khương tộc d ơ lên diệt chi khương bạch di ánh mắt lạnh lẽo ngay tại hắn vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện bên cạnh không gian lại là đột nhiên xuất hiện một cái không gian lối đi một vị tiên phong đạo cốt đạo bảo nam tử cũng là chậm rãi từ không gian thông đạo bên trong đi ra tam tài ngươi cuối cùng đến rồi khương bạch di giấy nhìn người tới không khỏi khẽ mỉm cười nói đạo bảo nam tử gật đầu một cái ánh mắt của hắn vừa nhấc trực tiếp rơi xuống cơ nguyên vũ thần sắc trong đôi mắt không khỏi nổi lên một vòng tức giận thần sắc cơ nguyên vũ năm đó ta không đành lòng nhìn thấy hôn nguyên tiên vừa rồi chủ động nhường ra tiên chủ vị trí không ngờ rằng ngươi lại đem hôn nguyên tiên đình xử lý không chịu được như thế thực sự là quá khiến người ta thất vọng rồi nếu là sớm biết ngươi như thế không chịu nổi năm đó ta thì không nên đem tiên chủ vị trí tặng cho ngươi Chương Chương Cơ chẳng được cô có cơ tộc hết mạch, Hôn Hôn hôn nhặt như thôi, không phần hết thì vọng tưởng biến thành hôn, cơ thành hôn đỉnh, ngươi người tưởng nguyên nguyên nguyên trên nửa vọng biến nguyên qua đế đế đại đế đứa lệ. lệ. là lại tam tài, một cho dù là ta không có tư cách biến thành hôn nguyên tiên chủ hôm nay cũng phải vì hôn nguyên tiên đ ỉ n h đổi một vị hôn nguyên tiên chủ cơ tam tài ngươi thì tính là cái gì ta hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ vị trí có thể còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định năm đó ta đều có thể đoạt ngươi tiên chủ vị trí bây giờ tất cả hôn nguyên tiên đ ỉ n h cũng tại bản tiên chủ trong k h ô n g chế ngươi lấy cái gì cùng ta đấu chỉ bằng ngươi kia tam tài tiên tông cùng khương tộc sao cơ nguyên vũ vẻ mặt khinh thường cười như liên cơ nguyên vũ không muốn ở trước mặt ta nói những thứ vô dụng này nói nhảm hôm nay này hôn nguyên tiên đình tiên chủ ta cơ tam tài là đổi định cơ tam tài vừa dứt lời trực tiếp đưa tay vung lên một tôn nhân hoàng hư ảnh ẩm vàng ngưng tụ mang theo lệnh chúng sinh túi đầu khí tức khủng bố hướng thẳng đến cơ nguyên vũ chấn áp tới thiên vương pháp tướng hôn nguyên thái cực đ ồ cơ nguyên vũ sắc mặt biến đổi lớn thể nội thái ớt tiên lực phun trào sau đó lên đỉnh đầu ngưng tụ một bức t ả n ra hôn nguyên khí tức vạn trượng thái cực đ ồ vê anh nhân hoàng hư ảnh cùng hôn nguyên thái cực đ ồ ẩm vàng chạm vào nhau lực lượng kinh khủng nhất thời làm được hư không trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn cơ nguyên vũ thân hình khe run lên trận liên tiếp đạp trên hư không rút lui rồi bảy tám bức vừa rồi ổn định thân hình hắ thần sắc có vẻ vô cùng e rẻ cơ tam tài ngươi quả nhiên cũng sớm đã đột phá tiên vương cảnh cơ tam tài không hổ là hôn nguyên đại đế nhất là nhìn chúng đệ tử năm đó hôn nguyên đại đế vẫn lạc cơ tam tài vừa mới đột phá đại la tiên tôn không lâu mà hắn cũng đã là thái ớt tiên vương hậu kỳ bây giờ cơ tam tài lại đã trở thành thực lực không kém hơn hắn đỉnh cấp thái ớt tiên vương thậm chí chiến l ự c còn xa ở trên hắn so với khương bạch t h thì chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu cơ nguyên vũ nhìn tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn như cũ không có gì tiến bộ a cơ tam tài không khỏi lắc đầu nhiều năm như vậy cơ nguyên vũ nắm giữ lấy hôn nguyên tiên vực tốt nhất tài nguyên nhưng như cũng dừng lại tại thái ớt tiên vương cấp độ thậm chí ngay cả hôn nguyên tiên đê canh cửa đều không có đụng chạm đến thực sự là làm cho người rất thất vọng rồi cơ tam tài ngươi chớ quên ta chính là bây giờ hôn nguyên tiên chủ cho dù ngươi cùng khương bạch di gì có mạnh đến đâu hôm nay thì nhất định khó thoát khỏi cái chết cơ nguyên vũ g i ữ tợn cười một tiếng chật bàn tay khẽ động một viên tản r a vô thượng hôn nguyên đại đạo khí tức lệnh bài trực tiếp theo cơ nguyên vũ lòng bàn tay hiện lên ra đây cơ nguyên vũ rất hiểu rõ bất kể là khương bạch di hay là cơ tam tài đều là thiên tư xa ở trên hắn tồ chỉ bằng vào thực lực của mình căn bản không thể nào đối phó được khương bạch lý cùng cơ tam tài chẳng qua thân làm hôn nguyên t i ê n chủ hắn nhưng là nắm giữ lấy hôn nguyên đại đế lưu lại át chủ bài cũng đúng thế thật hắn dám tới trước tiến đánh khương tộc nguyên nhân sư tôn lưu lại hôn nguyên đế lệnh nhìn qua cơ nguyên vũ lệnh bài trong tay cơ tam tài thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên đối với sư tôn hôn nguyên đại đế cơ tam tài thế nhưng vô cùng hiểu rõ huyền hoàng chủ thế giới đã từ ngũ đại tiên đế đứng đầu chính là huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cờ giả này hôn nguyên đế lệnh một khi thúc đẩy có thể phát động sư tôn lưu lại một đạo lực、lượng. Nguyên tiên cơ h o d tam tài sắc mặt xanh sáng địa quát cơ tam tài nay đều là các ngươi bước ta đó có thể chết dưới hôn nguyên đế lệnh các ngươi thì đủ để tiêu ngạo cơ nguyên vũ vẻ mặt điên cuồng không chút do dự thúc giục hôn nguyên đế lệnh hôm nay không sử dụng hôn nguyên đế lệnh tiêu diệt cơ tam tài hai người hắn không chỉ hôn nguyên tiên chủ vị trí không đánh nổi thậm chí còn có thể chết tại cơ tam tài trong tay của bọn hắn đây là cơ nguyên vũ dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy ông hôn nguyên đế lệnh tại cơ nguyên vũ thúc đẩy d ư ớ i hóa thành một đạo hôn nguyên tiên mang phóng lên tận trời cuối cùng diễn hóa thành một thanh hôn nguyên tiên kiếm mang theo vô thượng đại đạo khí tức t r a n xuống một khắc này thiên đ i ệ thất sắc nhật nguyệt vô quang kinh khủng hôn nguyên tiên kiếm bao phủ toàn bộ thế giới cho dù là cơ tam tài cùng khương bạch giống như cũng cảm giác mình bị một cô bóng ma tử vong bao phủ cơ tam t ả i cùng khương bạch đi hít sâu một hơi hai người liếc mắt nhìn nhau một chút liên t ạ i bọn hắn chuẩn bị toàn lực ra tay ngăn cản kia hôn nguyên tiên kiếm lúc giữa thiên địa lại là đột nhiên nộn nhạo lên một hồi ba động kỳ dị sau một khắc một bóng người chính là không có dấu hiệu nào xuất hiện trên hư không chỉ gặp hắn chậm rãi rôi ra hai ngón tay bất thiên bất ỉ kẹp lấy kia chém xuống hôn nguyên tiên kiếm giống như kẹp lấy một chiếc lá như vậy hời hợt diệp lăng thiên nhìn qua kia xuất hiện trên hư không bóng người k ư ơ n g bạch đi cũng là hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lại là tiểu gia cơ tam tài nhìn trong hư không diệp lăng thiên không khỏi cười khẽ một tiếng lúc trước diệp lăng thiên tại tam tài t i ề n tông lúc hắn lưu tại tam tài t i ề n tông phân thân từng cùng diệp lăng thiên từng có gặp mặt một lần hắn nhưng là rất hiểu rõ diệp lăng thiên chính là thanh l i ê n tiên đế truyền nhân có tầng này thân phận diệp lăng thiên có thể như thế hời hợt ngăn lại hôn nguyên đế lệnh ngược lại cũng chẳng có gì lạ rồi nhìn tới hôm nay bọn hắn không cần l i ề u mạng a diệp lăng thiên hai ngón tay kẹp lấy hôn nguyên tiên kiếm sau đó nhẹ nhàng bắn ra hôn nguyên tiên kiếm chính là hóa thành điểm, điểm hôn nguyên ánh sáng trong hư không biến mất ra sao làm sa cơn g u y ê n vũ ánh mắt đờ đẫn quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là hôn nguyên đại đế lưu lại hôn nguyên đế lệnh a bên trong có lệnh tiên đế đều muốn kiêng kỵ lực lượng bây giờ lại bị diệp lăng thiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ điệu tiếp nhận này đạp mã làm sao có khả năng cơn g u y ê n vũ vừa sợ vừa giận bây giờ hôn nguyên đế lệnh lực lượng bị diệp lăng thiên phá hủy hắn còn lấy cái gì cùng cơ tam tài cùng với khương bạch lý để chống lại cơn nguyên vũ trong lòng vãi cả linh hồn vội vàng phá vỡ hư không muốn chạy thuộc mạng đại thế đã mất nếu không mau chóng thoát khỏi hôn nguyên tiên vực, hôm nay nơi đây chỉ sợ sẽ là hắn nơi tán g thân a diệp l ă n g thiên nhìn thoáng qua cơ nguyên vũ biến mất chỗ trực tiếp hời hợt một chỉ điểm ra vừa mới biến mất cơ nguyên vũ chính là lại lần nữa hệ ra chỉ thấy mi tâm của hắn giờ phút này đã s ớ m bị một đạo kiếm quan g xuyên thủng cả người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong hư không không ngừng t r ô n vùi trước mắt thời gian cơ nguyên vũ cả người liền là triệt để tiêu tán tại rồi giữa thiên niệm chương hai trăm mười bốn ma tộc ngóc đầu trở lại t i ể u ra hỏa lại gặp mặt cơ tam tài nhìn diệp lang thiên không khỏi cười ha hả lên tiếng trào diệp lăng tiên đối cơ tam tài ôm q u y ề n nói gặp qua tam tài tiên tôn a không hiện tại nên xưng ngài là tam tài tiên vương rồi tam tài minh bây giờ không phải là ôn c h u y ệ n lúc ngươi hay là chức chấp trưởng hôn nguyên tiên đỉnh kế thừa hôn nguyên tiên chủ vị trí đi đúng lúc này khương bạch di cũng là đi lên phía trước cơ tam tài lắc đầu nói tính tình của ta kỳ thực cũng không thích hợp kế thừa hôn nguyên tiên chủ bằng không năm đó ta cũng sẽ không để cho cơ nguyên vũ rồi ngươi không kế thừa hôn nguyên tiên chủ chẳng lẽ muốn mặc vòng cơ lão gia hỏa k i chấp trưởng hôn nguyên tiên đỉnh khương bạch di hơi xứng sở mặt lao thì cũng không thích hợp cơ tam tài nhìn trước mặt diệp lăng tiên h cười nói h hiện tại trước mặt chúng ta không phải có nhân tuyển tốt hơn sao khương bạch dĩ i dị lập tức lấy làm kinh hãi ngươi muốn để diệp lăng tiên h biến thành hôn nguyên t i ê n chủ có vấn đề sao cơ tam tài cười ha hả nhìn diệp lăng tiên h tiểu gia hỏa ngươi cũng coi là ta tam tài tiền tôn g người có thể nguyện thay ta kế nhiệm hôn nguyên t i ê n chủ tam tài tiền bối văn bối cũng không phải là cơ t ộ c người cũng không tư cách biến thành hôn nguyên t i ê n chủ diệp lăng tiên h cười khổ một tiếng hắn không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng cơ tam tài vậy mà sẽ nhường hắn biến thành hôn nguyên tiến chủ chấp trưởng hôn nguyên tiến、đỉnh. vì hệ thống nguyên nhân hắn chỉ có thành lập thanh vân tiên t r i ề u đem thanh vân tiên t r i ề u phát triển đứng lên mới có thể đạt được hàng loạt tiên t r i ề u điểm tích lũy này nếu biến thành hôn nguyên tiên chủ thanh vân tiên t r i ề u làm sao bây giờ chủ nhân người biến thành hôn nguyên tiên chủ hệ thống đem ngầm thừa nhận hôn nguyên tiên đỉnh cũng là thanh vân tiên t r i ề u một bộ phận vẫn như cũ có thể vì chủ nhân cung cấp tiên t r i ề u điểm tích lũy đúng lúc này hệ thống tại diệp lăng thiên, thiên trong lòng lập tức vô cùng kích động lên hôn nguyên tiên đình đây chính là hôn nguyên đại đế thành lập đã t h n g chính là huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực tuy nói hôn nguyên đại đế vẫn lạc về sau hôn nguyên tiên đ ỉ n h thực lực kém xa tít tắp năm đó nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo hôn nguyên tiên đ ỉ n h vẫn như cũ so với bình thường tiên vương thế lực còn muốn khổng lồ nếu là hôn nguyên tiên đ ỉ n h thừa nhận làm thanh vân tiên t r i ề u một bộ phận có thể vì hắn cung cấp tiên t r i ề u điểm tích lũy chắc chắn đạt tới một mười phần kinh khủng tình trạng a ai kể ngươi nghe hôn nguyên tiên chủ nhất định phải là cơ tộc người sư tôn là nhân vật bậc nào nhưng h n nguyên tiên chủ chỉ có thể là cơ tộc người năm đó hắn cũng không cần đem hôn nguyên tiên chủ truyền cho ta rồi cơ tam tài cười nhặt một tiếng nói ta nghĩ ngươi được ngươi là được tất nhiên tam tài tiền bối tin được văn bối. cơ tam tài thỏa mãn gật gật đầu tốt chúng ta đi hôn nguyên tiên thành đi vì cơ nguyên vũ vất lạc diệp lăng tiên h một đoàn người đã đến hôn nguyên tiên thành về sau dường như không có hoa phí lực lượng nhiều lắm thì nắm trong tay hôn nguyên tiên thành cơ tam tài mở ra rồi mạc văng cơ tại tam đại đình cấp tiên vương nâng đỡ dưới diệp lăng tiên h cũng là không hề bất ngờ đã trở thành hôn nguyên tiên đỉnh một đời mới hôn nguyên tiên chủ biến thành hôn nguyên tiên chủ sau diệp lăng thiên duy nhất một lần thu được c h ọ n vẹn năm ngàn vạn tiên triều điểm tích lũy có lượng lớn tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên thì không có chút do dự nào trực tiếp đi bắt đầu thiên vượt một chuyến đem ngụy hiền dẫn tới hôn nguyên tiên đ ỉ n h sau đó hao tốn một ngàn năm trăm vạn tiên triều điểm tích lũy sử dụng mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật nhường ngụy hiền đạt đến hôn nguyên tiên đế cảnh có rồi ngụy hiền cái này hoàn mỹ công cụ người diệp lăng thiên những ngày tiếp theo cũng là trở nên thanh nhàn lên lần nữa vượt qua rồi nằm thi đánh dấu thời gian tại diệp lăng thiên biến thành hôn nguyên tiên chủng à y thứ một trăm nhân phẩm bộ phát diệp lăng thiên cu đánh dấu thành công chúc mừng chủ nhân đạt được thần thoại cấp diệp huyền m ạ n h vỡ tạp b thần thoại cấp thẻ nhân vật nó rốt cuộc đã đến diệp lăng thiên trong lòng kích động không thôi vạn năng thần thoại cấp nhân vật m ạ n h vỡ tạp một trăm vạn tiên t r i ề u điểm tích lũy một tấm nói cách khác hắn hiện tại tiêu hao hai mươi bảy triệu tiên t r i ề u điểm tích lũy có thể hợp thành thần thoại cấp diệp huyền cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể vì tại trong vòng năm phút đồng hồ có này một vị đỉnh phong thời kỳ thực lực đây tuyệt đối là siêu việt huyền hoàng đại thế giới tiên đế thậm chí thánh nhân tồn tại Có rồi lá bài lá tẩy ngay à là đối mặt ma tộc hay là à y hay huyền bất mặt tộc kể kia đối ma chế hạn h n o đại thế giới sinh thế thánh nhân r phía Diệp hát thủ, diệp Thiên cũng sẽ không có chút、e、ngại. Chủ thượng, sau a sẽ màn Lăng cũng ngại. n g có e tại diệp lăng thiên vì thần thoại cấp thẻ nhân vật xuất hiện mà kích động lúc ngụy hiền cũng là ở thời điểm này đi tới trước mặt hắn làm sao vậy diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn ngụy hiền k i ê n ngưng trọng nét mặt không khỏi vẻ mặt nghi ngờ hỏi sử dụng vĩnh c ử u tuyệt thế cấp thẻ nhân vật ngụy hiền bây giờ thế nhưng có đỉnh cấp tiên đế thực lực tất cả huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ cũng chỉ có thanh niên tiên đế có thể cùng đánh đồng có thể làm cho ngụy hiền nét mặt ngưng trọng như thế sự việc không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì sự tình đơn giản a ngụy h i ề n trầm g i ọ n g nói vừa mới nhận được tin tức ma tộc lại một lần nữa toàn diện hướng nhân tộc huyền hoàng đại thế giới phát khởi tiến công nhân tộc huyền hoàng đại thế giới cùng ma tộc ở giữa bình tĩnh sợ là muốn triệt để phá vỡ ma tộc lần nữa quy mô xâm lấn diệp lăng thiên ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ thanh l i ê n tiên đế diệp thanh liên hoành không xuất thế vì sức một mình đánh lui ma tộc làm cho tất cả ma tộc cũng đối nó kiên kỵ ba phần từ đó về sau thanh niên tiên đế một người một kiếm trấn thủ tại nhân tộc biên cảnh làm cho ma tộc không dám tùy tiện bước qua lôi chỉ một bước. không ngờ rằng ma tộc lại vào lúc này ngóc đầu trở lại bọn người kia tất nhiên dám ngóc đầu trở lại thì mang ý nghĩa không còn e ngại thanh liên tiên đế có đối phó thanh liên tiên đế năng lực a thanh liên tiên đế nguy hiểm nguy h i ể m nhường mạc vong cơ cùng khương bạch dĩ thì hãy nhanh chóng triệu tập h u n nguyên tiên vực c ự n giả toàn lực tiến đến đối kháng ma tộc người dẫn ta đi trợ giúp thanh liên tiên đế diệp lăng tiên vẻ mặt quả quyết nói hắn cùng thanh liên tiên đế trong lúc đó cũng coi như có lời bàn thán không chỉ một lần mượn nhờ thanh liên tiên đế lực lượng hóa giải nguy cơ bây giờ thanh liên tiên đế càng là hơn nhân tộc lĩnh tụ cũng là nhân tộc trụ của tinh thần một khi thanh l i ê n tiên đế xảy ra chuyện chuyện này đối với n h â n tộc huyền hoàng đại thế giới tuyệt đối là một hủy d i ệ t tính đà cà tốt nguy hiền thì không trần trờ trực tiếp phất tay phá vỡ không gian mang theo diệp lăng thiên nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ có tiên đế đỉnh phong tu vi nguy hiền đối với không gian k h ô n g chế sớm đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở nguy hiền liền mang theo diệp lăng thiên vượt qua hôn nguyên tiên vực cùng với thái sơ tiên vực đi vào nhân tộc biên cảnh v ư ợ sâu vô tận v ư ợ sâu vô tận nơi này chính là dân tộc huyền hoàng đại thế giới cùng mà tộc lâu dài giao chiến một chỗ chiến trường vốn là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Tại、trải ạ i t qua từng tràng đại chiến về sau tạo thành một đạo xuyên qua tất cả huyền hoàng đại thế giới khủng bố vượt sâu nay trên vượt sâu tràn ngập vô số hốn nguyên tiên đế lực lượng cùng với thất giai ma tiên lực lượng lực lượng kinh khủng triệt để đem nhân tộc cùng ma tộc ngăn cách ra chương hai trăm mười lăm đại kết cục chương hai trăm mười lăm đại kết cục vì vượt sâu vô tận tồn tại nếu không có tiên đế cùng với thất giai ma tiên nói cho dù là thái ớt tiên vương cùng với lục giai ma tiên cũng căn bản là không có cách xuyên qua vượt sâu vô tận đi đến đối diện địa bàn cũng đúng thế thật nhân tộc huyền hoàng đại thế giới cùng ma tộc có thể luôn, luôn bình an vô sự quan trọng nguyên nhân giờ này, khắc này từng đạo ma khí ngập trời bóng người đã vượt qua vực sâu vô tận xuất hiện ở n h â n tộc địa bàn lit nha lit nít h kéo dài mấy trăm dặm tại đây hàng ngàn hàng vạn ma tộc phía trước nhất có năm đạo khô i n h ô cao lớn ma ảnh nạo nghễ mà đứng nay năm đạo ma ảnh mỗi một vị phát ra khí tức cũng không kém hơn nhân tộc tiên đế nhất là cầm đầu vị nào thân hình cao tới một trượng trên đầu trường một chiếc sừng tấn đường có một màu đen chữ vương ấn ký nam tử khí tức càng là hơn khủng bố đến cực điểm so với còn lại bốn người cũng còn muốn càng sâu một bậc năm vị thất giai ma tiên cầm đầu vị nào thậm chí rất có thể đã là siêu việt rồi thất giai ma tiên bán bộ ma thần bốn vị thất gia i ma tiên một vị bán bộ ma thần chẳng trách ma tộc dám vượt qua vực sâu vô tận trực tiếp đôi nhân tộc khởi xướng tiến công diệp lăng đôi mắt hiếp lại thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n h ắ n chiến lược tuyệt đối là tiên đế cảnh trần nhà bằng không không thể nào bằng vào sức một mình c h ấ n thủ nhân tộc biên cảnh nhiều năm như vậy ma tộc sở dĩ không sợ thanh l i ê n tiên đế chỉ sợ sẽ là vì ma tộc vị thủ lĩnh này đột phá thất gia i ma tiên cấp độ a ánh mắt từ ma tộc trận doanh trên người rời diệp lăng thiên hướng phía nhân tộc trận doanh nhìn quá khứ cùng ma tộc trận doanh so sánh nhân tộc thực lực rõ ràng kém một mạng lớn bây giờ nhân tộc huyền hoàng đại thế giới Chỉ có ba vị t i ê những đế c ả n n h năm gần đây ma tộc phát triển không còn nghi ngờ gì nữa so với n h â n tộc tốt hơn không chỉ gấp đôi bây giờ ma tộc không chỉ nhiều một vị thất giai ma tiên cầm đầu vị kia thiên ma chủ khí tức rõ ràng đã siêu việt rồi thất giai ma tiên cấp độ bán bộ ma thần năm đó ma tộc giáng lâm huyền hoàng chủ thế giới lúc hôn nguyên đại đế liền như là hiện tại thanh l i ê n tiên đế bình thường vì sức một mình chặn ma tộc tiến công sau đó thiên ma tộc đời trước thiên ma chủ vị tia tu vi đạt tới bán bộ ma thần cảnh tồn tại giáng lâm huyền hoàng chủ thế giới hôn nguyên đại đế cùng vị này bán bộ ma thần đại chiến một trận cuối cùng hôn nguyên đại đế vì hy sinh chính mình làm đại giá cùng vị này bán bộ ma thần đồng quy vô tận thì chính là bởi vì hôn nguyên đại đế vất l ạ huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc mới liên tục bại lui hai đại tiên vực l u ô n hám tại tay ma tộc mãi đến khi thanh l i ê n tiên đế diệp thanh liên xuất hiện vừa rồi ổn định cục diện lần này ma tộc lại lại xuất hiện một vị bán bộ ma thần cảnh tồn tại dù cho là thanh l i ê n tiên đế diệp thanh liên chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện ngăn cản bọn hắn nhân tộc huyền hoàng đại thế giới chẳng lẽ lại muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ sao diệp thanh liên ánh mắt bình tĩnh nói chúng ta đã không có đường lui bất kể ma tộc thực lực mạnh bao nhiêu vậy cũng chỉ có thể dốc sức đánh một trận diệp thanh liên không muốn làm vô vị vùng rẫy hôm nay các ngươi nhân tộc thua không nghi ngờ ngươi như vui lòng chủ động thần phục bản ma chủ còn có thể suy xét thà cho ngươi khỏi chết thiên ma chủ ngẩng đầu chằm chằm vào diệp thanh l i ê n nhàn nhạt mở miệng nói thiên ma chủ ngươi thật sự cho rằng đột phá bán bộ ma thần cảnh thì tự cho là vô hình sao diệp thanh l i ê n nhàn nhạt cười khẽ một tiếng năm đó huấn nguyên đại đế năng lực tiêu diệt các ngươi thiên ma tộc vị kêu bán bộ ma thần cảnh t i ê n chủ ta diệp thanh l i ê n giống nhau năng lực d i ệ t ngươi ha ha khẩu khí thật lớn bản ma chủ ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao có thể diệp ta thiên ma chủ vẻ mặt k i n h thường cười to một tiếng sau đó đôi bên cạnh bốn vị thất giai ma tiên thản như nói bản ma chủ sẽ kiểm chế lại diệp thanh l i ê n các người bốn người dẫn đội san bằng huyền hoàng chủ thế giới n h â n tộc có vấn đề sao thiên ma chủ yên tâm bốn người đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ n h â n tộc huyền hoàng đại thế giới duy nhất để bọn hắn k i ế n kỵ cũng chỉ có thanh l i ê n tiên đế diệp thanh l i ê n chỉ cần thiên ma chủ kiểm chế lại diệp thanh l i ê n bọn hắn ma tộc thế nhưng có bốn vị thất giai ma tiên mà n h â n tộc huyền hoàng đại thế giới chỉ có hai vị tiên đế bọn hắn muốn quét ngang n h â n tộc huyền hoàng đại thế giới đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay bốn người không có bất kỳ cái gì trần trờ thất giai ma tiên khí tức cường đại đều là tại thời khắc này toàn lực bạo phát ra. diệp thanh liên trong đôi mắt thanh mang lấp lóe một đoá màu xanh liên hoa đột nhiên từ trong đó một vị thất giai ma tiên trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra ma tộc thực lực quá cường đại một khi hắn bị thiên ma chủ kiềm chế lại thái sơ tiên đế hai người đối mặt bốn vị thất giai ma tiên áp lực thật sự là quá lớn thì chính vì vậy diệp thanh liên trực tiếp thi triển ra vô thượng thần thông hỗn độn thanh liên nghĩ phải xuất kỳ bất ý trọng thương một vị thất giai ma tiên là thái sơ tiên đế hai người giảm bớt áp lực nhưng mà diệp thanh liên cử động nhưng căn bản không thể đảo thoát thiên ma chủ con mắt ngay tại hỗn độn thanh l i ê n ngưng tụ một khắc này thiên ma chủ đưa tay đối hỗn độn thanh l i ê n nhẹ nhàng một nắm trực tiếp đem cái kia vừa mới ngưng tụ hỗn độn thanh l i ê n dừng lại tại trong giữa không trung diệp thanh l i ê n đối thủ của ngươi là ta diệp thanh l i ê n mày kiếm ngưng tụ này thiên ma chủ không hổ là đạt đến bán bộ ma thần cảnh tồn tại quả nhiên so với thất giai ma tiên lúc cường đại rồi không chỉ có một cấp độ n h ì n tới lần này thật muốn l i ề u mạng a diệp thanh l i ê n hít sâu một hơi ngay tại diệp thanh niên chuẩn bị toàn lực đánh với thiên ma chủ một trận lúc một đạo thanh niên đột, đột lại là theo phương hướng sau l ư n g chuyển đến thanh niên diệp thanh l i ê n nao nao không khỏi quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại liền gặp được hai đạo nhân ảnh chậm dại hướng hắn đi tới cầm đầu vị kia thanh niên mặc kim bảo khí tức thần bí vì nhãn lực của hắn vậy mà đều thấy không rõ đối phương tu vi thật sự mà ở thanh niên mặc kim bảo bên cạnh vị trung niên nam t ử kia khí tức mảy may không k é m hắn hiển nhiên là một vị đạt tới huấn nguyên tiên đế đỉnh phong đỉnh tiêm tiên đế diệp thanh l i ê n kinh ngạc không thôi n h â n tộc huyền hoàng đại thế giới khi nào nhiều như thế một vị đỉnh cấp tiên đế tiểu huynh đệ thiên ma chủ hay là ta tới đối phó đi các ngươi trợ thái sơ tiên đế bọn hắn một chút sức lực diệp thanh liên cười nói một câu nét mặt cũng là có vẻ dễ dàng rất nhiều bây giờ nhân tộc huyền hoàng đại thế giới nhiều như thế một vị đỉnh cấp tiên đế tình huống ngược lại là không như trong tưởng tượng biết b á t như vậy rồi chẳng qua này thiên ma chủ chính là siêu việt rồi thất giai ma tiên bán bộ ma thần ai đối mặt thiên ma chủ cũng có v ẫ n lạc mạo hiểm diệp thanh liên hay là quyết định chính mình tự mình đến diệp lăng thiên không nói gì trực tiếp đổi sử dụng thần thoại cấp diệp huyền thẻ nhân vật hắn bước ra một bước trực tiếp đi tới thiên ma chủ trước mặt thản nhiên nói thiên ma chủ đến đây đi để cho ta mở mang kiến thức một chút bán bộ ma thần thực lực người trẻ tuổi đã ngươi không nên muốn chết ta thỏa mãn ngươi thiên ma chủ sừng sững cười một tiếng đưa tay chính là một đạo ma khí ngập trời trường ấn hướng phía diệp l ă n g thiên c h ấ n áp mà đến diệp l ă n g thiên đưa tay v u n g lên kêu ma khí ngập trời trường ấn trong nháy mắt hóa thành hư vô một giây sau một đạo quỷ dị kiếm quang trực tiếp không có dấu hiệu nào đính tại rồi thiên ma chủ ấn đường trực tiếp đem thiên ma chủ cả người cũng định lại ở đó thiên ma chủ ánh mắt đờ đẫn vẻ mặt m ở mịt ta là ai ta đến từ ở đâu ta muốn đi làm cái gì ta đường đường thiên ma chủ với lại đã đột phá thất giai ma thần Đặt tới người ử a ma bước bây cấp tiên độ, thánh nhân thánh nhân cảnh một chiêu tùy tiện đưa hắn miểu sát đây tuyệt đối chỉ có trong truyền thuyết n h â n tộc thánh nhân mới có thể làm được gã huyền hoàng đại thế giới không phải căn bản sinh ra không được thánh nhân sao vị này nhân tộc thánh nhân đến tội cùng là từ đâu xuất hiện thánh nhân tiểu gia hỏa này lại là một vị thánh nhân diệp thanh liên đám người nhìn qua trước mặt này r u n động một màn cũng là thật lâu khó mà lấy lại tinh thần một lát sau trên khuôn mặt của bọn họ đều là nổi lên vẻ mừng như đ i ê n thần sắc ma tộc xuất hiện một vị bán bộ ma thần bọn hắn nhân tộc lại có một vị chân chính thánh nhân huyền hoàng đại thế giới được cứu rồi a bán bộ ma thần sâu kiến thôi diệp lăng tiên lạnh lùng vừa dứt lời chợt đưa tay vung lên thiên ma chủ tại ấn đường k i a m ộ t đạo kiếm quang hạ biến thành hư vô thời hợt giải quyết thiên ma tộc diệp lăng tiên phất tay chính là bốn đạo kiếm khí khóa chặt rồi ma tộc bốn vị thất giai ma tiên kia vị thất ma tiên còn chưa phản ứng đâu chính là cùng nhau đ i ệ bay ra ngoài thanh niên tiền bối nơi này giao cho các ngươi diệp lăng thiên vừa dứt lời thân hình lõe lên liền biến mất ở rồi tại chỗ sau một khắc diệp lăng thiên đi tới thái cổ đế lăng chỗ sâu ngầm đầu nhìn hư không bên trên một luồng khí tức kinh khủng thản nhiên nói ngươi chính là ngăn cản huyền hoàng đại thế giới thánh nhân xuất hiện phía sau màn hát thủ đi ngươi rốt cục là ai trong hư không đạo kia khí tức kinh khủng không nói gì một đạo áp đ ả o tiên đế phía trên thánh nhân lực lượng hóa thành kinh khủng lôi đình đại đạo hướng phía diệp lăng thiên đánh rất mà đến diệp lăng thiên tay cầm tiên đếm ngang nhiên xuất kiếm vỡ ngã một kiếm này chém ra diệm Vạn à người trẻ tuổi, người chờ, thượng á t duy vũ trụ cái này hiển nhiên là một so với huyền hoàng đại thế giới tầng thứ cao hơn thế giới cho dù mạnh như thánh nhân ở chỗ đó cũng không phải mạnh nhất nhìn tới hắn mặc dù tiêu diệt vị này điều khiển huyền hoàng đại thế giới phía sau màn hắc thủ có thể sự việc xa xa còn chưa kết thúc cá diệp lang thiên ngẩng đầu nhìn hư không một chút thân hình hắn loay lên trực tiếp hư không tiêu thất tại mưng chỗ ho、oh. ho ho